t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm thiên thiên đồ văn hắn muốn gặp ngươi t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm thiên thiên đồ văn hắn muốn gặp ngươi tăng đệ ngươi còn không nỡ đi à? người áo choàng lang đ ỉ n h tức giận nói vùng tịnh thổ này đều bị đào cái bậy t ă n g phần ngay cả vạn pháp nhai hắn đều đào đi tiền bối ta có thể trở về cổ cung một chuyến sao l â m tiêu lại là nhìn về phía trang kế lập tức ở đây tu sĩ toàn bộ đều là không hiểu để cho ngươi thường trú cổ cung ngươi không muốn hiện tại đồng ý các ngươi ở bên ngoài lịch luyện ngươi lại muốn trở về nguyên nhân trang kế hiếu kỳ ta muốn thấy nhìn có thể hay không nhìn thấy quá thần lấy tiên tiên thần linh chỗ lợi hại đến khích lệ tự thân hăng hái hướng lên lâm tiêu cho ra một đáp án tiên tiên thần linh bị nói như vậy mơ hồ chính mình muốn kiến thức kiến thức nói còn nghe được đi trang kê văn ngôn đều vui vẻ như hắn tại đặc biệt thời điểm mới có thể nhìn thấy quá thần về phần tiên tiên cổ cung môn sinh cũng liền có tư cách mở ra nghịch biến lúc mới có thể đi gặp mặt mà lâm tiêu còn không có đột phá đến thần quân cảnh lâm tiêu trong lòng khát vọng hắn vẫn cho là tiên tiên cổ cung không có người sắp chết không nghĩ tới còn có nhanh lớn một tiên tiên thần linh hay là n ị c h biến tri pháp người chủ đạo cái này khiến trong lòng hắn đập bịp bị. nếu có cơ hội hắn phải chăng có thể lợi dụng luân hồi thiên thư để cho mình có được tiên thiên thần linh năng lực ý nghĩ này rất lớn mật lâm tiêu quyết ý trở về nhìn xem tình huống sợ cái đ ấ y cái này đã là vì mình cũng là vì tương lai thực sự không được chính mình trở ra tiếp lấy tu luyện cùng đưa ôn loạn chính là ngươi làm ô n sinh bản quân còn có thể không để cho ngươi trở về cho dù ngươi biểu hiện kinh diễm có thể quá thần có nguyện ý hay không gặp ngươi bản quân cũng không rõ ràng trang kế đáp lại gặp vô tương còn đang chờ lâm tiêu võ canh cũng đang không ngừng thúc giục không có lâm tiêu cùng lên đến vô tương phát hiện d i ệ u đ ị a liền thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh á tam đệ ngươi đừng va chạm tiên thiên thần linh vô tương nhắc nhở lâm tiêu vài câu dẫn đầu rời đi đi thôi trang k ê phóng xuất ra một đoàn thần huy hóa thành thần vân chở lâm tiêu hướng một phương hướng khác mà đi một hồi sóng gió lớn tối lui nhưng liên quan tới s o n g quan bản tán sôi nổi âm thanh lại là càng thêm m á h liệt tiên thiên cổ cung xuất động một vị môn sư mà đến đủ để chứng minh tiên thiên cổ cung đối với s o n g quan quan trọng nặng đi giới bên trong lâm tiêu tâm tình hoàn toàn khác biệt hắn không biết mệnh áo tím chỗ có thể làm chính là mong đợi tương lai trang kế tiền bối cảnh giới tuy mạnh nhưng cũng không thể bắt đầu dùng lịch biến chi pháp tại mạnh nhất trên lôi đài rết ra tới tu sĩ mới có tư cách là cái kêu ba tôn q u ả thần quyết định quy củ lâm tiêu thỉnh giáo nỗi lòng chập trùng theo trang kế lời nói tiên tiên đồ văn u y năng quả đáng tu sĩ bình thường bắt đầu dùng đó chính là lãng phí tỷ lệ thất bại quá cao cho dù là trong lưu c h ọ n ưu tú cũng chưa chắc trăm phần trăm thành công lâm tiêu thở dài chính mình đây là tới đến thời đại mặt pháp thiên điệu dị biến tiết điểm thời gian cùng đại hạ phát động cấm kỵ biến mất phù hợp cả hai sẽ có quan hệ sao lâm tiêu không cần phải nhiều lời nữa lấy ra thần tinh cùng thần đan những vật này Tại thần vân phía trên tu hành. trang ạ i thần t phía vân ê n hành. tu t r kế nói qua quá thần chưa chắc sẽ gặp hắn cho nên hắn muốn hết sức biểu hiện n ộ tính hắn đã hiện ra qua hiện tại đến phiên thiên phú tu hành đáng nhắc tới chính là lâm tiêu từ giới bắc một đường đi nhanh vào tới điên cuồng phát tiết thiên thần uy năng lại đi á c chiến đối với cảnh giới là một loại vững chắc bây giờ dấn thân vào tu hành hắn chỉ cảm thấy toàn thân tư h sướng thần thể đều bị thần quang bao lại khí tức như đ ạ i long bốc hơi sắp đột phá đến thiên thần tầng bảy cảnh hậu kỳ trang kế đầu tới ánh mắt khiếp sợ con đường sau đó bên trong lâm tiêu cũng là khắc sâu cảm nhận được thiên tiên cổ cung địa vị không cần trang kế mở miệng phàm là đi lại cho đến chư thần đều tại lễ ngộ còn có rất nhiều ẩn nấp c ự hình truyền thống trận vốn là do tiên thiên cổ cung quản lý truyền thống khoảng cách cực xa khó trách trang kế tiền bối nhanh như vậy liền có thể b ổ i tới bắt hoang m ô n thiện có chút truyền thống trận ta cùng huynh trưởng đều tiếp xúc không đến lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng lần nữa tại một tòa trong truyền thống trận nhảy lên mà ra hai người đã xuất hiện tại một mảnh nguy nga đứng vững kiến trúc cổ xưa trong đám nơi này sơn hà hồ nước tô điểm thương sơn đại nhạc là sông lưng là chân chính hoang vắng liếp nhìn lại căn bản không gặp được người rõ ràng là tiên thiên cổ cung tiên tiên h cổ cung thành lập thời gian kỳ thật không tính lâu cũng liền một và năm đến các ngươi lần này tam giai thịnh hội đã cử hành m ộ ư ơ i lần chọn lựa ra ba mươi vị người mạnh nhất mà siêu thoát thần quân cảnh cũng có bốn người trang kế là lâm tiêu giới thiệu để lâm tiêu âm thầm kinh hãi dựa theo trang kế lời nói chưa thành công n ị c h biến người cũng sẽ lưu tại cổ cung tiếp tục tu hành chờ đợi một lần tiếp tục nếm thử n ị c h biến đây cũng chính là nói thiên tiên h cổ cung ba mươi vị môn sinh bên trong trước mắt hắn cùng vô tương tu vi rất có thể là yếu nhất bất quá ta dựa vào chính mình cố gắng rất nhanh liền có thể đội theo lâm tiêu cho mình rót canh gà vô luận là lĩnh hội trí tôn thần thuật hay là nhìn thấy song c ư ờ n g tu hành quy tích hắn đối với mình bây giờ thiên phú cũng phải có rõ ràng nhận biết ba vị quá thần tính tình không thế nào tốt ngươi trước tiên ở trong cổ cung tu luyện đợi đến có thời cơ thích hợp bản quân lại vì ngươi thông báo trang kế mở miệng lúc lại như đạt được tin tức gì ân tiểu tử ngươi vận khí không tệ trương thương thắng được sau nghỉ ngơi một thời gian bây giờ bắt đầu dùng lịch biến chi pháp có một đoạn thời gian nói xong trang kế mang theo lâm tiêu hướng phía phương hướng tiêm mà đi trương、thương. thế hệ này mạnh nhất thần quân từng tại mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần trên lôi đài tiếp bại yên lặng nhiều năm tháng được tính bền dẻo kinh người hắn rất là xem trọng mà mỗi lần lịch biến thành công quá thần tâm tình đều sẽ rất tốt trang kế cho là có lẽ thời khắc kia lâm tiêu có thể nhìn thấy quá thần tiến h lên bất quá thời gian đ ố t một nén hương lâm tiêu liền xa xa nhìn thấy một đạo thông tin ê trùng sáng phóng lên tận trời như là phá vỡ thời không chiếu dọi thập phương mà thông tin ê trùng sáng nơi cuối cùng có từng sợi kinh khủng thần vằn vằn q u n giống như tạo thành một loại nào đó đồ đ ằ n đó là tiên thiên, thiên độ văn lâm tiêu đưa mắt nhìn lại vẹn vẹt cách không nhìn chăm chú cũng cảm giác linh hồn đều tại rung đ ộ n ông vào thời khắc này thông thiên chùm sáng đột nhiên ảm đạm kỳ cảnh biến mất xa xa nhìn lại một bóng người như diệu bị đứt dây đột nhiên từ cựu trọng thiên rơi xuống để trang kế đại bị kinh ngạc chương thương nghị biến thất bại ta muốn đỡ ngươi phá thanh thiên ngươi lại khó phụ ta h u ỳ n nguyện không biết đến từ nơi nào đạo âm đang k h u y ế t tán hóa thành tịch liêu tiếng thở dài để lâm tiêu tâm thần run lên đây là một vị quá thần thanh âm căn bản nghe không hiểu ở vào cỡ nào trạng thái chỉ nghe chỗ mã mịch cùng thất vọng trang kế đã dừng lại xoay người rời đi cái này khiến lâm tiêu mắt trợn mà đã không còn kịp rồi cái kia khuyết tán đạo âm hóa thành chất vấn âm thanh trang kế đây chính là các ngươi chọn lựa ra hạt giống tốt thi phong đại nhân trang kế vội vàng ngừng chân cười khổ giải thích nói ngày kia thần linh bắt đầu dùng nịch biến chi pháp vốn cũng không phải là trăm phần trăm một lần thành công ngài cũng chớ có thất vọng ta chỗ này còn có một vị tu sĩ muốn gặp ngươi một chút trang kế nói đem lâm tiêu đẩy đi ra thứ đồ chơi gì lâm tiêu c h o n g váng ngươi nói muốn nhìn một chút q u á thần trang kế lại là một bộ im lặng bộ dáng làm sao hiện tại ngược lại liền đem chính mình đẩy đi ra không thích hợp lâm tiêu phát hiện chứng thương nịch biến thất、bại. trước đây đến cổ cung cảm nhận được thần đạo khí t ứ c toàn bộ đều yên lặng quá thần tính tình không tốt thành công tâm tính tốt thất bại tâm tính kém đây là sợ bị đánh cho nên đem ta đẩy đi ra khi lôi lâm tiêu kém chút thổ h u y ế ta t chẳng lẽ lại ngươi ở bên ngoài phát hiện cái gì có thể so với môn sinh kỳ tài đạo âm kia lần nữa quyết tán mang theo mấy phần hào hứng người này bản thân liền là tiên tiên cổ cung môn sinh tên là lâm tiêu còn tại thiên thần cảnh trang kế mở miệng lần nữa không đợi đạo âm kia chất vấn hắn liền một trưởng đem lâm tiêu đẩy bay ra ngoài kẻ này nói lần này về cổ cung muốn lấy tiên thiên thần linh phong mang đến khích lệ tự thân trang kế lời nói chuyên gia lúc có từng đạo cổ lao thân ảnh bị kinh động đạo thiên nóng nhìn đó cũng là tiên tiên h cổ cung môn sư toàn bộ đều tại thần quân cảnh đình phong thần uy quần quận thập phương lâm tiêu là thế hệ này mạnh nhất võ thần hắn là bị võ canh cái kia tiểu chọc đầu đánh một trận lúc này mới trở lại cổ cung sao ha ha mới về cổ cung liền muốn gặp mặt thái thần tiểu tử này rất có dũng khí a đương đương thái thần cũng là hắn muốn gặp liền có thể gặp bốn lại có mấy vị tài hoa xuất chúng cường giả đi ra nơi bế quan bọn hắn cũng là tiên thiên cổ cung môn sinh tại cách không đảm tiếu lấy chư vị môn sinh trang kế t h â n ảnh xuất hiện tại những môn sinh này bên người rất là bất đắc dĩ các ngươi tại cổ cung chung bế quan cho nên mới tình báo như vậy bế tắc trang kế ngắn ngủi mấy lời giới thiệu một môn song quan trang ạ i giới kế mở miệng cười nói thái thần hy vọng cổ thần giới có thể xuất hiện cường giả chắc chắn sẽ không khó xử tiểu từ này nơi h dáng t ư này đứng sừng sững lấy một tòa thân phong m ở mịt bốc hơi giống như ảo ảnh nhìn như tại phụ cận lại làm cho người không thể đổ vào mà dưới núi có ba miệng hang cổ quanh n ă m dâng lên thủy thải ở n ú t tiên thiên hãng cổ cùng phía sau màn cường giả ngươi thật là thế hệ này mạnh nhất võ thần tại go đất trước còn đứng vững vàng một tôn thần quân đó là một vị tu hành năm tháng dài đằng đắng tóc tuyết nam tử dáng người gầy gò tướng mạo yêu dị lại tuấn mỹ chính là lần này lịch biến thất bại trương thương nguyên bản ngay tại điều thức giờ phút này cũng là đang đánh giá lâm tiêu chấn kinh đối phương bây giờ cảnh giới gặp qua trương thương thân lâm tiêu ô n quyền thi lễ lại nhìn phía ba miệng hang cổ cái gọi là khích lệ chỉ là hắn ứng phó trang kế lý do thoai mà bây giờ thái thần tâm tình không tốt sẽ không thật truy hắn đi ba miệng hăng cổ tả hữu hai cái ở vào trạng thái phong ấ n ở giữa t r i ế c kia thì là tỏa ra ngàn vạn khí tượng vân khí ngập trời trong đó có một đôi mắt ngay tại thăm thẳm nhìn chăm chú lâm tiêu thời gian từng phút từng giây trôi qua cái gì đều chưa từng phát sinh lâm tiêu không hiểu thái thần đến cùng có nguyện ý hay không có gặp hay không hắn về phần trưng ơ thương cũng là chưa từng rời đi chú ý tình thế phát triển nghe thiên phú của người không sai vào thời khắc này ở giữa trong cổ động dung ra một mảnh gọn sóng những nơi đi qua hư không đều là đang biến hóa chiếu d ọ i ra m ộ n g ảo trắng cảnh để lâm tiêu trực tiếp đặt mình vào trong đó đây là lâm tiêu đưa mắt nhìn bốn phía lập tức thần sắc n g ầ n ngơ m ộ n g ảo trắng cảnh lại cùng kinh chập thần hà cùng loại cũng là một mảnh thâm thúy tinh không mà hắn chính đưa thân vào một viên sinh khí t h ư ờ n g mang trên đại tinh nơi này quá mức phi phạm sơn hà trắng lệ đại điệu rộng lớn tinh khí dồi dào phi thường thích hợp tu hành cùng nội đạo cực độ thần bí tiên thiên thần linh đứng ở tiên thiên thần đạo thái thần càng là tiên thiên thần linh bên trong tiên thiên liền có thể tuân theo không gian đạo tắc trưởng thành nhất mạch các ngươi đản sinh tại thái thần độc đàn không có nghĩa là liền có thể còn cần thông qua thiên trạch cửa、này. Có túc thông thiên này. thanh âm hùng vĩ vang vọng đất trời ở giữa, nghiêm túc mà trăng nghiêm, giống như vô thượng tồn tại mở miệng. đất trời tại vô giữa, qua mà âm mở vĩ ở lâm tiêu nghe vậy tâm thần run lên thiên thiên thần linh tuân theo thiên địa quy tắc mà trưởng thành thái thần không chê không gian chi đạo giờ phút này tại mậu ảo tràng cảnh bên trong lâm tiêu còn chứng kiến mười ba vị người trẻ tuổi đó là chân chính tuổi nhỏ người đã có đứa bé giống như võ thần cũng có thiếu niên giống như thiên thần còn có tuổi trẻ thần quân đều không ngoại lệ giơ tay nhấc chân tản mát ra tôn sùng không gì sánh được v ớ nghiêm như thần bên trong vương giả cái này đây đều là tiên thiên thần linh cái này hiển nhiên là quá khứ chi cảnh lại làm cho lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối rơi xuống đất ngay tại thần đạo lĩnh vực chỉ là xuất phát c h ạ y điểm liền viễn siêu ngày kia thần linh mà cái này ba đại cảnh giới tu sĩ lộ diện để lâm tiêu nghĩ đến tam giai tình h hội qua trong giây lát mộng ảo tràng cảnh lại biến cái kia mười ba vị người trẻ tuổi đều là đạp thiên mà lên hướng phía cao vút trong mây thiên đàn phóng đi mỗi người mới lên đường dưới chân liền nổi lên một con đường ẩn chứa thần bí phong cấm lực mười ba vị người trẻ tuổi gặp phải phong cấm lực cũng khác nhau ông ông mười ba vị người trẻ tuổi huyết dịch lao nhanh Thần cốt phát sáng, để lâm tiêu kinh ngạc. Cái này tuy lâm tiêu nhìn thấy đứa bé giống như võ thần đều tại nếm thử diễn hóa c h i tôn thần thuật giống như là trời sinh liền khắp vào thể nội đây chính là tiên thiên thần linh ngay cả chi tôn thần thuật đều là tiên thiên truyền thừa mà đến sẽ không còn có người biết được siêu việt cấp c h í tôn bất hủ thần thuật đi có bàn tay vàng lâm tiêu đều cảm giác cái này rất mậu ảo đây là năm đó thái thần thiên trạch Có có c ầ thiên thiên thiên thiên nhưng lâm t h cùng với một giới mạnh nhất võ thần tới thái thần lại giáng lâm cảnh tượng như thế này đây là làm thỏa mãn lâm tiêu ý nguyện muốn để kẻ này thể nghiệm tiên tiên h thần l i n h phong mang sao cái này tại tiên tiên cổ cung trung chỉ sợ còn thuộc về lệ đầu tại mảnh này tràng cảnh bên trong ta cũng có thể hành động trương thương bước chân một bước hướng phía thiên đàn bước đi dưới chân cũng là hiện hiện một con đường nhưng mà thần quân cảnh đ ỉ n h phong hắn mới đi ra khỏi một đoạn chính là toàn thân vang lên kẹt kẹt tựa như gặp phải thái cổ trọng nhạc ép thân trở nên đi lại duy gian lại nhìn m ư ờ ba vị tuổi trẻ tiên thiên thần linh đều tại lớn phía trước trực tiếp hất ra hắn trương thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiên thiên thần linh một sinh ra ngay tại thần đạo lĩnh vực lấy cái nào đó niên kỷ cảnh giới đến phân phân biệt ưu khuyết đó là đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu mà ở phương diện này ngày kia thần linh làm sao có thể so thái thần thiên trạch cơ hội khó được ta cũng tới thử một chút nguyên bản ở phương xa một vị môn sinh cực tốc vọt tới đó là một vị nữ tử d á người n g cao gầy nàng ở vào thần quân cảnh bối phận so lam tông còn cao tiến lên một đoạn liền rơi vào cùng trương thương một dạng hoàn cảnh rất nhanh lại có hơn mười vị tiên tiên cổ cung môn sinh bị thái thần thiên trạch đưa tới tản ra thần huy chiếu sáng tiên địa dung nhập mảnh này tràn g cảnh bên trong bọn hắn cũng không phải là muốn tranh cái gì cũng nghĩ thể ngộ tự thân cùng tiên thiên thần linh t r a n lệch lấy niên kỷ làm h ạ định lập tiêu lạc đây là hắn ưu thế lớn nhất đi thái thần không nói dáng lâm cảnh này là muốn để hắn biểu hiện sao tuổi của ta đã sớm chuyển ra tiên tiên h cổ cung sẽ không vì ta trước mắt thành c ử u liền tới khó xử ta không phải vậy môn sư liền xuất thủ tiên thiên thần linh c ả g là như vậy cho nên đến một bước này cũng không cần thiết che giấu lâm tiêu vừa nghĩ đến đây dọc theo dưới chân xuất hiện một con đường hướng phía thiên đ à n lao tới mà đi mới đi ra khỏi mấy bước lâm tiêu liền phát giác gáp l ự c mở lâm tiêu thiên thần uy thế toàn diện bộ phát phá giới chi lực như quần quận dòng lũ quét sạch tiếp theo lâm tiêu phía sau xuất hiện một đầu đại bảng căn căn bằng vũ tại thanh trọc nhị khí bao phủ xuống đã thực chất hóa hóa thành một đạo đạo quang mang s ô n g lên tận trời đó là thanh thiên bằng thuật diện hóa chiêu thức và vũ kiếm trọn vẹn nghìn đạo đều là ẩn chứa lâm tiêu ý chí vi năng vũ kiếm như rừng xuyên kim l i ệ n thạch chấn động trời cao hội tụ xuống tiến hành mở đường trừ cái đó ra lâm tiêu mới tu thành cựu chuyển đô thần mại cùng thăng cảnh kỳ hình cũng tại giao thế thoát hiện vẹn vẹn một canh giờ qua đi lâm tiêu đã là toàn thân ế ẩm xương có nhịt ngay cả thần hồn đều cảm thấy mọi b ệ n cả người đều lung lay sắp đổ mức tiêu hao này do、so、chinh chiến khủng bố nhiều lắm lâm tiêu phát hiện chính mình khoảng cách thiên chỉ còn lại có mười trường làm thế nào cũng vô pháp vượt qua thật muốn bị ép vỡ không được ta không cách nào thông qua thái thần thiên trạch lâm tiêu ngừng chân khổ sở nói hắn phát hiện chính mình trùng kích thiên đàn lúc ở giữa trong cổ động con người một mực tại nhìn chăm chú chính mình lâm tiêu suy đoán h u y ễ n cảnh g i a n g lâm phải t r ă n g đại biểu đối phương ô m mong đợi chỉ là giờ phút này lâm tiêu lại phát rất được bốn bể an t ĩ n h đáng sợ chương sáu trăm hai mươi bảy gặp mặt thái thần cổ cung kế hoạch chương sáu trăm hai mươi bảy gặp mặt thái thần cổ cung kế hoạch lâm tiêu quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai mươi đạo thân ảnh đều rơi vào hậu phương lớn Đều là trong h kinh ánh theo hắn thật thai. ầ n quân, dùng ngươi, đúng đều là là dị dòi một mắt bộ t cái quay ư Thương ơ hơi n thanh tiên thiên thần linh chuẩn bị thiên g từ chắt chắt trạch. t khô sớm âm đã đây bỏ, bị là vì r chúng ta kỷ lục cao nhất cũng bất quá là tiến lên hơn phân nửa mà ngươi lại đi qua chín thành thậm chí tham gia thiên trạch tiên thiên thần linh cũng có hai vị c h ạ m đến thiên đản lại không có thể đăng lầm đi lên mặt khác môn sinh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu thân ảnh cũng là cảm xúc bộc lộ trong bọn họ có người từng nghe nói lâm tiêu phi thường trẻ tuổi nhưng theo bản năng cho là đó là khoa trương lợi đồn mà thôi nhưng lần này lâm tiêu ở trên trời chọn bên trong biểu hiện đủ để chứng minh hết thảy giống nhau niên k ỷ ở đây môn sinh không người có thể so lâm tiêu không hổ là tiên tiên thần linh a lâm tiêu cảm thán đây cũng là nói hắn điên cuồng xoát cấp dẫn đến chính mình bằng chừng ấy tuổi thực lực cũng chỉ có thể nhìn thấy tiên tiên thần linh bên trong ở cuối xe bóng lưng mà thôi bảy mươi hai tuổi có thể đạt tới tu vi như thế đem mấy môn trí tôn thần thuật tôi luyện đến nước này đích thật là không sai đáng tiếc ngươi quật khởi đã chậm một chút huyễn cảnh biến mất thần phong ở giữa trong cổ động chuyển ra một đạo lời nói để ở đây môn sinh sôi chào bảy mươi hai tuổi tiểu t ử này bây giờ mới như vậy tuổi trẻ gặp q u a ti phong thái thần trong cổ động đi ra một bóng người để môn sinh bọn họ đều là tâm thần chập trờn thái thần thật xuất q u a n gặp lâm tiêu câu kia đánh giá cho thấy lâm tiêu thành cựu để thái thần đều có chút ghé mắt ti phong thái thần lâm tiêu cũng tại thi lễ lặng lẽ dò xét đó là một vị người áo vàng thân cao trí thức làn da s á n g bóng cất bước ở giữa thanh hư bầu trời cao như mặt nước chập trùng người này rõ ràng không có chút nào khí tức hiện hiện lại như lưu lạc phạm trần bên trong quân vương khí chất quá xuất chúng lâm tiêu mắt trợn ba tôn thái thần bên trong nhanh lớn một chính là ti phong nhưng này chỗ nào giống như là sắp lớn một dáng v ẻ ngươi nhìn tựa hồ có chút thất vọng người áo vàng con ngươi như n ầ m sâu cũng đang đánh giá lâm tiêu vãn bối nghe nói thiên thiên thần linh được thiên sủi yêu làm sao năm đó thụ thiên địa dị biến ảnh hưởng cảnh giới tổn hao nhiều cùng muốn lớn một là lấy trong lòng bi thương mà thôi lâm tiêu thu liễm cảm xúc mở miệng nói tiểu tử trước tiên cần phải thiên cổ cung t r o n g n o n từ phải nhớ cho ký phần ân tình này biết được thái thần sự tỉnh sầu lo tiên thiên cổ cung tương lai cho nên ta cả gan hỏi một câu thi phong đại nhân ngài hiện tại ở vào cảnh giới c ỡ nào t i ế n t ĩ n h ở đây môn u sinh đều là vâng ôn người còn tại thiên thần cảnh liền sầu lo tiên thiên cổ cung tương lai cái này hôn tiểu tử như vậy hỏi thăm là tại đâm ti phong vết xèo đâu người tiểu gia hòa này ngược lại là thú vị thi phong lại là cười ra tiếng ta đã rơi xuống thần quân cảnh đây là cảnh giới tổn hao nhiều bao nhiêu a lâm tiêu chấn động trong lòng hắn đến dò xét sợ nhất chính là muốn lớn một thái thần tu vi quá mạnh chính mình đi di hoa tiết mục bởi vì tu vi trên l ệ quá lớn căn bản không tiết nổi còn đem chính mình căng hết cớ đã tại thần quân cảnh như vậy thi pháp thành công khả thi liền cao ngươi không cần lo lắng cổ cung có ngươi cánh cửa n à y sinh xem ra trong kế hoạch của chúng ta lại phải nhiều một người ti phong ôn hòa mở miệng nói ngươi cũng không thường trú cổ cung xem ra rất nhiều chuyện không hiểu rõ ta gặp ngươi bây giờ t h ầ n s á c tựa hồ còn có nghi vấn ở đây tu sĩ trấn kinh bọn họ cũng đều biết vị này thái thần tính tình không tốt t r ư ơ n g thương nịch biến thất bại tâm tình càng là hỏng bét mới đối đối mặt lâm tiêu rất có kiên nhẫn còn nguyện ý là lâm tiêu giải đáp nghi vấn giải hoặc tiệu tử đối với tiên thiên thần linh sự tỉnh hoàn toàn chính xác hiếu kỷ gốc lâm tiêu thấy vậy cười ngây ngô thuận thế hỏi sau khi thiên địa d ị biến chẳng lẽ thế gian vô pháp lại sinh ra thiên thiên thần linh sao ti phong tiếp nối lắc đầu không cách nào nếu không chúng ta làm gì mở tiên thiên cổ cung vạn nhất có ngoại lệ đã được sinh ra đời phải chăng cũng sẽ nhận thiên địa d ị biến ảnh hưởng cảnh giới tổn hao nhiều cùng lớn một lâm tiêu n g h i hoặc ti phong nghe vậy khẽ giật mình sau đó t i ế t hận nói ngươi tưởng tượng đầu tiên liền sẽ không thành lập nếu thật có cái này ngoại lệ đó chính là nhảy ra thiên địa d ị biến bên ngoài cho nên đương nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng làm sao chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp đều không có thể đánh sát vụ luật lâm tiêu trầm mặc xem ra cái này ba tôn thái thần cũng hy vọng sau khi thiên địa d ị biến có thể ra lại tiên thiên thần linh loại này tu sĩ chỉ là không thành lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác hắn rất muốn nói chính mình có nhất pháp ngài nhìn có muốn thử một chút hay không nhưng lần thứ nhất gặp nhau lời này còn không thể nói tốt ta cũng mệt mỏi ngươi rời đi cổ c ù n g đi theo ngươi huynh trưởng đi lịch luyện đi nói chuyện với nhau bất quá vài câu ti phong liền ho khan để trương thương ấ y nấy hắn biết mỗi lần t r ợ môn sinh l ị c h biến đối với hơi tàn ti phong đều là một loại gánh vác đợi ngươi sừng sưng thần quân cảnh tri đình ta đã lớn một nhưng còn có hai tôn thái thần bọn hắn đang phong tại mặt khác hai cái hang cổ tự sẽ giúp ngươi mở ra thần đồ thi phong quay người hướng phía hang cổ bước đi bóng lưng đ i ề u hữu i lâm tiêu c ư ờ i khổ cái này thái thần là cảm thấy chính mình đi theo vô tướng l ị c h luyện mới có thể bảo trì loại này tiến ra tốc độ sao thi phong nói như thế chính mình thì càng không thể đi quá xa đoạn thời gian này ta cũng sẽ ở dưới bên trong hy vọng có thể có cơ hội đi lắng nghe ti h phong đại nhân dạy bảo lâm tiêu thi lễ quay người mà đi cái này khiến mặt khác môn sinh ánh mắt biến hóa nghe thái thần dạy bảo tiểu từ này đi đầu tiên cổ cung môn sư đều là ăn cơm khô thi phong không có trả lời Thân ảnh biến mất không thấy một đám môn sinh cũng là mang khác biệt tâm tình t á n đi lâm tiêu đi nhanh đi và o ở phía xa xem t r ò vui trang kế trước mặt mặt lạnh lấy nhìn chăm chú tiểu tử ngươi đây là cái gì thân s á c không phải ngươi muốn gặp thái thần sao trang k ế tiếu ngâm n g â m đạo đường đường thái thần là lâm tiêu d á n g lâm tiên trạch chi cảnh lễ tạ thần đáp lại đối phương đó là xưa nay chưa thấy cho thấy kẻ này thiên phú để thái thần rất hài lòng chư vị tiền bối văn bối muốn biết ba vị thái thần mở tiên tiên cổ công d ụ n ý đến tột cùng là cái gì lâm tiêu gặp qua ở đây mặt khác môn sư tiến hành tỉnh giáo tam đại thái thần như vậy làm việc thật chỉ là vì bảo vệ mảnh này cổ thần giới chỉ cần làm mạnh nhất liền lập làm môn sinh ai dám cam đoan cổ thần giới có nguy nan lúc thành công nghịch biến người liền sẽ đứng ra lam tông nói qua tam đại thái thần như vậy làm việc còn có dụng ý của mình vừa rồi thi phong cũng nâng lên kế hoạch hai chữ cho nên hắn môn u trước được biết thái thần phải chăng còn có mặt khác tâm nguyện chưa giúp ngươi có như thế biểu hiện cái k i a sớm nói cho ngươi cũng là không sao mấy vị môn sư đối mặt sau đó nói thành công nghịch biến người cần lấy thần hồn đối với thiên địa lập xuống lời thề để cho mình thậm chí chính mình hậu nhân đi khóa lại một phần nhân quả tương lai đi tìm kiếm mặt khác thái thần để cái này tiên tiên h tộc đàn tái hiện lâm tiêu ngộng không phải nói thiên địa dị biến đến lúc tiên tiên h thần linh cũng thụ ảnh hưởng cơ h ộ i tuyệt diệt sao làm sao nghe môn sư ý tứ thái thần khả năng còn có một số đâu tại xa xôi niên đại giữa thiên địa ninh đón một trận vô lượng đại kiếp khi đó thái thần tộc đàn một chút tiên tổ tại vô lượng trong đại kiếp ly kỷ mất tích theo ba vị thái thần lời nói những tiên tổ kia còn sống một vị môn sư trầm dai nói để lâm tiêu chân kinh cái gì vô lượng đại kiếp a còn để thái thần tộc đàn tiên tổ đều mất tích còn tránh đi thiên địa dị biến ảnh hưởng điều tâm nguyện này nghe thực sự quá xa xôi a i chư vị tiền bối xin hỏi ti phong thái thần đại khái còn có thể chống bao lâu lâm tiêu trầm n g â m một chút mở miệng hỏi ước chừng cũng liền mười năm cho phép đi như tiếp tục điều động tiên thiên tri nguyên lớn một ngày sẽ chỉ càng nhanh tới đến n g ư ơ i yên tâm đợi ngươi trưởng thành đạo thần quân tri đình còn có hai vị thái thần bọn hắn tự phong chính là vì chỉ hoãn lớn một ngày đến trang kế thở dài một tiếng để lâm tiêu trong lòng siết chặt thời gian này có chút ngắn a chư vị tiền bối ta muốn tại giới bên trong lịch luyện một đoạn thời gian lâm tiêu trào từ biệt mà đi để mấy vị môn sư đầy mấy môn vị sư chương á n hát t u sáu trăm này lại không thường t cổ c u n hai mươi tám rèn luyện bản thân dưới loạn sắp nổi chương sáu trăm hai mươi tám rèn luyện bản thân g i ớ i loạn sắp nổi ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất đột phá tốt nhất là có thể đột phá đến thần quân cảnh mới có thể đi vào một bước cùng tư phong quá bạn chi kỳ tâm lâm tiêu nhanh chóng rời đi tiên thiên c ổ cung nỗi lòng chập trùng có thể hay không cho tư phong đưa ấm áp thành công hắn không dám hứa chắc nhưng nếu có thể thành công chính hắn nhất định phải có cường đại cơ sở mới có thể tiếp được di hoa tiết mục mà cho hắn thời gian khả năng đều không đủ mười năm kinh t h ậ p thần h ạ không chỉ một đầu cái kia thuận tiện tìm xem nhìn phải chăng còn có manh mối vội vàng mấy ngày qua đi lâm tiêu đi vào một tòa thần quan g quanh quần thành trì trước đôi này lâm tiêu mà nói thuộc về cứu địa chính là thần đạo cổ tộc t r ư ở n g tôn thị quản lý đây là giới bên trong địa đầu xả lúc trước lâm tiêu đi theo bản thiên thần hầu tham gia tam gia thịnh hội lúc còn từng ở chỗ này đặt chân ta còn tưởng vì sao tộc ta phụ cận gần nhất có thủy thải hiện hiện nguyên lai、like、là phải có quý nhân tới cửa Tóc tẩu t bạc lao r ư ờ ngày tôn yêu, chính yêu, l trường tôn thị tộc trường, cùng vị thiên thần xuất lĩnh tộc trùng trùng cùng bốn lĩnh nhân, đến vị điệp điệp â đ cung Tộc tộc tộc đều nhen. này toàn nhân, tràn mừng. Ngày mặt là đầy mũi vui xưa một môn song quan sinh ra doanh động các phương bởi vì lâm tiêu bọn hắn trưởng tôn bộ tộc cũng đã nhận được một chút thần hình chỗ tốt hôm nay một môn song quan đã là cường đại như vậy tại giới nam bình định bắt hoang môn phiền sự tỉnh còn tại lưu truyền là cao quý thiên thần phá giới người lâm tiêu lại vẫn nhớ ký trưởng tôn bộ tộc còn tìm đi qua bọn hắn tự nhiên phân chấn trưởng tôn tộc trưởng nói quá lời văn bối hy vọng có thể mượn nhờ trường tôn bộ tộc giao thiệp giúp ta nghe ngóng một chút cao cảnh thiên thần tình báo lâm tiêu trực tiếp cho thấy ý đ ổ đến cuối cùng tăng thêm một câu tuổi già người cũng có thể thần quân hắn không có sách dù sao trường tôn bộ tộc giao thiệp cùng năng lượng khả năng tối đa cũng liền thu tập được thiên thần tình báo trường tôn n i ê u ngần người lâm tiêu đây là muốn làm cái gì trường tôn tộc trưởng ta lần này về cổ c u n g nhìn thấy mặt khắc môn sinh khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu lâm tiêu một câu để trường tôn n i ê u đầu váng mắt hoa nhỏ yếu ngươi cũng trở thành thiên thần phá giới người đều nhanh đ ổ i ngang đời trước mạnh nhất võ thần còn không vừa lòng à. nghe nói d ư ớ i bên trong n g ọ a h ổ tàng long ta hy vọng thông qua quyết đấu đến rèn luyện bản thân võ canh đại sư xuất cung lúc một đường đại chiến các lộ thiên thần ta xem hắn làm đối thủ cũng muốn thử nhìn một chút l â m tiêu đáp lại để trường tôn thị thiên thần kịp phản ứng lại là không hiểu cổ cung mặt khác môn sinh thu vi quá mạnh ngươi xuất cung tìm cùng một cái đại cảnh giới đối thủ tôi luyện cái này rất bình thường vì sao tuổi già thiên thần cũng ở trong đó thứ không dám dấu dếm van bối lại tu thành một môn trí tôn thần thuật, thuật này cũng không phải là cổ cung truyền thừa ta lĩnh hội lại lâm vào bình cảnh cho nên ta lần này còn muốn tiên về tại thần thuật xác minh tuổi già thiên thần đại biểu đối với thần thuật nghiên cứu đến càng lâu đối với ta mà nói rèn luyện hiệu quả tất nhiên là tốt hơn lâm tiêu một bộ phát sầu bộ dáng hắn cũng không phải thật đi quyết đấu chỉ là cầm cái này khi ngụy trang đụng phải tốt nhất không đụng được nói hắn cũng sẽ không rơi xuống tu hành trước đó đi đại hạ tàn tích lúc hắn liền phát hiện tiên tiên h cổ cung môn sinh thân phận tại giới bên trong dùng rất tốt lại tu thành một môn trí tôn thần thuật trường tôn niêu k h ỏ miệng co giật chầm mặc nửa ngày lúc này mới nói không hổ là lâm tiêu thật thần trí hướng cao xa chúng ta trưởng tôn bộ tộc n g u y ệ n ra sức châu ngựa hắn khen vài câu sau vung tay lên hiệu lệnh các tộc nhân là lâm tiêu đi thu thập tình báo sau đó trường tôn nghiêu thì là mời lâm tiêu tiến đến trong phủ làm khách trường tôn nghiêu nhiệt tình để lâm tiêu không có ý tứ hắn móc ra mấy cái càn khôn giới trong đó phong tồn lấy không ít chân bảo cùng thần tình chính là t r i n h chiến bắt hoang môn thiệt chiến lợi phẩm bên trong một góc của băng sơn trường tôn nghiêu đầu tiên là chối tử sau đó vừa vui tư tư tiếp nhận đối đãi việc này càng thêm lệ tâm tại tự mình phát động nhân mạch giới bên trong hùng cứ thế lực hoàn toàn chính xác không phải giới bắc có thể so sánh thiên thần số lượng không phải số ít thậm chí còn có là lần sau mạnh nhất chi tranh mà trực tiếp nương thân ở dưới bên trong thiên thần cho nên vẹn vẹn nửa tháng qua đi lâm tiêu trong tay liền có một phần danh sách tổng cộng có chín vị thiên thần tình báo loan anh thiên thần chính vào t r ắ n g niên bạch gia hằng tôn này thiên thần dũng manh không gì sánh được lại chỗ thế lực khoảng cách cổ cung quá xa ngụy dân thiên thần thiên thần tam tầng cảnh đ ỉ n h phong đã là r ủ xuống thất bại năm bốn lâm tiêu một phen lớp nhìn âm thầm may mắn chính mình cố ý nhắc nhở tuổi già người cũng có thể cho nên phần danh sách này phía trên ngược lại là có một năm lão giả mục tiêu không có khả năng quá rõ ràng có quyết đấu tráng niên thiên thần đánh nghiệm trợ cũng tốt lâm tiêu lưu lại tín vật thuận tiện cùng trưởng tôn bộ tộc cách không giao lưu lấy thanh thiên bằng thuật vượt qua mà đi rất nhanh danh tiếng đan g thịnh lâm tiêu tìm thiên thần xác minh thần thuật tin tức liền bắt đầu lưu truyền khiêu khích không nhỏ chú ý có người sợ hai thắng phục có thần quân ngóng nhìn nhưng đều không ngoại lệ không người nào dám mang theo địch ý đây là giới bên trong môn sinh thụ cổ cung che chở chớ nói chi là tiên cổ cung là xung quan ban phát hộ đạo làm cho chứng minh cổ cung thái độ lại lâm tiêu tại giới bên trong phạm vi hoạt động cũng không tính lớn từ đầu đến cuối khoảng cách tiên thiên cổ c ũ n g không xa năm lại nhìn dưới bắc cũng là phong bà không ngừng trước đây dếu cỡ song quan đối mặt song cường đột kích trực tiếp hốt hoảng mà đi tu sĩ toàn bộ đều là mất tiếng song quan cường đại phá vỡ bọn hắn nhận biết lấy bắt hoang môn việt dựng nên chống canh một nồng đậm uy danh vô tương cùng lăng đỉnh trở về mà quay về để từng cái thần triều đang kinh hãi lâm tiêu mặc dù không có theo tới có thể không cùng nhau bên người còn đi theo song cường tại cùng vô tương xưng h u n h gọi đệ cẩn thận tính ra bản thiên thần triều có ba tôn thần quân cấp chiến lực đây là mướn nhất phi trùng tiên a lâm tiêu nhị ca khẳng định cũng có tư cách tiến g i a i thành thần quân đây hết thảy tựa hồ cũng là bởi vì bản thiên ngày xưa được l â m tiêu tôn này kỳ tài hắn là hết thảy đầu mượn song cường có thể cùng vô tương xưng huynh gọi đệ làm không tốt liền có thể cùng tiên thiên cổ c u n g mặt khác môn sinh kết xuống giao t ì n h thử hỏi tại giới bắc còn có bao nhiêu thế lực dám đi t r e o chọc bản thiên thần triều từng c u n g bản thiên từng có ma sát thần triều đều là sợ h a i không thôi sợ bị như mặt trời bàn chưa bản thiên hành kích nhưng mà đây hết thảy chưa từng phát sinh chờ đầy thu hoạch lang đỉnh trở lại bản thiên thần triều vô tương thì là mang theo song cường tại giới đại học bắc kinh trên mặt đất hành tẩu cái này để người ta chấn kinh trong lòng có suy đoán chẳng lẽ lại cái này vô tương còn có thể tìm ra đạo tàng phải không vẹn vẹn một năm sau lại thật sự có một tòa cổ mộ bị vô tương phát hiện cái này khiến chú ý người đều là lộn xộn vô tương cái này thần đạo trên thân quái vật đến tột cùng có bí mật gì cho dù là một chút thần triều h ư ớ n g chủ cũng không dám đi tìm tòi a di mẹ hắn cái đ ạ o phật vô tương thần quân ngươi có phải hay không tại hại chúng ta vo canh không bình tĩnh vô tương phúc phận hoàn toàn chính xác kinh người có thể ngôi đại mộ này cũng không có gì kinh tế h kỳ chân a mộ chủ chỉ là thiên thần mà thôi hai vị đạo hưu có thể làm cho chúng ta trên phạm vi lớn được lợi đạo tàng nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm cần một chút kiên nhẫn vô tương cũng là bất đắc dĩ hắn trở về g i ớ i bắc hai tên này liền một bộ thiếp thân bộ dáng không ngừng đốc xúc hắn đi tìm rượu địa không được tiếp lấy tìm thiểu tăng muốn hất ra lâm tiêu thí chủ võ canh thúc giục hắn có người mang tin tức vừa mới biết được lâm tiêu trở lại tiên thiên cổ cung sau lại đi học hắn đi chiến cát lộ thiên thần còn cho ra muốn bắt chước hắn xem hắn làm đối thủ khẩu hiệu đây là cùng hắn cách không đòn kia lên cho nên hắn nhất định phải bắt lấy vô tương bay lên mà lên vì chính mình tranh một hơi hất ta ra tam đệ vô tương âm thầm thở dài hai tên này thật đúng là coi là tam đệ quật khởi là dựa vào hắn a hắn cũng hoài nghi sắp bị cái kia tả dị tam đệ đuổi kịp ta đây là đem chính mình cho hố bị hai tên này quấn lên tam đệ đi chính mình tiêu dao khoái hoạt đi nghĩ tới đây vô tương trong lòng phát khổ thật sự là hắn xem song cường là bằng hữu thật có chút bí mật không muốn bị hai người biết được chúng ta đến tăng thêm tốc độ đột phá lúc này lam tông đột nhiên mở miệng nói để vô tương cùng vóc a n h cùng nhau trông lại ta vừa mới đạt được một thì đến từ trong tộc ta tin tức lam tông thần sắc ngưng trọng nói có lan tinh giới tu sĩ có thể muốn công phạt cổ thần giới cái gì vô tương hơi n h ú n g mày lan tinh giới chín đại thần đạo c h ư giới một trong hắn tại cổ thần giới hành tấu lúc từng nghe nói lan tinh giới cùng cổ thần giới từng có xa xôi m ố i hận cũ tại thời cổ t r i n h phạt nhiều lần từ sau khi thiên điệu d ị biến liền tạm thời ngừng nghỉ lan tinh giới cứng giả sẽ như thế nào công phạt ta không rõ ràng nhưng nếu ta là bọn hắn thế tất sẽ để mắt tới tiên tiên cổ cung như vậy có thể ngăn chặn cổ thần giới lại đạn sinh ra bao trùn thần quân phía trên thần tôn cảnh cường giả vô tư ơ nhận g n thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc tại cổ thần giới thiên địa dị biến qua đi tu sĩ muốn siêu thoát thần quân cảnh trở thành tiên tiên cổ cung môn sinh là thuận tiện nhất đường tắt như tiên tiên cổ cung qua thần bị cuốn vào đi vào cuối cùng rơi xuống cái sớm lớn một hạ tràng như vậy bọn hắn đều làm mất đi cơ hội hai vị lạc hưu đi vô tưng hơi suy nghĩ thả người mà đi chương sáu trăm hai mươi chín hai năm tôi luyện đại trọng sơn chương sáu trăm hai mươi chín hai năm tôi luyện đại trọng sơn thời gian như nước lâm tiêu rèn luyện bản thân hành trình đã tiến hành hai năm đối với giới bên trong tu sĩ mà nói trước đây liên quan tới lâm tiêu thiên thần uy giới hạn tại n g h e đồn mà cái này hai năm đối phương cùng cường đại thiên thần quyết đấu lúc cho thấy thần t h u ậ t tạo nghệ cùng thực lực cường đại thật có thể đẻ ép rất nhiều thế hệ trước thiên thần lâm tiêu như là một viên lập lụy tân tinh bị người thán phục là trời tung chi tài tại tiên thiên cổ cung loại địa phương kia cũng có thể lấy thiên tư khuất phục người khác ngay cả cư trú giới bên trong là lần tiếp theo mạnh nhất chi tranh mà cố gắng thiên thần đều là may mắn kẻ này không cần lại vì mạnh nhất mà chiến b liên có t h quan tới lâm tiêu trở lại tiên thiên cổ cung đến cổ cung phía sau màn cường giả tiếp kiến tin tức ngẩm cũng là lưu truyền đi ra đây không thể nghi ngờ là đối với thần quân cảnh cường giả gó cảnh báo mười mấy hai mươi năm đứng ở thiên thần cảnh đ ì n h phong này chỗ nào tới k i ứ ba một bộ áo xanh lâm tiêu tại hiện ra thanh thiên bằng thuật vượt qua vũ trụ đang hướng về nào đó phương tiến phát hai năm này t r ư ờ n g tôn bộ tộc ngược lại là lại thay ta siêu tập h đến tuổi già thiên thần tình báo đáng tiếc tu vi đều không cao lâm tiêu lấy ra danh sách nhìn chăm chú ngụy dân thiên thần tin tức đó là t r ư ờ n g tôn bộ tộc cho hắn thu thập trên tình báo thiên thần cảnh niên k ỳ lão g i ả bên trong người tu vi cao nhất vật ở vào thiên thần tám tầng cảnh đ ỉ n h phong đi qua hai năm hắn một mực tại hướng phía ngụy dân thiên thần chỗ thế lực tiến lên cái này thiên thần là tại rủ xuống thất bại năm có thể chưa tới tọa hóa ngày cho nên hắn tại dọc đường lại đ ố i đã quyết bốn vị thiên thần chứ để rèn luyện bản thân nhìn càng chân thực một chút cũng là tận khả năng ma diệt cảnh giới tăng lên quá nhanh tai hại mà Lâm Tiêu c hiện ỗ gặp p h ả thiên thần, cũng không thể trở thành mục tiêu. không hắn i cũng Cũng mục may, đ p ra h i người ề u tại h phú, dựa vào tự thân tranh i Vi ê n cũng dựa tự vào Tu t độ, tình tiến, bây giờ đã đạt tới thiên thần tầng tại, cảnh đỉnh phong. Hiện giờ bây đã lâm tiêu không còn dám làm chết m ạ i bởi vì hắn nhận được tin tức l a n tinh giới cùng cổ thần giới t r i n h phản sắp nổi sự tình bị rất nhiều người đề cập cho dù lâm tiêu đối với chuyện này không hiểu nhiều thế nhưng đoán được việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiên tiên cổ cung hai năm n à y cũng không có tham dò được mặt khác kinh trập thần hà tin tức lâm tiêu than nhẹ một tiếng tăng thêm tốc độ đi đường đông đột ngột ở giữa phía trước d ư n g lên đại phong bảo thần âm bạo động lâm tiêu đưa mắt nhìn lại phía trước trong gió lốc hơn mười vị thần đạo tu sĩ đang nhanh chóng bỏ chạy trong đó có võ thần cũng có thiên thần thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn về phía sau lưng giống như đang chạy nạn chư vị xảy ra chuyện gì lâm tiêu vội vàng nên đón tiếp lấy hoàng tuyển thần chiều hai đại thần quân tự mình dẫn đội tại tiến công đại trọng sơn phụ cận tu sĩ đều tao nộ g tác động đến chúng ta chỉ là đi ngang qua phụ cận thiếu chút nữa bị cuốn vào đi vào ngươi chớ có lại tới gần một vị võ thần cảnh thanh niên hảo tâm nhắc nhở cái gì lâm tiêu xứng sở đại trọng sơn chính là cổ thần giới trung bộ một phương thần đạo hào cường cấp thế lực có được mười tám vị sơn chủ tọa c h ấ n thứ nhất đệ nhị sơn chủ đều là thần quân còn lại mười sáu vị sơn chủ toàn bộ đều là thiên thần cảnh c a o thủ dựa theo địa đồ biểu hiện hắn muốn đi tìm n g y dân thiên thần nhất định phải dọc đường đại trọng sơn phạm vi thế lực nếu là đường vòng sẽ hao phi rất nhiều thời gian hai thế lực lớn này là có cái gì huyết hải thâm cựu sao lâm tiêu không hiểu dám chủ động tiến công đại trọng sơn cho thấy hoàng tuyển thần triệu tối thiểu nhất là ngang nhau thế lực sẽ phát sinh thần quân chấm chết loại này cực chiến cũng không phổ biến huyết hải thâm cựu chưa nói tới chỉ là có một ít tiểu bối xung đột mà thôi một vị thiên thần sắc mặt trắng bệnh đi vào khu vực an toàn hắn lúc này mới nghĩ nó nói lan tinh giới dục dịch l ư ợ n g giới t r i n h phạt nếu lại lên đến lúc đó thế tất sẽ có bao trùm thần quân phía trên thần tôn cường giả tiến hành xá lệnh từ thế lực khắp nơi đ i ề u tu sĩ lao tới l ư ợ n g giới chiến trường hoàng tuyên hướng chủ cũng không muốn trôn xương vùng chiến trường kia cho nên phát động công phạt muốn lấy đi đại trọng sơn lớn trọng kiếm trận trận này tại loại này trong chiến trường có thể phát huy kinh người trí năng lâm tiêu nghe vậy ngạc nhiên lưỡng giới chinh phạt còn chưa tới đến đâu liền dẫn phát phản ứng dây chuyển vì một loại kiếm trận thần quân đều tại ra tay đánh nhau cái này khiến hắn nghĩ tới thương mang cùng việt khư đại lục chi tranh khi đó còn có v õ thần điện ngăn lại thương mang đạo thống nội đấu giữ lại thực lực có thể cổ thần giới quá lớn loại tranh đấu này không người ước thúc cái này còn chưa bắt đầu liền có ác quả thể hiện ta nhất định phải càng nhanh bật phá tìm đường tiến lên lâm tiêu hướng phía trước lao đi để kẻ chạy nạn giật nảy cả mình phía trước thần quân đều tại bắt chiến người trẻ tuổi này cũng dám đi qua có thể sau một khắc lâm tiêu thân ảnh liền biến mất để ở đây người toàn bộ đ ề u động bởi vì tốc độ kia quá nhanh giữa sân thiên thần đều không thể thấy rõ người trẻ tuổi này là thiên thần cảnh phá giới người hắn là tiên thiên cổ cung môn sinh lâm tiêu như vậy giả dạng giống như thật là hắn chúng ta lại cùng vị kỳ tài này có gặp mặt một lần hơn mười vị thần đạo tu sĩ xôn xao kỳ tài như vậy hoàng tuyên thần triều cùng đại trọng sơn khẳng định không dám khó xử lâm tiêu tại hiện ra thanh thiên bằng thuật muốn xông ra phía trước chiến trường lâm tiêu người là lâm tiêu kỳ tài một đạo như g ã thu tiếng gầm đổ vang để lâm tiêu cảnh giác kẻ chạy nạn nghị luận kinh động đến một tôn cờ giả trong lúc thoáng qua một mảnh huyết vụ hướng phía bên này phồng lên mà đến một vị đại hán khôi ngô tại lào đảo mà đi cái kia đúng là một tôn chín tầng cảnh đỉnh phong thiên thần hành động ở giữa phát ra phá giới người uy năng chỉ là thân thể đều nửa tàn phế đầy người vết dạng nó sinh mệnh t r i hỏa như gió lốc trong mưa muốn t ắ t ánh đến n g ư ờ i là đại trọng sơn tu sĩ lâm tiêu nhìn chăm chú ta chính là đại trọng sơn đệ tam sơn chủ hồ c h á c lần này hoàng tuyền thần triều khí thế hung hung chém ta đại trọng sơn không ít tu sĩ ta bị hoàng t u y thần triều cường giả gây thương tích phá vây mà ra là vì cầu viện lâm tiêu kỳ tài có thể hay không xin ngài giút ta đại trọng sơn lui lịch đại hán khôi ngô lảo đảo đi vào lâm tiêu trước mặt hạ thấp thân phận mà bái trong con ngươi c h ả y ra huế y t lệ tiền bối ngươi có phải hay không coi trọng ta lâm tiêu cười khổ người này bản thân là phá giới người đều bị thương thành d ạ n g này hắn tham chiến có thể nịch chuyển chiến của sao lâm tiêu kỳ tài ngươi chớ xem thường chính mình hồ chắc mở miệng ở giữa phun ra nội tạng m ả n h vỡ lâm tiêu thực lực vốn là sánh vai thân quân lại là tiên tiên cổ cung môn sinh chỉ cần thái độ kiên quyết có lẽ có thể làm cho hoàng t u y thần triều lui minh dù sao bọn hắn đại trọng sơn chỉ là lâm vào k h ẩ chiến cũng không phải là nghiêng về một bên hồ chắc bộ này thảm đạm bộ、dáng. để lâm tiêu có chút là người hồ chắc bắt lấy lâm tiêu ống tay náo vợ môi run rẩy còn muốn nói cái gì sinh mệnh c h i hỏa của hắn muốn tắt căn bản đi không được quá xa đụng phải một cái cứu tinh sao chịu bỏ lỡ nhưng mà đối mặt lâm tiêu chờ mặc hồ chắc dần dần thất vọng là ta mạng vội hồ chắc b u n g tay hắn lời nói không sai có thể hoàng thuyền hướng chủ quá điên cuồng chỉ có thân phận không có nghịch chuyển thực lực lâm tiêu thăm ra ai ngờ kết quả sẽ như thế nào không thân chẳng quen hắn là ta ép buộc hồ chắc đi lại lay động liền muốn đi xa tiền bối chờ một hồi ngươi nếu có thể thỏa mãn van bối yêu cầu ta nguyện lấy thần hồn phát thệ tuyệt đối sẽ toàn lực trợ trận đại trọng sơn lâm tiêu kịp phản ứng dưới tình huống bình thường đại trọng sơn cũng không mục tiêu thích hợp có thể hết lần này tới lần khác hoàng tuyển thần triều đem hồ chắc trọng thương đến trình độ này hắn còn tìm cái gì ngụy dân thiên thần a chương sáu trăm ba mươi tu vi phóng đại muốn xưng quân chương sáu trăm ba mươi tu vi phóng đại muốn xưng quân nguyện lấy thần hồn phát hiện t ố t ngươi cứ việc nói hồ chắc nghe vậy mừng rỡ chúng ta trước tiên tìm một nơi lâm tiêu đỡ lấy hồ chắc hướng vệ phương xa mà đi lâm tiêu đạo hữu hồ chắc dãy rủa lâm tiêu đây là muốn dẫn hắn đi đâu chuyện quá khẩn cấp ngươi có yêu cầu gì ngược lại là sách giá tiền bối hẳn là chậm trễ không được quá nhiều thời gian lâm tiêu mang theo hồ chác hỏi thăm hoàng tuyển thần triệu cường giả thực lực rất nhanh lâm tiêu mang theo hồ chác đi vào một chỗ rừng sâu núi thẳm hắn tìm cái nơi đặt chân sụp ra đại địa mở ra một tòa hang động lấy thần đạo thủ đoạn tiến hành bao phủ ta hồ chác nguyện tuân luân hồi hồ c h á c ở trên đường cùng lâm tiêu giao lưu biết được lâm tiêu yêu cầu không kịp chờ đợi tụng niệm nhưng mà luân hồi thiên thư không phản ứng chút nào hồ chắc tiền bối đây là ngươi và ta giao dịch ngươi thực tình tụng niệm đoạn này kinh văn thành công về sau Ta hắn g còn nghe nói mười mấy năm trước kẻ này còn từng mang theo hai vị hướng trưởng trở về dưới bắc đi thủ quận thiên thần hướng báo ơn tại buổi trọng tình trọng nghĩa như thế kỳ tại nhân vật cùng đại trọng sơn sinh ra nhận quả giàn buộc hắn tất nhiên là vui lòng ta hồ chắc nguyện tuân luân hồi hồ chắc trong đầu hiện hiện mọi loại suy nghĩ hắn lần nữa thuật lại mấy lần nếm thử lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư chấn động lên hồ c h á c thần đạo lĩnh vực tu sĩ thiên thần chín tầng cảnh đ ỉ n h phong tu có lớn nặng thần trường lớn trọng thủy n g ụ dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện ngược lại là thuận lợi lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ khoảng t r ừ n g trong chốc lát này thần hồn của hắn đều là vụ vụ loại này cảm xúc để lâm tiêu minh bạch hồ c h á c thiên phú tuyệt đối không kém có thể đứng ở n ị c h ba lĩnh vực giả tất nhiên là phi phạm thậm chí đợi một thời gian hồ trác thế tất có thể tấn thăng thần quân cảnh tại gia lúc bắt đầu hắn liền phát giác hồ chắc ở thiên thần cảnh đ ỉ n h phong đã tôi luyện mấy trăm năm sau đáng tiếc hôm nay n u ố t hận ông vùng thiên địa này thần tính lực lượng đều đang sôi trào để lâm tiêu ngạch ở giữa thiên thần ấn trở nên trói mắt theo thời gian trôi qua tản r a huy năng bắt đầu tăng vọt thiên thần tám tầng cảnh sơ kỳ thiên thần tám tầng cảnh trung kỳ thiên thần tám tầng cảnh hậu kỳ bốn lâm tiêu thần thể âm vang thần huyết bành trướng không chỉ tại toàn phương vị thuế biến lấy hồ chắc tiền bối tu vi đập ra ta chỉ sợ cũng có thể xông vào thiên thần chín tầng cảnh định phong cảm thụ tu vi không ngừng tăng vọn lâm tiêu tâm thần lay động như thế vẫn chưa đủ l như g giới i t r n phạt phát, phải phong phá khi không chăng thần nhanh lớn một ta muốn nhìn, có thể hay không đột phá đến thần quân cảnh. h một biết ti một ta đột đem Mà muốn bộc bốn có quá quân lớn đến quân n là là vào. sẽ vậy giúp đại trọng sơn lui đ ị c h thì càng dễ dàng lâm tiêu tiếp nhận tu vilúc từ trong càn khôn giới lấy ra năm đoá thần hoa tản mát ra cường đại uy năng đây là cực kỳ hiếm thấy thần đạo kỳ chân tên là ngũ hành kỳ hoa chính là lâm tiêu từ bát hoang môn việt bên trong tìm thấy cả tộc chỉ có một phần là vì bát hoang cựu tử chuẩn bị ngũ hành kỳ hoa ẩn chứa thần đạo ngũ hành lấy ngũ hành tương sinh có cực lớn tỷ lệ có thể chợ thiên thần nhảy lên đến tiếp theo cảnh tìm được vật này lúc lăng đỉnh tặng cho lâm tiêu giờ phút này ngũ hành kỳ hoa phiêu khởi quay chung quanh lâm tiêu xoay tròn trong đầu của hắn cũng là hiện lên hồ chắc sừng sững ở thiên thần cảnh đ ỉ n h phong trọn vẹn mấy trăm năm rất nhiều càng ngộ chỉ đợi thời cơ đầy đủ hắn liền muốn nếm thử sông có năm n đại trọng sơn cảnh nội sớm đã phế tích khắp nơi trên đất thần huy quay cuồng mỗi một phiến nhuộm dần đại địa t h ầ n huyết đều đại biểu một đầu sinh mệnh mất đi thảm liệt không gì sánh được đáng sợ sát âm quét sạch dài vạn r ằ n không bây giờ chinh phạt còn tại tiếp tục một vị g á người vện chuyển nữ tu tại trệ không mà đứng nàng có được uy nghiêm lớn lao c o ngươi mắt màu x là, là, là, là đang chờ mong hồ chắc phá vây mà đi có thể vì ngươi đại trọng sơn chuyển đến cứu binh sao hắn bị triều ta thái sư thần thuật trọng thương vô lực hồi thiên có thể đi ra vào xa hoàng tuyến hướng chủ mở miệng lưỡng giới chinh phạt sắp nổi người người cảm thấy bất an ngươi kết giao thần quân chỉ sợ không muốn là lớn trọng sơn sự tình tham gia thần quân chi chiến hoàng tuyên hướng chủ chu khánh tiên nhìn qua phía dưới h ố n chiến tay nắm kiếm chỉ toàn thân run r u dậy ngươi để cho ngươi dưới trướng thái sư xuất lãnh đại quân bước vào ta đại trọng sơn cảnh nội không lo lắng gặp phải lớn trọng kiếm trận chém ngang sao thái sư tại cảnh nội buồn quân tại ngoại cảnh ngươi phát động lớn trọng kiếm trận lúc ta tự có thể đánh gãy ngươi chém ngươi ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút hoàng tuyên hướng chủ lạnh nhạc nói đại ca tế kiếm trận chém bọn hắn sơn chủ động thủ Từng đạo tiếng gào thét, từ phía trên gào đạo phía chu i hiện tại ế n trường hôn loạn vang vọng mà lên hiện tại ta cùng ta t hoàng mà y duy ể n hướng ràng còn có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Nếu ta cùng nàng liệu mạng, sẽ chỉ có càng nhiều người chủ thể chỉ chiến、tử. Chu co, có cục có trì ta tử. liệu ở sẽ khánh thiên nhìn chăm chú hoàng tuyển hướng chủ thần sắc biến hóa hoàng tuyển thần triệu lần này công phạt vô luận là hướng chủ hay là thái sư thần quân cảnh tu vi đều lấy được bước tiền lớn giải dưới trướng thiên thần đều hiện lên không ít này mới khiến đại trọng sơn lâm vào khẩu chiến cho nên hắn biết hoàng tuyển hướng chủ nói không giả húng chi hắn cảm giác hoàng tuyển hướng chủ lần này công tới lực lượng mười phần không sợ hắn phát động lớn trọng kiếm trận chém ngang thần triệu tu sĩ cho nên hắn không có v ò n g động bởi vì ngoại trừ hồ chắc bên ngoài còn có đại trọng sơn tu sĩ đi mời cùng hắn có giao tình thần quân bản tọa không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tốc chiến tốc thắng lúc này hoàng tuyển hướng chủ thân bên trên tín vật bên trên phát ra một đạo tiếng thúc r ụ c đến hoàng tuyển hướng chủ tâm ở giữa đ ả o hưu ta thay ngươi chiếm xuống đại trọng sơn dù sao vẫn cần một cái không khiến người ta sinh nghi lý do thân phận của ngươi đ ặ thù hiện tại chớ có hiện thân miễn cho bị người khác trông thấy đại trọng sơn chúng ta có thể giải quyết thực sự không được lại mời ngươi xuất thù hoàng tuyên hướng chủ nhắc nhở người giật dây này cũng không tùy hành mà đến đưa thân vào chỗ tối cách không quan sát ha ha ngươi ngược lại là cẩn thận cầm xuống nơi đ â y sau bản tọa còn muốn nhìn một cái cái t i ê u tên là lầm tiêu tiên thiên cổ cung môn sinh nhìn có thể hay không tìm cơ hội bóp chết hắn người giật dây đáp lại đạo hữu lan tinh giới tiên thiên thần linh lớn một tiên thiên cổ cung phía sau màn tiên thiên thần linh cũng không khá hơn chút nào chỉ cần bọn hắn mất đi toàn bộ cổ thần giới không cách nào lại xuất thần tôn cảnh cái thế cừng giả ngươi sao phải vì kẻ này mà mạo hiểm hoàng tuyên hướng chủ cảnh giấm nói nàng biết người giật dây rất muốn phái thác cổ thần giới tiên tiên h cổ cung mà hai năm này lâm tiêu ở bên ngoài lịch luyện nhiều lần cùng trời thần quyết đấu việc g i ấ u vết lưu truyền tiến vào người giật dây trong tầm mắt tại giới bên trong đối với lâm tiêu xuất thủ đó là cùng tiên tiên h cổ cung khai chiến nàng cũng không muốn gây cái phiền toái này người lời nói không sai khả thử t ử thiên phú không thể khinh thường cho dù tương lai không cách nào nể biến chỉ sợ cũng có thể trưởng thành đến thần quân cảnh c h i đ ỉ n h vậy cũng sẽ đối với ta lan tinh giới cấu thành nhất trọng uy hiếp vì để tránh cho ngoài uy mớn hay là chém giết cho thỏa đáng Tiên tâm, đến l ú chương đó k ô n cần n g g các hội. tu tin sĩ đưa tin nói n k h ô cần chúng ta đọc thủ. Kiểm chế Chu thủ. ta Kiểm k sáu n Thiên Hoàng n trăm h hóa.、Cổ、thần ầ n biến giới Cổ quá l ba mươi mốt lâm tiêu độ kiếp đừng hại chúng ta chương sáu trăm ba mươi một lâm tiêu độ kiếp đừng hại chúng ta chu khánh thiên ngươi muốn tế kiếm t r ợ đột nhiên hoàng tuyến hướng chủ trong mắt hàn mang loại lên chỗ mi tâm hiện hiện một tôn tiểu nhân đó là thần hồn của nàng biến thành cùng thân cùng tồn tại hướng phía n h ế t kiếm chỉ chu khánh thiên bước tới hoàng tuyến hướng chủ ngươi m u ố n chiến vậy liền ngọc thạch câu p h â n đi chu khánh tiên h ngửa mặt lên trời thét dài lọt vào trong tầm mắt chỗ thê diễm máu tươi để hắn đau lòng không gì sánh được chậm chạm không khách khí viện mình đến cái này khiến tâm hắn lạnh muốn bắt đầu liều mạc ân nhưng vào lúc này chu khánh tiên cùng hoàng tuyến hướng chủ đều là lòng có cảm giác cùng nh vùng tiên h đ ị a n à y đông nhiên sôi trào lên vô tận hư không đều đang dung chuyển bất an phẫn nộ gào thét của phòng tựa như quỷ khóc s ó i gạo lại ngóng nhìn hướng phương xa thiên cung nơi đó đen nghịt mây đen hội tụ c h ấ p động bạo lôi cảnh tượng kinh thế cho dù còn rất xa xôi nhưng vẫn là để ở đây thiên thần bọn họ đều là thần hồn bất ổn bản năng muốn tránh xa đây là thần quân tiếp giao đấu chu khánh thiên cùng hoàng tuyển hướng chủ đều là có chút sợ dun nơi đây thần huyết như biển bốn bể chư thần né tránh thử hỏi ai sẽ ở chỗ này độ tiếp hướng chủ chẳng lẽ là đại trọng sơn nếu lại ra một tôn thần quân sao một mảnh đống thi cốt bên trong một vị nam tử dâu đen tại cùng đại trọng sơn đệ nhị sơn chủ chém giết đó là hoàng tuyển thần t r i ề u thái sư chính là một đời thần quân cảnh tượng như vậy để hắn lẩn lẩn bất an cách không phát ra hỏi thăm nên không phải hoàng tuyến hướng chủ đáp lại đại trọng sơn có hy vọng nhất đột phá đến thần quân cảnh hồ trác sợ đã mệnh vẫn làm sao còn có tu sĩ có thể gõ đánh thần quân cảnh có thể biến cố như vậy cũng làm cho nàng đồng dạng cảm thấy không lành tay nàng cầm chiến kích cùng chu khánh thiên đại chiến cũng đang yên lặng chú ý phương xa ấp ủ bên trong chất động bạo lôi đột một tàn đi lộ ra lang l ã n trời quang cái này khiến song phương cao thủ đều là kinh ngạc thần quân kiếp còn không có đánh xuống liền biến mất đây chẳng lẽ là cảnh giới bất ổn sao mấy tức qua đi phương xa trên bầu trời thiên uy bạo động cái thế kiếp quang như bay thác nước rủ xuống mặc dù bộc phát ở phương xa nhưng vẫn là có khí tức nột ngạt c u ộ n tới để vùng thiên địa này đều tại t u ô n rơi run run thật cường đại thần quân kiếp đây tuyệt đối là một vị thiên thần cảnh phá giới người sẽ là nhân vật phương nào hoàng tuyên thái sư t r â n kinh thiên thần cảnh phá giới người một khi trở thành thần quân thực lực đều là không thể coi thường chỉ là loại chấn động này tiếp tục mấy tức qua đi thiên kiếp lần nữa biến mất tại mấy tức qua đi lại lần nữa xuất hiện dạng n à y quá trình phản phục mấy lần để song phương cao thủ đều là lộn xộn đây là cái gì quái thai à? đến cùng muốn hay không độ kiếp chẳng lẽ là tự thân xảy ra vấn đề kinh người nhất là lúc gần lúc hiện thần q u â n tiếp rõ ràng đang đến gần song phương hôn chiến tri địa đến cùng là ai chu khánh thiên đồng dạng bất an bọn hắn đại trọng sơn tu sĩ đi mời ngoại viện mời đến một cái ngay tại ứng kiếp thiên thần khả năng cấp thấp cho nên đây là địch là bạn sẽ như thế nào làm việc thật không dễ phán đoán nghiên ép mà đến thoáng qua lại biến mất còn sót lại mấy đạo đáng sợ kiếp quang đánh rớt trong đó có một bóng người từ đó chật vật ngã quỵ ngã vào giữa sân để hôn chiến lập tức vừa mất đám người nao h nhau, nhau nhìn lại rất nhanh nhìn thấy đập xuống người hình dáng đó là một vị thanh niên mặc áo xanh sợi tóc lộn xộn bỏ dậy s á t na để hoàn g t u y ề n hướng chủ nhãn thân nhất ngưng cái này tựa hồ là cái kia lâm tiêu không sai đích thật là hắn ta từng từng chiếm được chân dung của hắn nàng chính lo lắng người giật â y khăng khăng muốn chém giết lâm tiêu sẽ dẫn phát cái gì hoảng tại cầm thần quân kiếp tại trấn áp lâm tiêu sao hoàng tuyền thái sư cách không hỏi thăm nên xử lý như thế nào trấn áp lâm tiêu hoàng tuyền hướng chủ ánh mắt hướng phía lâm tiêu sau lưng nhìn lại đây là giới bên trong ai dám như vậy làm việc cái thiêu thế tất là có khủng bố bối cảnh tiên thiên, thiên cổ cung môn sinh lâm tiêu như đại trọng sơn tu sĩ cũng liên tưởng đến điểm này lần lượt tạm dừng chém giết tại c h i ề u lâm tiêu sau lưng nhìn lại đáng tiếc tứ giác thương mang thần quân kiếp lại biến mất nhất thời cũng không thấy người khác tới còn tốt lần này di hoa tiết mục cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian đại trọng sơn còn tại lâm tiêu đạp thiên mà lên ánh mắt liếp nhìn toàn trường di hoa tiếp một kết thúc hắn lập tức v ọ t tới không để ý tới tự thân trạng thái hắn mấy lần áp chế bộc phát khí thức chính là lo lắng tới chậm cô phụ hồ trác bây giờ nhìn đi đại trọng sơn chiến tử tu sĩ không ít có thể gánh vác lương trụ còn tại hoàng tuyển thần triều thiên thần cảnh cường giả cũng không phải ít cảm thụ tự thân cường đại lâm tiêu ánh mắt như điện hắn từ hồ trác trong miệng biết được hoàng tuyển thần triều hai đại thần quân thực lực lấy hắn thực lực hôm nay trợ trận đại trọng sơn đã có thể thống kích hoàng tuyển thần triều lâm tiêu đây là bản triều cùng đại trận đại trọng sơn đã có thể thống kích hoàng tuyển thần thần triều hoàng tuyền hướng chủ quất khe đó là cái phiền phức phía sau màn tu sĩ muốn chết giết cũng không nên là nàng hoàng tuyền thần triều xuất thủ có thể cho lâm tiêu nên rời đi trước dẫn phía sau màn tu sĩ giữa đường c h ặ n giết rất nhanh hoàng tuyền hướng chủ thần tình liền cứng đờ lâm tiêu không có chút nào đáp lại tại đ i ề u tức tự thân trạng thái này dây lát ở giữa lâm tiêu quanh thân thần đạo khí tức bốc hơi cùng viên mạng thiên thần chi thể cộng minh cả ngựa như một đầu tuyệt thế manh thu thiên thần cảnh bình phong lâm tiêu đột phá đến thiên thần cảnh bình phong chu k h n h tiên cũng là nhịn không được chấn kinh lên tiếng để vùng tiên điệu này bỗng nhiên yên tĩnh lâm tiêu lịch luyện cái này hai、năm. hiện ra thiên phú kinh người có thần quân phán đoán kẻ này muốn đứng ở thiên thần cảnh đ ỉ n h phong còn cần mười mấy hai mươi năm tả hữu a kẻ này thật là khiến người bất ngờ a b ả n tọa bây giờ liền muốn chém d ụ n g hắn hoàng tuyên hướng chủ thân đưa tin vật phát sáng có tiếng q u á t khẽ quanh quẩn vị thần này quân trong tâm bản triều chủ hiện tại không muốn gây phiền thoái ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết hoàng tuyên hướng chủ phẫn nộ cái này kỳ tài quá tà dị nàng biết người giật dây muốn giáng lâm không được ngũ hành kỳ hoa tại thân ta không có khả năng lại áp chế không phải vậy sẽ lãng phí bảo vật này lúc này lâm tiêu hơi n h ú n mày đi vào chu khánh tiên bên người tiền bối các ngươi trước tiên có thể phòng thủ lâm tiêu như vậy nói sau đó như hủy đi quý bảo vài chỗ sau đó ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hoàng tuyển thần triều đến làm đền bù hắn rất muốn hiện tại l i ê n chiến thay mặt đại trọng sơn vượt qua trận này chinh phạt làm sao trạng thái không cho phép hắn cần phóng ra một bước kia lâm tiêu tiểu hữu ngươi nếu có khó t i ê u gọi tiên t i ê n cổ cung môn sư liền có thể ngươi cũng đừng hại chúng ta chu khánh tiên nghe vậy khổ s ở nói vô ý thức cho là lâm tiêu muốn tị nạn lâm tiêu ở vào cảnh này còn bị thần quân kiếp đánh rất đến tận đây cái kia người đ ậ kiếp vật chỉ sợ nghịch phạt năng lực cũng cao tới đáng sợ bọn hắn vốn là tiếp nhận hoàng tuyển thần triều công phạt lâm tiêu còn muốn ở chỗ này tị nạn vậy đơn giản là đã rét vì tuyết lại lệnh vì x ư ơ n g kêu gọi tiên thiên cổ cung môn sư tới thì như thế nào bọn hắn cũng không thể thay thế ta độ kiếp lâm tiêu lại đạo để chu khánh thiên ngộ lâm tiêu trong m i ệ n g cướp không phải nhân h o a là thiên địa khảo vấn nghe ý tứ này vừa rồi lúc g ầ n lúc hiện thần quân k i ế p là lâm tiêu dẫn tới nói đùa cái gì song phương tu s i ánh mắt toàn bộ đều rơi vào lầm tiêu trên thân mang theo chất vấn đỉnh phong cảnh t i ê n thần bước về phía cảnh giới lớn tiếp theo cái nào không phải thời gian sử dụng ở giữa đi lắng động lâm tiêu trở thành đỉnh phong thiên thần tuyệt đối cũng liền gần đây sự tình cái này đã để người cảm xúc khuấy động còn có thể một hơi không ngừng nghỉ đi vấn đỉnh thần quân cảnh ai dám tin tưởng ông lúc này lâm tiêu thần thể đột ngột tản mát ra năm loại kỳ hương đồng thời lại tách ra năm chùm sáng huy xuyên qua hướng trời cao nó đỉnh đầu phát sáng chiếu phá sơn hà cái thế thần quân kiếp tái hiện là như vậy cùng bạo phóng nhãn nhìn lại khủng bố tuyệt lân kiếp quang giải khai thiên địa nguy nga cao ngất quá mức bao la hùng vĩ cương phong muốn phật tán thần hồn trí cao lôi quang muốn đứt đoạn hết thảy cái kia sừng sững tại thần quân kiếp d ư ớ i thanh niên giống như trở thành vũ ở giữa duy nhất để toàn trường lâm vào vô biên tính m ị c h chương 632, t r o n g kiếp tác chiến cá chép h ó a rồng chương 632, t r o n g kiếp tác chiến cá chép h ó a rồng độ kiếp vậy mà thật là h á n kẻ này là yêu nghề gì bốn theo đánh thẳng thần hồn cương phong cùng trí cao lôi quang đánh rớt trong sân tính mình bị đánh phá tất cả tu sĩ đều là dối loạn vị này thanh niên mặc áo xanh tại mạnh nhất vo thần trên lôi đài tranh độ còn chưa đủ hai mươi năm hiện nay đã phóng ra một bước này muốn vấn định thần quân cảnh dạng này tu hành quy tích cho dù tại cổ thần giới tuế nguyệt chìm nổi nhiều năm tu sĩ cũng rất cảm thấy mờ ảo tiên tiên cổ cung môn sinh cũng không có khả năng như vậy không hợp thói thường tiểu tự này hoàng tuyên hướng c h ủ hô hấp dồn dập trước đây thần quân c ấ p như ẩn như hiện thật đại biểu l â m tiêu cảm nộ không đủ sao bây giờ nhìn lại rõ ràng không phải đối phương tu vi viên mãn áp chế tự thân khí tức này mới khiến thần quân c ư p đến lại tàn đi giờ phút này mới bộc phát mà tôn này kỳ tại thân thể vừa rồi tách ra năm loại hào quang càng là đại biểu thần đạo ngũ hành bọc lại toàn thân giống như tại cá chép hóa r ồ n g lấy hắn n lịch phạt chiến lược ở thiên thần cảnh định phong chỉ sợ cũng có thể cùng thái sư giao thủ nếu là lại đột phá hoàng tuyên hướng chủ bên hai quanh quần lâm tiêu câu kia sau đó sẽ giúp đại trọng sơn lời nói để nàng bản năng cất bước trong tay chiến kích tại hoành minh đại trọng sơn tu sĩ nghe ta chi lệnh dừng phòng hộ tiêu đạo hưu an tâm độ kiếp chu khánh tiên đại uống chỉ gặp tầng tầng lớp lớp p h ù văn giống như như đại dương thương mang dâng t à o đến hoàng tuyên hướng chủ trước mặt trực tiếp rèn luyện ra một thanh cực điểm công phạt phù kiếm lớn trọng kiếm trợ hoàng tuyên hướng chủ thần tình khai biến nàng bị lâm ti bước vào kiếm trận cảnh nội bị chu khánh tiên h tìm được cơ hội chỉ một thoáng nàng cái k i a huyện chuyển thân ảnh cũng tại lay động trong tay chiến kích liên động tại đối cứng trận này hoàng tuyển hướng chủ để ta tới chiến chu khánh tiên h ánh mắt trong vắt lâm tiêu vì sao xuất hiện ở đây còn muốn tham gia hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều lâm tiêu biểu lộ thái độ một khi đột phá thành công đây tuyệt đối là hoàng tuyển thần triều đại nạn h ư n g mà làm hắn ngoại ý muốn chính là hoàng tuyển thần triều t r ú n g c ư ờ n g đều tại tránh sa lâm tiêu thần quân cướp hướng phía đại trọng sơn tu sĩ điên cuồng đánh tới hoàng tuyển thần triều tu sĩ có chút khắc thường a bọn hắn nếu là kiên kỵ tiên tiên cổ cung môn sinh tham gia lại sợ thần của ta q u có tiếp hoàn toàn có thể rút đi vì sao còn muốn níu lấy đại trọng sơn không thả chẳng lẽ bọn hắn còn có giúp đỡ sao tắm rửa kiếp quang lâm tiêu cũng là phát giác không đúng kình hắn hiện ra thái độ cũng là đang hấp dẫn hỏa lực hy vọng tận khả năng giảm bớt đại trọng sơn chiến tổn hắn không có khả năng lại áp chế cần phóng ra một bước này không có nghĩa là không có khả năng trong k i ế p tác chiến bất kể như thế nào ta tiếp nhận hồ chắc tiền bối tu vi liền không thể để đại trọng sơn tu sĩ lại tổn hại lâm tiêu lăng lệ ánh mắt lấy nhìn lập tức đỉnh lấy th lâm tiêu đối với một phương nào tiến hành cảnh cáo để phương vị này đại trọng sơn thần đạo các cờ giả đều là vong hồn bay lên cái này kỳ tài la quan tâm bọn hắn sao nhưng ngươi cũng đừng dẫn đại kiếp tới a muốn bắt thần quân c ư ớ p tới đối phó chúng ta không cần hoảng hắn đang muốn trợ trận đại trọng sơn chúng ta liền theo đại trọng sơn tu sĩ nơi đó có bốn tôn hoàng tuyền thần triều thiên thần tại dẫn đội bọn hắn một bên đấu tranh chiến đấu vừa đi theo đại trọng sơn tu sĩ tản ra ông vào thời khắc này đáng sợ khí cơ từ thần quân cấp bên trong sụp ra lan tràn mà đến giống như thần đạo lang yên dâng lên giáo hội thành một cảnh mở tối trên bầu trời thiên địa quyền hành hóa thành tiêu ánh sáng xuyên thủng chư thế hiện hiện phán quyết chi cảnh đây là trí tôn thần thuật thăng cảnh kỳ trong đồ thiên c h i phán quyết cái này bốn tôn thiên thần phát hiện mình bị khóa chặt trong c h ư ớ c mắt liền bị kỳ cảnh báo khỏa cái này khiến bọn hắn h ã i nhiên lâm tiêu dẫn tới thần quân cướp uy năng quá đáng đã phô thiên cái địa đánh xuống dưới loại tình huống này lâm tiêu lại còn có dư lực lấy trí tôn thần thuật cách không đối phó bọn hắn Vâng! lập tức hợp thành một mảnh đợi đến lâm tiêu đi lại đi qua bốn tôn thiên thần hóa thành cho bụi phiêu tán ở giữa thiên địa để con đường tắt này bên trên đại trọng sơn tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động cái k i ê u bốn tôn thiên thần bên trong cũng có một tôn cường đại phá giới người coi như dạng này bị mất mạng không khỏi là tại xác minh lâm tiêu thần quân cấp khủng bố đại trọng sơn chư vị các ngươi lui lại lại nhìn lâm tiêu lại cất bước đi hướng một chỗ khác hôn chiến tri đ i ệ nơi đó cũng có đại trọng sơn tu sĩ đang chảy máu có vài vị hoàng tuyển thần triều thiên thần đang xuất thủ cùng trước đây một dạng lâm tiêu vừa lên đến trước cách không diện hóa trí tôn thần thuật ngăn chặn mục tiêu sau đó liền kéo lấy đại kiếp phong bạo quét ngang qua đi chuyên môn săn giết cửng giả nằm trong loại trạng thái này lâm tiêu quả thực là danh xứng với thực s á t thần không cần ra tay đánh nhau mang theo khỏa thần quân c ư ớ p liền tại quét ngang mấy trăm hơi thở lúc qua đi lâm tiêu đã quét sạch ba khu hôn chiến t r i địa đánh chết hoàng tuyển thần t r i ề u thiên thần đ ặ t tới hơn mười vị tiểu tử này cùng đại trọng sơn có quan hệ gì còn lại hoàng tuyển thần triệu tu sĩ đều là trong lòng đại loạn không đi công phạt lâm tiêu là bởi vì giữa sân có tư cách các đức độ kiếp đường người có mấy người hứa bọn hắn đ kẻ này tự có người đến chém giết mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũng là đại trọng sơn hết lần này tới lần khác lâm tiêu cũng không an phận nhìn thấy đại trọng sơn tu sĩ đổ máu liền sẽ x u ố n g lại bóc chết bọn hắn một phương cường giả ngươi còn tại độ kiếp liền không kịp chờ đợi muốn khoe vai sao như núi tựa như b i ể n thần quân khí thức phóng lên tận trời một vị nam tử dâu đen đã đi lại đ ặ c tiên kéo lấy quang mang vào tới hoàng tuyền thái sư thoát khỏi đại trọng sơn đệ nhị sơn chủ hiện ra dáng người bước vào thương mang thần quân trong tiếp ông hoàng tuyền thái sư vô cùng cường đại thân hóa một tràng hoành thiên thần quang tại trí cao lôi quang n i ệ p hành chém về phía lâm tiêu chân thân lâm tiêu đạo hưu đại trọng sơn đệ nhị sân chủ tên là chu sử cũng là theo sát mà đến muốn chặn đứng hoàng tuyển thái sư tiền bối ngươi lui ra ngoài đi chợ trận đệ nhất sân chủ người này ta có thể ứng phó lâm tiêu phát ra đạo hết thời điểm vùng thiên địa này tựa như phá toái bình thường thần quân kiếp uy có thể đột ngột tăng từng đạo dựng điện bạch phá thiên địa chiếu sáng vĩnh hằng để chu sử đều là lương k h ẽ p cong lay động lui ra ngoài mà chém về phía lâm tiêu hành thiên thần quang cũng là tại tuân rơi run run nhiều chỗ đều bị é cong hoàng tuyển thái sư thân h n h xuất hiện dưới chân lảo đạo tại đồng bậc người bên trong hoàng tuyền thái sư thực lực không tính xuất chúng thế nhưng là tu vi lại đạt tới thần quân ba t ầ n g cảnh Chu sử d u n g động lâm tiêu thần quân cướp mới bắt đầu không lâu liền kéo lên đến nỗi hoàn cảnh này chỉ vì lâm tiêu đang toàn lực phóng thích khí tức đánh vào thiết cung như đang gây hấn với thần đạo thiên uy đối mặt thần quân cướp khảo vấn ngươi cũng dám như vậy đó là tại đem chính mình đẩy vào mặt lộ hoàng tuyền thái sư ngược lại tỉnh táo lại thần quân khí tức thương mang vô cường tại cố thủ tự thân hắn biết lâm tiêu thực lực cương đại muốn ngăn cản lâm tiêu tiếp tục làm giữ đợi đến hoàng tuyền thần triều phía sau màn tu sĩ đến tại trong lúc này lâm tiêu lộ ra vẻ mệt m hắn cũng có thể nắm lấy cơ hội để lên đi ứng thần quân cướp liền e m chính mình đẩy vào đường cùng vậy ngươi cũng quá coi thường ta lâm tiêu thần quân cướp trung tâm thương mang mơ hồ có thể thấy được một đầu nhuộm máu thân ảnh ngẩng đầu mà đứng chương sáu trăm ba mươi ba doanh động các phương môn sư đều là đến chương sáu trăm ba mươi ba doanh động các phương môn sư đều là đến lâm tiêu trên thân có một loại trí tôn thần thuật khí tức đang n g á y hiện như một viên hạt giống tại nảy mầm tại hấp thu lôi quang là chất dinh dưỡng trí tôn thần thuật thái hành lôi biến thân nay thuật vô tướng cùng lăng đỉnh đều sẽ đã sớm truyền cho lâm tiêu tu luyện môn này trí tôn thần thuật Cần l ợ trong ẩn chứa l truyền thuyết kẻ này đã thân phụ tăng môn trí tôn thần thuật hiện tại tại thần quân trong kiếp tu luyện trí môn t tôn thần thuật khí thức không ngừng tỏa sáng không ngừng biến hóa đơn giản như yêu nghiệt tại ngộ đạo đáng sợ nhất là lâm tiêu cũng không nhằm vào hắn lại làm cho thần quân kiếp uy có thể lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạch rồi thân ở trong kiếp hoàng tuyền thái sư đều là đi lại tập tễm phòng ngự phá thoái thần quân chi thân bên trên xuất hiện thương tích ẩn có huyết quang chạy xuôi hắn có cảm giác nguy cơ mấy lần muốn lao ra lại bị đánh xuống thần quân cướp ngăn chặn hoàng tuyền thái sư cầm trong tay thần b i n h muốn phóng tới lâm tiêu tiến hành cuộc chiến kết quả cũng là như vậy nơi đó kiếp quang quá dày đặc để hắn kém chút ho ra máu từ từ hoàng tuyền thái sư như lâm vào kiếp quang trong lồng giam thân ảnh cũng khó thấy rõ chỉ còn tiếng gầm gừ chuyển ra thái sư đều bị nhốt rồi còn tại tác chiến hoàng tuyền thần triệu tu sĩ đều là trong lòng thình thịch khoá thân ở trong k i ế p thỏa thích khiêu khích thiên uy liền có thể vây k h ố n thái sư cấp bậc này thần quân tự thân còn chưa ngã xuống cảnh báo bị góp vang lúc trước lui ra ngoài tru sử đã bắt đầu bộ phát giết hắn giống to một tiếng hiện thị rõ thần quân tu vi công hướng hoàng tuyển hướng chủ trận này t r i n h phạt bởi vì lâm tiêu đến phát sinh kinh thiên l g c ờ chuyển thậm chí lâm tiêu còn tại trong k i ế p sớm biết liền nên để ưu cựu đạo h ư u tùy hành hoàng tuyên hướng chủ đối cứng lớn trọng kiếm trận lại phải ứng phó tru sử áp lực lại tăng nàng mâu quang hướng về phương xa lướt đi chờ mong người giật dây giáng lâm có thể cái này thoáng nhìn lại làm cho nàng biểu lộ k ỳ biến lấy lâm tiêu thần quân cấp làm trung tâm từng vòng từng vòng nhu h ò a như nước gợn sóng chính hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán dẫn tới vạn vật đều tại cộng hưởng giống như thiên địa chiêu cáo đ a n d ệ t ra trùng điểm viễn cảnh trong tiếp đạo c h ấ n đó là thiên phú đạt tới độ cao nào đó tại cá chép hóa rồng lúc sinh ra là thiên đ ị a bằng chứng nó thiên phú tại tam giai trên thịnh hội thu ở mạnh nhất một hàng kỳ tài cá chép hóa rồng cũng có thể dẫn phát cảnh này mà lâm tiêu bây giờ đưa tới đạo trấn quá mức đáng sợ như thiên điệu lý hiện hiện n h â n gian phóng nhãn nhìn lại dãy núi h i ệ n hiện dị sắc đại điệp như gặp cam lâm hình như có đại đạo c h i hoa tại nợ rộ thực sự quá bắt mắt giống như trong đêm tối trăng sáng chiếu d ọ i t h i ê t niệm hoàng tuyên hướng chủ phóng xuất ra cường hoành thân nhiệm đều do xét không đến đạo c h ấ n cuối cùng cái này đây là như thế nào thiên phú hoàng tuyên hướng chủ t ê cả ra đầu nàng vững tin tiên tiên cổ cung mặt khác môn sinh cũng không thể dẫn phát như vậy khoa trương đạo c h ấ n cái kia phạm vi quá lớn sẽ đem bao nhiêu ánh mắt dẫn tới dùng cái này chỗ vị trí địa lý đến xem chỉ sợ tiên tiên cổ cung chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức đáng chết hoàng tuyên hướng chủ tâm tình tích tụ nàng chỉ là đến công phạt đại trọng sơn a làm sao theo lâm tiêu xuất hiện phương hướng thay đổi hoàn toàn tại như vậy dưới hình thế người giật dây sẽ còn tới sao chu khánh thiên đã có tiên thiên cổ cung môn sinh tham gia vậy chuyện này coi như thôi người ta ngưng chiến bản triều chủ dẫn người rời đi hoàng tuyên hướng chủ lớn quát ngươi muốn chiến liền chiến muốn đi thì đi vậy ta đại trọng sơn những cái kia chết oan anh kiệt làm sao có thể nhắm mắt chu khánh thiên cười giận dữ cùng chu sử liên thủ tấn công mạnh cùng lúc đó đại trọng sơn ngoại cảnh nguyên lai là lâm tiêu thiên thần tại ứng thần quân cướp hắn muốn bước về phía thần quân cảnh loại đạo này trấn cũng lâm à hắn h Ngừng đưa tới. c n ở đây tu sĩ, có ấ y thiêu r ă m vị. Có người cả cận c người gan tiếp ế n tin này, như địa, đạt được tin tức này, như một i v n lên ngàn cân sóng, người đá đ giấy mọi tất làm cho tất cả ề là tràn mặt mũi đầy đi rung động đầy quyết a hai Thiêu năm. Lâm u q đấu qua bốn vị thiên thần mỗi lần lộ diện đều sẽ có t ì n h tiến thể hiện ra thiên phú kinh người lần này lại hiện thân nữa tại trùng kích thần quân cảnh phải biết nghe đồn kẻ này bây giờ niên kỷ vẫn tại trăm tuổi phía dưới không đủ trăm tuổi thần quân thành tựu như vậy đối với những khác thần quân mà nói chỉ sợ đều là cuộc đời ít thấy thiên thiên cổ cung cũng chưa từng từng sinh ra lại nhìn cái k i a đạo c h ấ n gọn sóng còn tại hướng phía bát hoang quét sạch không biết bao nhiêu tồn tại đã bị kinh động hướng phía đại trọng sơn phương hướng mà đến trở thành thiên thần cảnh định phong thì thôi còn tại trùng kích thần quân cảnh lại dẫn phát như vậy khoáng thế đạo c h ấ n một đạo tấm màn đen che kín thân thể thân ả n h đến nội tâm phát ra gào thét đây là ưu cựu cũng không cùng hoàng tuyền thần t r i ề u cùng một chỗ hành động nhận được tin tức hiện thân đ á n h tới lại nhìn thấy đến tràng cảnh như vậy liền lấy dưới mắt tới nói hắn đã phát giác từng luồng từng luồng thần quân cảnh khí tức đang áp sát đó là bị lầm tiêu đạo trấn dẫn tới bản tọa nếu là lại ra tay sợ là cũng vô pháp thoát thân ưu cựu ngừ hắn biết tiên thiên cổ cung tại giới bên trong lực ảnh hưởng hắn muốn chém lâm tiêu cấp bậc này môn sinh nhất định có thần quân vì giao hảo tiên thiên cổ cung đến đây vây quét với hắn còn muốn thừa dịp tìm lung tung kiếm cơ hội sao hữu cựu rất là không c a m lòng lâm tiêu thiên phú như vậy quả thực là thế gian hắn hữu hắn còn đánh giá thấp lâm tiêu ha ha, ha hảo a h tiểu tử ở bên ngoài lịch luyện hai năm có thể t r ủ n g kích thần quân cảnh tiểu tử này muốn cho lão phu mang đến bao nhiêu kinh hỷ a thiên hữu ta cổ thần giới vào thời khắc này một trận tiếng cùng tiêu chuyển đến dẫn tới u cựu đưa mắt nhìn lại một vị lao nhân áo bào trắn Từ không phải vậy trang kế như thế nào tới nhanh như vậy đây có phải hay không đại biểu hắn vừa rồi một khi xuất thủ hiện tại đã gặp phải hành kích trang kế lao nhi ngươi cũng bao lớn tuổi rồi kích động như vậy làm gì lúc này lại có một vị đỉnh phong thần quân xuất hiện đó là một vị khí chất xuất trần nam tử chắp tay mà đến để đám người bạo động lại là một vị tiên tiên h cổ cung môn sư ưu cựu không thể tin âm thầm tre trở lâm tiêu môn sư lại có hai vị không đối cẩn thận cảm giác ưu cựu đúng là lương phát lệnh lại có tám đạo thân ảnh theo thứ tự xuất hiện đều không ngoại lệ đều là thần quân cảnh định phong thiên tiên h cổ cung thập đại môn sư toàn bộ đến dẫn tới ở đây đám người nhào nhào thi lễ thập đại môn sư không có trả lời hướng phía phía trước ném đi rung động mừng rỡ ánh mắt tại c ấ t bước nhập cảnh như thế nào rằng này u cựu đại thụ xúc động cảnh giác che giấu khí tức tiên tiên cổ cung trọng thị nữa lâm tiêu cũng không có khả năng để thập đại môn sư toàn bộ âm thầm tùy hành che chở nhưng cái này thập đại m ô n sư như thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây vậy đơn giản là nhận được tin tức thoáng qua liền đi ngang qua đến nơi đây chẳng lẽ ưu cửu mâu quang l i n nhìn quả nhiên xa xa trong hư không chính đứng vững vàng một vị thân cao trí thức làn da sáng bóng người áo vàng người này cất bước đi tới bốn phía thanh hư bầu trời cao như mặt nước đang phập phồng cả người tựa như tiên địa trung tâm chương 634, chém vào người gian đe chương sáu chém vào người gian đe cái này chẳng lẽ là tiên t i ê n thần linh cung tiên tiên h cổ cung môn sư đồng thời xuất động tuyệt đối là tuân theo không gian đạo tắc q u á thần ưu cựu như gặp phải nước lạnh r ộ i mặt kém chút n g ấ t đi thiên tiên h cổ cung phía sau màn q u á thần sắp lớn một vì để cho cổ thần giới đạn sinh ra càng nhiều siêu thoát thần quân cảnh cường giả sẽ không tùy ý đi lại bây giờ lại vì lâm tiêu mà xuất cung may mắn bản tọa không có xuất thủ ưu cựu vội vàng túi đầu muốn quay người rời đi lại phát hiện thần quân thân thể lại như cùng quán duyên bản nặng nghề n g ơ i là lan tinh giới tu sĩ u cựu nhìn lại đối mặt hoàng bảo nhân đầm sâu giống như con ngươi cái này khiến hắn bối rối có thần quân bị loại đạo này trấn hấp dẫn mà đến đúng là bình thường có thể vẹn vẹn một chút liền có thể khám phá hư hảo phân biệt ra hắn không phải giới này tu sĩ loại năng lực này quá tả dị cái gì lan tinh giới tu sĩ lại thông qua được giới trướng lan lộn đến nơi đây ở đây mọi người ngạc nhiên tiên tiên cổ cung thập đại môn sư thì là cùng nhau quay người trông lại chư vị các ngươi nhận lầm ưu c ử u cửu kiệt lực bộc phát muốn tránh thoát trói buộc mà đi lan tinh giới hay là ưa thích đ ù a ám chiêu như ta không có đ o sai hoàng tuyền thần triều lần này công phạt là ngươi tại phía sau màn thúc đẩy cầm xuống đại trọng sơn là muốn dùng cái này chỗ vị trí địa lý giám thị tiên tiên h của c u n g n h ư đổ ngày sau sao người xuất hiện đến tận đây là v ì chu sắt lâm tiêu sao rất tốt lâm tiêu tiểu tử này đánh bậy đánh bạ dựng lên một công hoàng b à o nhân thi phong khoát tay áo giết đi thi phong đại nhân cần phải tìm kiếm nó thần hồn một vị môn sư trần trờ hắn lẫn vào cổ thần giới thần hồn đã bị hạ cầm chế thi phong bình tĩnh nói giết lập tức thập đại môn sư vây công mà lên đại trọng sơn cảnh nội như nước thủy triều chiến âm đã biến mất hơn phân nửa hoàng tuyền thần triều trong đại quân cao thủ đều yêu linh quân n l í h tản m ạ Đại n Trọng g gặp phải sâu ơ n trong đó hoàng tuyền thái sư đã ở quân oanh loạn tạc bên trong chống đỡ hết nổi cuối cùng vẫn nga xuống cái này khiến đại trọng sơn tu sĩ đều kinh dị đường đường thần quân ba tầng cành cực giả lại bị người đậu kiếp đại kiếp ngạnh sinh sinh mài đi mất tính mệnh cũng coi là một cọc chuyện lạ mà lâm tiêu vẫn như c ũ còn tại trong k i ế p dưới đây có thể phỏng đoán đối phương đã lấy được một chút thuế biến nếu không hoàng tuyền thái sư đều bị m á i chết lâm tiêu chỉ sợ cũng sống không tới bây giờ một đời thần quân ngay tại trên đường hoàng tuyền triều chủ tiến thối lưỡng nan lâm tiêu còn không có phá kiếp thành công liền cải biến tình hình chiến đấu đợi đến công thành sẽ bộc phát thực lực cỡ nào mà nàng mong đợi ưu cựu vậy mà chậm chạp chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là lâm tiêu trong kiếp đạo chấn kinh động các phương cái này ưu cựu không muốn mạo hiểm sao hoàng tuyền triều chủ tấp nập nhìn quanh ngươi là đang tìm hắn sao một đạo thanh em bình thản q u a n quẩn ngược lại một bộ tàn phá thi thể từ cựu trọng thiên đập xuống xuống để hoàng tuyển triều chủ sắc mặt trắng bệnh đó là ưu cựu thi thể mà ở trong trời cao mười một đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn lấy một vị hoàng b à o nhân làm trung tâm đến phương này chiến trường ti phong quá thần trang kế môn sư chư vị tiền bối các ngươi sao lại tới đây thần quân t r o n g tiếp c h u y ê n gia lâm tiêu m ệ t m ỏ i thanh âm mang theo kinh ngạc nơi này khoảng cách tiên tiên của c u n g hoàn toàn chính xác không tính xa nhưng cũng có một đoạn cất trình những cường giả này lại nhanh như vậy đổi tới để hắn ngoài ý muốn quá thần là cổ thần giới nổi danh nhất tiên thiên thần linh toàn trường oanh động tiểu tử ngươi nếu à o ra ta động đ tính lớn như vậy, chúng ta có thể không thể vậy, có n Trang kế vọng hướng thần kế q â n ngựa cướp, không í kích kích k trước, tiểu tử này còn cảnh. lịch có cảnh. Hai thiên thần tầng bảy cảnh. Một mình hai thể thần h động. Một năm này tầng bên trong lịch luyện hai năm, liền trùng quân、cảnh. Nếu giới tiểu tại tại tử bảy có tận mắt nhìn thấy hắn cũng không dám tin tưởng trong kiếp lâm tiêu trầm mặc hắn cũng có thể cảm giác được lần này trong kiếp đạo c h ấ n quả thực k hoa trường tại bằng chứng như hôm nay phú tựa hồ cũng không cần cửa đối diện sư lập cái gì đặc biệt lý do hoàng tuyển thần triều phía sau còn có một tôn đến từ lan tinh giới thần quân bọn hắn đại trọng sơn gặp phải công phạt lại bởi vì lâm tiêu nguyên nhân đưa tới tiên thiên thần linh lầm tiêu thiên phú như vậy như xưng một câu ta chi môn sinh cũng không đủ ti phong nhìn cũng chưa từng nhìn hoàng tuyển triệu chủ đang thưởng thức còn chưa tiêu tán đạo chấn lợi của hắn đến ở đây người còn có bị kinh động mà đến thần quân bên hay cái này khiến biết được bí mật người trái tim mẻ Tại tiên thiên trong cổ cung. Phía sau màn tiên thiên thần linh, không hội phí tâm rộn. linh, hội mẻ màn cung. không Phía phí chỉ cổ sau đ i sinh. Thi lại ể m muốn xem Phong l â m tiêu là muốn sinh. Lan trấn i giới đi giới n thần quần, có thể đi vào giới bên h thể t có vào thủ giới t r ư ơ n g thế lực to lớn qua nơi đó có lẽ xảy ra vấn đề ti h phong lời nói xoay chuyển đưa tay đánh ra một mảnh hào quang xông về phương xa nhiều lâu ngươi đi giới trướng cổ đ ị a chém no vào người gian đe đồng thời lại phái ra vài đạo nhân mã tiến hành tra rõ dụ ý ngươi hẳn là minh bạch t i ề u lâu cái tên này để đi vào đại trọng sơn cảnh nội mấy vị thần quân dù mình một cái đó là tiên tiên của cung thành công l ị c h biến siêu thoát thần quân cảnh môn sinh một trong chính là thần tôn một cái chữ tôn nói rõ hết thảy thần đạo lĩnh vực tôn giả thiên địa dị biến đằng sau tôn giả càng phát ra siêu nhiên vị này môn sinh mặc dù đã rời đi tiên tiên của cung vẫn như cũng nguyện ý nghe theo quá thần t u y ê n điều sự tình ngọn nguồn còn chưa rõ ràng liền muốn chém vào người tôn này quá thần là cảm thấy lâm tiêu kém chút đối đầu lan tinh giới tu sĩ cho nên tức giận có người tại rung động nói nhỏ việc này nếu muốn truy cứu trách nhiệm có thể phái ra tiên tiên cổ cung thần quân hết lần này tới lần khác ti phong trực tiếp để một vị tôn giả ra mặt không biết sẽ liên lụy bao nhiêu thế lực cử động lần này thâm ý là tại đối với thế nhân truyền lại một loại tin tức tiên tiên cổ cung quá thần coi trọng thiên phú như vậy lầm tiêu tiểu tử người tốt nhất độ kiếp độ kiếp sau khi thành công nhìn ta tại lớn một trước có thể hay không để cho ngươi lại tình tiến một chút ti phong lung tay hào đương yên để thập đại môn sư đều là khỏe miệng giật một cái đường đường quá thần muốn đích thân dẫn đạo lầm tiêu tu hành thi phong đại nhân ngươi chờ một lát ta rất nhanh lâm tiêu m ệ t mọi thanh âm q u e n quẩn hắn này hướng đột phá ti phong nôn hành cử chỉ đều tại cho thấy hy vọng môn sinh bên trong có thể xuất hiện cường giả phá lệ mà đến cũng đại biểu trở thành thần quân hắn có lẽ có tư cách cùng ti phong thổ lộ tâm tình lâm tiêu tập trung ý chí đang toàn lực ứng k i ế p cái này khiến đại trọng sơn tu sĩ cảm xúc khó hiểu việc này liên lụy đến lan tình giới hoàng t u y ê n triệu chủ cũng có lỗi nặng nhưng tiên thiên cổ cung trúng cường tâm tư đều tại lâm tiêu trên thân không nhìn hoàng tuyển triệu chủ gặp qua ti phong đại nhân gặp qua ti phong đại nhân bốn lúc này có vài tô sĩ bước vào mảnh này khó khăn chi địa đến người đều là thần quân bọn hắn mặt mũi tràn đầy k í n h sợ tại đối với ti phong thi lễ t h phong thành tiên tiên thần linh mặc kệ hiện tại có mấy phần thực lực đều có thể ảnh hưởng đến sau đó lượng giới t r i n h phạt ti phong không có dư thừa thần sắc đầm sâu giống như con ngươi nhìn chằm chằm thần quân cướp cái này khiến đến đây tham viếng thần quân có chút xấu hổ bổn quân xưa nay kính để đại trọng sơn tu sĩ làm người kẻ này làm ác có thể nào khoanh tay đứng nhìn chư vị cùng tiến lên mấy vị thần quân ánh mắt rất nhanh rơi vào hoàng tuyển triều chủ thân bên trên cái kia cao lời nói để đại trọng sơn tu sĩ không nói gì kính nghệ đại trọng sơn tu sĩ làm người các ngươi là nghe nói lâm tiêu giúp đại trọng sơn chiến địch lúc này mới móc lấy cong lấy lòng đi một cái niên kỷ trăm tuổi phía dưới thần quân đang sinh ra tại như vậy thời khắc cũng là xem như phân chấn lòng người thi phong thần sắc vẫn như cũ trong miệng phát ra nói nhỏ hắn biết kiếp này rõ ràng ngăn không được lâm tiêu ngược lại thi phong lại là liên tưởng đến tự thân cùng quá thần c ậ c bầy lập tức cô đơn thở d à i thật sự là đáng tiếc chương sáu trăm ba mươi năm trở thành thần quân thi phong đánh giá chương sáu trăm ba mươi năm trở thành thần quân thi phong đánh giá p h u cận bắt phương địa vực thần quân một tôn tiếp lấy một tôn đến hoàng tuyên thần triều tán binh cấp tốc bị ma diệt hoàng tuyên hướng chủ vận mệnh cũng lại không lo lắng cái này đã không phải ta đại trọng sơn sự tình phản bội cổ thần giới cấu kết lan tinh giới người đang chém chu khánh tiên đại uống nhanh chóng tiến lên chư vị là cảm thấy bản triều chủ phản bội cổ thần giới sao hoàng tuyên hướng chủ huyện chuyển dáng người đều nhanh nổ t u n g trên khuôn mặt trải rộng máu tươi thế nhưng là chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng cổ thần giới cường giả số lượng đã không bằng lan tinh giới sao bản triều chủ cũng không cao thượng vì chính mình một hồi có gì sai lầm hoàng tuyển hướng chủ điên cuồng gào thét tâm thanh bao phủ tại ngập trời công phạt bên trong tại sắp ngã xuống lúc bị trang kế bắt thập đại môn sư đều là tại hiện ra đáng sợ thủ đoạn tìm kiếm hoàng tuyển hướng chủ thần hồn muốn biết được càng nhiều đoạt được kết luận cùng ti phong quá thần suy đoán một dạng trừ cái đó ra cũng không mặt khác tình báo tiên tiên h cổ cung môn sư đánh đổ hoàng tuyển hướng chủ lạnh leo con người liếc nhìn toàn trường tại lưỡng giới chinh p h ạ t sắp nội lúc có cái thứ nhất hoàng tuyển hướng chủ nói không chừng liền có cái thứ hai thần đạo nhiều long đong vì lợi ích mà tranh đúng là bình thường nhưng vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ đi cấu kết lan tinh giới tu sĩ, liền vì sai lầm. Ti phong mở miệng nói ta bá đạo cũng tốt nói ta cường thế cũng được xúc phạm sợi tơ h ư n g này ta quá thần tộc bày sẽ không dễ dàng tha thứ cần tuân ti phong quá thần giáo hối bất luận cái gì lợi ích chi tranh cũng làm lấy cổ thần giới làm đầu đến đây thăm viếng ti phong thần quân đều là vội và nói t i phong lung tay háo mà đứng không nói n ư a ngữ n g cái này khiến một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn m u ố n định bắt chuyện kết giao có thể cái này tiên tiên thần linh căn bản không cho bọn hắn cơ hội a là lấy một bộ cổ q á i cảnh tượng trình diễn quân cương tại lập có thể là nhỏ giọng nói chuyện với nhau có thể là n ó n g nhìn lầm tiêu thần quân tiếp theo thời gian trôi qua đại trọng sơn khó khăn cựu thổ bên trong lờ mờ như quần cường tại xem lễ chứng kiến trăm tuổi phía dưới thần quân sinh ra lại là ba ngày đi qua thần quân kiếp lúc này mới bắt đầu biến mất lộ ra trong mảnh đất khô cằn tàn huyết t ừ n g sợi mà tại trong đại kiếp vẫn như cũ có lôi quang tại dân trào lại cùng thần quân kiếp không quan hệ chính là một môn trí tôn thần thuật tại thể hiện tiểu t ử này thật sự là ghê gớm thật đúng là dùng thần quân kiếp tu luyện một môn trí tôn thần thuật có thành cựu một vị dáng người khô gầy môn sư vớt dâu sợ hai thang p h ụ mặt khác môn sư cũng là thần sắc biến hóa bọn hắn cũng nhận thức đến lâm tiêu tại dưới bắc dùng vài chục năm trở thành thiên thần phá giới người ở đâu là dựa vào vô tướng tìm kiếm đạo tàng đây là có yêu n g h i ệ t thiên phụ a tăng thêm tự thân cơ duyên A thành công đợi đến thần quân kiếp triệt để tán đi một bóng người xuất hiện đó là một bộ rách nát thân thể như là xét đánh mộc ư ớ n g s ư ớ n g máu thịt bé bét vụn xương ung tùm bộ thân thể kia tại thuế biến cùng phá diệt bên trong quanh quần một chỗ đến tận đây lại không cái gì động tính có y ê u đ ớt sinh mệnh ba động nhưng không có bất kỳ phản ứng nào t h ư ờ n như chỉ còn lại có một bộ thể xác có môn sư giật này cả mình hắn tại rèn luyện thân hồn thi phong chỉ hướng k ô n g trung dẫn tới đám người đồng loạt nhìn lại Nơi đó x u dạng một, dạng, chìm chìm nổi nổi, một, một khắc cái tiêu mậu ộ ảo thân ảnh rơi rụng xuống lập tức một cỗ linh hồn cấp độ ba động hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra đại trọng sơn đệ nhất sơn chủ chu khánh thiên đều là thân thể nhoáng một cái thần hồn hồi hộp thật mạnh thần hồn ba động lâm tiêu đạo hưu thật là thiên phú cái thế sơ lâm thần quân cảnh các phương diện có thể siêu việt rất nhiều lớn tuổi thần quân mấy vị thần quân kinh hô ông mẫu ảo thân ảnh cùng thân thể tàn phế dung hợp lập tức thân hồn đều là c h ớ n cái k i a rách nát trong thân thể máu tuân ra tiếng khỏe giống như giơ thẳng lên trời sóng lớn không có qua toàn thân phát sinh cấp độ sâu chuyển biến một giọt đều m u ố n chiếu phá sơn hà tự thanh huyết mạch có nhất định tỷ lệ ảnh hưởng hậu nhân đến huyết mạch g i a trì cẩn thận nhìn lại lâm tiêu vết thương đang nhanh chóng khép lại thối lui sướng gãy cũng tại tái tạo cả người đều đang tỏa ra quang mang cuối cùng vượt qua được lâm tiêu mỏi mệt mở ra con ngươi nhớ ngày đó vô t ư ớ n g ứng kiếp nhanh chóng vượt qua toàn bởi vì đối phương áp chế quá lâu hậu tích bạc phát mà hắn là thật nhịn mấy ngày mấy đêm còn đem thái hành lôi biến tu l u y ệ n tới nhất định trình độ thần quân cảnh lâm tiêu cẩn thận cảm giác bước vào cảnh này thân nhiệm của hắn có thể bao trùm một cái cường đại thần triều chân thân t o a c h ấ n thân hồn có thể ngao du thiên ngoại đối với thần tính lực lượng không chế cũng không phải thiên thần có thể so sánh tâm niệm vừa động giơ tay nhấc chân đều như sơn băng hải tiếu khi tức hành quyển thiên hạ thần phật ở trong tay có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng chúc mừng lâm tiêu lão hữu trăm tuổi phía dưới thần qu phóng nhãn bây giờ cổ thần giới chỉ sợ cũng có thể xếp hạng hàng trước nhất bốn chu khánh tiên cùng chu sử xuất lĩnh đại trọng sơn nhân vật trọng yếu tiến lên có khác hơn mười vị thần quân nên đón c ư ờ i tươi như hoa càng có người móc ra chữa thương đồ vật đem tặng chư vị tiền bối văn bối chỉ là cái kẻ đến sau có thể đảm nhận không d ậ y nổi các ngươi loại này đánh giá lâm tiêu ra mặt nóng hồi hai năm trước ngươi tại giống nhau niên h kỳ thành tựu vẫn còn so sánh không lên quá thần tộc ấy nhưng bây giờ tu hành q u ý tích có thể đổi kịp một số người ti phong mở miệng nói ngươi nói đảm đương không nổi là tại khinh thường ta tiên thiên thần linh tộc đ ằ n sao có thể so sánh được tiên tiên thần linh toàn trường phải sợ hãi có người lương phát lệnh cổ thần giới quá lớn ngoa h ổ tàng long thần quân chỗ nào có thể biết được một giới c h i toàn cảnh thi phong một lời nói đã chứng minh lâm tiêu thành t i ể u hàm kỹ i l ư ợ n g trọng yếu nhất chính là lâm tiêu là ngày kia thần linh a kẻ này là thế nào tu hành mấy vị thần quân thần sắc biến hóa cũng không dám nhiều lời đừng nói ti h phong ở đây liền lấy hiện tại lâm tiêu mà nói liền không có bao nhiêu thần quân nguyện ý cùng làm to chuyện ti phong đại nhân ta xưng hô kia ngươi làm sư phụ sao lúc này lâm tiêu thi lễ h ắ n nghe được rất rõ ràng ti phong muốn thu hắn là môn sinh a lúc bắt đầu thấy ngươi không phải nói hy vọng có cơ hội lắng nghe ta dạy bảo sao hiện tại theo ta về cổ cung đi ti phong vị trí có thể vừa nhìn về phía trang kế các loại môn sinh về phần các người tại giới bên trong đi một chút kết hợp cổ cung mạng lưới tình báo nhìn xem phải chẳng còn có mạch nước ngầm nói xong hắn lung tay h à o hướng phương xa bước đi được rồi sư phụ lâm tiêu phản ứng cấp tốc làm cho thuận miệng để mọi người tại chỗ đầu váng mát hoa cái này kỳ tải thất bái tiên tiên thần linh môn hạ rồi cái này có thể được bao nhiêu chỗ ta đúng rồi chu tiền bối lâm tiêu lại là giống như là nghĩ đến cái gì đi vào chu khánh thiên trước mặt ta lần này ứng tiếp thủy đi đại trọng sơn không ít địa phương van bối hổ thẹn trong lòng cho nên ngày sau các ngươi đại trọng sơn còn có cái gì khó xử đều có thể đi tìm ta hắn được hồ chát tu vi có thể ra tay số lần quá ít ngay cả hoàng t u y ề n hướng chủ đều là bị vây công trí tử lâm tiêu cảm giác thật không tốt ý từ a chu khánh thiên nghe vậy khẽ nhất miệng cả người choáng ngươi không ứng tiếp đại trọng sơn rất nhiều nơi cũng sẽ bị hủy ngươi cần như vậy để ở trong lòng sao còn muốn làm lấy quần hùng mặt nói ra câu nói này lâm tiêu thế nhưng là bái nhập tiên thiên thần linh môn hạ rồi a quả nhiên theo lâm tiêu đi theo ti phong rời đi chu hình có thần quân kịp phản ứng lập tức đi vào chu khánh thiên trước mặt chương 636, t h ứ giai thần lâu giới chiến bảng chương 636, t h ứ giai thần lâu giới chiến bảng lâm tiêu đi theo ti phong rời đi đại trọng sơn ti phong không nói lâm tiêu đi theo đối phương sau lưng đầy chán nghi hoặc ti phong cùng thập đại môn sư đến lúc sau mà cấp tốc hắn phỏng đoán ti phong nên là vận dụng không gian trí năng cái này muốn dẫn hắn về cổ cùng cũng coi là nhấp chân liền đến mà đối phương rõ ràng dự định một đường đi trở về tiên tiên cổ c u n g ta trạng thái không chịu nổi lại rơi xuống đến thần quân cảnh vận dụng không gian xây dịch chi thuật đã tiêu hao t i n h nguyên lớn một ngày càng gần một bước ti phong cũng không quay đầu nhàn nhạt một câu để lâm tiêu trái tim bỗng nhiên co vào ti phong nhận được tin tức chạy đến lại bỏ ra cái giá như thế này đây là dự cảm đến sẽ có lan tinh giới tu sĩ ra tay với hắn sao dù sao đều là hơi tàn nhiều mấy năm thiếu mấy năm ý nghĩa cũng không lớn ta không hy vọng n g ư ờ i ngoài ý muốn nổi lên ti phong lại đạo để lâm tiêu cảm động hắn nhanh chân hướng về phía trước sư phụ không bằng ta có n g ư ơ i trở về ta còn chưa tới không rời nổi bước chân tình trạng ti tì phong buồn cười quát lớn đường đường tiên thiên thần linh muốn để một cái hậu sinh cóng trở về cái này giống kiểu gì a lâm tiêu lập tại ti phong một bên lần này cùng lần thứ nhất gặp nhau khác biệt hắn có rất nhiều vấn đề có thể thỉnh giáo ti phong như kinh chập thần hạ đến tột cùng có bao nhiêu đầu còn sót lại ở đâu có thể nghĩ lại ở giữa lâm tiêu lại lắc đầu coi như thôi tại đại hạ tàn tích biết được manh mối này đã qua đi vài chục năm mệnh áo tím như đi chỉ sợ sớm đã hết thể đều kết thúc hắn không làm được cái gì chỉ có thể tin tưởng mệnh áo tím tốt nhất tình huống chính là chờ mình danh khí càng lúc càng lớn đối phương chủ động hiện thân tiên thiên cổ cung ở lại trong cung tu hành môn sinh đã sớm bị kinh động rung động trong lòng tại lâm tiêu đã bước vào thần quân hàng ngũ đợi ngày khác bọn họ nhìn thấy lâm tiêu đi theo ti phong mà đến lúc hành tẩu giao lưu bộ dáng đều là trận mắt hốt mồm bọn hắn lúc nào nhìn thấy đường đường q u a thần nguyện ý cùng môn sinh như vậy giao lưu ai trăm tuổi phía dưới thần quân loại thiên phú này không phải chúng ta có thể so sánh một vị tại thần quân cảnh đình phong n g n g chân nhiều năm môn sinh thở dài một tiếng lâm tiêu đi theo ti phong đi vào thần phong bên dưới ở giữa trong cổ động nơi này có động tiên h khác mờ mị t khí lưu trôi tự thành một phương rộng lớn tỉnh thổ trong đó đứng vững bốn tòa sớm đã bị long đong cổ lâu lâu một càng so lâu một cao lâm tiêu phát hiện mỗi một tòa cổ lâu đều tự có ký tên võ thần lâu thiên thần lâu thần quân lâu thần tôn lâu sư phụ đây là lâm tiêu hỏi vẹn vẹn liếc nhìn lại hắn liền phát hiện bốn tòa cổ lâu phi phạm không gì sánh được như tuyên cổ trường tồn c h i địa năm đó ta quá thần tập bảy bồi dưỡng tu sĩ tứ giai thần lâu mỗi một tòa cổ lâu bên trong đều ẩn chứa đẳng cấp khác nhau cực điểm thần t u y n có thể phụ trợ nhập lâu người thuế biến một d ọ t thần tuyển bù đắp được ngàn vạn chân bảo không sợ bất luận cái gì tai h hại đối với người tương lai cũng sẽ sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt trừ cái đó ra còn có quá thần tộc bày lưu lại các loại tu hành càng n g ộ cùng trí tôn bất hủ thần thuật càng n g ộ trợ nhập lâu người lính hội sau khi thiên địa d ị biến liền bị vứt bỏ đến tận đây t h i phong một câu để lâm tiêu t r ò n váng còn có thứ đồ tốt này thậm chí giới hạn tại trong truyền thuyết siêu việt cấp trí tôn bất hủ thần thuật phải biết tiên tiên cổ cung môn sinh đều không thể tu bất hủ thần thuật thần cư phía sau màn quá thần đã hy vọng cổ cung xuất hiện cứng giả vì sao còn muốn tháng tư thân không vừa sẽ bị phúc trạch đẻ sập không phải vậy nơi đây cũng sẽ không bị long đong như ngươi nhập lâu cũng chỉ có thể đến cực điểm thần tuyển cảm nộ g loại hình cũng đ ừ n g nghĩ thi phong bình tĩnh nói thì ra là thế lâm tiêu tỉnh ngộ cái này tứ dai thần lâu là vì tiên thiên thần linh chuẩn bị ngày kia thần linh đi vào sẽ có hưu hiểm mà tại ti phong xem ra hắn tại một số phương diện có thể cùng tiên thiên thần linh so sánh mới có tư cách hưởng dụng ngư độ kiếp còn có thương đi vào trước đi thi phong chỉ chỉ thần quân lâu truyền thụ một phần khẩu quyết tốt lâm tiêu gật đầu đều hôn thành sư đồ sau đó mấy năm còn có thể hào hào ở chung chính mình trở thành thần quân cũng không thể cưỡng ép đi đưa thi phong đây là nguyên tắc của mình trước đó coi như tiếp tục đặt nền móng vì lần này xưa nay chưa từng có đưa ấm áp tới làm chuẩn bị mới bước vào thần quân lâu lâm tiêu cũng cảm giác chính mình đưa thân vào một mảnh thương mang dịch trong biển đang phập phồng ở giữa tại hóa đan hóa quả hóa mỹ ngọc vật vật vẹn vẹn xuất hiện sắt na liền để hắn thần quân thân thể âm vang rung động cùng thần hồn tựa như đều muốn bị chặt đứt lâm tiêu dựa theo ti phong truyền thụ cho khẩu quyết ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiếp dẫn cực điểm thần tuyển từ từ thân thể của hắn lốp bốp rung động tựa như bụi bằng g i ệ t hết nở rộ q u a n mang tại cùng thần quân lâu cộng minh không hổ là quá thần tộc bảy đồ vật lâm tiêu cảm giác tự thân tựa như đi vào trong mẫu thể hắn tiếp cận đến cực điểm thần tuyển phân giải làm vật chất thần bí kiếm chỉ thân thể mỗi một góc tại từng tia từng sợi phát sinh biến hóa đương nhiên áp lực cũng có một loại cảm giác khó chịu cũng tại lan tràn để hắn khi thì khí tức hỗn loạn cần cố gắng bình phục đáng sợ nhất là thân n i ệ m của hắn lan tràn tại thương mang dịch trong rất nhiều văn tự đang nhấp nháy đó là quá thần tộc bầy c o n sót lại tu hành cảm lộ bao dung và tượng có trong truyền thuyết bất hủ thần thuật làm sao lâm tiêu nếm thử phát hiện quả như ti phong l ờ i nói căn bản tiếp xúc không đến trong tu hành không biết tuyến nguyện một đoạn thời khắc lâm tiêu toàn thân chấn động hắn bị một nguồn lực lượng đổi u ra ngoài đợi đến mở mắt ra hắn chẳng những rời đi thần quân lâu còn tới ngoài cổ động c h í n h sừng sững tại thần phong trước gò đất trước một vị trung niên nhân mặc lam bảo đang tản ra cái thế thần uy mặt mũi tràn đầy a i oán nhìn xem hắn đây là lâm tiêu sợi u n cái này trung niên nhân mặc lam bảo hắn có ấn tượng Cũng lần à là tiên thiên cổ cùng một vị môn sinh cùng môn đang cổ vị đây l thứ tám mạnh nhất võ thần trên lôi đây không phải là dẫn trước hắn hai đời cầm môn sinh đến luyện hắn khó trách đối phương một mặt hai bán ti h phong đại nhân lâm tiêu đạo hữu tuy là thần quân có thể tu vi hay là dứt lại phía sau ta một mảng lớn tại ă n huyền sắc mặt càng phát ra đắng chát, mới mở miệng liền bị Phong đánh đừng hắn g gãy, giết phát chát, thỏa thích xuất thủ, đừng giết chết xuất Tiêu sắc được. mặt mới mở Lâm Ti t là ra bị ti phong giám sát bên dưới lâm tiêu mở ra như địa ngục tôi luyện lâm tiêu trước đây tên bị cổ thần giới một chút thế lực biết được phần lớn là mượn tam giai thịnh hội gió đông bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt một cái trăm tuổi phía dưới thần quân sinh ra quá giàu có có tính bật phá quả thực là điếc thai phát hội chớ nói chi là ti phong quả thần xá lệnh một vị tôn giả ra mặt tiến đến trạm giới trướng cổ địa và người đưa tới phong ba càng làm cho cái tên này ồn ào náo động đùi bên trên vội vàng một năm sau Cổ thần giới giới Đông, giới Nam, giới Tây, giới Phương Nam, Tây, b ắ chiến Vị, đều có t ê n băng địa liệt i t g vang sáng quang cùng gieo vang đó là trong vũ, ra, thiên dẫn truyền thuyết giới chiến phát phá đạch thuyết trói tới có đó kim giới âm đạo là bảng Giới chiến bảng, chiến do phụ trách giới chiến trật tự tôn giả quản lý p h à m là hàng tên trên đó thế lực đều muốn điều tu sĩ lao tới l ư ợ n g giới chiến trường xem ra l ư ợ n g giới chi chiến thật muốn bắt đầu đây là sau khi thiên địa d ị biến cổ thần giới cùng l a n tinh giới trận đầu lớn chinh phạt vô số người kinh hô nhao nhao đưa mắt nhóm nhìn giới chiến bảng treo cao sắt a càng có màn sáng tại lan tràn đến khu vực khác nhau Cái này đến cái khác này đến thần đạo thế lĩnh ự c hoặc bị tịch thu ghi chép, hoặc bị chuyển chảy tên thu tụng để rất ướt Thần hiện hiện, nhiều người bị kinh chảy, mồ hôi, lạnh xuống cả người. ghi hôi đạo bị bị bị để cả mồ l vực tôn giả quả thực là một loại truyền thuyết mỗi ngày thần cuộc khởi gặp thần quân tại thế lại khó gặp thần tôn đi lại có thể thế nhân không thấy thần tôn không có nghĩa là thần tôn không biết chuyện thế gian giới chiến trên bảng hiện ra thế lực tên có thể nói tường tận yêu cầu xuất động tu sĩ số lượng phù hợp nó nội tình cho thấy thần tôn đối với thế gian h ư suy rõ ràng trong lòng xuất hiện tại giới chiến trên bảng thế lực tất nhiên là tâm tình nặng nề lưỡng giới chiến trường ầm ầm sóng dậy trải rộng vô số cao thủ hung hiểm khó giỏ vừa đi thân khó về nhất định sẽ có quá nhiều người trôn xương chân chính nguyện ý chủ động đi tham chiến tất nhiên là số ít có thể thử hỏi ai người lại dám vi phạm thần tôn ý chí chương 637, t phong đ e m cuối cùng ba à n g o c h ư ơ n g 637, ti phong đem một cuối cùng bàn giao c c ũ n g có màn sáu n trăm lan t n u ba mươi bảy ti động tôn thần h p h ầ n g đem một cuối cùng bàn Bắc, thần t quân, giao ê n thần. làm danh giới chiến trên bảng danh tự mà chấn động cũng vì chưa từng xuất hiện thế lực mà nghị luận thân là bản thiên thần triều hàng x ó g cũ vũ huyết hồng diệp thần triều tu sĩ đều là không nói gì bản thiên thần triều cũng không tại giới chiến trên bảng ai ai bảo lâm tiêu đều trở thành thần quân nghe đồn còn bé nhập một tôn tiên thiên thần linh muôn h ạ có người đang thở dài bản thiên thần triều yếu sao không rất mạnh dựa vào cái k i ê u ba huynh đệ hiện tại nội tình đúng vậy kém hiện tại khó dò sâu cạn giới chiến bảng lách qua c ộ c trời thế tất là bởi vì lâm tiêu cái này trọng quan hệ cái này để người ta bất đắc dĩ để cho người ta cực kỳ hâm mộ tiểu tăng đi theo vô tướng đạp d i ệ u đ ị a tìm tạo hóa kiếm cơ duyên lâm tiêu thế mà thành thần quân còn bái nhập quá thần môn bên dưới a di mẹ hắn cái đà phật ban thiên thần t r i ề u hướng chủ phủ để thần yến phía trên võ canh đại sư phá phòng kêu to đại sư huynh trưởng ta mang theo các ngươi đi tìm d i ệ u đ ị a các ngươi khí tức biến hóa nói rõ mấy năm này cũng có thu hoạch ngươi làm gì cùng ta tam đệ so người á o t r à n g lăng đỉnh chế nhạo nói a i ta tam đệ thiên phú kinh người vô tướng thở dài hắn dự cảm đến có một ngày như vậy chỉ là không ngờ tới sẽ đến, đến nhanh như vậy tốt không trò chuyện lâm tiêu chúng ta uống xong bữa rượu này liền tranh thủ thời gian lên đường đi dù sao giới trướng cổ địa cực kỳ xa xôi lam tông đệ xuống rất nhiều cảm xúc tiên thiên cổ cung cũng không bắt buộc môn sinh phải trăng tham chiến có thể phía sau màn tiên thiên thần linh thành lập cổ cung dự tính ban đầu chính là vì bảo vệ cổ thần giới cho nên t r i n h phạt đến lúc tiên thiên cổ cung môn sinh vô luận là có hay không c ố ý nguyện đều sẽ đi tham chiến tiểu tăng lần này cần nhìn xem lan tinh giới có thể sinh ra như thế nào kỳ tài vo canh cũng là thu liễm cảm xúc đáng tiếc lâm tiêu đoán chừng sẽ không đi tà t ă n đệ lăng đỉnh nao, nao lâm tiêu bái nhập ti phong quá thần môn bên dưới đây là ti phong coi trọng nghe đồn tại trong trận sóng gió phong bạc kia còn có lan tinh giới thần quân muốn chém lâm tiêu thành t h u như vậy c h i thần như đi lượng giới chiến trường sẽ bị quá nhiều người để mắt tới quá thần nhất định là không cho phép tổ chim bị phá trưng có an toàn ta muốn cùng huynh trưởng cùng nhau đi qua mấy canh giờ qua đi lăng đỉnh đi theo vô tướng ba người rời đi thời đại bùi bạm rơi xuống như là núi lớn đẻ xuống b a n thiên thần triệu thiên thần đưa mắt nhìn bốn người rời đi lại quay đầu nhưng không thấy hướng chủ thân ảnh nghe đồn cổ thần giới cường giả số lượng vốn cũng không như lan tinh giới như lưỡng giới chiến tranh đến tu sĩ chúng ta đều là sợ chiến tương lai ai đến thủ giới cho nên ta đi cùng vô tướng huynh c h u n g chiến liêu sở thanh âm chuyển đến để bàn thiên thần triệu thiên thần bọn họ choáng vắng năm thiên thiên trong cổ cung lâm tiêu tại địa ngục giống như tôi luyện đã tiến hành hai năm thần quân trong lâu lâm tiêu ầ m vang mở ra con người thả người mà ra thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt còn không có cảm nhận được nhưng ta thu vi ngược lại là đạt tới thần quân nhất trọng trung kỳ lâm tiêu ánh mắt trong vắt thần quân cảnh đột phá khó khăn hắn nghe nói qua một chút thần quân sẽ bị vây ở sơ dai cho đến ra đi hắn cái này tiến triển cũng không chậm nếu là tiên tiên thần linh đến cực điểm thần tuyển đột phá tuyệt đối so với hắn nhanh dạng này để lâm tiêu nghĩ đến vô tướng cái vận khí này c h i tử ngắn ngủi trong vòng vài chục năm bước vào thần quân ba tầng cảnh h ọ c này cũng rất mạnh á lâm tiêu đối với loại này tôi luyện vui vẻ chịu đ ư ợ c không cần ti phong đem chính mình đưa ra hắn liền chủ động xuất quan muốn tiếp tục cùng tăng huyền động thủ l â n người đâu mới đi đến thần phong trước khu vực khoáng đ ạ n không thấy tăng huyền thần ảnh lâm tiêu nao nao hai năm này vị này môn sinh nghe ti phong tri lệnh đến đây bồi luyện vô cùng có quy luật sẽ không vô cớ vắng mặt tiên tiên h cổ cung môn sinh đều xuất phát đi giới trướng cổ điện huynh trưởng của ngươi cũng ở trong đó thi phong thanh âm chuyển đến để lâm tiêu đại bị kinh ngạc lưỡng giới chinh phạt vẫn là phải đến huynh trưởng bọn hắn đều đi lâm tiêu lo lắng hắn chưa thấy qua lưỡng giới chinh phạt cảnh tượng thế nhưng biết rõ h u n g hiểm tính lâm tiêu nhữ mày tiên tiên h cổ cung thành lập dự tính ban đầu cũng là vì bảo vệ cổ thần giới ba tôn quá thần hẳn là sẽ không đi qua nếu không cái này muốn bị quân vào cổ cung còn thế nào thi hành n ị biến người lưu tại cổ cung hảo hảo tu hành liền có thể Ti phong thần tình phong lời ạ nhạt, n h l nhìn p vừa nói ra lâm tiêu thần sắc kịch biến bà tôn quá thần mặt khác hai tôn tự phong chính là vì chỉ hoãn lớn một ngày hiện tại mạc thế giải phong còn nói ra câu nói này đại biểu cái gì cái này so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn a sư phụ lâm tiêu gian nan nhìn về phía ti phong nhìn không ra đối phương trạng thái ngươi là của ta môn sinh cũng là bọn hắn môn sinh chúng ta khác biệt nhưng tín nhiệm một dạng ti phong bình tĩnh như trước vô hỉ vô bi đứng dậy bồi ta ra ngoài đi một chút đi đây là m u ố n đi nhớ lại qua lại sao lâm tiêu liền vội vàng tiến lên cùng ti phong cùng đi ra ngoài thiên, thiên trong cổ cung môn sinh mặc dù rời đi nhưng môn sư còn tại gặp lâm tiêu đi theo ti phong mà đi từng cái hiện thân thi lễ trên mặt viết đầy bị thương từ vị thứ hai quá thần giải phong bọn hắn liền có đoán trước không cần nhiều lời chúng ta vốn cũng không phải là một thế giới tu sĩ ngay sau các ngươi tiếp tục bản phận làm việc thi phong ánh mắt thiên tính đi qua lâm tiêu cũng là đi theo ngươi có biết thế gian này nguyên trạng đi ra tiên tiên h cổ cùng thi phong đạp thiên mà lên nhìn qua kéo dài sông núi ánh mắt biến hóa nguyên trạng lâm tiêu không hiểu tại s a o xôi niên đại thế gian này vốn nên là một mảnh thương mang vũ trụ bởi vì một trận vô lượng đại kiếp quá thần tộc bảy tiên tổ mất tích vũ trụ cũng là pha toái tạo thành bây giờ chín đại thần đạo trừ giới thi phong lại đạo để lâm tiêu trong lòng giật mình hắn trong nháy mắt nghĩ đến tinh trập thần hạ sông này chính là tại trong một mảnh t i n h không còn có hắn tại đại hạ tàn tích bên trong nhìn thấy người hào trắng cũng sừng sững tại trong vũ trụ cái gì vô lượng đại k i ế p đáng sợ như vậy thiên địa c h i bí nhiều vô số kể cần chính ngươi đi giải mật ti h phong thổ lộ tiếng l ò n g ta thành lập tiên thiên của c u n g nhận lấy hơn mười vị kỳ tài vô luận thân ngươi phụ như thế nào cơ duyên nhưng không thể không thừa nhận ngươi thuộc trong đó xuất sắc nhất Cổ c dù sao tại ti phong trong miệng hắn quy tích đều có thể đổi kịp quá thần tộc bày một số người thế gian nhiều sáng trói nhưng nhân vật chính lại không còn là các loại tiên tiên thần linh như ta tại đình phong đứng ở lưỡng giới chiến trường lan tinh giới sao d á g mạo phạm vì nghĩa biến chúng ta ba quá thần cũng chỉ có thể ở người sau nếu không khi thống khoái đi i é t một trận thi phong nóng nhìn phía trước meo lại con người quanh thân k h u y ế t tán ra một loại không hiểu cảm xúc n g ư ờ i tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình thi phong đột nhiên nhìn về phía lâm tiêu lâm tiêu trầm mặc lần thứ nhất gặp nhau lúc ngươi nói bóng nói gió quá thần sự t ì n h lại hỏi thăm ta tu vi thật chỉ là bởi vì tò mò thi phong lại đạo để lâm tiêu mặt lộ vẻ xấu hổ lúc đó hắn hỏi được nhiều lắm nói song kỳ cũng không hoàn toàn là lâm tiêu lắc đầu lâm tiêu quay đầu nhìn về phía tiên tiên cổ cung sư phụ ta có một số việc muốn cùng ngươi giao lưu bất quá chúng ta đi trước xa một chút yên tâm ta không có ác ý, ý. thi phong kinh ngạc bất quá vẫn là gật đầu lại hướng phía trước dạo bước một đoạn đường lâm tiêu thuận thế nói sư phụ n g ư ơ i trước đây nói qua n g ư ơ i cùng mặt khác hai tôn quá thần thử qua rất nhiều phương pháp đều không có thể đánh phá sau khi thiên điệu d ị biến không cách nào sinh ra tiên tiên h thần linh thiết luật ân cái đề tài này để ti phong đột nhiên ngừng chân đầm sâu giống như con ngươi nhìn chằm chằm lâm tiêu dạng này ánh mắt để lâm tiêu tê cả ra đầu lâm tiêu kiên trì t h ầ n nhiệm hóa âm đạo sư phụ ta có nhất pháp ngươi có muốn hay không nếm thử m ư ờ hai chương sáu trăm ba mươi tám đừng nói dỡn muốn sát vụ luật chương sáu trăm ba mươi tám đừng nói dẫn muốn s ắ t vụ n luật đánh vỡ thiết luật c h i pháp lâm tiêu lời nói để quanh năm thần thái bình tĩnh ti p h o n g c h í n t h ư ớ c thân thể run dày dữ dội trong mắt tràn ngập khiếp người mang cái gì phương pháp không đợi lâm tiêu đáp lại thi phong lại lần nữa quát khẽ k h ô n g đối ta sai người điều tra bối cảnh của ngươi ngươi không phải cường giả hậu duệ cho dù là cũng không có khả năng có đánh vỡ thiết luật phương pháp điều tra bối cảnh của ta lâm tiêu nghe vậy ngạc nhiên từ tam giai trên thịnh hội trổ hết tài năng người mạnh nhất muốn xác định cùng tu sĩ dị giới không quan hệ mới có thể trở thành môn sinh tại các ngươi tham gia tam giai thịnh hội lúc cổng mạng lưới tình báo đã nhằm vào người kiệt xuất bắt đầu hành động thi phong chậm rãi nói cũng đối chỉ cần làm ô n sinh l i ề n sẽ tiến hành bối cảnh điều tra cái này rất bình thường lâm tiêu minh ngộ tiên tiên cổ cũng có thể t r a cựu thị thế lực của hắn nói không chừng cũng sẽ t r a hắn bối cảnh bất quá hắn đối với thương mang đại lục hay là rất yên tâm đầu tiên hắn xuất từ thương mang đại lục của tiên thần hướng sẽ không nói cho người khác thứ yếu phái gia chúng nhất bàn thủ hộ hắn cố nhân cùng người thân đều trưởng thành rất nhanh lâm tiêu ngươi lời nói chi pháp là cái gì ti phong hỏi lại việc này không thể lấy ra nói đùa đối với cổ thần giới ý nghĩa quá lớn sau khi thiên địa d ị biến muốn để cổ thần giới ra lại thần tôn cần lấy tiên thiên đồ văn t r ợ ngày kia thần linh mở ra thần đồ nhưng bọn hắn còn lớn hơn một cho nên hơn mười ngàn năm qua đến thực hiện vô số phương pháp hiện tại một cái mới đứng ở thần quân cảnh không lâu tiểu tử lại biểu thị mình có thể đánh vỡ thiết luật cái này nghe quá b u ồ n cười nhưng hắn hay là muốn biết rõ ràng sư phụ pháp này có thể thành công hay không ta không cách nào cam đoan lâm tiêu chân thành nói ti phong nhìn chằm chằm lâm tiêu thần sắc ngươi vừa mới quay đầu nhìn về phía tiên thiên cổ cung lại phi hành một đoạn đường lúc này mới cùng ta giao lưu là bởi vì pháp này không thể để cho ta hai vị đồng tộc thậm chí người thứ ba biết được lâm tiêu gật đầu không sai đó là của ta cơ duyên không thể để cho người khác biết được ngươi phải biết vì t ộ c đàn vì cổ thần giới cho dù ngươi là ta môn sinh ta cũng có khả năng sẽ ra tay thiên thiên thần linh sẽ không mặc người ăn bài ti phong neo lại con ngươi tản mát ra khí tức lăng lệ ngươi lúc này mới nói thẳng là nhận định nhận định ta đã đem một đã không có năng lực tìm kiếm ngươi thần hồn sao tìm kiếm thần hồn lâm tiêu minh trắng thần quân cảnh tu sĩ thần hồn vô cùng cường đại có thể ký thác vào trong hư không thậm chí phụ qua đợi là phân thân tiến hành đặc thù p h á p môn có thể xuyên thấu qua người khác linh hồn thấy do n ó bí như tiên tiên c ổ cung l i ề n có loại này siêu hồn thần thuật ở vào cấp trí tôn hai năm trước tại đại trọng sân lúc l i ề n có môn sư đối với hoàng triều chủ thi triển qua đương nhiên thuật này thấy do người khác chi bí đối với thủ thuật giả mà nói cực kỳ vũ nhục tính sẽ còn tổn hại cùng linh hồn sư phụ ta lựa chọn lúc này giao lưu hoàn toàn chính xác có nguyên nhân lại không phải ngài suy đoán như vậy lâm tiêu toàn qua cười một tiếng cũng không khẩn trương cùng thi phong đối mặt hai năm này ở chung hắn cho dù còn không có mỏ thấy ti phong tính cách nhưng cũng có hiểu rõ nhất định thôi như thân ta phụ kinh người cơ duyên cũng không muốn khiến người khác biết được t i phong nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu trầm mặc đường này trên thân khí tức bé nhọn dần dần tán đi ngơi lời nói chi pháp cần ta làm sao phối hợp ti phong trong ánh mắt hiện hiện hừng hực c h i sắc có thể cần chuẩn bị cái gì thần đạo kỳ chân không cần lâm tiêu tâm bên trong thở dài một hơi như vậy xem ra xuất phát từ nội tâm khao khát người sư phụ này là nguyện ý thử cái gì đều không cần t i phong nao nao thiên đ i ệ dị biến ảnh hưởng b a phủ chư thế lâm tiêu kỳ pháp đến tột cùng như thế nào đi đánh vỡ thiết luật nơi này vẫn như c ũ không đủ bí ẩn chúng ta thay cái địa phương lâm tiêu nói tiếp lưỡng giới chinh phản sắp nổi cổ thần giới trung bộ cũng có không ít tu sĩ đang độc thân muốn đi giới trướng cổ đ ị a lâm tiêu đưa mắt nhìn lại phát hiện mấy bóng người tại trì không cho thấy phụ cận vẫn sẽ có tu sĩ đi ngang qua là lấy lâm tiêu muốn rời xa đi tìm bí đ ị a hắn lo lắng ti phong t r ả thái còn muốn chủ động nâng lần này ti phong không có cự tuyệt tuy ý lâm tiêu đã lấy chính mình chỉ không hả đi ngựa như vậy phản ứng gặp lâm tiêu còn tại không ngừng nhịp anh ti phong hỏi là đang quan sát ta có hay không âm thầm thống chi tiên tiên h cổ cung hai vị quá thần sao làm sao có thể ta tín nhiệm sư phụ lâm tiêu ra mặt nóng lên đạo ha ha ta tin ti phong khỏe miệng hơi kéo hắn đóng lại con người tùy ý lâm tiêu mang theo phi hành tiên thiên tiên h trong cổ cung thập đại môn sư đều tụ tập cùng một chỗ nóng nhìn ngoại giới ti phong mang theo lâm tiêu xuất cung có lẽ còn có đặc thù b ằ n giao bọn hắn lo lắng ti phong cho nên tại bắt đầu dùng trận pháp chú ý không thích hợp à lâm tiêu cùng ti phong đại nhân đều đã rời đi cổ cung cảnh nội trang kế kinh hô một tiếng suy đoán ti phong sẽ không cần tại lớn một trước đi lượng rơi chiến trường đại chiến đi sẽ không lấy ti phong trạng thái chống đỡ không đến khi đó một đạo quần quận sóng âm q u e n quẩn để môn sư bọn họ tâm thần siết chặt đó là giải phong quá thần mặc thế chuyển đến thanh lâm ta biết được tâm tư của các ngươi bất quá ti phong cùng chúng ta đều có trôi qua sau không mai táng hậu thổ sẽ tự giải ở thiên địa chi ý cho nên các ngươi không cần lại chú ý chuyện này mặc thế lời nói lần nữa chuyển đến giống như không ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm để thập đại môn sư đều là trầm mặt năm lâm tiêu mang theo ti phong đi nhanh trọn vẹn thời gian một ngày tại ti phong sắc mặt biến đến đen ký lúc hắn lúc này mới xông vào một mảnh trong núi non trùng điệp lâm tiêu tâm niệm k h ẽ động thương mang thần tính lực lượng trực tiếp bao phủ nơi đây tụng luân hồi chính là trong miệng ngươi kỳ pháp trong một mảnh hoang dã thi phong đứng s ư ớ n g s ư ớ n g n h ư m à y nguyên lai tưởng rằng sẽ có đại trận chiến gì kết quả đúng là đơn giản đến như là trò đùa ta ti phong nguyện tuân luân hồi tiếp theo một cái trước mắt thi phong bờ môi khẽ nhúc ních luân hồi kinh văn tụng niệm mà ra lâm tiêu cởi khổ thi phong mang theo chất vấn cũng không phải là thực tình luân hồi thiên thư không phản ứng chút nào sư phụ việc đã đến nước này ta cũng không giàu giếm ta có thể có như thế tu hành quy tích chính là dựa vào p h á p này đó là của ta cơ duyên thiên phú của ta cũng là dựa vào cơ duyên không ngừng trưởng thành mà p h á p này có lẽ có thể đánh sát vụ luật lâm tiêu đem chính mình rất nhiều kinh lịch đơn giản phục tự một lần để ti phong thân thể lại lần nữa run lên hắn đương nhiên đoán được lâm tiêu thân phụ cơ duyên nhưng loại cơ duyên này còn có thể không ngừng tăng lên thiên phú p h á p này thật sự hữu hiệu sao ti phong trong miệng nỉ non trong mắt lần nữa hiện hiện quan mang ta lâm tiêu ở đây lấy thần hồn lập tệ ti phong sư phụ thiện đãi tại ta bất luận lần này nếm thử có thành công hay không đợi ta tu vi đại thành đều sẽ đi tìm kiếm quá thần tiên tổ lâm tiêu nghiêm túc chủ động khóa lại nhân quả để ti phong thần s ắ c đu h ò a thần đạo lĩnh vực tu sĩ lấy thần hồn lập tệ sẽ cùng thiên ý tương hợp người vi phạm tại trong cõi u minh tự có đối ứng mệnh số d á n g lâm ta ti phong nguyễn tuân luân hồi thi phong cũng tương tự tại phục tụng kinh văn chương 639, t h ấ y được d ị biến bất hủ thần thuật chương 639, t h ấ y được d ị biến bất hủ thần thuật mười lần hai mươi lần bốn ti phong nhiều lần nếm thử luân hồi thiên thư đều là không có phản ứng vẫn chưa được lâm tiêu trong lòng thầm đủ hắn đưa ấm áp kinh nghiệm có chút phong phú lần này di hoa tiếp một mục tiêu là thiên địa dị biến dưới tiên tiên thần linh có thành công hay không hắn không dám nói bất quá hắn giải thích xong tiền căn hậu quả hết sức q u a đi, liền đã đầy đủ thực sự không được hắn sẽ tiếp tục đi con đường của mình sư phụ có muốn hay không chúng ta trước tâm sự khác lâm tiêu tiến lên hỏi ông vào thời khắc này mảnh này trong hoang dã như có vô số lưu quan giáng lâm pha tạp lại săn g trói chật ních bắt hoang để lâm tiêu biểu tình ngưng trọng phóng nhãn nhìn lại cái kia vô số lưu quan tụ tập cùng một chỗ để bốn phía cảnh tượng vối lui giống như dòng sông thời gian tại đảo lưu tiên thiên thần linh đứng ở tiên thiên thần đạo quá thần càng là tiên thiên thần linh bên trong tiên thiên liền có thể tuân theo không gian đạo tác trưởng thành nhất mạch từ từ có thanh âm hùng vĩ giống như từ xa xôi thời đại quanh quẩn mà đến để lâm tiêu tâm thần run lên lời ấy hắn tại quá thần thiên trạch cảnh tượng bên trong liền nghe người qua bây giờ lần nữa quanh quẩn lại hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn thần hồn rót vào một bộ xa l ạ trong thân thể đây là lâm tiêu cúi đầu nhìn lại lập tức con ngươi co g i t lại hắn hiện tại bộ thăng thái dương thân ngậm tiên thiên chi khí chư thế tu sĩ khao khát t h ầ n vị bất quá bộ thân thể này trên thế gian điểm xuất phát còn có khắc cảm xúc cho ăn thi phong ngươi ở chỗ này làm cái gì đây một vị răng nanh nữ hoa phá không mà đến mới vừa có thần tôn võ thần cảnh đệ tử không biết trời cao đất rộng tìm được chúng ta quá thần tộc bậy phụ cận ta một bàn tay đem hắn đập nằm xuống ngươi có muốn hay không cùng ta đánh răng nanh nữ hoa mãi thanh mai khí một mặt đắc ý tư thi phong lâm tiêu kém chút sù lông cỗ này hài đồng thân thể là ti phong chính mình đây là lại rơi vào trong viễn cảnh thanh nhi ngươi lại lực lượng ngươi mặc dù mới ba tuổi nhưng đối với ngày k i a thần linh xuất thủ đó cũng là khi dễ người trên bầu trời ngày c h ă n tranh nhau phát sáng cái k i a đúng là một tôn sinh linh hai con người đóng mở thời khắc quan huy diệu thiên nó hình thể không thể gặp cho nên ta lúc này mới muốn cùng ti phong đánh thôi hắn nhưng là hai tuổi liền thông qua quá thần thiên trạch nhân vật ta tên là thanh nhi nữ hoa thẻ lưới tuy là nói như vậy có thể trưởng bối ở đây nàng không dám làm ẩu nhảy nhảy nhóp nhóp biến mất ở phía xa lâm tiêu ngơ ngẩn xuất thần ba tuổi liền có thể nghiền ép thần tôn đệ tử hai tuổi thông qua quá thần t i ê n t r ạ c loại cảnh tượng này biến mất một cái khác chút cảnh tượng hiện ra hắn thần hồn rót vào thân thể đã trở thành một vị thiếu niên lang đang cùng cùng thế hệ đi theo trưởng giả tại tế tự một tòa cao vút trong mây tế đàn bộc lộ ra phong cách cổ xưa tăng thương khí tức giống như là tồn tại ước vạn năm xa xưa như vậy cùng quá thần thiên trạch thiên đàn có chút cùng loại nhưng lại khác lạ tế đàn mặt ngoài có khắc các loại cổ đồ có nhật nguyện tinh hà mà tại đỉnh tế đàn còn đứng sừng s ư n g lấy chín tòa thông thiên tượng đá không thể nắm lấy vô lượng đại tiếp khoảng cách đương đại quá xa xôi cho nên chúng ta là may mắn có thể chỉ cần quá thần vẫn còn liền muốn ghi nhớ nhất định phải tìm về tiên tổ chi trách có trưởng giả đang chủ trì nghi thức để lâm tiêu rung động tham dự tế tự giả chứng trang bị mỗi một đạo thân ảnh giơ tay nhấc chân phát ra vô thượng minh nghiêm càng là tiếp cận tế đàn người càng khủng bố hơn như đồng đạo hóa thân hình ảnh lại chuyển biến như thời gian lao nhanh lâm tiêu thần hồn rót vào thân thể đã trở thành thanh niên có được lâm tiêu không thể nào hiểu được cường đại giờ phút này hắn lại cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc bi thương bởi vì quá thần cư chú núi sông tráng lệ đang chảy máu tối tăm mờ mịt vật chất như bùn các cấu hạ bao trùn như thế chưa từng trực tiếp nguy hại chúng sinh lại tại ảnh hưởng thiên địa trật tự tại gây dựng lại như tiến nhập thời đại mặt pháp bội thụ thiên địa sùng ái tiên thiên thần linh ngay tại gặp trùng kích đây là thiên địa d ị biến lâm tiêu chân kinh hắn nhập c h ủ bộ thân thể này cũng thụ ảnh hưởng thân thể tại âm vang rung động đang không ngừng suy sụp loại biến cố này để hắn không thể nào hiểu được không cách nào chống cự tông thúc bộ thân thể này giống như nổi điên bình thường tại lào đảo hướng phía trước phóng đi nơi đó một đạo kinh khủng thân ảnh tại vũ hóa đợi đến bộ thân thể này đổi tới lại chỉ thấy đầy trời bụi mịt vẩy xuống thế gian cửu lão bộ thân thể này lại chuyển hướng mà đi nơi đó cũng có người tại vũ hóa máu tươi b ố n phía thảm kịch không ngừng phát sinh bộ thân thể này điên cuồng gào ghét hắn cũng tại ho ra đầy máu lên trời mà lên vật lộn thượng thường phóng t ớ i tối t ă m mở mịt vật chất ti phong đây không phải hữu hình sinh linh không có địch nhân khả khắc không có đối thủ có thể chiến đây là thiên địa tại d ị biến chúng ta không cách nào nghịch chuyển nếu có luân hồi chúng ta ở trong luân hồi lại gặp nhau lại đến một trận chiến tối t ă n mở mịt vật chất bên trong một vị g ă n g nanh nữ tử như ẩn như hiện phát ra cởi thảm đó là năm đó nữ hoa thanh nhi so ti phong sớm hơn xông vào lời nói rơi xuống nàng bịch giải thể để ti phong cực kỳ bi hai hết lớn ti phong mặc thế còn kính các ngươi tổn hại cùng không nhiều còn có hy vọng còn sống chỉ có còn sống mới có thể trọng chỉnh quá thần t ố c bầy một giọng g i á n mua q u e n quẩn mang theo phức tạp cảm xúc đầy trời trật tự xen lẫn hóa thành một cái đại thủ đem ti phong bao phủ cũng làm cho mảnh này cảnh tượng mẫn diện tiên địa dị biến đ ầ u n g u ồ n đến tột cùng là cái gì khi đó cũng là đại hạ biến mất này g lâm tiêu trước mắt khôi phục thanh minh và áo bị điểm điểm nước mắt thấm ướt hắn gặp được đoạn chuyện xưa kia cũng làm v ư n từ đó đến tôn thúc cự lão thanh nhi một trận n h ỉ non lâm thanh đánh thức lâm tiêu ti phong còn ngồi ngay ngắn ở trước đã là mặt đầy nước mắt nguyên bản sáng bóng phía trên làn già g leo lên nếp nhăn hiện hiện cực độ g i à n mua thái độ ngươi vừa mới thông qua thần hồn của ta gặp được ta cuộc đời mảnh vỡ đón lâm tiêu ánh mắt thi phong lại cười lên t i ế n g đến hắn biết lâm tiêu kỳ pháp thành công đánh vỡ thiết luật c h i pháp thật xuất hiện cho dù cũng không phải là bọn hắn chỗ thôi động nhưng tại hắn môn sinh trên thân cái này khiến ti phong trông tới cười mang theo giải thoát thành công lâm tiêu cẩn thận cảm thụ quả nhiên trong đầu hắn luân hồi trên thiên thư hiện hiện một nhóm lại một nhóm văn tự ti phong có được tiên thiên tri nguyên tu vi tổn hao nhiều rơi xuống đến thần quân ba t ầ n g cảnh đến từ quá thần nhất mạch tuân theo không gian đạo tắc diễn hóa thức tỉnh tam môn bất hủ thần thuật bất hủ thần thuật không gian cắt đứt không gian xê dịch thưa không b ả o thuẫn s ở tu trí tôn thần thuật siêu hồn thần thuật khai thiên ba dịu bốn một đoạn lại một đoạn dạy đặc văn tự hiện hiện để lâm tiêu tâm thần đại chấn đ ể thế gian tu sĩ chỉ có thể nhìn mặt hẻm giới hạn tại truyền thuyết bất hủ thần thuật thi phong lại biết được tam môn lại đều là trời sinh thức tình ông qua trong giây lát lâm tiêu cả người xương cốt đều đang chấn động bên ngoài thân hiện, hiện từng đầu cân xanh giống như là đại long nô、Gia. chương ả n sáu trăm bốn mươi cao nhân tiền bối mang đến chiến trường chương sáu trăm bốn mươi cao nhân tiền bối mang đến chiến trường cùng giai chiến lược ngày kia thần linh có thể nào sánh m a i hối hộ ta phát hiện thể chất của ngươi cũng tại chuyển biến già nua ti phong biết được đang tiến hành cái gì phát ra một câu may mắn ta để cho ngươi vào tứ giai thần lâu đến cực điểm thần tuyến phụ trợ thần tuyến thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt vốn là cải thiện thần đạo thể chất tại như vậy chuyển biến bên trong có thể bảo vệ ngươi chân ngã vậy đại khái cũng là mệnh số ti phong không có đứng vậy đối với việc này hắn không cách nào cho ra hữu hiệu đề nghị hải tử nhớ kỹ ngươi lời thề nếu có khả năng trong tương lai vì ta cổ thần giới nhiều tạo nên một chút thần tôn ti phong cái k i a g à n mua thân thể như cây khô dạn đức hóa thành vô số quang vũ tán đi một đời tiên thiên thần linh tọa hóa tại mảnh núi non trùng điệp này bên trong ti phong sứ phụ lâm tiêu con n g ư ơ i phiếm hồng ta chắc chắn mang theo tâm nguyện của ngươi một đường đi tới thi phong lớn một vốn là kết cục đã định hắn cũng vô pháp làm cái gì giờ phút này lâm tiêu tại dẫn dắt giữa thiên địa thần tính lực lượng đem chính mình bao phủ muốn chấn áp lại bạo thể khó khăn quá trình này như tại tử vong cùng tân sinh bên trong không ngừng quanh quẩn một chỗ đối với ý chí càng là khảo nghiệm nghiêm trọng lâm tiêu tại dạy v ò theo tu vi của hắn đang không ngừng gia tăng m á h liệt như trong hát cám căng tới ánh sáng để hắn thấy được con đường phía trước chỉ là đáng sợ nhất vẫn như cũng là thân thể biến hóa trong cơ thể hắn mỗi một kiện khí quan mỗi một khối huyết n h ụ mỗi một đường kinh mạch đều tại gây dựng lại đây là t r ư ớ c k i a di hoa t i ế p mục chưa bao giờ có cẩn thận nhìn lại lâm tiêu bên ngoài thân sinh ra một tầng lại một tầng thật dày vết máu cả người bị một mực bọc lại chủ quan lâm tiêu ý thức bị hắc cám n u ố t sống bình một tiếng bị thật dày vết máu bao trùm thân thể thẳng tắp nga xuống mảnh này hoang dã yên tĩnh lại thời gian một nén nhang qua đi có tiếng xé do tới gần trong chốc lát một vị lộn xộn tóc vàng lao giả bước vào giữa núi non trùng điệp lao tổ nơi đây có dị thường sao từ đoà kim hoa xuất hiện đều có xuất chúng dung nhan đều là cường đại thiên thần các nàng lấy bốn mùa làm tên dòng họ là kim chính là vô tận thần triều bốn vị công chúa các ngươi tu vi còn thấp không có phát hiện cũng bình thường vừa rồi nơi đây vội vàng xuất hiện một cỗ tối nghĩa khí tức theo c ỗ khí tức này tàn đi bao phủ dãy núi này thần tính lực lượng cũng là tùy theo tàn đi lao giả tóc vàng chính là vô tận thần triều hướng chủ tại dạo bước tuần sát lần này ra hướng có thể nhiều nhận biết v à i bằng hữu cũng là tốt tứ đ o kim hoa hai mặt nhìn nhau lao tổ lòng hiếu kỳ thật đúng là nặng a mà lao tổ là cao quý thần quân cảm giác nên sẽ không ra sai có thể làm cho lão tổ coi là kết giao mục tiêu cố khí tức kia chủ nhân khẳng định cũng là thần quân chỉ là nơi đây hoang tàn vắng vẻ vì sao lại có thần quân ở chỗ này sẽ không đã rời đi đi tứ đoá kim hoa đi theo lão tổ mà đi đó là cái gì rất nhanh lão giả tóc vàng rất nhanh liền khóa chặt một mảnh hoang dã phát hiện bị nặng nghề vết máu bao trùm thân ảnh tựa hồ là một tôn tu sĩ ở bên trong chẳng lẽ chính là cố khí tức kia chủ nhân chỉ là sao là bộ dáng như thế chẳng lẽ là tu luyện thần tội phạm sai lầm nhận lấy trọng thương tứ đoá kim hoa đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đ ạ hữu cần phải hỗ trợ lòng nhiệt tình l ã o giả tóc vàng tiến lên nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào cái kia để b ả n quân đến xem l ã o giả tóc vàng chỗ mi tâm xuất hiện một tôn tiểu nhân đó là thần hồn của hắn biến thành tại phóng thích cường hoành t h ầ n n i ệ m m ò về vết máu bên trong lão tổ tu vi ngược lại là càng phát ra tinh xảo tứ đoa kim hoa đều tại quan sát nhưng mà đã thấy l ã o giả tóc vàng biểu lộ tái nhợt xuống tới thân thể run run như run dày hỏng bét l ã o giả tóc vàng sợ hãi thân n i ệ m của hắn như rơi vào một mảnh trong vực sâu muốn đem thần hồn đều hút vào đi vào cái này khiến hắn lại mặt đ ỏ lên đang cố gắng thoát khỏi đạo đạo đạo h lao giả tóc vàng vội và nói g n ta chính là cổ thần giới trung bộ vô tận thần triều hướng chủ kim nguyên đi ngang qua nơi đây vô ý mạo phạm còn xin thứ tội lao giả tóc vàng âm thanh run dậy để tứ đoá kim hoa t r ò n váng lao tổ tu vi đặt tới thần quân ba t ầ n g cảnh cường đại dường nào tại cầu xin tha thứ cái này bị vết máu bao trùm thân ảnh là nhân vật nào phù phù một tiếng lao giả tóc vàng đột nhiên lui lại đặt mông cẳng xuống đất đem đại địa đều ngồi ra một cái hố sâu đi mau tứ đoá kim hoa kinh hoàng xoay người chạy a y lao tổ người đâu không thấy lao giả tóc vàng cùng lên đến tứ đoá kim hoa quay người nhìn lại kém chút đã hôn mê lao tổ đứng dậy chính cách không đối với cái kia vết máu thân ảnh thi lễ lao tổ tứ đoá kim hoa tức giận đến d ầ m chân người cầm thần niệm gió xét thuộc về mạo phạm người ta tha ngươi ngươi còn muốn kết giao vị t i ê n bối này bị thương ngay tại bản thân chữa trị ý thức cũng không t h ứ c t ỉ n h vừa rồi giam cầm thần niệm của ta chỉ là thần hồn bản năng cách làm lao giả tóc vàng mở miệng để tứ đoá kim hoa toàn thân lạnh lẽo thần hồn bản năng c á c làm liền có thể để lão tổ cầu xin tha thứ cái kia người này nên cường đại c ớ nào vị tiền bối này là tại sao thủ thường ta không rõ ràng nhưng nơi đây cũng không có người khác thủ hộ hắn phải chăng còn có ngoài ý mớn cũng không tốt nói đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội lao giả tóc vàng lại đạo để tứ đoá kim hoa gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cơ hội chẳng lẽ lại lao tổ muốn lấy người ta thân gia bảo vật ta có thể đi ngang qua nơi đây nói không chừng tu sĩ khác cũng sẽ đi ngang qua làm không tốt sẽ còn ám hại vị tiền bối này ta có thể làm nó hộ pháp vạn nhất loại này chưa chỉ có ngoài ý mớn chúng ta cũng có thể làm biệt thủ lao giả tóc vàng thần tình nghiêm túc biểu đạt dụng ý hộ pháp bốn vị kim hoa tỉnh ngộ như là lao tổ chúng ta vô tận thần triều tại giới chiến trên bảng thần tôn điểm danh để cho ta phương xuất động một vị thần quân mười vị thiên thần chúng ta nếu không đi vô tận thần triều sợ rằng cũng phải bị xóa sạch một vị kim hoa nhắc nhở lao tổ n g ư ơ i m u ố n kết giao c ư ờ n g giả cũng đừng bắt chúng ta vô tận thần triều mở ra trò đùa a ai biết cái này hộ pháp muốn hộ tới khi nào a chúng ta có thể mang lên vị tiền bối này lao giả tóc vàng một mặt cơ t r í đem tứ đ o á kim hoa nói ngộng mang theo một cái không biết thân phận thực lực kinh khủng cao nhân đi lưỡng i ớ i chiến trường nguyên nhân vì cho đối phương hộ pháp lao tổ người chăm chú sao tự động lần này có hai cái khả năng vị t i ê n bối này nếu không có tham chiến tu sĩ đợi nó trên đường thất tỉnh có thể tự động rời đi đến lúc đó nên cũng sẽ nhớ chúng ta một phần thất tỉnh khả nhược cũng muốn đi tham chiến đôi kia chúng ta chỗ tốt vậy thì càng lớn lao giả tóc vàng than nhẹ một tiếng có thể hay không xuất hiện cái khả năng thứ ba hắn không rõ ràng nhưng lưỡng giới chiến trường trải rộng vô số cao thủ vừa đi thân khó về tiến đến người tham chiến ai không muốn cùng cao thủ đồng hành lao tổ như ý này tính toán đánh cho thật vang bất quá tự hồ có chút đạo lý tứ đoá kim hoa trong lòng khẽ nhúc đ í c h bất quá lại là khó khăn lao tổ ngươi xác định có thể đem vị này tiền bối mang đi sao chỉ cần không mạo phạm liền sẽ không gây nên vị tiền bối này bản năng phản kích lao giả tóc vàng đầu tiên là đối với vết m á u thân ảnh lại lần nữa thi lễ sau đó hai tay nâng lên một nguồn lực lượng hội tụ thành đám mây đi vào thân ảnh bên dưới đem nó thuận lợi nâng lên ta suy đoán quả nhiên không sai lao giả tóc vàng k i n h hỉ gọi một chiếc bị thần đạo khí tức bao phủ thuyền thuyền phía trên còn có sáu vị thiên thần xuất lĩnh vô tận thần triều đại quân đứng xứng sững bọn hắn đều là ánh mắt đ ă m đ ă m nhìn xem hướng chủ đưa cái k i a bị vết máu bao phủ thân ảnh đi vào thuyền phía trên tiền bối người an tâm chữa thương lão giả tóc vàng đem tiền bối đưa vào trong thuyền trong một gian mất thất trên mặt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười tốt xuất phát như lần này đụng đại vận chúng ta đau nhức giết lan tinh giới tu sĩ cũng có thể sống lấy lui ra lượng giới chiến trường lão giả tóc vàng vung tay lên lập tức thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời chương sáu hai năm t u ế n g u y ệ n thái bình cổ thành chương sáu hai năm t u ế n g u y ệ n thái bình cổ thành thần đạo trư giới quá rộng lớn như tại cổ thần giới thần đạo tu sĩ khởi hành lên đường đến một mảnh khác mục đích lấy năm làm đơn vị đúng là phổ biến giống như lưỡng giới chiến tranh loại đại sự này kỳ quan hệ quá lớn cổ thần giới các nơi tự có cự hình truyền tống trận mở ra thờ lao tới chiến trường tu sĩ tiến về v ô tận thần triều thuyền ngay tại đường xá bên trong lưỡng giới chiến trường tại giới trướng cổ đ ị a mà giới trướng cổ đ ị a thì là ở vào cổ thần giới tây bộ v ô tận thần triều thuyền tốc độ cực nhanh cũng đang n g ư ợ n trợ dọc đường truyền tống trận sớm đã rời đi bọn hắn quen thuộc cương thổ phóng nhãn nhìn lại b á t phương đều có phong lôi thanh em quân c u ộ n có một kiện lại một kiện thần khí phi hành lúc c ầ n lúc hiện chở tu sĩ lao tới cùng một cái mục đích giữa lẫn nhau có lẽ có giao lưu có thể là y mắng đi đường đại chiến bầu không khí chật ních khắp nơi vô tận thần triều thuyền trong mặt thất tứ đoá kim hoa tiếu sinh sinh mà đứng nhìn chăm chú lên láo giả tóc vàng kim nguyên cái k i ê u bị tầng tầng vết máu bao phụ thân thể nằm ở trên giường lao tổ đứng ở giường trước tế luyện ra một viên x a n h biết thần đan ngay tại thi pháp nhưng mà vết máu như kén cứng gọi không thể phá theo kim nguyên thi pháp tiếp tục như phạm nhân mạo phạm thần linh dẫn tới vết máu dưới thân thể khẽ、dung. tự có một cô kinh khủng sóng biển quét sạch mở đi ra kim nguyên kêu lên một tiếng đau đớn cầm trong tay xanh biết thần đan lui nhanh sóng biển còn tại lan tràn để cả chiếc thuyền đều tại lay động m u ố n ngã dẫn tới ngoài mật thất tiếng kinh hô nổi lên bốn phía vội cái gì là bản quân tại v ậ t công kim nguyên sắc mặt đỏ lên đối với ngoài mật thất mở miệng nói xuất thủ ổn định thuyền cái này khiến tứ đoá kim hoa đều là dở khóc dở cười một năm tiền bối kêu lại vẫn tại trong hôn mê lão tổ cũng là ngồi không yên tại dung luyện chữa thương thần đan muốn đi tận một phần lực hy vọng chợ đối phương mau chóng thất tình nhưng mà pháp này căn bản vô hiệu thậm chí đem sĩ diện lão tổ cho bắn ra lão tổ vị tiền bối này ý thức còn không có thức t ì n h liền có thể thể hiện ra đủ loại chỗ kinh người người biết vị tiền bối này đến tột cùng là tu vi gì sao tứ đoá kim hoa đều c ả m thấy càng là tiếp xúc càng là cảm giác người này đáng sợ không thể phán đoán nhưng thực lực khả năng sánh vai thần quân t ầ n g bậy cảnh thậm chí so đây càng mạnh kim nguyên phỏng đoán để tứ đoá kim hoa đều là hoa dung thất sắc thần quân t ầ n g bậy cảnh c ư ờ n g đại dương nào đó là đứng ở thần quân cảnh thời kỳ cuối như bọn hắn vô tận thần triều giao thiệp bên trong đều không có nhân vật b ằ n này nửa đương nhặt đến tiền bối lại cường đại như vậy kỳ q u a Vị、so、t i người là y người c n cái gì h ơ n g muốn dẫn đi đến chiến trường còn chưa từng thức tỉnh chẳng lẽ đem người vứt xuống đúng vậy vứt xuống tại loại này địa phương còn muốn mang theo hôn mê tu sĩ thấy thế nào đều không thực tế thực sự không được chỉ có thể một đường đeo kim nguyên cũng là có chút xấu hổ nếu là đem người vứt xuống đây chẳng phải là h ư n g phí công phu thậm chí có thể cùng đối phương kết thủ kết toán lan tinh giới muốn đánh xuyên giới bích xâm quê hương của ta tu sĩ chúng ta tự nhiên thống kích nhưng ta cũng hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về kim nguyên nhìn ra xa ngoài mặt thất tứ đoá kim hoa tâm tình đồng dạng nặng nghề lưỡng giới chiến trường trải rộng vô số cao thủ vừa đi thân khó về như bọn hắn tại dọc đường liền gặp được rất nhiều cao thủ cơ hồ đều là thần quân dẫn đội mà tục truyền nghe cổ thần giới cường giả số lượng đã không bằng lan tinh giới khó có thể tưởng tượng một khi lan tinh giới vượt qua giới trướng xuất thủ sẽ là như thế nào cảnh tượng như tiên tiên cổ cung môn sinh đại bộ phận đều tiến đến rất nhanh tứ đoá kim hoa lui ra ngoài trong mật thất chỉ còn lại có kim nguyên còn tại tự mình hộ pháp trong nháy mắt lại là một năm trôi qua đi kim nguyên nhiều lần ngóng nhìn trên giường thân thể vẫn như c ũ không thấy đối phương thất tỉnh cười khổ không thôi láo tổ thái bình cổ thành đến lúc này một đạo giọng nữ truyền vào mất thất dẫn tới kim nguyên đứng dậy cất bước đi ra ngoài phía trước thiên khung một mảnh lờ mờ gió mạnh t r ậ n t r ậ n cắt đùi lầy trời nơi đây hoang vu hoàn cảnh ác liệt chính là giới tây một mảnh cương vực một toa đại thành phiêu phủ ở trong hư không như là chư thần đạo tràng có một vẹt lại một vòng ánh sáng từ trên trời giang xuống hóa thành các loại thần khí phi hành mà đến có tu sĩ tại vào thành thái bình cổ thành kim nguyên khinh ngữ nơi này đã tiếp cận giới trướng cổ đ i ệ lưỡng giới chiến tranh còn chưa bộc phát có chút tu sĩ đến chỗ sẽ nấn nám m ứ hai thu hoạch tiền tuyến đã xác minh tình báo t h ậ một c h bộ váy xanh đại công chúa kim xuân vào mật thất mặt khác ba đoàn kim hoa thì là đi theo kim nguyên đón lấy thái bình cổ thành thái bình cổ thành to lớn cung điện lâu vũ một tòa tiếp lấy một tòa có thần quân khí tức đang tỏa ra có thiên thần ở trong thành giáp ước vô cùng náo nhiệt kim nguyên lao đầu ngươi tới được ngược lại là rất nhanh Kim nguyên mới đến cửa thành liền có một trận tiếng cười lạnh chuyển đến một vị lao hậu đứng trước ở cửa thành bên trong ngóng nhìn kim nguyên một đoàn người l ã n mẫn nhìn thấy vị lao hậu này kim nguyên bên người ba đ o á kim hoa lộ ra vẻ giận dữ người này từng là vô tận thần triệu tu sĩ bởi vì phạm phải lỗi nặng bị lao tổ trục xuất nào có thể đoán được đối phương cơ duyên không sai lại trở thành sơ giai thần quân sau đó nhiều lần phục kích vô tận thần triệu tu sĩ lại biến mất tung tích không ngờ tại nơi này đụng phải l ã n mẫn ngươi đã tới đây cũng hẳn là đến tham chiến chúng ta qua lại ân o á n có thể tạm thời không đề cập tới kim nguyên quét đối phương một chút cất bước vào thành kim nguyên l ã o đầu lão bằng hưu gặp nhau cần phải hào hào ô n chuyện tên là lã mẫn l ã o ẩu cười lớn một tiếng thân hình mở ra ngăn cản kim nguyên đường đi ô n chuyện coi là nơi này tiếp cận giới trướng cổ địa bản quân cũng không dám giết ngươi kim nguyên mâu quang chuyển sang lạnh lẽo trên thân buộc phát sát ý đ ạ c hữu ngươi chớ có cùng người này khó xử trước đây ta gặp được nàng là trước đây không lâu đang lâm giới tây quân nhân vật trên bảng đi theo làm t h y tùng khả năng đã theo đuổi đối phương chỗ cửa thành cảnh tượng dẫn tới một vị thần quân chú ý hán thiện ý phát ra nhắc nhở cái gì kim nguyên sắc mặt cứng lại tại thương mang cổ th từng cái cảnh giới thần đạo tu sĩ như là cá giết sang sông nhưng đến thần quân cấp độ hoàn toàn có thể đ ề u tại một chút địa vực thần quân cấp độ xuất sắc người không chịu cô đơn xuất thủ giao đấu luận cao thấp cũng sẽ hình thành một cái bản g danh sách như giới tây quân bảng chính là cổ thần giới tây bộ thống kê thần quân thực lực sắp xếp bản g danh sách tổng cộng có ba trăm cái ghế cứ việc cũng không hoàn toàn nhưng vẫn như cũ có hàm kim lượng danh liệt trên đó hoặc là có kinh người lịch phạt năng lực hoặc là chính là cảnh giới cực cao có thể xưng trú mục đến cực điểm nhìn lạ mẫn thái độ chẳng lẽ lại muốn xin mời loại nhân vật kia cùng bọn hắn khó xử chương sáu t r ư ơ i hai giới tây quân bảng lâm tiêu tỉnh lại chương sáu t r ư ơ i hai giới tây quân bảng lâm tiêu tỉnh lại lãng mẫn đây chính là trong miệng ngươi kim hoa một đạo thanh âm đạ mạc m đột ngột chuyển đến kim nguyên phát hiện thái bình cổ thành bên trong trên một tòa lầu cao phóng tới kinh khủng ánh mắt lão tổ ba đoa kim hoa thân thể mềm mại run dày cái k i a ánh mắt không kiên nghệ gì cả liếc nhìn các nàng dẫn tới thần hồn đều đang lắc lư không sai lao ý thượng thần nhiều năm không thấy vô tận thần triều vài đoa kim hoa trổ mã ngược lại là càng phát ra sợ sợ động lòng người chúng ta đi ngang qua nơi đây n g ư ơ i nếu đem nó thu sạch nhập trong túi quả thật t ề nhân tri phúc lã mẫn đối với phương hướng kia k h ô n g người nịnh nọt mà cười dẫn tới cửa thành phụ cận tu sĩ xôn xao la ý chính là giới tây quân trên bảng b ả n g thần quân nghe đồn địch phạt năng lực mặc dù không xuất chúng cũng đã đứng ở thần quân tầng bậy cảnh có thể hoành ép rất nhiều thần quân vị này thần quân danh k h í lớn thanh danh lại cũng không tốt như vậy vui l i ệ p diễm t r ă m hoa hoang dâm vô độ lã mẫn n g ư ơ i muốn làm chó bắt ta hậu nhân đến nịnh nọt kim nguyên đã nén giận một trưởng vô hướng lã mẫn lã mẫn mặc dù không có tác dụng lớn có thể trung quy là bản tọa dưới trướng một đầu trung tâm chó cũng là người có thể thiên điệu lắc lư đáng sợ quang mang quét sạch thiên ngoại hóa thành một đạo quyền ấn ẩm vang đè xuống quyền ấn chưa đến nó còn g bạo chi thế liền để kim nguyên thân thể c h ầ m xuống tại tốc độ của hắn giảm mạnh thời điểm quyền ấn đã đè xuống khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại xa vài chục trượng đạo h ư u bùn quân là đến đây tham chiến ngươi muốn cùng ta khó xử chẳng lẽ không sợ bị thần tôn truy cứu trách nhiệm sao đợi đến kim nguyên lại lần nữa đắp lên trước một vị ngọc công tử bộ g á n g thần quân đã xuất hiện tại lạ mận bên người tốc độ kia quá nhanh dẫn tới cửa thành phụ cận bạo động rất nhiều tu sĩ tụ tập mà đến giới chiến phía trước, tại thái bình cổ thành đ ậ u thủ lá gan quá lớn truy cứu trách nhiệm bằng vào ta cảnh giới đang lâm chiến trường có khả năng lập c h i công viễn siêu vô nhị các loại thần tôn sẽ vì ngươi chỉ trích tại ta ngọc công tử la ý khét cười một tiếng yên tâm bổn quân sẽ không giết n g ư ơ i để ba nữ này phụng dưỡng ta như sau đó vô lực đi chiến trường ta lại bổ ba vị thiên thần chính là bá ba. ba đoá kim hoa sắc mặt t r ắ n g bệnh bởi vì theo la ý lời nói rơi xuống lại có năm vị thần quân đồng thời xuất hiện đó là la ý người đồng hành giống như cười mà không phải cười tiến lên đem lão tổ bao bọc vây quanh trong chốc lát năm c ổ tuyệt cường thần quân khí tức nịch thiên mà lên như kình thiên tri trụ sụp đổ phân l o ạ n ép hướng về phía kim nguyên lăn kim nguyên cầm thét thần uy sôi trào thân thể vụ vụ rung động tại thi pháp đối kháng lại không có thể tránh thoát mở đi ra dần dần c o n lưng bị chấn áp tại nguyên chố lao tổ ba đoá kim hoa kinh hoàng hướng phía người phụ cận chạy ném nhờ giúp đỡ ánh mắt ba vị công chúa đừng xem ở đây trong thành ai sẽ đi vì các người đi đắc tội giới tây quân bảng cường giả các người p h ụ n dưỡng l a ý thượng thần chính là người vô tận thần chiều p h ư c k h lã mẫn cười to t i n lên gây mất ba đoái tự nhiên không cách nào làm cho la ý vì chính mình thanh toán nhưng kim nguyên hậu nhân vừa vặn có thể hợp ý nhìn la ý thần sắc rõ ràng là coi trọng lã mẫn trong tay xuất hiện một cây thanh đẳng tiện tay vung lên trực tiếp c h ó i lại ba đoá kim hoa ném tới la ý dưới chân lã mẫn buồn quân năm đó liền không nên nhớ tình cũ nên trực tiếp chu sát ngươi một màn này thấy kim nguyên giống to không chỉ con ngươi đều tại sung huyết vô tận thần triệu tổng cộng có bốn vị công chúa lấy bốn mùa làm tên thiếu một cái sẽ mất đi loại kia vật vị lã mẫn dáng tươi cười càng sâu kim nguyên càng thống khổ nàng càng sảng khoái các nàng nhất định là đồng hành mà đến lã ý thượng thần ta đi giúp ngươi bắt giữ nói xong lã mẫn trực tiếp ra khỏi thành thần quân khí tức ngút trời cái này lã ý thần quân thật quá mức d ư ớ i chiến sắp đến còn đang suy nghĩ lấy độc hại nữ tu im lặng người này thực lực cường đại không phải chúng ta có thể trêu chọc cảnh tượng như vậy thấy tụ tập mà đến đám người có thể là yên lặng lắc đầu cũng có người huyết dịch dâng lên nhưng vẫn là nhịn được giận mà không dám nói gì lã mẫn lời nói ai nguyện ý vào lúc này là vô tận thần triệu tu sĩ đi đắc tội đối phương là lã mẫn rời đi trước nơi đây bọn hắn định không dám chém giết hướng chủ bốn vô tận thần triều thuyền phía trên đã là loạn sĩ bắt náo đứng sừng sững trên đó thiên thần biết được biên cố đều đang thao túng thuyền hóa thành lưu quang tại trốn xa có lao thân tại còn muốn đi lã mẫn cấp tốc tới gần thần q u â n khí tức quét sạch trên trời dưới đất để thuyền lay động không chỉ chư vị không muốn chết cũng đừng bước lao thân dù sao các ngươi đều là đến tham chiến lã mẫn như long đằng vào biển thẳng vào thuyền trước mặt nàng thiên thần còn có vô tận thần triều tinh nhuệ đại quân đều không có thể ngăn cản nó đi lại bị nàng từng cái phá tan như sau như sủi cảo rơi xuống dư lãm ẫ n phóng thích t h ầ n nhiệm rất nhanh liền xác định kim xuân chỗ đại công chúa lao thân vì ngươi tìm được tốt tương lai cùng lao thân đi thôi lãm ẫ n đạp về một gian mặt thất liền nghe đến tiếng kê ừ tiền bối ngươi có thể nghe được sao ta vô tận thần chiều gặp nạn có thể thỉnh cầu ngươi xuất thủ trong mặt thất còn có giúp đỡ lãm ẫ n trong lòng lột bột nhảy một cái đi vào trong mặt thất một bộ váy xanh kim xuân đứng trước tại một phương rừng trước cầm trong tay thần kiếm mà đứng còn tại phát ra kêu gọi thần xác lo lắng vừa rồi lao tổ đón lấy thái bình cổ thành lúc nàng liền phát hiện cái này vết máu bao phủ thân thể sau một khắc ánh mắt của nàng đột biến phóng thích ra thần nghiệm như rơi vào một mảnh trong vực sâu một loại xe rách lực tác động đến thần hồn của nàng để đầu nàng choáng hoa mắt kim xuân khuôn mặt đẹp đẽ hiện hiện một vòng trầm mong nhớ ngày đó lao tổ lần thứ nhất đụng phải vị tiền bối này đã từng phóng thích thần nghiệm gió xét kết quả thần hồn kém chút bị hao tổn ngươi là ai đây là cái gì tà thuật cho lão thân dừng tay lão mẫn dưới chân lảo đảo ngón tay liên động mười cái trùy thủ bộ dáng thần b i n h hóa mười bôi hàn mang hướng phía giường phóng đi vê anh mười cái thần b i n h va chạm xuống giường không hư hại mảy may thần b i n h toàn bộ bị phản chấn trở về dẫn tới trong mật thất bốc hơi lên hết u y vụ tiếng kêu thảm thiết q u e n quần lão Lạ mẫn lại bị mười cái thần b i n h xuyên tấu m à qua thần quân thân thể đúng là chia năm xẻ bảy sinh cơ đều bị chém chết cả người tại trong mật thất tầm vang nổ túng chết chết kim xuân kinh dị lão mẫn trung quy là sơ giai thần minh phản chấn mà chết giam giác t hiện hiện i sau đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi đột nhiên ngồi dậy để nàng vương tâm kịch t h ấ n đó lại như thế nào tu sĩ toàn thân bị quan huy thần bí bao phủ dáng người như phù hợp thiên địa tri hình vẫn như c ũ không cách nào thấy rõ bộ dáng để nàng bản năng có loại khẩn trương cảm giác thở mạnh cũng không dám chương 643, t o à n bộ đánh ngã tại dưới chân ngươi chương 643, t o à n bộ đánh ngã tại dưới chân ngươi cái này đây là nơi nào thân ảnh kia hình như có chút mê mang ngắm nhìn một phía câu nói đầu tiên để kim xuân không thể tin thanh â m này nghe qua trẻ tuổi để nàng n g o ạ i ý muốn tiền bối đây là thái bình cổ thành kim xuân vội vàng nói thái bình cổ thành lại là cái nào thân ảnh kia hỏi lại để kim xuân sợ run lao tổ phán đoán vị tiền bối này thực lực mạnh dọn người thế tất biết Thái Thành Bình mọi việc, được cả Cổ cũng sao ngay cả Thái Bình, Cổ cũng không biết. kim h ô n g b ế t k i xuân Trân là là chính chuẩn bị giải thích lại cảm giác một cỗ cường đại uy áp đánh tới lam mẫn ngươi tại lềm nghề cái gì la ý lạ hữu còn đang chờ ngươi cầm người trở về một vị nam tử áo đen đi vào trong mật thất đây cũng là một tôn thần quân thần sắc không vui hét lớn đánh gây lâm tiêu hỏi tham đ ủ n g một cái đại thủ như cấm phong hư không lại như sóng lớn vô bờ chật ních gian mật thất này cái gì nam tử áo đen như gặp phải vào đầu đồng kích hiện ra thần thuật đối kháng đều bị không kịp trực tiếp bị đè sấp tại g i ư ờ n g trước mắt nổi đom đóm cả người đều động trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được chính mình không cách nào ngăn cản vĩ lực tựa hồ tính mạng của mình đối phương tiện tay có thể lấy cái này đây là ai làm sao vô tận thần chiều trên thuyền còn có cường giả loại này là tu vi gì căn bản nhìn không t ấ u trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn càng không dám dây ruột sợ bị chu s á t nói tiếp đi lâm tiêu đối với kim xuân phát ra quát hỏi tiền bối hai năm trước chúng ta vô tận thần t r i ề u phát hiện trọng thương hôn mê ngươi kim xuân lấy lại tinh thần căn bản không dám nói nhảm nam tử áo đen kia rõ ràng so lã mẫn cường đại không thấy vị cao nhân này như thế nào động tác đối phương liền bị đệ sấp các ngươi vô tận thần t r i ề u thật sự là thiện lương a lâm tiêu không nói gì hắn đây là bị động đến chiến trường nếu là hắn lại không tỉnh lại có phải hay không liền đến lưỡng giới chiến trường chờ chút ngươi nói ta hôn mê hai năm lâm tiêu bị lôi không nhẹ lần này di hoa tiếp mục làm sao hắn ngủ mê thời gian dài như vậy xem t i phong sư phụ sau cùng lời nói, nói còn tại hôm qua đối với kim xuân đáp lại để lâm tiêu trong lòng xếp chặt lần này hắn tài ra quá thần năng lực tại hắn hôn mê lúc vô tận thần triều phải t r a n g phát hiện bí mật của hắn điểm này hắn trước muốn xác nhận nhưng mà lâm tiêu cùng kim xuân giao lưu rất nhanh lại bị hai cô cường đại uy áp trô đánh gây đó cũng là la ý bên người thần quân lưỡng quân tề đến trực tiếp bước vào m ậ t thất và anh và anh lại là hai bàn tay to du ra chưa nói tới g a o phong kịch liệt vẹn vẹn thân ảnh mấy lần c h ấ p động bước vào mật thất hai vua đồng dạng bị đệ sấp bên dưới cái này hai vua đồng dạng cho váng ngã sấp tại trong mật thất cùng nam tử á o đen kia đối mặt kịp phản ứng sau cũng là không dám phản kích n g ư ờ i nói lâm tiêu ngồi ở trên giường đối với kim xuân đạo để người sau hòa đá vị tiền bối này đến tột cùng mạnh bao nhiêu tới một cái thần quân chấn áp một cái đến một đôi chấn áp một đôi vậy thì thật là có thể m ở thần triệu thần quân sao tại vị này tiền bối trước mặt không chịu được như thế tiền bối lão tổ lo lắng ngươi hôn mê lúc sẽ có nguy hiểm lúc này mới mang ngươi mà đến kim xuân tiếp tục giải thích thần s ắ c lại là bất an bởi vì lại có ba cỗ thần quân uy thế bước tới để thuyền đều không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết dạn g ta đang hỏi chuyện các ngươi không dứt đúng không lâm tiêu hỏa đại đây là trâm trọc cái gì cường đ ị c h sao không l ậ p uy đề tài này là tiến hành không nổi nữa sao là lấy nhìn qua bước vào mất thất ba đạo thân ảnh hắn trực tiếp thả người mà lên lâm tiêu thần thể v ù v ù khí tức lưu chuyển giơ tay nhấc chân tản mát ra vô biên tôn sùng cảm giác không có hiện ra bất luận cái gì thần thuật đánh ra xong quyền tựa như thái cổ trọng nhạc h y không một màn này phát sinh quá nhanh lại hoặc là nói đạp về trong mật thất ba vị thần quân thế mà đều không thể sớm biết được lâm tiêu tồn tại cái này đây là ai trong đó hai bóng người thụ kích tuyệt đối t r á n h lệnh để bọn hắn buộc phát ra uy thế trực tiếp tán loạn ho ra máu bay ngược ra ngoài về phần một bóng người khác chủ nhân cường đại dị thường hắn đồng dạng rung động trong bàn tay giống như mang theo k h o ả lôi đ ỉ n h chi uy cùng lâm tiêu một quyền khác chống đỡ đối kích đi lại không cầm được lui lại dấm nát thuyền các hạn thân ảnh này chủ nhân mới mở miệng lâm tiêu như bóng với hình hắm tại thích c ứ n g chính mình bây giờ thân thể ở lớp mười quyền lại lần nữa chấn động đến đối phương lui nhanh ầm ầm khổng lộ thuyền triệt để nổ tung. vầy ra r t o người này thần quân thể phách nhiễm lên huyết quang trực tiếp ngồi phịch ở trong một mảnh phế tích hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua lâm tiêu tiếp xúc đến một đôi lạnh nhạt chứa đầy uy nghiêm ánh mắt lập tức thân thể cứng đờ không còn dám phản kích rất tốt lâm tiêu phát hiện chấn nằm sấp người này bốn phía an tĩnh lập tức hài lòng gật đầu thành thật một chút hắn thuận thế dẫm tại trên người vừa tới dùng cái này là uy đối với trệ không mà đứng kim xuân ra hiệu tiếp tục vị tiền bối này độc đấu mấy vị thần quân đều có thể thuận lợi đem nó chấn áp kim xuân dun như cầy s ấ y nàng không dám có chút dầu diếm đem trong khoảng thời gian này kinh lịch nói thẳng ra ta tại hôn mê lúc phóng thích t h ầ n nghiệm không cách nào thấy được ta c h â n thân vô tận thần triều hướng chủ cũng một mực tại yên lặng làm hộ pháp cho ta lâm tiêu biết được những này lại nhìn kim xuân thần sắc lập tức thở phào nhẹ nhõm như vậy xem ra vô tận thần triều không có phát hiện bí mật của hắn mang theo hắn mà đến tóm lại cũng là có bộ phận hảo tâm tu vi của ta bây giờ tại thần quân ba tầng cảnh đình phong sao lâm tiêu cẩn thận thể ngộ tu vi biến hóa chỉ là thứ yếu thoát thai hoan cốt cảm xúc càng là liên tục không ngừng tràn vào trong tâm hắn mới thức tỉnh liền tự có hư không hào quang bao trùm toàn thân tựa như bẩm sinh có thể cự tuyệt người k h á c thần nghiệm cùng ánh mắt trừ cái đó ra rất nhiều năng lực tại trong đầu hắn hiện lên có thể nói hắn hiện tại bộ thân thể này như một tòa vô lượng bảo tàng có thể hào hào đảo móc k h ô n g đối sau một khắc lâm tiêu lại nhìn phía kim xuân cô đ ư ơ n g ngươi mới vừa nói ngươi lão tổ bị cựu nhân làm khó cái t i a lãm vẫn ở đâu lâm tiêu cảm thấy vô tận thần triệu mang theo hắn tới chỗ này mặc dù có mục đích của mình thế nhưng xem như cùng hắn là tốt chớ tự mình tại thể nộ g người ta đều vẫn diện tiền bối l ã m g mẫn trước đây bị người đánh chết kim xuân thấp giọng nói vị tiền bối này hồn nhiên không biết việc này sao chết lâm tiêu ngạc nhiên cái này l ã m g mẫn là kết giao cường giả đúng không người nói người kia là la ý thần quân người này lại đ a n g chỗ nào lâm tiêu hỏi lại đưa mắt nhìn một phía phát hiện phụ cận đứng đầy các phương tu sĩ vậy cũng là từ thái bình cổ thành bên trong đi ra từng cái đều là mặt mũi tràn đầy rung động lạng ngắt như tờ lâm tiêu ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm muốn xác định cái kia la ý thần quân chỗ giờ phút này đám người một mảnh lặng ngắt như tờ Đón giật giật, một một chương sáu trăm bốn mươi bốn t ậ n giả bối cảnh t ra hắn là ai chương sáu trăm bốn đến, l mươi bốn tôn giả bối cảnh hắn là ai lâm tiêu c ú i đầu nhìn lại nam tại trong phế tích thần quân chính là một vị ngọc công tử bởi vì tiếp nhận hắn mười mấy quyền mã thể phách nôn máu giờ phút này trong ánh mắt để lộ ra sợ hai nguyên lai ngươi chính là la ý thần quân lâm tiêu lông mày nhữ lại một câu để đ á người c h o n váng bọn hắn tận mắt nhìn đến la ý xông ra thái bình cổ thành cùng vị này bị thần bí hào quang bao phủ tu sĩ giao phòng tiếp theo trực tiếp bị g dẫm tại dưới chân sau đó vị tu sĩ này lại vẫn đang tìm kiếm la ý chỗ đơn giản như một loại nục nhã đây chính là giới tây quân trên bảng chú mục nhân vật ta đổi lại bọn họ là la ý chỉ sợ tức bể phổi còn có cái giới tây quân bảng hay là lên bảng thần quân ta cũng không chút dùng sức ca nghe đám người tiếng ồn ả o lâm tiêu trong lòng thầm đủ vừa rồi hắn vào xem lấy lập vi không chút để ý tu vi của người này bây giờ xem hắn phát hiện la ý loại cấp bậc này thần quân đối với hắn mà nói đúng là không chịu nổi một kích hắn rất nhiều thủ đoạn đều không cần vận dụng vô tận thần chiều hướng chủ ở đâu lâm tiêu lại cao giọng hỏi、Soạn. đám người lập tức tách ra một đầu thông đạo tiền bối ta tà tại một vị tóc vàng xốc x ế t lao giả cấp tốc đi tới hắn trước đây t h ụ năm tôn thần quân c h â n áp khoe miệng đúng máu cũng không lo ngại đã thoát thoát khốn mang theo kim hạ kim thu kim đông mà đến đa tạ tiền bối kim nguyên đối với lâm tiêu cung kính thi lễ tránh đi độc thủ ba đ o ạ kim hoa đã là cảm kích cũng là công nghệ vị cao nhân này so lão tổ suy đoán còn mạnh hơn không hiện trò, không hiển chân cho, còn biết lâm à nào thần thánh phương nào tốt, phương không có ra chuyện. có có đều ra l tiêu ánh mắt đỏ qua bàn chân bung ra đối với trong phế tích la ý đạo giới chiến sắp đến ngươi đã là là tham chiến mà đến vậy liền chớ có lại làm ẩ u b á la ý trực tiếp vương người đứng dậy cùng lâm tiêu kéo dài khoảng cách la ý đạo bạn lại có năm tôn thần quân liên tiếp bay tới đó là la ý người đồng hành trước đây đồng dạng bị lâm tiêu chấn áp chạy đến cùng la ý tụ hợp la ý đầu tiên là nhìn về phía xa xa thái bình cổ thành giống như là tại cùng người cách không giao lưu sau đó thối lui đến hắn cảm thấy đã an toàn địa điểm bạn quân làm việc lại thụ lên án cũng chưa từng ảnh hưởng cổ thần giới đại kế mà các hạ lại chém lã mẫn để cho ta cổ thần giới tham chiến tu sĩ bên trong thiếu một vị thần quân cử động lần này đã phạm vào thần tôn kiến kỵ ngươi bây giờ trả lại nhắc nhở bản quân chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười không lã ý cái kia lời trói thai để mọi người xung quanh kinh ngạc trông lại không quen nhìn lã ý cách làm tu sĩ cũng biết ở loại địa phương này muốn làm việc có độ vị cương g i ả này đã bỏ qua cho lã ý người này còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình sao đối phương từ đâu tới lực lượng lã ý lã mẫn tiến hành chư thần thấy nàng có chết cũng là đáng lời kim nguyên nổi giận đùng đùng chẳng lẽ lại ngươi còn có thể mời đến thần tôn sao thần tôn là bực nào thân phận có thể nào để bọn hắn vì chuyện này mà phiền thần chỉ là vị đạo hữu này vì một chút không ảnh hưởng toàn cục xung đột ngươi liền thống hạ sát thủ phải trăng qua một chút l a ý còn không có đáp lại liền có một đạo g i ọ n g ôn hòa tự viễn không chỗ quanh quẩn không ảnh hưởng toàn cục kim nguyên kém chút tức giận đến n ấ t nếu không có vị tiền bối này thức tỉnh, trong hàng hậu nhân của hắn bốn đoá kim hoa liền muốn nhận độc hại ở đây miệng người bên trong lại gọi là không ảnh hưởng toàn cục thanh em này đầu nguồn đến từ thái bình cổ thành bên trong một tòa cao lầu phương hướng kia tại bộ phát kinh khủng hà quang lan tràn đến ngoài thành lại giao hội thành một mảnh to lớn thần hải người lên tiếng cũng là một vị thần quân đang theo phương hướng này mà đến chẳng lẽ la ý còn có giúp đỡ kim nguyên trong lòng lộ bột nhảy một cái hắn nhớ kỹ rất rõ ràng la ý trước đây liền chiếm cứ tại tòa cao lầu kia phía trên tử nghiệp đạo h ì n h la ý trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười tử nghiệp chẳng lẽ là bách tử nghiệp người này cũng là giới tây thần quân danh xương áo bảo màu bạc thần quân đồng dạng đang lâm giới tây quân bảng nhưng xếp hạng so la ý cao hơn đạt tới chín mươi ba tên ở vào trăm tên bên trong nghe đồn người này cùng một vị tia h ầ n tôn đồng xuất từ đồng tộc. Vị kia thần tôn đản sinh tại trước khi thiên địa d ị biến bách tử nghiệp cái tên này để toàn trường manh động vô số người tham thủ nhìn lại thái bình cổ thành là tiếp cận giới trướng cổ điện nhưng cường đại đến cực điểm tu sĩ ngược lại sẽ không tận lực lưu lại sẽ trực tiếp lao tới giới trướng cổ điện vị tia áo b à o màu bạc thần quân lại cũng sẽ ở nơi đây hiện thân la ý còn xưng hô đối phương là một câu đạo hình phải t r ă n g đại biểu có giao tình giao hội trong thần hải hình như có âm dương mở đường một vị dáng người thon dài người áo bảo màu bạc cứ như vậy chắp tay chầm chậm đi tới thật là áo bảo màu bạc thần quân Bách tử n g、so、kim ệ Dọc ư nguyên t cũng không nhận ra bách tử nghiệp nhưng thông qua một số người thân sắc xác nhận thân phận của đối phương thân thể run dày dữ dội kim xuân kim hạ kim thu kim đông các loại tụ đến vô tận thần triệu tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh đứng hàng dưới tây quân bảng trăm tên bên trong đại biểu đối phương khó chơi trên thực tế tại một chút thành danh đã lâu thần quân trong mắt thần đạo lĩnh vực tôn giả bối cảnh thậm chí so thực lực bản thân quan trọng hơn hắn tại giới tây gặp qua thực lực bao trùm bách tử nghiệp phía trên tu sĩ lại gây đôi e o cùng nhau bãi cảnh tượng tiền bối việc này là bởi vì ta vô tận thần triệu mà lên ngươi rời đi trước kinh nguyên thần nghiệm hóa âm cắn răng đi thẳng về phía trước la là ý làm c á t lúc không thấy bách tử nghiệp ngăn lại bây giờ lại đi ra rõ ràng là muốn giúp la ý ngươi muốn thế nào quyết đoán bị thần bí hảo quan g bao phủ lâm tiêu lại là ngăn cản kinh nguyên nhìn về phía đi tới áo bảo màu bạc thần quân quyết đoán chưa nói tới bản quân chỉ là không có nhìn ta cổ thần giới tham chiến tu sĩ nội loạn mà thôi bách tử nghiệm áo bảo bạc quay cuồng quan sát tỉ mỉ lâm tiêu che kín thân thể hào quang nhìn đạo h ư u phong thái tuyệt đối cũng là hạng người thanh danh hiền hách vì sao không muốn lấy chân dùng gặp người bá bá bá thương t i a ánh mắt lại hướng phía lâm tiêu nhìn lại vô tận thần t r i ề u đại công chúa kim xuân mỹ lệ trên khuôn mặt sầu lo nặng hơn vị t i ê n bối này từ t h ứ c tỉnh liền bị thần bí hào quang bao phủ sẽ không cũng là bị i ể u ra để mắt tới đi không quen nhìn cổ thần giới tham chiến tu sĩ nội loạn lâm tiêu cười ngươi là cảm thấy ta là nội loạn căn nguyên phải không lâm tiêu mở miệng ở giữa che kín thân thể thần bí hào quang chính chầm chậm tàn đi c á i kia k vốn là h ô n hắn tận lực, là mới thức tỉnh liền g phải thức h mới lực, là có ư k h ô n g quang h u y che kín t h â n thể, tựa n h ư bản n ă n g thái ạ i k ô n g độ chuyển biến ê n q u y t h ắ t h â n l à tiên t h i ê n cổ c u nô g m n sinh, không chương ầ n t i đi ế t che c lấp Trưng 645, h á i độ c h u y ể n biến, t h u l à m h ồ n nô. m ư ơ g 645, thái độ chuyển biến thu làm hồn nô vị cường giả này hiện hiện chân dung người này là ai đến từ phương nào bốn ở đây tu sĩ phát hiện một màn này nhao nhao ngưng thần mà trông rất nhanh một vị khuôn mặt thanh tú tóc đen mềm mại một bộ áo xanh thanh niên ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt giống như thật rất trẻ trung tứ đoa kim hoa thấy vậy nhịn không được phương tâm run dày dữ dội c h ợ m nhìn vị tiền bối này tựa như cùng các nàng là người đồng lửa thậm chí so với các nàng còn tuổi nhỏ lần này tham chiến thần quân bên trong phàm là danh khí quá lớn người ta cơ hồ cũng biết nó hình dạng đặc t h ủ ngươi nhìn ngược lại là lạ mặt la ý đang muốn nói cái gì lại phát hiện không thích hợp nơi này xung đột từ thái bình cổ thành bên trong dẫn tới mấy vạn tu sĩ giờ phút này có một nhóm nhỏ người như bị xét đánh không thể tin nhìn chằm chằm thanh niên kia có người không biết sự tình tại thỉnh giáo nhưng mà thần sắc người khác thường lại là bờ môi run r u dày nói không ra lời tử nghiệp đạo huynh la ý thuận thế nhìn về phía bách tử nghiệp phát hiện vị này háo b à o màu bạc thần quân thần sắc cũng là ngưng kết trên mà hai là đạo huynh ngươi hỏi một chút này để bách tử nghiệp thân thể hơi lay động hắn một tiếng kêu to trong tay hiện lên một vòng kim quang đang nhanh chóng phóng đại hình thành một đạo màu vàng phương ấn nguy nga đứng vững bá đạo hướng phía la ý ép xuống trí tôn thần thuật đại kim ấn la ý biểu lộ đột biến một màn này phát sinh quá nhanh lại bách tử nghiệp thuật này tạo nghệ kinh người đến cực điểm để la ý khó mà né tránh vang bách ị đại kim tiếp ấn ép bên trong, thần hồn cùng thần thể cùng dùn, ép thể trực quỳ s t nhất xuống xưa quân quen bản này, không nhìn là á á c c người này. loại tu sĩ b tử nghiệp khí tức lăng lệ đến thời điểm tay phải của hắn nô r a giữa năm ngón tay đều có kim quan g nở rộ hóa thành ngũ phương kim ấn tiếng oanh minh bên thai không dứt, phân biệt ép hướng lai y đồng hành năm vị thần quân a cái này năm vị thần quân tại n ễ tránh nhưng cũng không kịp trực tiếp lại bị bá đạo chân xuống toàn bộ ngã chồng vào xuống bách tử nghiệp cường đại hiện thị rõ lại làm cho giữa sân rất nhiều tu sĩ đều tạ hít vào khí lạnh gây ra như phóng bách tử nghiệp g i sân rất có thay mặt la ý đến đây hỏi tội tư thế vì sao chỉ trước mắt liền thống kích la ý b ọ n người vừa ra tay chính là trí tôn thần thuật tử nghiệp đạo huynh đại kim ấn dưới la ý thể nội mỗi một khối xương đều đang văng lên hắn phát ra thống khổ gầm nhẹ ai là người đạo huynh bách tử nghiệp lại lần nữa gầm hét thần uy bạo động cường lực phong c h ấ n la ý đó là tiên tiên cổ cung môn sinh lâm thiêu ta từ cổ thần giới trung bộ mà đến từng gặp hắn tại đại trọng sơn mấn đỉnh thần quân cảnh lúc này rốt cục có người gian nan mở miệng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rất nhiều người đều sợ run cả người hãi nhiên nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh kia lúc đến bây giờ, pham là có được địa vị nhất định tu sĩ cho dù chưa thấy qua lâm tiêu đối với cái tên này tuyệt đối sẽ không quá lạ lẫm bởi vì người này đưa tới g ầ n sóng thực sự nhiều lắm nhất làm cho người bàn tán sôi nổi không thể nghi ngờ hay là mấy năm trước quá thần bởi vì lâm tiêu kém chút đối mặt lan tinh giới thần quân là lấy giận mà phái ra một vị thần tôn đến đây r ớ i trướng cổ địa chém nó vào người gian đe hắn đúng là lâm tiêu làm sao lại là hắn kim xuân mắt hạnh trở lên nàng cũng nghe qua vị kỳ tài này tên nghe đồn kẻ này vấn đỉnh thần quân cảnh cũng mới hơn bốn năm đi mấu chốt nhất là Nàng biết, lâm Tiêu Lâm chưa ò n có ô n mê. Làm sao lại sao c ờ n đến, đánh dàng g đại bại có thể đánh bại dễ l ý từng r triển ì nhìn tiêu, cái gì n không thần thuật, lấy 5 đấm liền chấn nằm la ý. Bộ dáng thoải mái kia, hiện nhiên chưa hết toàn lực nghe đồn thần môn sinh, lòng h Phải thấy thi thuật, thoải chưa hết hưu, thu chỉ Chưa độ. đấm đạo đạt được dốc lòng chỉ điểm. bộ một biết, ai Tiêu, cái mái kia, Tiêu bị t lao lấy Lâm lực Lâm làm quá dốc ý, vị nghĩ lại có khoa trương như vậy tiến triển loại thiên phú này cổ kim hiếm thấy không phải ta có thể bằng bách tử n g h i ệ p đối với lâm tiêu mặt tươi cười nói xin thứ cho bản quân mắt v ề kém chút va chạm đạo hữu hắn cũng bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nghĩ không ra quá thần là như thế nào đ ổ i dưỡng lâm tiêu có thể hoàn toàn là như vậy tiến triển cho thấy quá thần tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn phản ứng của ngươi ngược lại là nhanh lâm tiêu con mắt thú lãnh nhìn chăm chú bách tử nghiệp để ở đây người rốt cục lấy lại tinh thần khó trách bách tử nghiệp là loại phản ứng này so bối cảnh người này cùng một vị thần tôn là đồng tộc quan hệ mà thiên thiên cổ cung cái này vạn năm qua lấy nghịch biến chi pháp đẩy ra bốn vị thần tôn lâm tiêu lại là một vị quá thần chính miệng thừa nhận môn sinh thiên phú như vậy như vậy tiến triển sẽ chỉ càng thêm được coi trọng nó tương lai thế tất cũng là một vị thần tôn lấy bách tử nghiệp bối cảnh như thế nào đi đã tội ở loại địa phương này tiên tiên h c ổ cung môn sinh tuyệt đối thuộc về một cái không thể gây đoàn thể lâm tiêu đạo hữu bản quân đối với ngươi cũng không có ý b ả n quân hiện tại liền mang m ấ y người kia rời đi miễn cho ngại mắt của ngươi gặp lâm tiêu thần sắc không vui bách tử nghiệp vội vàng tỏ thái độ nói xong bách tử nghiệp thu hồi thần t h u ậ t giang cầm la uy ở bên trong sáu vị thần quân liền muốn rời khỏi lại là lâm tiêu la u mặt lộ sợ hãi đối với bách tử nghiệp dâng lên vô tận cảm kích tử nghiệp đạo hình đây là đang cứu hắn a người có thể đi đem bọn hắn lưu lại lâm tiêu thanh â m chuyển đến để l a o ý chấn động trong lòng chẳng lẽ lại lâm tiêu muốn đối với hắn hạ sát thủ phải biết lấy lâm tiêu thân phận cùng bối cảnh nhiều lắm là cũng chỉ là gây nên một chút tranh luận âm thanh cái gọi là quy củ hạn chế không nổi loại nhân vật này lâm tiêu đạo hữu cái này l a o ý thần quân mặc dù là người không chịu đ ổ i nhưng trung quy là giới tây quân bảng lên bảng c ứ n g giả lần này giới chiến ta c ổ thần giới cần loại tu sĩ này bách tử nghiệm khó khăn muốn lâm tiêu cân nhắc đại cục ta không phải cái gì lạn hảo nhân vừa rồi ta để hắn rời đi hắn còn ồn h o không chỉ còn gọi giúp đỡ t ừ chịu lấy c h ứ n g trị lâm tiêu mại đi bộ đến ép về phía bách tử nghiệp chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giúp hắn cho dù là bách tử nghiệp hắn cũng không sợ chiến lâm tiêu đạo hưu nói đùa bản quân cùng bọn hắn không quen bách tử nghiệp nghe vậy trực tiếp buông lỏng ra năm vị thần quân chẳng biết tại sao bị lâm tiêu để mắt tới hắn đều dâng lên cảm giác nguy cơ lâm tiêu ngay tại trước mặt nhưng hắn vẫn như c ũ không cách nào nhìn thấu tu vi của người này lâm tiêu đại nhân la ý nơm nớp lo sợ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn làm sao cũng không n g tới bởi vì một cái vô tận thần triều lại sẽ dính dấp ra loại nhân vật này cái này khiến hắn hối hận không thôi vì sao trước đây không trực tiếp rời đi hiện tại nên như thế nào kết thúc ta có một thuật còn không có thi triển qua các ngươi bông u ra thể s á t tinh thần t h u thuật này có thể sống lâm tiêu mở miệng để la ý chấn động trong lòng chẳng lẽ lại lâm tiêu muốn bắt hắn đến tôi luyện thần thuật tốt la ý liền vội vàng gật đầu bị đánh cho một trận dù sao cũng tốt hơn mất đi tính mạng ông nay trong n g á y mắt lâm tiêu mi tâm lâm tiêu đại nhân ngươi lây là la ý biểu lộ k ị biến dự cảm không một lúc đã không còn kịp rồi trong đầu của hắn oanh minh có lạc ấ n phóng tới linh hồn của hắn để hắn thân thể run dày dữ dội lắc l ư không chỉ vẹn vẹn mấy tức công phu liền để hắn thần sắc trở nên đờ đ ẫ n đứng ở nguyên địa đây là cho la ý ký kết linh hồn lạc ấ n bách tử nghiệp c h ấ n kinh hắn mặc dù không hiểu thuật này cũng nhìn ra lâm tiêu cho la ý đặt xuống linh hồn lạc ấ n có thể khống chế lại đối phương để hắn khiếp sợ là la ý mặc dù bông ra thể sát tinh thần có thể dự cảm không một lúc cũng có phản ứng nhưng như c ũ không cách nào n g h chuyển toàn bởi vì lâm tiêu linh hồn kinh khủng do người thi thuật nhanh như thiểm điện ta để hắn trở thành hồn theo ta tham chiến là cổ thần giới l ậ p công người có dị nghị lâm tiêu quét bách tử nghiệp một chút dẫn tới đối phương lắc đầu tất nhiên là không có lâm tiêu thấy vậy lại đi hướng cùng la ý đồng hành năm vị thần quân thụ thuận giả có thể sống theo ta chinh chiến hồn nô thuật chính là hắn tại giới bắc kinh t h ậ p thần hạ có được diệu pháp chia làm chín tầng được đến sau tuân theo kỹ nhiều không ép thân nguyên tắc hắn lúc rảnh rỗi cũng tại khắc k h ổ nghiên tu lấy hắn không ngừng điệp ra thiên phú tiến triển cực nhanh những năm qua này đã tu luyện tới tầng thứ sáu có thể ký kết ra sáu mươi đạo linh hồn là tấn trên lý luận có thể đồng thời không chê sáu mươi vị hồn nô lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể khống chế lại mấy vị này thần quân tại lâm tiêu có thể là uy hiếp có thể là trực tiếp xuất thủ bên d ư ớ i khắp năm vị thần quân từng cái thụ thuật trở thành hồn nô một màn này để không quen nhìn la ý người đều là vô tay khen hay gây ai không tốt nhất định phải chọc hắn bách tử nghiệp than nhẹ một tiếng thả người nhanh chóng rời đi không muốn lưu lại chương sáu trăm bốn mươi sáu cường đại r ư ơ n g nào có thể xưng tiên thiên đó là tiên thiên cổ cung môn sinh lâm tiêu kỳ tài kẻ này lại cũng đến tham chiến sao thái bình cổ thành bên trong tất cả tu sĩ đều đi ra từng k i a ánh mắt hội tụ tại lâm tiêu trên thân xôn xao âm thanh không ngừng không ai có thể ngồi được vững kẻ này trở thành thần quân bất quá vài năm liền có như thế chiến quả quả thực là đánh vỡ t h ư ờ n g thức quá mức n g ư ờ t i ê n có thể hơi tàn quá thần nguyện ý tự mình thu môn sinh đó cũng là tiên tiên cổ cung trong lịch sử lệ đầu tiên tiên cổ cung mặt khác môn sinh đều muốn biến thành vật làm nền cho dù là hiện tại giữa sân bất luận cái gì một tôn thần quân đều không thể nhìn thấu lâm tiêu là tu vi gì quá mức cao thâm mặt c h tham chiến kim nguyên từ trong rung động lấy lại tinh thần mặt đều tái rồi lâm tiêu xuất hiện ở đây ở đâu là đến tham chiến là bị hắn mang tới á hiệu lâm kia lớn lâm tiêu đại nhân ngài nếu không hay là về cổ cung đi t ứ đoa kim hoa đều là bất an liên tiếp mở miệng mấy năm trước liền có lan tinh giới thần quân để mắt tới lâm tiêu cái này kỳ t à i tốc độ phát triển lại như vậy người tiên tại trận này giới chiến bên trong tiên thiên thiên cổ cung thế tất không muốn để lâm tiêu tham chiến không phải vậy lúc đó liền cùng mặt khác môn sinh cùng nhau tới cái này muốn xảy ra bất chắc bọn hắn vô tận thần triều có thể gánh không được các người đường xá xa xôi đem ta mang đến lại để cho ta trở về lâm tiêu tức giận huynh trưởng ta bọn hắn cũng tại chiến trường ta đương nhiên muốn đi đi một vòng giờ phút này lâm tiêu trong đầu lại hiện hiện đông đảo ký ức hình ảnh theo la ý cầm đầu sáu vị thần quân trở thành hắn hồn nô hồn nô ký ức lại cũng theo thuật này hiện lên l i ê n ngay cả một thân sở học thần thuật đều tại ký ức dòng lũ trong tấm hình cực kỳ huyền diệu để lâm tiêu cảm thấy tiếc nuối là hắn sớm đã biết hồn nô là cấn sẽ ma diện t h ụ thuật giả tình cảm là lấy không cách nào di hoa tiếp một cái này la ý thật sự là già fba loại này làm người là thế nào tu luyện thành thần quân la ý độc hại nữ tử hình ảnh hiện hiện để lâm tiêu đều không còn lời gì để nói qua trong giây lát lâm tiêu bỗng nhiên trong mắt tinh mang hừng hực la ý vui trò chơi t r ă m hoa cũng sẽ bốn chỗ tìm kiếm hỏi tham gia nhân tại đối phương ký ức trong tấm hình hắn thấy được một cái kỳ quái tổ hợp đó là một chó một chi một m lần trước nữ một nữ là một vị dung nhan mỹ nhan động lòng người nữ tử á o tím tại nào đó phiến trong đầm lầy thả người m à qua la ý cũng không cùng chân chính chạm mặt chỉ là cách không nhìn l i ế c q u a một chút nhưng nữ tử t o tím hình dạng lại khắc vào la ý trong trí nhớ là đen hoàng thần q u á tử vi nhi bọn hắn lâm tiêu não hại oanh minh hô hấp r ồ n r ậ p hắn một mực tại tìm kiếm mệnh áo tím la ý lại nóng g thấy qua đó là hơn một năm trước đó dưới tây một mảnh đại trạch chi cảnh la ý cái này ra à fp .E. cũng đang tìm kiếm thông qua ngay lúc đó đường đi phỏng đoán vi nhi tiến lên phương hướng chỉ hướng dưới trướng cổ đ ị a lâm tiêu ngậu vô ách châu nhắc nhở qua hắn kinh chập thần hà khả năng không chỉ một đầu chẳng lẽ lại mệnh áo tím tìm kiếm đầu kia kinh chập thần hà kỳ thật ở vào dưới tây cái kia mệnh áo tím vì sao muốn đến giới trướng cổ đ i ệ chẳng lẽ lại giới trướng trong cổ đ i ệ cũng có cùng đại hạ tương quan sự vật tốt tốt tốt lần này không có khả năng bỏ lỡ nữa lâm tiêu mừng rỡ đây là thu hoạch n g o à i ý muốn a tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm la ý trên thân lại bộ u c phát ra tính thực chất sát ý lâm tiêu đại nhân kim nguyên bị giật này mình cái này kỳ tài lại cười vừa giận tại sao lại đối với la ý lên sát tâm thôi đều thu làm hồn nô lâm tiêu bình phục sát ý đối với kim nguyên đạo tiền bối người d ẫ n ta tới dụ ý ta có thể đ o á n được cũng có thể lý giải đi chúng ta trực tiếp đi giới trướng cổ để đi ngoại ý muốn này thu hoạch để lâm tiêu không muốn đợi đến lúc đó vừa vặn cũng xin mời vô tận thần triệu nhân mã giút hắn chú ý một chút thật muốn đi k tiên tiên đó. sau đó hãn tự mình cung là n động thuyền hóa thành lưu quang lao tới giới trướng cổ điệu tiên tiên cổ cung môn sinh lâm tiêu cũng tới kẻ này tu vi đột phá bay tiến mạnh thần quân tầm bậy cảnh đều không phải là nó địch có quan hệ lâm tiêu hiện thân tại thái bình cổ thành tý tức cũng đang bay nhanh chuyển ra trên thuyền lấy lao ý cầm đầu sáu vị thần quân cảnh hồn nô tại lâm tiêu điều khiển bên d ư ớ i trực tiếp canh giữ ở một gian ngoài m ậ t thất lâm tiêu thì là tọa c h ấ n trong đó hắn mới thức tỉnh liền đứng trước phong ba còn chưa từng cẩn thận thể nộ biến hóa tu vi của ta ở vào thần quân ba tầng cảnh đ ỉ n h phong nhưng ta buộc phát ra thực lực nhưng vượt xa cùng d i a i người lâm tiêu toàn thân chạy sôi thanh huy hắn tại tam giai thịnh hội lúc tái giá tần ninh tu vi liền mở ra g n g xiềng sừng sững tại nịch năm lĩnh vực sau đó vô luận hắn tu luyện như thế nào điệp ra tu sĩ khác thiên phú tại không bắt đầu dùng trí tôn thần thuật điều kiện tiên quyết vẫn như cũ đứng ở cấp độ này không có khả năng lại tiến hành vượt qua đối với cái này hắn hỏi qua quá thần ti phong đạt được một câu giải thích ngày kia thần linh bởi vì một số phương diện xuất chúng có thể nghịch phạt dựa theo cổ sử kinh nghiệm trạng thái bình thường địch năm là ngày kia thần linh bên trong vô số tu sĩ cần ngưỡng vọng đã là cực hạn còn muốn tăng lên cần từ thần thuật khổ bỏ công sức hiện tại lâm tiêu cảm giác khác biệt hắn chỉ là tâm niệm v ừ a động cả người khí thế đại biến như một tôn tiên thiên thần linh tại thế tại thân cận thương mang tiên vũ có khả năng điều động thần tính lực lượng đối với rất nhiều thần quân mà nói đều có thể xưng kinh thế hai tục trạng thái bình thường đ ị c sáu sao lâm tiêu ánh mắt trong vắt chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể ngực sáu toàn lực bộc phát có thể cùng một chút chín tầng cảnh thần quân giao phong chớ nói chi là ta trừ thân phụ nhiều loại trí tôn thần thuật bên ngoài còn có tam môn bất hủ thần thuật lâm tiêu nỗi lòng chập trùng đó là tuân theo không gian đạo tắc diễn hóa xuất bất hủ thần thuật thi phong đối với loại thần thuật này tạo nghệ toàn bộ tài giá loại uy n ă n g kia so trí tôn thần thuật còn vạ người ta không thi triển ti phong sư phụ năng lực ai ngờ ta có thể gọi là tiên tiên thần linh lâm tiêu bông ra thể xác tinh thần rõ ràng cảm nhận được không gian nhịp đập trong chốc lát h ắ n nghĩ tới thông qua ti phong thần hồn nhìn thấy thiên địa d ị biến đoạn chuyện xưa kia ở thời đại này thiên địa d ị biến còn tại hắn nhưng không có suy sụp cảm giác thậm chí hắn con đường phía trước bừng sáng không có ưu ám tinh khí thần phóng lên tận trời tại tạo dựng thuộc về mình tiến hóa lộ chỉ cần mình lại đi số nhanh chân liền có thể đ ă n g lâm mà lên trở thành thần đạo lĩnh vỡ ự c tôn giả lấy luân hồi thiên thư luân đánh giả hồi lấy v thiết luật để cho ta đã nhảy ra thiên địa d ị biến ở ngoài ta con đường phía trước không có trở ngại ta thành tiên tiên thần linh chỉ cần tiếp tục tu hành liền có thể đến một trọng tiên khác lâm tiêu ánh mắt trong vắt theo ti phong lời nói tiên tiên thần linh t ụ thượng thiên tân sủng làm từng bước tu hành đều có thể trở thành thần tôn d i biến đằng sau tu sĩ không cách nào đột phá đến thần quân phía trên nhằm vào chính là ngày kia thần linh tiên tiên thần linh ưu thế còn t ạ i làm sao d ị biến phía dưới còn sống tiên tiên thần linh chỉ có thể hơi tàn lại không thể có mới tiên tiên thần linh sinh ra lâm vào vòng lặp vô hạn mà bây giờ hắn trở thành ngoại lệ ta bản nguyên đã chuyển hóa làm tiên tiên c h i nguyên lâm tiêu n ắ m t a y hắn cũng có thể ngưng luyện ra tiên tiên độ văn trợ thần quân dựa sạch thần thể cùng thần hồn mở ra một đầu thần đồ mà hắn không phải hơi tàn trạng thái chỉ cần hắn không chết không tiến hành đại lượng hao tổn liền có thể không ngừng ngưng luyện ra tiên tiên độ văn giúp người lịch biến thành công suất so ti phong cao hơn hắn cũng trở thành cổ thần giới ưu thế ti phong sư phụ đã thông báo tương lai là cổ thần giới nhiều tạo nên một chút thần tôn lần này đến chiến trường vừa vặn cũng nhìn xem phải chăng có đáng giá bồi dưỡng thần quân lâm tiêu ánh mắt sâu thẳm huynh trưởng cùng lang đ ỉ n h tất nhiên là không cần nhiều lời mặt khác thần quân hắn muốn trong bóng tối chú ý đáng giá lịch biến tu sĩ trong tương lai hội tụ ở bên cạnh mình hình thành một cố đại thế sau khi thiên đ i ệ d i biến chín đại thần đạo trư giới tiên tiên tiên Tình cảnh đều như thế, sẽ không xuất hiện tại ì cổ ả n n h h đều thần giới giới trướng cổ địa cuối cùng là đứng sừng sững ở làn tinh giới ở giữa giới trướng vì vậy mà gọi tên lưỡng giới từng có xa xôi mới hạng cũ thời cổ chinh phạt hơn phân nửa phát sinh ở giới trướng cổ địa Bây giờ, một đoạn thời khắc tiếng ồn ào liệt thiên thái bình cổ thành sự tình có thể là chuyên miệng có thể là mượn từ đưa tin thần vật bao trùm hướng các phương tu sĩ trong thai để cho người ta kịch liệt động dung lâm tiêu một vị trán bóng lưỡng đại hòa thượng trực tiếp xông lên từ cựu tiêu dẫn tới phụ cận tu sĩ nhau nhau đưa mắt nhìn lại đó là hơn một n g à n trước tại mạnh nhất võ thần trên lôi đài gãy quan võ canh có người nhận ra vị đại hòa thượng này thân phận trên mặt nổi lên một vòng v ẻ đồng tình võ canh tăng cùng l a n g tông đi ra cổ cung một đường chiến đến dưới bắc quận thiên thần hướng thanh thế to lớn cho dù cuối cùng song cường cùng s o n g q u a n lấy thân phận bằng h ư u ở chung nhưng ai đều có thể đo á n được võ canh tâm tình khẳng định v i ề n m u ợ n đến cực điểm đồng dạng là mạnh nhất võ thần lâm tiêu trở thành tiên thiên cổ cung môn sinh lại là rơi ở phía sau ngàn năm lâm tiêu không thường trú cổ cung lấy kỷ tài chi tư đội kịp võ canh lại vào cổ cung bất quá vài năm ở giữa liền trực tiếp siêu việt võ canh trở thành một đời thần quân lần này lâm tiêu đến tại thái bình cổ thành đánh bại giới tây quân bảng nhân vật càng là đã dẫn phát manh động lúc này võ canh hướng phía một phương phóng đi phương hướng kia bao cắt cuồn cuộn có thần huy tại dân trào có sáu bóng người dẫn đầu ánh vào đám người tầm mắt bọn h ắ n huy thế h i ể n thị rõ để vọt tới võ canh thân thể cứng đờ dừng lại đều là thần quân danh liệt giới tây quân bảng la ý cũng ở trong đó tin tức không sai lâm tiêu quả thật lấy linh hồn chi thuật khống chế được cái này sáu vị thần quân、4. nhìn thấy người đều khí lạnh muốn lấy linh hồn chi thuật khống chế lại loại cấp bậc này thần quân tự thân cũng muốn vô cùng mạnh mẽ mới có thể võ canh đại sư mấy năm không thấy tu vi của ngươi đã là nâng cao một bước xưng quân ở trong tầm tay sáu vị hồn nô sau lưng một vị thanh niên mặc áo xanh cất bước đi tới sợi tóc bay múa vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào xưng quân ở trong tầm tay nhìn qua lâm tiêu võ canh khỏe miệng co giật thấy lại hướng mở đường sáu vị thần quân hoàn toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực hắn cùng lâm tiêu còn cần đọ sức sao vẹn vẹn cái này sáu vị hồn nô liền có thể bại hắn võ canh đại sư như vậy xem ra. một vị người á o tràng theo sát lấy xuất hiện đối với võ canh chơi ghẹo người bây giờ chẳng phải là tiên thiên cổ cung môn sinh bên trong người yếu nhất võ canh ngay vậy sắc mặt đỏ lên tam đệ người thật là mạnh ta liền phục ngươi tiếp theo người á o tràng cười lớn tiến lên muốn cho lâm tiêu một cái ôm gấu nhưng lại ngạnh sinh sinh dừng bước kinh nghi bất định dò xét lâm tiêu cái này tam đệ hình dạng vẫn như cũ nhưng khí chất lại phát sinh một loại nào đỏ biến hóa để hắn không dám tùy ý tới gần nhị ca lâm tiêu thì là mịp cười tiến lên cùng lăng đỉnh gặp nhau thời gian qua đi mấy năm hắn phát hiện lâm đỉnh sớm đã bước vào thiên thần chín tầng cảnh lâm tiêu thi phong thái thần đến tột u cùng l ạ i như thế nào đổi dưỡng ngươi không đợi cả hai ôn chuyện liền có thanh em như vậy quét sạch khắp nơi cẩn thận nhìn lại tại thần tiêu hảo quang bên trong có hai nam hai nữ xuất hiện bọn hắn đều là thần quân đồng dạng là tiên tiên cổ cung môn sinh như rừng tiêu quen thuộc lam tông cũng ở trong đó hắn nhìn qua lâm tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động lâm tiêu cái này kỳ tài bị quá thần thu làm muốn hạ đến tột u cùng có cái gì gặp gỡ chẳng lẽ ngay cả hắn đều muốn bị đuổi kịp sao không đổi thi phong thái thần lại truyền thụ ngươi cỡ nào diệu pháp bốn vị này thần quân cảnh môn sinh quan sát tỉ mỉ lâm tiêu trên mặt rung động càng phát ra đồng đậm bọn hắn phát hiện cho dù p h ó n g thích thần nghiệm đều không thể chạm đến lâm tiêu chớ nói chi là khám phá đối phương tu v i chữ vị ta tam đệ có thể bị quá thần thu làm môn sinh dốc lòng chỉ điểm có trọng đại đột phá đúng là bình thường các ngươi cũng không cần tìm tòi nghiên cứu thực sự hiếu kỳ các loại sau đó thỉnh giáo ti phong thái thần đi không đợi lâm tiêu mở miệng một cơn gió màu xanh lá phất qua áo lục thanh nhã vô tường hiện hiện lập tức võ canh cùng khác bốn vị thần quân cảnh môn sinh đều là vông ôn thỉnh giáo ti phong thái thần bọn hắn tuy là sớm xuất phát đến nơi đây thế nhưng đạt được đến từ cổ cung tin tức thi phong thái thần đã lớn một huynh trưởng lâm tiêu ngóng nhìn vô tương trải qua lăng đỉnh giới thiệu lần này phân biệt không đủ mười năm vô tương cái vận khí này c h i tử tu vi không nở có không nhỏ tình tiến đặt đến thần quân ba tầng cảnh đ ỉ n h phong huynh trưởng ngươi lại không cố gắng ta liền muốn siêu việc ngươi lâm tiêu cười một câu để làm tông hô hấp dồn dập những năm này hắn cùng võ canh đi theo vô tương tìm rượu đ i ệ hoàn toàn chính xác có không sai phát hiện nhưng đối với hắn mà nói vẫn như cũng chỉ là thuộc về d ạ hoa triển v ề phần vô tương tinh tiến lại là càng nhanh đối với cái này lâm tiêu còn nói sắp siêu việt vô tương đây là đang nói rõ tự thân trước mắt tu vi sợ cùng vô tương tương đ ư ờ n g sao siêu việt ta thì như thế nào vậy ta cũng là ngươi huynh trưởng vô tương nghe vậy trầm mặc hồi lâu nhanh chóng nói sang chuyện khác tam đệ ngươi lần này tới giới trướng cổ địa đạt được cổ cung môn sư c ũ n g quá thần cho phép sao hỏi một chút này để đi theo mà đến kim nguyên trong lòng l ộ n bột nhảy một cái chúng ta đều là cổ cung môn sinh từ muốn vì cổ thần giới tận một phần lực tin tưởng tư phong sư phụ cũng hy vọng ta tới đây luyện lâm tiêu mở miệng nói đến cổ cung môn sư cho phép thập đại môn sư sợ là cũng không biết hắn đến nơi này lịch luyện lam tông kinh ngạc hắn nhận được tin tức ti phong thái thần trước khi tọa hóa từng mang lâm tiêu đi ra t i ê n thiên cổ cung chẳng lẽ lâm tiêu đến thật sự là tư phong thụ ý lúc này lâm tiêu đã thần m i ệ m hóa âm cáo chi vô tương cùng lăng đ ỉ n h mệnh á o tím có thể sẽ xuất hiện tại giới t r ư ơ n g cổ địa đệm hội nàng có thể sẽ xuất hiện vô tương cùng lăng đình ngay vậy đều là giật này cả mình đối với cái này xuất từ thương mang nữ tử bọn hắn cũng là hiếu kỳ không gì sánh được hy vọng có thể nhìn thấy tốt vô tương biết được lâm tiêu thái độ mở miệng nói nếu như thế huynh đệ chúng ta ba người liền cùng một chỗ ác chiến lan t i n h giới tu sĩ đi chúng ta đi trước cứ điểm vô tương cùng lăng đ ỉ n h vừa cùng lâm tiêu nói chuyện với nhau một bên ở phía trước dẫn đường giới trướng cổ địa giống như thiên địa cuối cùng không thấy tú cảnh đại địa pha tạp c á i h ố rộng lớn vô biên lâm tiêu một nhóm tiên thiên cổ cung môn sinh xuất hành từ t h ụ chú mục lần này tụ tập tại giới trướng cổ địa cổ thần giới tôn giả cao tới m ộ ư ơ i hai vị bọn hắn đều là tính toạ tại trước trận trên đường vô tương cho lâm tiêu giới thiệu t r ì báo chương sáu trăm bốn mươi tám xung đột chính diễn đại hạ trầm thi Trường đột trầm thi xung chính diễn, đại hạ thi 12 vị. lâm tiêu tâm t hỏi ầ n run lên. t h đó là tự nhiên làm tông bình phục tâm tình chủ đề trở lại lượng giới chinh phạt bên trên thiên địa diễn biến ảnh hưởng chư thế cho dù lan tinh giới cường giả số lượng vượt qua cổ thần giới nhưng bọn hắn giới kia cũng cần lịch biến chi pháp mới có thể ra tôn giả lan tinh giới xuất ra hiện qua tiên thiên thần linh tình huống cùng quá thần cũng giống như vậy cho nên tôn giả vẫn một vị liền thiếu đi một vị l a m tông giải thích dù cho hiện tại cổ thần giới thể yếu đi thế nhưng cũng không phải là không chịu nổi một kích lan tinh giới tôn giả không có năm chắc tất thắng sẽ không xuất thủ đối với cổ thần giới tôn giả mà nói càng là như vậy trừ phi có trọng đại ngoại ý mới nếu không đây là thuộc về thần tôn phía giới chiến tranh lâm tiêu nghe vậy trong lòng bừng tỉnh l a cái n h gọi i là cứ điểm chính là mảng lớn rộng lớn khu kiến trúc trải rộng trên trời dưới đất san sát nối tiếp nhau chậm rãi lan tràn ra như là từng tòa cự hình thành trì nhìn ra xa không thấy cuối cùng tại trong cứ điểm cùng phụ cận không đề cập tới thần quân như thiên thần cảnh tu sĩ liền khắp nơi có thể thấy được giờ phút này có nghe theo tôn giả chi lệnh thần quân cầm trong tay giới chiến bảng tại thống kê đến tu sĩ có một đội lan tinh giới tu sĩ đã vượt qua giới trướng thiên hồng bộ tộc dẫn đội tiến đến chặn đánh có lan tinh giới thần quân tại tế h gia giết chóc thần khí hiên thị đã đến cũng đi tham chiến bốn có lệnh như vậy liệt thanh âm đang vang vọng bị điểm đến danh tự tu sĩ từng cái hóa thành thần hoa phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa một màn này biểu thị chiến tranh mặc dù còn không có toàn diện bộ phát có thể đã tại diễn thử quy mô nhỏ xung đột đối với trận này xung đột chúng ta cổ thần giới dùng phòng thủ làm chủ cho nên sẽ căn cứ lan tinh giới một phương tự động điều động nhân mã xuất chiến vô tương giải thích nói huynh trưởng cứ điểm chỗ ở vào thần quân cảnh định phong môn sinh ở đâu lâm tiêu trầm ngâm một chút mở miệng hỏi hắn có được quá thần năng lực lại nhảy ra thiên địa dị biến bên ngoài trở thành toàn bộ cổ thần giới ngoại lệ hắn lần này đến chiến trường vốn là dự định nhìn xem phải chăng có đáng giá bồi dưỡng thần quân đương nhiên xuất phát từ tự thân an nguy không phải là hiện tại liền giúp người n g biến chỉ là dự định bắt đầu tiếp xúc ta tiên tiên c ủ cung đi đến thần quân cảnh thời kỳ cuối môn sinh cùng mặt khác cùng cấp độ thần quân trên cơ bản đều đã ra sân đã là ở trong chiến trường t ọ a c h r ấ n cảnh giới cũng vì c ả n đ ị c h vô tương đáp lại nói chỉ cần thần tôn không xuất thủ cấp độ này cường giả chính là tính quyết định nhân tố bây giờ cũng không tại trong cứ điểm đã ra sân lâm tiêu ánh mắt biến hóa một vạn năm này đến thiên thiên cổ cung hết thể thu ba mươi vị môn sinh bốn vị trở thành thần tôn còn x u ấ t lại đại bộ phận đều tập trung ở thần quân cảnh thời kỳ cuối trên thực tế chư phi chuyện quá khẩn cấp nếu không đối với tiên h thiên, thiên cổ cung môn sinh trước trận tôn giả không có cường thế yêu cầu bởi vì đó là kỳ tài là tương lai thần tôn thứ yếu cái tiêu mười hai vị tôn giả bên trong cũng có bốn vị đều từng là cổ cung môn sinh đến nay nguyện ý nghe theo quá thần t u y ê n đ i ề u gặp qua lâm tiêu thần quân gặp qua lâm tiêu đạo hữu cứ điểm chỗ quân thần hội tụ cũng có đến từ giới bắc tu sĩ tại chuẩn bị chiến đấu lâm tiêu đến đưa tới không ít ánh mắt lâm tiêu liếc nhìn lại gặp được vô khuyết hướng chủ người cầm đầu ngựa như quen thuộc q u ố c tây thần triều cũng là xuất hiện những người này vây quanh trên nét mặt tràn đầy cung kính tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các vị đạo hữu chớ có quáy dày triều ta kỳ tại tất cả giải tán đi một vị người mặc vỏ quýt váy tính trẻ con tiếu nữ đi tới dẫn tới ở đây hướng chủ cấp nhân vật ghé mắt đó là quận thiên triệu chủ liêu sở vị này thần quân đ ặ t ở bây giờ giới trướng trong cổ địa cũng không xuất chúng nhưng vẫn như cũng nhiều lần bị người đề cập nàng n à y thần t r i ề u đi ra lâm tiêu kỳ tài như vậy quận thiên thần hướng cũng không tại giới chiến trên bảng nàng này lại cùng vô tương kết bạn mà đến cùng ba huynh đệ quan hệ không cần nhiều lời hướng chủ cũng tới lâm tiêu cười ra tiếng tiểu từ ngươi thật là khiến người ta ngoài ý mớn cũng không biết ta của trời đi cái gì vợ l i u sở nhìn lâm tiêu gương mặt xinh đẹp trắng mất phía trên hiện, hiện thổn thức tri sắc quen thuộc đám người t ề tụ nói chuyện với nhau một phen sau chủ đề lại tập trung ở tình hình chiến đấu phía trên rất nhanh lâm tiêu thì là tại cứ điểm g i á bước sáu vị hồn nô nhắm mắt theo đôi nơi này tụ tập tu sĩ thực sự nhiều lắm đó là chân chính rộng lượng hắn chờ mong ở trong đám người có thể nhìn thấy một màn kêu màu tím tại cổ thần giới trung bộ có thần quân muốn nghiên cứu đại hạ chi bí mệnh áo tím lai lịch có chút đặc thù cho nên lâm tiêu tự nhiên không m u ố n đem tìm kiếm mệnh áo tím sự tình huyên n o quá lớn thậm chí hắn đối với cùng nhau đến vô tận thần triệu tu sĩ cũng chỉ cấp ra một chút mang tính tiêu chí manh m ã n không có tự thuật quá nhiều không nghĩ tới giới trướng trong cổ điện thật sự có cùng đại hạ tương quan sự vật lâm tiêu thầm nghĩ đi vào cứ điểm sau hắn như vậy nói bóng nói gió hỏi thăm vũ canh lam tông các loại cổ cung môn sinh cuối cùng đạt được một thì cùng đại hạ có liên quan tin tức tại cổ thần giới bình tĩnh trong thuyết nguyệt từng có đại hạ tu sĩ chấm thi tại giới trướng cổ điện chỉ là cụ thể xảy ra chuyện gì những môn sinh kia cũng không rõ ràng cùng đại hạ phát động cấm kỵ một dạng trở thành một đoạn bí mật đây có phải hay không đại biểu vi nhi thật sẽ đến lâm tiêu ý đồ từ thể nội vô ách â u đạt được một chút nhắc nhở nhưng mà châu này lại là y lặng không phản ứng chút nào còn có vi nhi hiện tại mạnh bao nhiêu lâm tiêu thang nhẹ ban đầu ở đại hạ tàn tích phát hiện m ệ n h tử y hiển nhân thuế đại biểu khi đ ó đối phương mới tiếp xúc đến thần đạo có thể mệnh áo tím cùng kiếp trước thân cùng tồn tại những năm này hành tàu ở cổ thần giới bị la o ý dạng này thần quân diêu gặp qua sau cuối cùng còn không có bị đối phương tìm ra cho nên lâm tiêu thật không dễ p h ả n đoán hiện tại mệnh áo tím có được thực lực cỡ nào trong nháy mắt mấy ngày đi qua lâm tiêu dạo chơi mà đi cũng không kết quả ngược lại là gặp được không ít thần quân tại trong lúc này vẫn như cũ có thần quân dẫn đội đi vào giới trướng cổ địa cứ điểm cứ việc trước mắt chỉ là tại diễn thử tiểu quy mô xung đột vẫn như trước là huyết vũ bay tán loạn c h i cảnh thỉnh thoảng có tin giữ từ chiến trường truyền đến ta hiện tại cố nhiên rất mạnh nhưng còn có thể càng mạnh có trọng thương ngã gục thần quân sao lâm tiêu trong lòng k h ẽ động đi ngang qua cứ điểm vài chỗ nhưng lại là kinh ngạc lưỡng giới chiến trường ầm ầm s ó n g dậy hung hiểm khó dò ở chỗ đó một khi chống đỡ hết nội nga xuống liền sẽ bị quần công bao phủ không cách nào lưu lại t o à n t h ờ i chớ nói chi là lui ra tới chương sáu trăm bốn mươi chín đăng lâm chiến trường thần khư cự trận. trận xem ra không có khả năng tại trận sau không phải vậy sẽ bỏ lỡ quá nhiều lâm tiêu tư tác lấy hắn hiện tại thể chất thiên phú bình thường tu hành tinh tiến tốc độ tuyệt đối rất nhanh có thể thành thần tôn nhưng hắn thân phụ quá thần c h i năng bí mật này quá lớn tự nhiên hy vọng có thể đi rút ngắn thời gian muốn tại lưỡng giới chiến trường xuất thủ hắn vô luận là hiện ra thực lực chân chính vẫn là vì cấp tốc mạnh lên tìm kiếm mục tiêu cuối cùng đều đã chú định tốt nhất là hành động độc lập mà tại lưỡng giới chiến trường hung hiếm nhất không ai qua được độc hành chiến tranh đây không phải là một đối mộ đọ sức như thiên thần đại quân liên hợp lại cũng có năng lực đi tiêu diệt thần quân nếu là lạc đ à n đụng phải số lớn cùng d i a i người càng là tuyệt lộ cầu phú quý trong nguy hiểm húng chi ta có không gian xây dịch hư không bảo thuẫn các loại bất hủ thần thuật vốn là không sợ còn công lâm tiêu ánh mắt trong vắt hắn thức tỉnh đến nay còn không có cơ hội hiện ra bất hủ thần thuật h i ể n thị rõ toàn bộ thực lực đúng lúc gặp l ư ợ n g giới chiến tranh hắn có chút lòng n g ớ a ngáy khó nhịn l â m tiêu đại nhân triều ta tuân lệnh hiện tại muốn tiến đến lưỡng giới chiến trường lâm tiêu trên thân một khối thần ngọc bên trong chuyển đến kim nguyên thanh â m khối thần ngọc này chính là vô tận thần triều tín vật, thuận tiện giao lưu lâm tiêu nghe vậy bước chân một bước rất mau ra hiện tại một mảnh nơi chống trả trước ta với các ngươi cùng một chỗ tiến đến một đầu tóc vàng kim nguyên mang theo bốn đoa kim hoa cùng vô tận thần triệu vạn c h ú n g đại quân tinh nhuệ xuất hiện trận nghe vậy bọn hắn đều là giật n ả y cả mình lâm tiêu thật nguyện ý cùng bọn hắn c h u n g chiến phải biết lâm tiêu ngoại trừ tự thân cường đại bên ngoài còn lấy hồn nô thuật khống chế sáu vị thần quân cảnh thần nô tam đệ ngươi cái này nhịn không được người á o choàng xuất hiện nếp miệng cười nói cái tiết ố t ta cũng đi cùng cổ thần giới thiên thần hội tụ thành quân tôi luyện tôi luyện hắn là ba huynh đệ bên trong nhất không có cảm giác tồn tại một cái nhưng cũng có thiên thần chín tầng cảnh tu vi tới đây chính là vì tham chiến bá bá vô tướng cùng liếu sở cũng là sánh vai xuất hiện đã các ngươi muốn đ ă n g t r ặ n g vậy liền cùng một chỗ đi đại h ò a thượng võ canh mang theo một thanh hát phủ đi tới cùng một chỗ chiến nhìn xem lan tinh giới tu sĩ bên trong có như thế nào kỳ tài lam tông cùng một nam hai nữ bốn vị thần quân cảnh môn sinh cũng là đi ra cung điện cấp tốc lao tới nơi đây để phụ cận chuẩn bị chiến đấu tu sĩ ngốc trệ những kỳ tài này đều muốn theo vô tận thần triều cùng một chỗ tiến đến lượng giới chiến trường kim nguyên càng là sợ run cả người một cái lâm tiêu càng đem những người này đều dẫn đi qua như tại bọn hắn vô tận thần t r i ề u bên cạnh là có thể ngăn cản đại địch nhưng cũng có khả năng sẽ đem càng nhiều căm thù ánh mắt dẫn tới bọn gia hòa này nhất định phải cùng một chỗ hành động sao lâm tiêu nghĩ nghĩ sau đó đi theo không hướng phía phía trước lướt đi vê anh rất nhanh vô tận thần t r i ề u tu sĩ đ n g tiên xông về phía trước bất quá một lát c h ọ n vẹn mười hai tòa có thể đấu qua nhật nguyện thần phòng đã xuất hiện tại lâm tiêu trong tầm mắt mỗi một tòa thần phòng đều cơ hồ có chọc thủng trời chi thế phóng nhãn nhìn lại song song đứng vững kết trận tại trước giống như tuyên cổ bất d i ệ t để ngọn núi người trước không thể vượt qua để ngọn núi người sau không nhận giết chóc chi quả m ộ ư ơ i hai vị thần tôn sao lâm tiêu neo h lại con người thần phong đều có một bóng người mờ ảo ngồi ngay ngắn toàn thân tản mát ra một loại đặc thù vận vị đó là đạo vận muốn tiếp xúc đến đạo lĩnh vực cần vang dội cổ kim thần đạo tu vi mà t h ầ n tôn liền tại cấp bậc kia m ộ ư ơ i hai vị thần tôn không nói nhưng lâm tiêu lại cảm giác có ánh mắt trông lại giống như rơi vào trên người hắn lâm tiêu ánh mắt tiến tĩnh tu vi hiện tại của hắn hoàn vị tại thần quân cảnh lại có tiên thiên thần linh tâm cảnh hắn càng là xác định tiên tiên thần linh trừ phi bản thân tận lực biểu hiện nếu không không sợ thần tôn khám phá tự thân bản nguyên giờ phút này lâm tiêu ánh mắt nhìn về nơi xa hướng thần phong bên ngoài đó là một mảnh huyết sắc thế giới cách không nhìn chăm chú khu vực bên i ê n giới còn có thể phát hiện phế tích khắp nơi trên đất tàn trì thần binh mạnh vụn cực điểm tàn khốc huyết sắc thế giới bên trong tiếng oanh minh không ngừng thần huy dân trào trình diễn kịch chiến đây vẫn chỉ là tiểu quy mô xung đột nếu là lượng giới cường giả quét sạch mà ra sẽ là như thế nào cảnh tượng lâm tiêu nói một câu xúc động trong cuộc chiến tranh này sẽ có bao nhiêu sinh mệnh mất đi cái gọi là lưỡng giới chiến trường nguyên là ta cổ thần giới một phương trước kia bố trí thần đạo trận pháp tên là thần khư cự trận rộng lớn không gì sánh được thần khư cự trận uy năng đã bị ma diện chủ thể còn t ạ i chỉ có chân chính thần tôn xuất thủ mới có thể đi vào đi toàn diện phá hủy nhưng ta cổ thần giới tôn giả cũng sẽ xúc thế mà đậu vô tướng mới mở miệng trong thế giới huyết sắc lan tràn ra ánh sáng hóa thành đường đi đi vào người tham chiến giới chân lập tức đám người cùng nhau đạp vào đường đi giáng lâm huyết sắc chiến trường lưỡng giới chiến trường lăng đỉnh cúng g ó canh đưa mắt nhìn một phía mặc dù không thấy cường địch tung tích lại có thể nghe được vạch phá không gian tiếng chém giết chuyển đến tại chúng ta phụ cận tạm thời còn không có lan tinh giới tu sĩ l ă n g đ ỉ n h rất nhanh làm ra phán đoán đến đây tham chiến cổ thần giới tu sĩ đều có đặc biệt phương pháp dùng để phân rõ tu sĩ dị giới đặc biệt là tại thần khư cự trận bên trong phân rõ tu sĩ dị giới càng là đơn giản l a n tinh giới xuất chiến thần quân cảnh thời kỳ cuối tu sĩ cũng tại cùng ta giới cùng cấp độ cường giả giao đấu chúng ta đến đây tham chiến nhớ l ấ y không cần tàn ra đi trước cùng cổ thần giới tu sĩ khác tụ hợp một vị nữ tử g á người cao gậy cầm trong tay thần kiếm hiện ra u y nghiêm nàng tên là hoàng lê ở vào thần quân tâm nam cảnh là mấy vị này môn sinh bên trong tu vi người mạnh nhất lời vừa nói ra mọi người và vô tận thần t r i ề u tu sĩ cùng một chỗ hướng phía phía trước mà đi ngay cả cổ cung môn sinh cũng không dám chủ quan từng cái thần sắc cảnh giác lần này chiến tranh cổ thần giới không ít kỳ tài đến đây tham chiến lan tinh giới thần đạo kỳ tài từ cũng không phải số ít tam đệ lại nói tư phong quá thần có thể truyền thụ cho người mặt khác thần thuật phía trước nếu muốn đụng phải lan tinh giới tu sĩ ngươi có thể hiện ra một hai để cho ta kiến thức một chút người á o tràng lăng đỉnh sắc bén ánh mắt nhìn về phía phía trước tùy ý mở miệng nói yên tĩnh không có trả lời tam đệ lăng đỉnh không hiểu nhìn lại lập tức thần sắc ngốc trệ người đồng hành đều là tại liền ngay cả sáu vị hồn nô đều đờ đẫn đi theo đám bọn hắn mà đi duy chỉ có thiếu đi lâm tiêu lâm tiêu đi đâu hắn rõ ràng cũng vào lưỡng rơi chiến trường không đối hắn lưu lại hồn nô chẳng lẽ là dự định một mình hành động bốn giữa sân mấy vị tiên tiên cổ cung môn sinh đều là biểu lộ k ỳ biến ngay cả vô tướng đều là sợ run ai cũng biết ở loại địa phương này kiên kỵ nhất tàn ra lâm tiêu lại muốn một mình hành động ra h ò này ta mới nhắc nhở xong hắn liền chạy hắn không biết nơi đây hùng hiểm sao cầm đầu hoàng lê khó thở phong thích cường đại thần niệm tìm kiếm tam đệ vô tướng cũng là thần hồn l y thể muốn triển khai tìm kiếm ha h a cổ thần giới lại người đến sao các ngươi vì sao không để cho người tham chiến đồng thời xuất động cũng tốt để cho ta giới kiến thức một chút quý giới tại sau khi thiên địa d ị biến ra đời bao nhiêu thần đạo cừng giả nhưng vào lúc này có bó đ ố c giống như ánh mắt t h ư ớ n g phía phương hướng này trông lại tiến công Vâng, qua trong giây nhân trong đang kiện kiện qua lát, một đạo nhân mã đang áp sát, một kiện lại một đạo lại áp mã chương 650, đó là lâm tiêu cựu quân c h ấ n ép lưỡng giới chiến trường bên trong thả người độc hành lâm tiêu quay đầu xa xa nhìn lại hắn nghe được thần binh va chạm thanh â m còn nhìn thấy lờ mờ hướng phía vô tương lăng đỉnh bọn người phóng đi theo lâm tiêu tâm niệm k h ẽ động lập tức bốn phía hư không n ộ n nạo lên từng cơn sóng gợn đây là quá thần bắt không gian nhịp đập khảo sát chi năng cùng thần niệm khác biệt có thể để rất nhiều ngày kia thần linh khó mà phát giác bọn này lan tinh giới tu sĩ bên trong có hơn hai mươi vị thần quân không có thần quân cảnh thời kỳ của nhân vật ở trong đó loại cương g i ặ kia tại lưỡng giới chiến trường cũng không phải khắp nơi có thể thấy được ngay tại giao đấu mà bọn tu sĩ này đoán chừng là nhìn thấy vô tận thần t r i ề u đại quân nghĩ lầm đây chẳng qua là cổ thần giới tu sĩ bình thường lâm tiêu lúc trầm ngâm đã nghe đến một tiếng kiếm minh vang vọng chư thiên tiếp theo liền có một đầu cao gầy dáng người phát ra ngọc ảo chi quang sông vào trong trại địch lập tức đoá đoá huyết hoa nở rộ là hoàng lê thần quân lâm tiêu lộ ra dáng tươi cười nàng này là năm đó mạnh nhất trên lôi đài người thắng được lại ở vào thần quân tầng năm cảnh lại thêm mặt khác tiên tiến cổ cung môn sinh vô tương cùng lăng đỉnh tiến đến cùng cổ thần giới đại bộ đội tụ hợp trên đường. nên không có đại h u n g hiểm thôi huynh trưởng cùng nhị ca cũng hy vọng tại lưỡng giới chiến trường tôi luyện lâm tiêu nghĩ đến đây không có trở về trở về hắn cần một mình hành động như vô tận thần triều kim nguyên tại hắn hôn mê lúc làm hộ pháp cho hắn là lấy hắn còn cố ý lưu lại sáu vị thần quân cảnh hồ nô xá lệnh cùng hai vị huynh trưởng chinh chiến b á lâm tiêu chọn một phương buôn tập rất nhanh đã đi xa từng có đại hạ tu sĩ trầm thi tại giới trướng cổ điện chỉ là lần này tới vẫn là không có đụng phải vi nhi nàng có thể hay không cũng tới đến lưỡng giới chiến trường lâm tiêu thầm nghĩ cũng đang thử thăm dò thể nội vô ách châu châu này vẫn như cũ yên lặng để lâm tiêu liếc mắt không thể không nói do thần cư cự trận biến thành chiến trường s ắ c thực rộng lớn vô biên thả người không nhìn thấy bờ có mảng lớn phế tích phiêu phủ ở trên trời trải rơi xuống đất bên dưới có như lào hoang có tráng như cự sơn thậm chí còn có phế tích bậy ở quá khứ trong tuyến nguyệt trừ phi lan tinh giới có thần tôn trực tiếp xuất thủ nếu không c h ấ n thủ giới trướng cổ địa thế lực dựa vào thần cư cự trận liền có thể làm nơi đây không ngại nhưng tại mấy năm trước vẫn như cũ có lan tinh giới thần quân bí mật tiềm nhập cổ thần giới trung bộ có thể thấy được những thế lực kia ở giữa thật xảy ra vấn đề lâm tiêu thầm nghĩ lúc đó quá thần tư phong từng nhằm vào việc này để tục danh kiểu lâu thần tôn đến đây chém người trả rõ cuối cùng xử trí như thế nào lâm tiêu không có cố ý nghe nóng chỉ là nghe nói năm đó chui vào cổ thần giới trung bộ thần quân lũ k i ự u rất có thể lấy đặc thù chi pháp đem cổ thần giới một số việc truyền về lan tinh giới chủ chiến người trong hai cho nên lúc đó tư phong không muốn hắn đến tham chiến bởi vì hắn tu đạo niên kỷ quá kinh người không đủ trăm tuổi thần quân sợ là lên lan tinh giới chủ chiến người danh sách tất sắc trong chiến trường chấm giết cũng không phải là tập trung ở trọng điểm chiến vực địa phương khác cũng có trước tìm xem nhìn có hay không giới ta sắp chết thần quân lâm tiêu cảm thấy muốn ở trong chiến trường thành lập hảo cảm sợ là không kịp nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ còn có tiên tiên thần linh trí năng như cùng người đạt thành giao dịch nên không khó người cho ta tu vi tương lai ngươi thân thuộc bên trong có xuất chúng người ta giúp đỡ mở ra thần đồ liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không thực sự không được hắn lại đi trọng điểm chiến vực trộm người chính là hết thạy cũng là vì lấy càng nhanh chóng hơn đi trở thành thần tôn a lâm tiêu khen ó i cảm giác tự thân lấy hắn hiện tại thiên phú trung kích thần quân bốn thần cảnh hẳn là không được bao lâu vạn minh đạo hữu chúng ta cứ như vậy rời đi trọng điểm chiến vực triển khai săn giết có phải hay không có chút mạo hiểm vạn nhất đụng phải cổ thần giới một phương cảnh giới cực cao thần quân kỳ tài nên như thế nào đi nhanh thời gian một nén nhang có trầm thấp thần âm bị lâm tiêu bắt sợ cái gì trong trận xung đột này giới ta nhất định có thể chiếm thượng phong loại cấp bậc kia thần quân một khi đ ă n g lâm chiến trường đều sẽ tiến về trọng điểm chiến vực cái nào dễ dàng như vậy bị đụng phải có thanh nhãm uy nghiêm quanh quẩn săn giết cổ thần giới thần quân lấy nó thủ cấp linh thường cơ hội cũng không thấy nhiều a không đối phía trước tựa hồ có cổ thần giới tu sĩ t h anh â m này nữ g khí biến đổi có lăng lệ ánh mắt hướng phía đã dừng lại lầm tiêu trông lại lại đụng phải lan tinh giới tu sĩ lâm tiêu lông mày n h u lại hắn đã nhìn thấy mấy trăm đạo thân ảnh tại ở gần từng luồng từng luồng thần đạo khí tức nghịch sôi chín ngày kém nhất là thiên thần càng có chín vị thần quân xuất hiện người cầm đầu chính là một vị thần võ nam tử nó thân hình cao lớn tóc mai đ i ể m bạc quần q u ầ n thần uy hóa thành thực chất hóa tinh huy bao phủ toàn thân phát hiện lâm tiêu đằng sau cái này mấy trăm đạo thân ảnh như người được mùi máu tươi xòi đói lao nhanh mà đến cầm đầu nam tử tại thần quân bốn tầng cảnh tám vị khác thần quân đều là tại ba tầng cảnh lâm tiêu thông qua người đi đường này khí tức cấp tốc thôi d i ễ n lúc đối diện chín vị thần quân lại là đột nhiên dừng bước không phải kinh ngạc nhìn qua hắn chính là nhìn b ộ t phía thần tình trên mặt khác nhau một số người t o á t ra vẻ kiêng rẻ thậm chí kéo dài khoảng cách chuyện gì xảy ra chuẩn bị đại chiến lâm tiêu lập tức kinh ngạc tiết tấu này không đúng là gặp ta độc hành cho nên hoài nghi ta là thần quân cảnh bên trong nhà vô địch sao kết hợp nghe được nói chuyện với nhau âm thanh lâm tiêu lập tức kịp phản ứng hắn không có bộc phát uy thế tăng thêm thể chất nguyên nhân đối diện chín vị thần quân đều không thể nhìn ra hắn cụ thể tu vi rất dễ dàng nghĩ sai chẳng lẽ chúng ta th vạn minh bên người một vị thần quân trong lòng oan thẩm tại lưỡng giới chiến trường độc hành chỉ có hai loại người thứ nhất thần quân cảnh bên trong nhà vô địch thứ hai bị đánh tan mở đi ra bị ép như vậy trước mắt thanh niên mặc áo xanh này áo không n h n máu không có chút nào khổ chiến thái độ lại không cách nào nhìn tấu h bọn hắn sao dám chủ quan người này là cổ thần giới tiên thiên cổ cung môn sinh lâm tiêu hắn tại mấy năm trước mới đột phá làm thần quân lúc này u u nhìn chăm chú v ạ n minh xoay chuyển ánh mắt để lâm tiêu tâm thần chấn động quả nhiên tin tức của hắn trong chốc lát đối diện chín vị thần quân thân sắc đều là lãnh khốc kẻ này tại tiên thiên cổ cung địa vị không phải bình thường sợ không những đi phu cận khả năng còn có cổ thần giới tu sĩ vì để phong ngoài ý mớn chư quân đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng gỡ xuống kẻ này thủ cấp cầm đầu văn minh hướng phía trước bước ra một bước lạnh lẽo lời nói t h à n g ngập vô biên sắc cơ vâng, vâng, vâng. trong chốc lát tám vị khác thần quân cũng là tay h áo tung bay tiến lên bọn hắn đi lại r u n g trời quay cùng thần quân uy thế hội tụ thành một vùng b i ể n thương mang kinh khủng thần tính lực lượng của quận càng là bao trùm bắt hoang cái này thật đáng sợ cựu quân cùng nhau xài bước mà đi giống như là muốn áp sập vạn cổ thanh thiên để thiên địa cũng vì đó vang lên còn chưa từng chân chính xuất thủ thuận tiện giống như có thể khuất phục thần đạo kẻ này đúng là kỳ tài trong tình báo vạch ra nó niên kỷ không đủ trăm tuổi còn thân phụ mấy môn trí tôn thần thuận nhưng chỉ thân làm sao có thể c à n cựu quân bốn mấy trăm vị thiên thần càng là triển khai đội hình trấn giữ bắt phương cựu quân bên trong người cầm đầu vạn minh thần quân tại thần quân bốn tầng cảnh lại có thể có thể cùng thần quân tầng bảy cảnh cực chiến còn lại t ă n g quân cũng là đến từ lan tinh giới cường đại m u n việt trong đó còn có bốn người biết được trí tôn thần thuật có thể là thỏa mãn thiên phú lịch phạt năng lực phụ trợ bí bảo các loại điều kiện mà tu thành vây kín phía dưới lâm tiêu làm sao cản bắt đầu có thiên thần hướng về sau thối lui sợ bị tác động đến trí tôn thần thuật vạn thú thần chỉ trí tôn thần thuật quá tròn kiểm n bốn cẩn thận nhìn lại cựu quân trên thân cũng bắt đầu nhộn nhạo lên thần thuật ba động trong đó năm người là cấp trí tôn trong đó bốn người cũng là đ ỉ n h cấp thần thuật cựu đại thần thuật đều là giết chóc mà tồn cái k i a trùng trùng điệp điệp khí cơ như muốn đánh lật trời nghịch vô cực để thiên khung đều muốn nổ t u n g để mấy trăm vị thiên thần nhiều lần lui nhanh bọn hắn vương tin tại như vậy thời khắc n g mi nan còn không thấy mặt k h ắ c cổ thần giới tu sĩ cho thấy vạn minh thần quân hay là quá cẩn thận cựu quân xuất thủ cựu đại thần thuật đẻ xuống lâm tiêu ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại chương sáu t r ư ơ bất hủ nhiệt ép quá tả môn chương sáu bất hủ nhiệt ép quá tả môn trong sân lâm tiêu thân thể cũng tại kịch liệt run dày lại không phải sợ hãi coi t h ầ n sắc lại giống như là hương phấn cùng kích động tiểu tử này vì sao là loại phản ứng này cựu đại thần thuật chấn áp thời khắc cựu quân đều là trong lòng hầu nghi phát giác không thích hợp cựu quân trước mắt đều là hiện vì thế nhưng không thấy lâm tiêu không lưng thân thể có lượng cái này đã có thể cho thấy một chút tin tức cầm ẩm cựu đại thần thuật tựa như tại mở thế giới hoàn toàn mới thương mang huyễn quan g hướng phía lâm tiêu ép đi, lại là phát ra một tiếng nổ vang cái này như vô lượng trọng khí giao kích kinh động tiên đ i ệ tạo thành giống như diệt thế sóng xung kích để cựu quân đều là con người cò dù lại lâm tiêu hai tay như kình thiên đúng là ngăn trở cựu đại thần thuật c h â n áp một người độc cản cựu quân để mấy môn trí tôn thần thuật đều không thể tổn hại sức khỏe lâm vào rằng có bên trong tại sao có thể như vậy cựu quân không thể tin lạnh từ đầu đến chân một cái trở thành thần quân mới mấy năm nhân vật có thể ngăn cản bọn hắn cựu quân tuyệt học thần thuật đây quả thực là thiên phương dạ đàm kẻ này không phải sơ giai thần quân hắn thế mà đạt tới thần quân ba tầng cảnh đ ĩ n h phong vạn minh kinh hô một tiếng để đám người như bị xét đánh sau đó càng là r u n động không đối cho dù là cổ thần giới một phương tiên tiên cổ cung môn sinh đưa thân tại thần quân ba tầng cảnh v cựu ũ n không có khả năng có như thế năng g khả thế có cót l c chết cho c ta. ự quân đều l thần, vẹn vẹn、so、hư thần thuật như ô i đ ộ n cự thạch nhìn u u ậ t về phía thương mang trời cao tuy có quần quận quanh quẩn không chỉ lại không cách nào hình thành bất kỳ chiến quản nào càng không cách nào chạm đến lâm tiêu chân thân cái này đây là cái gì thần t h u ậ t nhìn qua đứng thẳng người lên lâm tiêu i ệ u quân không thể tin cái k i a thật chỉ là một người trẻ tuổi sao như sừng sức trên chín tầng trời vô s o người n g uy nghiêm vô địch con người sâu thẳm để bọn hắn có loại muốn dập đầu cảm giác đối phương b ộ c phát ra thần thuật khí cơ để bọn hắn thúc đẩy ra t r í tôn thần thuật như muốn gào thét như muốn phá d i ệ t không tại cùng một cái cấp độ bất hủ thần thuận thư không bảo thuẫn trực tiếp lây không gian làm thuẫn cự bắt phương tri địch lâm tiêu ánh mắt chóng vắt từ thức tỉnh đến nay hắn rốt cục có toàn lực cơ hội xuất thủ quả thực hưng phấn rất tốt nên ta phản kích lấy các ngươi thử pháp lâm tiêu cũng không muốn chiến đấu bàn chân hướng phía trước một bước thể phách vụ vù, vù huyết dịch lao nhanh thần cốt phát sáng không cần chiêu số hãn tại lấy dáng người diễn hóa trời sinh khắc hòa thuật Xoạc loáng vong trong lại cực trước trực nước vức Lâm lung, lỗ là Lại thân đây mông điểm một bạm tiêu Vọt tới trước tri tội, tiếp tử trí tuyến Sát bất trượng gian gian phiêu bùi đầu quá hình không hồng hơn không đáng đến Bóng vông na nở vùng này động đã sợ ra rộ thối lui đến xa xa thiên thần bọn họ đều là sợ hãi đan sen nhìn qua dừng bước lâm tiêu không gian bình phục tại lâm tiêu sau lưng cựu quân còn đứng vững vàng duy trì phòng thủ cùng tiến công tư thái tựa như biến thành p h o tượng thấy không rõ thần sắc lại có thần huyết tí tách rơi xuống đất phốc phốc dạng này rất nhỏ nước thể âm thanh đ ỗ n g nhiên bắn ra để những đám thiên thần kia dùng mình một cái、Sừng、sưng sưng cựu quân trên đầu đều là xuất hiện không thể n ị c h chuyển vết rách thủ cấp tầm vang vỡ ra sinh mệnh khí tức biến mất tại sao có thể như vậy mấy trăm vị thiên thần sôi trào thể như run dậy cựu quân hợp lực vây quét lại bị một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi trực tiếp biểu sát quá t à môn đó là như thế nào thuật lưu lại dư uy để bọn hắn hai chân giống như dốc trì gian nan tứ tán bỏ chạy can kết một trận chuyển động âm thanh truyền r a như sơn băng hải tiếu bình thường để tứ tán thiên thần bọn họ toàn thân rút r ỗ dày thể phách cùng linh hồn tựa như đều nhận nghiền ép có người gian nan quay đầu nhìn lại lâm tiêu sừng sững ở trong thiên địa phía sau xuất hiện màu t ử kim tối say cựu truyền đồ thần mải cũng có cựu truyền năm đó lâm tiêu tại bát hoang muôn thiệt lĩnh hội một năm nhiều t u ế n g u y ệ n liền đạt tới tứ chuyển bây giờ đã thôi thăng đến thất chuyển Tiếng bạo hưởng, từ đồ thần lâm tiêu lắc đầu hắn vẹn vẹn ra một chiêu không gian cắt đứt cựu con liền toàn bộ bị chém giết căn bản sách không lên tận hứng cái này cũng từ mặt bên chứng minh bất hủ thần thuật đáng sợ quả thực là nghiền ép tu vi của ta bây giờ còn không cao bất hủ thần thuật liền có loại uy lực này về phần trí tôn thần thuật ta cũng hiểu nhiều lâm tiêu bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm Chuyển thậm ừ a tư phong năng lực, hắn lại được đến 6 môn trí tôn thần được phong hắn h năng đến môn lực, lại u t thần thuật, khai thiên ba dịu chờ chút, toàn bộ đạt tới tạo t như hồn đăng phong hoàn cảnh. khai chờ siêu dịu ậ cực bộ chí cái này sáu môn trí tôn thần thuật chỉ là tư phong khi nhàn hạ sở tu chủ công hay là bất hủ thần thuật nếu không sẽ chỉ càng nhiều bất quá sau đó tìm kiếm mục tiêu lúc ngược lại là có thể đánh cái trên lệnh tin tức a đi trước giết một đợt lâm tiêu nói thầm một tiếng đám người này có thể nhận ra hắn còn nghĩ lầm hắn còn dừng lại tại sơ giai thần quân cấp độ vì vậy chỉ cần hắn độc hành lúc lộ ra hành tung khẳng định sẽ còn dẫn tới lan tinh giới tu sĩ nếu có thể phán xác vậy liền giết lâm tiêu lấp lên, lên không trung lại lựa chọn một cái phương hướng mà đi lần này qua đi tới nửa canh giờ lâm tiêu trong lòng phát lên báo động có một cỗ bí ẩn thân nhiệm hướng phía phương hướng này lan tràn mà đến lâm tiêu phát hiện cỗ này thân nhiệm chủ nhân cách từ xa không cách nào phán đoán đội hình là lấy một bộ chim sợ cành con bộ dáng hướng vệ phương xa trốn đi thật xa cái kia tựa hồ là cổ thần giới tiên tiên h ã n cổ cung môn sinh lâm tiêu mới vừa có mấy vị cổ thần giới môn sinh đ ă n g tràng tao nộ giới ta tu sĩ kẻ này là cùng bọn hắn đi rời ra sao nhìn kẻ này háo bào nhôm máu chẳng lẽ là thụ thương sao sau đó không lâu ba đạo thân ảnh đạp t i ê n mà đến bọn hắn đều là thần quân trên hai tay còn nhuộm chưa từng vết máu khô khốc, khốc ngóng nhìn lâm tiêu rời đi phương hướng trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên vô luận là tiểu quy mô xung đột hay là chiến tranh bộc phát bóc chết cổ thần giới có hy vọng lịch biến kỳ tài đều là hàng đầu mục tiêu mà trong tình báo, lâm tiêu tu đạo niên kỷ còn chưa đủ trăm năm càng làm cho người cảm giác trói mắt hai vị đạo hữu chớ nóng vội xuất thủ kẻ này nhanh như vậy trở thành thần quân tiên thiên cổ cung bỏ được để hắn đến tham chiến đã là khó được như thế nào để hắn độc hành ngay tại hai vị thần quân muốn đuổi theo đi lên lúc trong đó một vị tóc bạc người mở miệng nói thả nam đạo hữu ý của ngươi là kẻ này có thể là mùi nhử hai vị kia thần quân tỉnh n g ộ lại cứ việc nói cổ thần giới người tham chiến bên trong thần quân cảnh thời kỳ cuối nhân vật cũng tụ tập tại trọng điểm chiến vực có thể cổ thần giới căn cứ bọn hắn lan tinh giới cử động c ũ n đang g k h ô n g n g ừ n g t ă n g t h ê m n h â n m ã nhập chiến t r ư ờ n g a i ngờ p h ả i c h ẳ n g người có p h ố i hợp h c ú n g tranh a t ư ớ c truy tung s u đó đem t i tức u độ t chút giới ta giới t h ầ n q u â n tới Cử đ ộ n g lần này c h é m g i ế t k ẻ này sau c h ú n g ta vẫn như chết ũ c i m công đầu ó chương sáu trăm h à năm g i ọ n mươi hai t cá nhân tranh độ từ đầu đến cuối không chết chẳng biết lúc nào thụ thương đảo tàu lâm tiêu lâm tiêu mà cười đi tới mấy chục giây qua đi ba vị này t h ầ n quân hóa thành bụi bặm ngay cả thi thể đều chưa từng lưu lại có thể nơi đây buộc phát chiến đấu ba động lại đưa tới một đội nhân mã dựa theo tình huống trước mắt lan tinh giới tu sĩ bên trong cao thủ đều tụ tập tại trọng điểm chiến vực đội nhân mã này ta cũng có thể g i ế t lâm tiêu buộc phát sắc ý ném đi ánh mắt lạnh leo đội nhân mã kia thì là dối loạn người dẫn đội cảm giác giống bị quái vật khổng lồ để mắt tới để sau lưng của hắn lập tức chạy ra mồ hôi lạnh c h ư vị c h ớ hoảng lan tinh giới tu sĩ bên trong cao thủ đều tụ tập tại trọng điểm chiến vực người dẫn đội vội và nói g n duy trì trật tự liếc nhìn bốn phía rất nhanh loại nguy hiểm kia cảm giác như vậy tàn đi cái này khiến hắn không rõ ràng cho lắm là ta cổ thần giới tu sĩ kém chút đánh nhầm người lâm tiêu cấp tốc đi xa hắn bắt đầu chính mình du đã hành trình không đi trọng điểm chiến vực cùng đại bộ đội tụ hợp tại một chút khu vực đi dạo làm ra kinh hoàng bị thương bộ dáng không thể không nói có thể nhận ra hắn lan tinh giới tu sĩ xác thực không ít đó là lâm tiêu thật là hắn kẻ này là cùng người đồng hành đi rời ra sao nhanh kêu gọi thần quân tới chặn đứng hắn đừng cho hắn rời đi chiến trường càng đừng cho hắn cùng cổ thần giới cường giả tụ hợp bốn huyết s á c chiến trường mấy mảnh khu vực liên tiếp bạo động có không ít đến từ lan tinh giới cường quân quay đầu hướng phía lâm tiêu ẩn hiện địa vực đánh tới muốn ngăn trở cổ thần giới cường giả trợ g ú t có người nhìn thấy một vị khí diễm ngập trời lan tinh giới thần quân xác định lâm tiêu hành tùng chấp binh triển khai truy sát buôn tập phía trước lâm tiêu đang điên cuồng mà chạy mà giữa lẫn nhau khoảng cách lại là càng ngày càng gần hắn bị giới ta thanh kiếm thần quân để mắt tới nhìn hắn bỏ chạy đường đi phía trước còn có giới ta tu sĩ tại bãi t r ợ kẻ này muốn vong luân luận như vậy chuyển ra đối với chú ý việc này làn tinh giới tu sĩ mà nói có thể nói là phân chấn lòng người không đối kẻ này tại sao lại xuất hiện ước chừng mấy canh giờ sau máu me khắp người lâm tiêu lại lần nữa kinh hoàng bay lên không để cho người ta ngần người thanh kiếm thần quân đặt ở làn tắm là lừng lấy cao thủ rõ ràng đuổi kịp lâm tiêu lại không có thể chém giết kẻ này t h á n h kiếm thần quân người là giả sao đâu phải cơ hội tuyệt cao như thế lại không có thể chu sát kẻ này một vị lành nghề săn giết sự tình thần quân hét lớn hắn bị thần đạo cương phong vân quanh uy thế băng tiên bên người cũng có sáu vị thần quân tùy hành đó là phong chủ nhận ra người này người kinh hô nếu bàn về thực lực phong chủ so t h á n h kiếm thần quân cường ra mấy bậc t ừ n g tại trọng điểm chiến vực xuất chiến mà lùi về s o đi ra giờ phút này phong chủ xuất lĩnh sáu vị thần quân tốc độ kinh người cũng là dấn thân vào hướng lâm tiêu ẩn hiện địa vực phong chủ rất cương đại thân hồn ly thể Tuần sát trời cao, rất nhanh khóa chặt ruồi đầu nhanh như con không cao, chạy khóa bỏ lần â m tiêu, giết tới, để chú ý người cười để chú lạnh. ý l này làm phong n g o à i ý m u ố n vẫn như cũ có thần quân lao tới mà đi chỉ là đợi ngày khác bọn họ đổi tới nhưng không thấy lâm tiêu do em d ị u chủ một đâu khác chuyển đến tin tức có người xa xa nhìn thấy lâm tiêu kinh hoàng bỏ chạy thân ảnh cái gì hắn lại còn sống còn tại trốn tin tức này để cho người ta t r ò n váng thanh kiếm thần quân tập sát bất lợi thì thôi phong chủ xuất lĩnh sáu vị thần quân sắp giết cũng là không có đạt hiệu quả bị lâm tiêu chạy ra tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu thanh kiếm thần quân tập sắt qua đi tựa hồ đã không thấy tắm hơi còn có phong chủ lại đi nơi nào bốn có lan tinh giới thần quân hét lên kinh ngạc lưỡng giới chiến trường trên một mảnh bãi đất hình thành chiến trường trung tâm nơi đây có đến từ lưỡng giới không giới hạn võ thần thiên thần đại quân cũng có lưỡng giới thần quân cảnh thời kỳ cuối nhân vật còn có cảnh này vô địch kỳ tài tiếng chém g i ế t tiếng hò hét không ngừng thần thuật nở rộ thần huy dân trảo bức xạ không biết bao xa ẩm ẩm sóng dậy lúc này phương xa có một đám tu sĩ đang bay nhanh tới gần lầm tiêu hành tung bị lan tinh giới tu sĩ phát hiện ngay tại gặp vây rết hắn một thân một mình quá nguy hiểm các vị đạo hữu ai có thể đi tìm hắn phá cục giờ phút này người tới bọn họ lại vô tâm chú ý trọng điểm chiến vực cảnh tượng ngược lại phát ra hò hét đó là hoàng lê lam tông vô tướng các loại sáu vị môn sinh cùng vô tận thần triệu nhân mã cuối cùng là đ ộ hiểm kết bạn mà đến tại dọc đường bọn hắn nghe được những tin tức này Vâng, trên bãi đất cổ thần giới một phương trong đại quân một cỗ khí tức quét sạch xuống hóa thành một vị toàn thân phát sáng tóc tuyết nam t ử đó là trương thương thần quân đây là đối phương thần hồn phân thân h ắ n cùng vô tướng lâm tiêu cùng giới người mạnh nhất bởi vì đang lâm thần quân cảnh định phong sớm tới chỗ này trường thương đạo h ư u cầm trong tay hát phủ v õ canh liền hội vàng tiến lên có chút lo lắng hắn lại hiểu thắng hy vọng có thể vượt qua lầm tiêu cũng không hy vọng lầm tiêu ngã xuống việc này ta đã biết chỉ là các ngươi xác định hắn đưa thân vào hiểm cảnh t r ư ơ n g thương thần hồn phân thân rất là r a rời n g ư ỡ khí c ổ quái để v õ canh cùng làm tông không hiểu bọn hắn thừa nhận hiện tại lầm tiêu rất cường đại lan tinh giới khủng còn không biết nhưng ở loại này trong chiến tranh cá nhân lực lượng lộ ra yếu ớt tại lưỡng giới chiến trường đ ộ hành còn bị lan tinh giới tu sĩ phát hiện hành túng gặp phải săn bắn có thể không h u n hiểm Đuổi giết hắn mà đi thánh kiếm thần quân, đã đã mất đi quân, tung giết kiếm thánh thần mất t hắn mà í chương sắp thực nói, loại này biến mất, rất có thể là vẫn là chi Đuổi giết mất. t chi hắn phong chủ, có lạc cụ. nói, này biến vẫn cũng biến loại Đuổi là là r ớ giới c còn có cường chặn tích đây đám đi đã đi lâu, quân không kết tinh nhau lan giống tung lại qua, quả một mất t ư r thương thân ở chỗ này bãi đất lại biết được những tin tình báo này để võ canh cùng làm tông đều ngộ những này biến mất tu sĩ chẳng lẽ đều là vẫn là sao nếu thật sự là như thế vậy quá đáng sợ t h á n h kiếm thần quân phong chủ đến tột cùng mạnh cỡ nào bọn hắn cũng không hiểu biết nhưng lâm tiêu năng đang vây công bên l i ớ i còn đi nhiều lần xây chiến công, chẳng còn có cái khác nhiều lần không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ Lâm Tiêu bên người, còn có giúp đỡ. Muốn đi đỡ. Tiêu giúp tại thật thể thật khu là lẽ Lâm xây sự kỳ vô ự c cũng ám toán mảy, kim tình tu Hoàng lan những Lê là lòng h giới sĩ. k n nhìn g được phía về vô tướng Phát hiện、Lâm、Tiêu tướng rời đi. Lâm Vô tướng cùng lăng đ ỉ n h ban đầu lo lắng cùng lo lắng sau đó ngược lại bình tĩnh trở lại chẳng lẽ lại hai người này biết được cái gì chúng ta không biết rõ tình hình bất quá ta tam đệ nếu chọn rời đi còn để lại hồn nô tự có nguyên nhân vô tướng áo lục bay múa cất bước hướng về phía trước ta tin hắn ta cùng nhị đệ cũng muốn ở chỗ này h ắ chiến chương t h ư sáu trăm năm mươi ba giảng đạo cung ngũ hành tuyệt thần trận chương sáu trăm năm mươi ba giảng đạo cung ngũ hành tuyệt thần trận thời gian vội vàng khoảng cách lâm tiêu đăng lâm lưỡng giới chiến trường đã có một năm theo xung đột tăng lên vượt qua giới t r ư ớ n g mà đến lan tinh giới tu sĩ còn có cổ thần giới người tham chiến số lượng đều đang không ngừng kéo lên phối hợp cường giả trình chiến đây là như địa n g ụ c tôi lượn trận tại vô biên huyết sắc bên trong có thân ảnh ngã xuống trôn b ù i liền sẽ có người chém giết ra uy danh hiền hách tôn hiệu c h ầ n các phương nhất là chú mục không thể nghi ngờ hay là lưỡng giới bên trong lấy kỳ tài chi tư sừng sững tại thần quân cảnh thời kỳ c u ố nhân vật kinh khủng bọn hắn đón do kích thanh thiên lấy thực lực khủng bố trở thành đối địch trận doanh kiến k�� xâm nhập lan tinh giới tu sĩ trong tầm mắt lâm tiêu cổ thần giới tiên thiên cổ cung môn sinh một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi tại lượng giới chiến trường bên trong kinh hoàng độc hành lúc nhiều lần bị lan tinh giới để mắt tới truy sát kết quả lại một lần lại một lần trở về từ coi chết tiếp tục nhốn máu bỏ chạy cái này khiến có thể cứu viện binh chi tâm cổ thần giới tu sĩ n ẹ n họng nhìn chân chối để lan tinh giới một phương các thợ săn tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhật qua mấy lần phản ứng lại ngu dốt tu sĩ đều biết đến lâm tiêu chạy trốn đây không phải là vận khí tốt bởi vì có tin tức xác thực ra t ừ n g chân chính ngăn chặn lầm tiêu tu sĩ biến mất tức đại biểu vất lạc thi thể đều chưa từng lưu lại kẻ này bên người tuyệt đối còn ẩn giấu một c h i tinh nhuệ hắn không vào trọng điểm chiến vực cùng cổ thần giới cường giả tụ hợp là vì lấy thân làm mồi mai phục giới ta tu sĩ có lan tinh giới thần quân cấp tốc làm ra phòng đoán cho dù bọn hắn đánh giá thấp lâm tiêu nhưng ngăn chặn lâm tiêu tu sĩ có danh tiếng vang dội thần quân có số lượng đông đ ả o thần đạo cường quân tại dưới loại tình huống này muốn để một người sống đều không thể lẽ ra còn bị ngăn chặn theo bọn hắn nghĩ chỉ dựa vào lực lượng cá nhân căn bản là không có cách làm được mà tại trong lúc này tại từng cái địa vực xuất động cổ thần giới tu sĩ cũng không hình thành trợ lực cho nên chú ý việc này lan tinh giới tu sĩ đều là cảnh giác mấy phần cho là ta giới thánh hiển tại trọng điểm chiến vực đánh nhau kịch liệt liệt có thể bên cạnh gây sóng gió sao có kinh khủng c ổ sáng xông vào lưỡng giới chiến trường bên trong lạnh lẽo lời nói chấn động trời cao để phụ cận địa vực cùng địch nhân ác chiến cổ thần giới các tu sĩ đều biến s á c c ổ sáng đầu nguồn đến từ giới t r ư ớ n g phương hướng lại có lan tinh giới tu sĩ đăng t r à n đối phương đem lan tinh giới đỉnh tiêm thần quân so sánh thánh hiển nôn tử chỉ hướng lâm tiêu đây là lan tinh h t g dít giới giảng đạo cung đặc hữu trí tôn thần thuật căn cứ tu luyện thuật này vật liệu có thể diễn hóa xuất khác biệt phi hành hình thái người kia chẳng lẽ lan tinh giới giảng đạo cung đường phụ cận địa vực cổ thần giới tu sĩ nói nhỏ lan tinh giới giảng đạo cung cùng cổ thần giới tiên thiên cổ cung ngang nhau cũng là sau khi thiên địa diễn biến giới kia hơi tàn tiên thiên thần linh sáng tạo thế lực quả nhiên lâm tiêu thần quân như vậy d à y v ò hay là dẫn tới nhân vật bực này có cổ thần giới tu sĩ lo lắng có thể trở thành giảng đạo cung đạo c o n cấp nhân vật cũng cần tại sóng lớn đ a i cắt tranh giành bên trong chỗ hết tài năng n ị c h phạt chiến lược cùng cảnh vô địch phải biết l a n tinh giới cường giả vượt qua cổ thần giới thần đạo cường giả hậu nhân bên trong sinh ra người k i ệ t xuất s á c x u ấ t cao hơn cái này cũng khiến cho giảng đạo cung đạo con cấp số lượng vượt qua tiên thiên, thiên cổ cung môn sinh không nói cực kỳ cá biệt thiên phú càng làm ạ n h đến mức đáng sợ nguyên lai là diêm tầm thần quân tới gặp qua diêm tầm t ầ h như quân. luồng luồng Từng từng k í tức tỏa có đang ra, m ấ vậy lan chờ đợi sẽ làm hỏng chiến cơ để cổ thần giới tu sĩ quân vào diêm tầm thần quân là một vị khí chất âm lanh thanh niên sợi tóc dương r a chiến ý ngập trời hắn đứng ở thần quân cảnh cái thứ tư bậc thang chém qua chín tầm cảnh thần quân về phần hắn bên người tinh nhuệ ngũ n hành tuyệt thần trận có thể tự chu sát theo diêm tầm lời nói rơi xuống năm vị t ó c hoa dâm thần quân xuất hiện diệt lâm tiêu lấy nó thủ cấp tiến về trọng điểm chiến vực nên có một phen đặc biệt cảnh trí đây là ngũ hành thần quân còn tưởng rằng bọn hắn đã đăng tràng đi trọng điểm chiến vực chưa từng nghĩ lại cùng diêm tầm thần quân đồng hành mà đến, đến người lộ ra kinh sợ cái này năm vị thần quân tại lan tinh giới một phường cũng là danh ký vang dội thực lực ngược lại là bình thường lợi hại chính là đem ngũ hành tuyệt thần trận thôi diễn đến t ự c hạn loại trận phát này nghe đồn là thần tôn sáng tạo trận pháp một khi tố thành bị trận văn quách trúng thần đạo tu sĩ sẽ tạm thời mất đi tu vi có thể là tu vi đại tối h mặc người chém giết ngay cả đỉnh phong thần quân đụng phải đều muốn không gì sánh được đau đầu vây anh huyết nha như thiểm điện gào thét trời cao lưng đeo diêm tầm chiều hướng tây bắc p h ó n g đi tốc độ cực nhanh còn mang tới bên người thần quân đi nhanh bất quá nửa canh giờ ngũ hành thần quân đều là những mày phía trước phế tích khắp nơi trên đất lộ ra rất yên tĩnh nhưng đường diêm tầm lấy thần đạo bí thuật khảo sát tại trong phế tích phát hiện một thanh đao gãy đao này từng vì cực vị thần binh bây giờ thần vận d i ệ t hết nhiễm lấy chưa từng vết máu khô khốc, khốc giống như là mới lưu lại không lâu Bá! Diêm tầm bàn tay chống bót, bị bị bọn hắn biết. sát ánh Diêm tới giới minh. tới liệp giả, nhiên. Tại giới nhiều phải loại kia đỉnh tiêm kỳ tài, nhưng vi đại yêu yêu tầm một mấy mắt một tay hút thần thần thần Theo quét tức trong trận đột thần rất thần thần Tuy tu đạt thần tầng thực là, này, chống dông phương, quân ngạc xung phương quân, cũng hắn Như quân. không đỉnh nhưng đến quân cảnh, cường đao đao qua, đao gãy đây cổ cổ lực vị lập kỳ còn n bị rất diêm tầm t ớ u triệt để cầm h g i ế trong lại tay đao gãy đây là thần quân thần binh mặc dù đã bẻ gãy nhưng cùng kỳ chủ còn có một số vi rượu cảm ứng hắn là đỉnh tiêm kỳ tài thủ đoạn kinh người thông qua loại này vi d i ệ u cảm ứng tiến hành ngược dòng tìm hiểu đã có phát giác dẫn tới ngũ hành thần quân nhanh chóng đổi tới đồng thời thần n i ệ m đang hướng về vị trí đó lan tràn lâm lâm tiêu đạo h ư u lan tinh giới cường giả đã tìm tới thảm như vậy nhà tâm thanh bị quần cường thần n i ệ m bắt để bọn hắn tinh thần phân chấn lâm tiêu quả thật ở phụ cận đây trong vòng mấy cái hít thở một vùng phế tích bầy xa xa có thể thấy được một vị khuôn mặt trắng bệnh nam tử to con đứng tại phế tích trong đám hắn bị thương cực nặng toàn thân trải rộng vết thương tại dưới chân lảo đảo lưu lại đối với một vị nổi xếp bằng thanh niên phát ra kêu gọi đó là yêu đào thần quân ngũ hành thần quân mâu quang đạo qua nam tử to con kia sau đó vừa nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn thanh niên lâm tiêu kỳ quái là vị này thanh niên mặc áo xanh khí tức giống như là một mảnh không minh cả người như một khối cô quản bàn thạch trạng thái về liền diệu. Trường huyền Thiên dịu, trực Trường liền Ba diệu t r ự chúng tiếp c ấ n sát tầm tử. diềm đạo c h ta tới bố ngũ hành tuyệt thân trận ngũ hành thần quân cũng không tiến lên nữa bọn hắn tại thi pháp trong càng khôn giới xông ra các loại thần liệu cùng thần tài như sao các lập lòe bắt đầu dung luyện đến trong hư không theo tới mấy vị liệp sát giả cũng tại chấn giữ các phương bọn hắn cho là lâm tiêu bên người có cất dấu tinh nhuệ là lấy không dám khinh thường m u ố n trước các loại ngũ hành tuyệt thần trận phát huy bản đạo còn đến ngươi cũng dám bất cẩn như thế cũng không đứng dậy diêm tầm ngược lại là không có như vậy cẩn thận trực tiếp hướng về phế tích đường cấp nhân vật còn có ngũ hành tuyệt thần trận lùi lại yêu đao thần quân sợ hãi mẹ nhà hắn yêu đao thần quân cắn răng một cái lại dừng bước sông trở lại đối với tính tọa lâm tiêu đại giống ngươi đừng tu hành không được liền cứ gọi ra bên cạnh ngươi giúp đỡ ngăn địch giúp đỡ diêm tầm thân hình dừng lại cuối cùng là có mấy phần cảnh giác hắn cho là dựa vào chính mình thủ đoạn cho dù lâm tiêu bên người cất dấu tinh nhuệ xuất hiện chính mình đội hình như vậy cũng là không sợ nhưng hắn đạp vào phế tích lại không có thể phát hiện bốn phía dấu người không sai bản quân tận mắt thấy lâm tiêu bên người ẩn dấu một đám thiên binh thiên tướng đó là tiên thiên cổ c u n g b í binh các ngươi không muốn chết liền rời đi yêu đao thần quân lảo đảo vọt tới lâm tiêu bên người trên thực tế hắn đối với lâm tiêu sự t ì n h cũng giới hạn tại nghe nói trước đây không lâu lâm tiêu tìm được trọng thương chống đỡ hết nổi tiềm ẩn ở đây hắn nói còn không có p h i ế vài câu liền đặt mông ngồi xuống nói muốn đột phá sau đó liền phát sinh đây hết thảy yêu đao thần quân biết được ngũ hành tuyệt thần trận lợi hại gặp lâm tiêu còn không có động tĩnh cố gắng chống đỡ thân thể muốn đi kéo lấy tính tọa lâm tiêu tiên tiên cổ c u n g b í m i n h người nếu không phải vẻ mặt này bản quân khả năng liền tin diêm tầm cười dưới chân hắn huyết nha chính là trí tôn thần thuật biến thành hắn tâm niệm k h é động huyết nha lộ ra giữ t ậ n bên trong lợi chảo sẽ hướng yêu đao thần quân đỉnh đầu yêu đao thần quân buồn giận hắn trạng thái đáng lo hơi động thần lực thân thể như muốn vỡ ra có thể đúng là như thế hắn cũng không có lui đong đưa thân thể cố gắng đ ó lấy muốn cho lâm v ơi anh yêu đao thần quân trước mặt nổ tung một mảnh huyền ánh sáng huyết nha lợi trảo thế mà bị ngăn trở để diêm tầm hướng phía tính t o a thanh niên ném đi ánh mắt kinh ngạc một chớp mắt kia thanh niên này trên thân nhộn nhạo lên một cỗ lực đem một kích này ngăn lại thần quân ba tầng cảnh định phong diêm tầm kịch liệt độc dung lúc này lâm tiêu không còn như cô quản bàn thạch hiện hiện khí tức lạc lớn bắt phương để hắn rung động cái gì tiểu t ử này tạ như thế cảnh giới bay trận ngũ hành thần quân còn có mấy vị liệp sát giả không thể tin bọn hắn đoán được lâm tiêu thực lực có lẽ bị đánh giá thấp vẫn như trước chấn kinh đến cực điểm chẳng lẽ lại cái gọi là tiềm ẩn tinh nhuệ n cũng không tồn tại hết thệ đều nguồn gốc từ lâm tiêu tự thân lại người đ ế n sao tiền bối ta vừa rồi tại tu vi xung quanh ngươi chớ có hoảng lâm tiêu mở mắt đối với yêu đ a o thần quân ra hiệu một năm này hắn tại từng cái khu vực tìm kiếm sắp chết cổ thần giới thần quân đục phải vị này chỉ là không kịp nói chuyện với nhau hắn cũng bởi vì đến đột phá quan khẩu mà tính toạn giờ phút này lâm tiêu mỗi một tấc cơ thể đều đang tỏa ra thần hà thần quân cảnh khí tức tại cực hạ nở rộ như a n h mở hàng rào tại cực tốc kéo lên để phế tích bảy đều tại tuân rơi run run thần quân bốn tầng、cảnh. yêu đao thần quân t r ò n váng thần quân cảnh nói đột phá đã đột phá cái này kỳ tài làm sao cùng đùa giỡn giống như loại khí tức kia k h u y ế t tán cũng để trong sân cường địch nội tâm run dậy dữ dội tựa như đặt mình vào trong ngộng đây thật là tiến quân thần quân mười mấy năm tu sĩ sao đây lại như thế nào tu hành quy tích g i n g đạo cung đường cũng không có thể so sánh lấy kỳ tài chi tư đặt chân cảnh này có thể buộc phát cỡ nào chiến lược cùng ta cùng cảnh sao tốt vậy ta ngươi cùng cảnh một hồi lấy tính mạng ngươi diêm tầm hét dài một tiếng khí chất â m lanh hắn giờ phút này như một tôn phá hư thần sừng sững tại lịch năm lĩnh vực thiên đ ị a cũng thay đổi nhan sắc quân q u â n t h ầ n tính lực lượng chen trúc tùy hành để phế tích b ầ y l â y động muốn bạo diệt một khi tìm tới cơ hội trước hết đi giết chết hắn mấy vị liệp sát giả đang xúc thế cảnh giới lâm tiêu bên người tinh nhuệ đây là thuộc về có được cực hạn nghịch phạt chiến l ự c kỳ tài chi tranh nhưng giảng đạo cung đạo tử cùng tiên tiên cổ cung môn sinh cùng cảnh tranh chấp tuyệt sẽ không bị thừa đây là chung nhận thức thêm nữa ngũ hành tuyệt thần trận đã hiện, hiện hình thức ban đầu nếu là không có trọng đại biên cố trận chiến này không có ngoài ý mớn Vô chẳng lẽ lại cái kia phổ thông một trường kỳ thực là một môn trí tôn thần thuật trí tôn thần thuật tứ cực mơ vực diêm tầm phản ứng cực nhanh lui lại sau khi đã lấn người mà lên t h í tôn thần thuật khí cơ ba động kịch liệt vô địch điệp ra đến lịch sáu lĩnh vực phóng nhãn nhìn lại quanh quần hơi nước hào quang vọt xuống i ể u ưu bên trên chống đỡ thương thiên trở thành từng cái từng cái kình thiên c h i trụ tại gây dựng lại thế giới quét dọn hết thể dị loại như vậy xem ra khai thiên ba dịu ngược lại là có thể khắc chế thuật này lâm tiêu cánh tay phải nô ra mang theo khỏa xôi trào khí cơ bay thẳng đến trước nộ phép xuống khai thiên ba dịu thức thứ nhất như thế chi tôn thần thuật lâm tiêu c h u y ể n thừa đến tư phòng sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh mặc dù trong tay không có d ị loại thần minh cũng có thể cánh tay diện hóa dùng tuyệt đối nghịch phạt h o à ép một c á c này như ở trong hỗ nộn vạch g a thanh min tác động đến vật chất, để quanh quần hơi nước hào quang, trực tiếp tán nước động đến để đi quanh quần quang, hơn phần nửa, hơi hào lâm i diêm ê n quan đều tầm t là h n thể chấm xuống, tiêu ạ hạ xuống khai h xuống i t n ba d t h ứ cánh thứ tiêu hai, không chờ hắn dừng lại. dừng c Lâm tiêu cánh tay phải chấn động như cự phủ đổ tới mượn thức thứ nhất chi thế uy năng còn tại xúc tích kéo lên để diêm tầm kêu lên một tiếng đau đớn ở trên người hắn có một kiện phù y đi đang phát sáng đây là loại phòng ngự thần khí gánh vác hơn phân nửa công phạt vẫn như trước để hắn há mồn phun ra một mụn thần huyết bay tứ tung mở đi ra khai thiên ba dịu thức thứ ba lúc này lâm tiêu cánh tay phải lại chấn kích thứ ba vượt ngang thiên ngoại m ạ tới vô tình chém xuống hướng diêm tầm ngươi là diêm tầm hoảng sợ hét lớn n h ư muốn tự thuật cái gì lại nước xương cùng thịt băng âm thanh còn có phủ ý n i h ĩ a dạng nước sóng âm bao phủ lọt vào trong tầm mắt chỗ phía trước hư không nổ ra một đám huyết vụ diêm tầm thân thể còn có phần hoàn chỉnh có thể thần thể nội bộ bị phá hủy sinh cơ đều bị ma diện chừng lớn trong con ngươi mất đi hào quang hoàn toàn chính xác rất mạnh là lan tinh giới một phương kỳ tại sao lâm tiêu mang theo diêm tầm thi thể tìm ra một đống bảo vật sau đó thuần thục nhất quyền đem diêm tầm thi thân ma diện giết người hủy thi đây là lâm tiêu bản năng vùng thiên điện à y trở nên yên tĩnh như chết yêu đ a o thần quân hà to miệm hóa đá tại chỗ. giang đạo cung đường cùng lâm tiêu cùng cảnh một trận chiến t h ủ ba kích mà chết trong lúc đó không kịp hiện ra cần nhiều thủ đoạn hơn nữa đây quả thực là đang đánh phá nhận biết sẽ tạo thành động đất nếu không có người ở đây cái nào dùng ba kích lâm tiêu nhìn yêu đao thần quân một chút đã thấy đối phương thần sắc k ỳ biến giờ phút này mảnh phế tích này b ầ y t h ư ợ n h ư nên đón tuyệt thần thời đại dày đặc như hãn hải trận v ă n lan tràn dẫn tới thần đạo ngũ hành tại tương sinh đang diện hóa muốn bao phủ tất cả ngó ngách lâm tiêu đạo hữu nhanh lao ra yêu đao thần quân âm thanh dung d y ngũ hành tuyệt thần trận đã thành còn chưa lan đến gần hắn liền để hắn cảm giác đạo quả bất ổn ngũ hành tuyệt thần trận sao trận này còn không có giam cầm không gian trí năng lâm tiêu thầm nghĩ không gian của hắn xây dịch có thể trực tiếp ra ngoài lâm tiêu hỏi tiền bối xin thứ cho vạn bối vô lễ xin hỏi thương thế của ngươi nhưng còn có cứu yêu đao thần quân đại nao đứng máy đến lúc nào rồi lâm tiêu còn có tâm tư quan tâm hắn chương sáu trăm năm mươi năm năm năm đó đại hạ có thể tái hiện chương sáu trăm năm mươi năm năm năm đó đại hạ có thể tái hiện tinh huyết trôi qua quá nhiều có trí tôn thần thuật khí cơ từng bước xâm chiếm ta tây nguyên đã là không cứu chi thân ta sống tạm ở chỗ này chính là hy vọng có thể tìm tới cơ hội liều chết một hai vị lan tinh giới thần quân yêu đao thần quân càng lo lắng muốn xô đẩy lâm tiêu đã là không cứu c h i thân vậy liền không quan hệ rồi Bột bối, bình một tiếng,、lâm、tiêu nắm chặt yêu đao thần quân cánh tay, tiền tuyệt thần trận. thần thiên tại sát tâm tình giống như là ngồi xe treo, lâm nắm chậm năm Mấy mà dãi nói, người ngoài cái người liệp giả, giống ngồi quân cánh nhìn Ngũ hành Ngũ hành quân đứng phương dáng ngũ hành. như lý, là yêu cắp phục phù hợp hóa khó đao kỹ. ở vị, vị xe ngũ hành tuyệt thần trận đã thành tại anh long thiên âm bên trong thành công c h e mất mảnh phế tích kia lấy cái này kỳ t à i tu vi cho dù sẽ không mất đi tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều bị lâm tiêu chiến tích sở kinh mấy vị liệp sát giả không có vội vã bước vào phóng thích thần nghiệm đi vào lại là thần sắc trì trệ ngũ hành tuyệt thần trong trận không thấy lâm tiêu cùng yêu đao thần quân thân ảnh ngũ hành tuyệt thần trận đáng sợ như vậy thụ trận văn quét chúng thậm chí sẽ hồi phiên liên d i ệ t xem ra năm vị thần quân đối với bực này thần trận tôi diễn lại có đột phá dung nhập công phạt trật văn có liệp sát giả kịp phản ứng phát ra tan thưởng thanh âm để ngũ hành thần quân cũng là choáng tôi h diễn có đột phá bọn hắn làm sao không biết mà lại bọn hắn cũng không có phát hiện lâm tiêu phá trận a giống như là hư không tiêu thất â n trận này hoàn toàn chính xác lợi hại xem ra không thể coi thường l a n tinh giới a có người tại sen bảo ngay tại bên người để mấy vị liệp sát giả thân thể cứng đ ở t r ậ n toàn thân lông tơ đều dựng lên lâm tiêu liền đứng ở một bên chắp tay sau lưng nhìn về phía ngũ hành tuyệt thần trận tiến hành lời bình ngươi ngươi mấy vị liệp sát giả đ ề u động cái quỷ gì lâm tiêu là thế nào phá trận mà ra ngay cả yêu lao thần quân đều xuất trận chính ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu tốt nói chuyện phim xong lên đường đi lâm tiêu vỗ tay một cái bắt đầu xuất thủ mấy chục giây qua đi vùng địa vực này nhiều mấy sợi v o n g hồn không có thi thể lưu lại vết tích bị bôi đến sạch sẽ không có giúp đỡ chỉ có chính mình yêu đao thần quân trở thành trước mắt duy nhất biết người thân thể đều đang run dày lâm tiêu hoàn toàn chính xác không có phá trận tại trận văn quét tới lúc mang theo hắn một cái là mình liền xuất hiện tại ngoài trận hắn tu đạo nhiều năm biết được đó là cái gì năng lực lại không cách nào tin tưởng có thể kết hợp nhìn thấy trước mắt hắn lại không thể không tin tưởng cái này giống như một cọc cấm kỵ bí mật để đầu hắn gây nô tiền bối lâm tiêu nhấc chân đi tới để yêu đao thần quân q u á t to một tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây ngươi muốn giết người diệt khẩu lâm tiêu không nói gì ngươi thẳng thắn chính mình là không cứu c h i thân ta lúc này mới hiện ra như thế thủ đoạn hiện tại lại sợ ta giết người diệt khẩu yêu đao thần quân cũng nghĩ đến điểm này lấy lại bình tĩnh lúc này mới run r i ọ n g hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng có phải hay không lâm tiêu hắn hoài nghi là tiên tiên cổ cung cái nào đó phía sau màn tồn tại giả tá lâm tiêu thân phận đích thân tới ta là lâm tiêu nói thẳng đem chính mình kinh lịch còn có chính mình tìm thấy mục đích từng cái tự thuật yêu đao thần quân lồng ngực kịch liệt chập trùng kém chút sửi lơ trên đời còn có lâm o ạ i Ngươi, năng này. Người, cũng thần lực là có thể q u n ở ra tiêu cũng h b i phải vì tự thân an nguy cân nhắc trên thực tế có được như thế năng lực lâm tiêu cá nhân an nguy quá trọng yếu ta là không cứu tri thân trực tiếp tới đi c hắn mẫn g ý đi dạy hoa trên gấm thiên bối ta hứa hẹn như tương lai ngươi hậu nhân thân quyến bên trong có người thiên phú xuất sắc ta thế hộ kỳ thành là thần tôn lâm tiêu chân thành nói để yêu đao thần quân cởi tiểu tử ngươi cũng đừng đi trọng điểm chiến vực ngay tại trong chiến trường đi dạo tìm tới cơ hội đem đổi theo lan tinh giới tu sĩ toàn bộ giết chết yêu đao thần quân tại mặc sức tưởng tượng không đề cập tới lâm tiêu thiên phú chỉ là như vậy t à môn năng lực chỉ sợ cũng có thể khiến người ta nhiều lần đánh giá thấp tiến tới ảnh hưởng cả tràng chiến tranh lâm tiêu mang theo yêu đao thần quân rời đi nhưng g ọ n sóng lại là không chỉ tại lan tinh giới giảng đạo cung đạo con lực ảnh hưởng tất nhiên là kinh người diêm tầm lo lắng làm hỏng chiến cơ cho nên cấp tốc vào tới mà khu vực khác lan tinh giới tu sĩ kỳ thật cũng đang hướng bên này chạy đến nhưng mà vị này đường ngũ hành thần quân còn có đi theo mấy vị l i ệ p sát giả cũng toàn bộ biến mất diêm tầm thân phận không phải bình thường có bởi vì trong mắt bọn hắn tiên thiên cổ cung môn sinh bên trong đình phong thần quân mới là mục tiêu của bọn hắn bởi vì loại nhân vật kia nói không chừng bức kế tiếp chính là thần tôn nhưng bây giờ có nhân vật kinh khủng tại hết lớn muốn rời khỏi mảnh bãi đất kia đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền kịch liệt nhất chiến hỏa bắt đầu chuyển di bắt đầu lan tràn cổ thần giới một phương cường giả cũng đang truy đuổi lan tinh giới trận c ấ ớ p loạn bọn hắn tại lăng lệ công s á t muốn toàn diện bộc phát chiến tranh sao ta lan tinh giới trận sao hùng binh ở đâu khi vượt qua giới trướng mà đến các loại hào quang tại huyết sắt chiến trường bên trong bốc hơi để giới trướng cổ địa cứ điểm chỗ bạo động quy mô nhỏ xung đột tiếp tục một năm lưỡng giới chiến tranh muốn toàn diện bạo phát mà dây rất nổ đúng là bởi vì lâm tiêu để cho người ta bất ngờ lần này không cần tôn giả phát lệnh còn tại cứ điểm chỗ tu sĩ, thiên, chiến cùng tòa ấn ná như tên trùng tiền, trường. trên thần phòng, thản vận thân ảnh, cùng nhau đứng tại tu tới huyết sắt mát đạo điểm mùi sĩ, ra lao dậy. bọn hắn là tôn giả cũng đạt được t r ì n báo tại nóng nhìn giới trướng hậu phương toát ra dị dạng cảm xúc liên quan tới lâm tiêu chiến công là cá nhân lập sao bọn hắn chủ tính trung toàn cục cũng không an bài cái gọi là tinh nhuệ n cùng lâm tiêu cùng nhau hành động thân là tôn giả vì không dẫn phát tôn giả hậu chiến chỉ có thể t ỏ a trấn hậu phương chỉ có thể nhìn những cái kia kỳ tài có thể không việc gì có tôn giả phát ra nói nhỏ bắt đầu hoài niệm hơn một vạn năm trước đại hạ tại thế thuế nguyện đại hạ cường thịnh nhất thời xuất hiện đến đồng dạng đột ngột từng một lần dẫn phát bất an cảm xúc chỉ là đại hạ cũng không cùng những thế lực khác tiếp xúc ngay cả tiên thiên thần linh b á i phỏng đều không có đi để ý tới cũng không h i ể n lộ rõ ràng võ lực đi đi cường thế sự tình nhưng tại thế lúc liền để khi đó lan tình giới không dám vọng động mảy may đáng tiếc thế lực này lúc còn sống ở giữa rất ngắn biến mất qua đi chính là thiên địa dị biến hiện tại toàn bộ cổ thần giới bị chúng ta biết đại hạ vết tích trừ giới bên trong đại hạ tàn tích bên ngoài chính là giới trướng cổ đ i ệ tôn giả này khen nói đại hạ rất thần bí muốn nhà nghiên cứu nào chỉ là thần quân nhưng tại mười mấy năm trước bọn hắn biết được bị nghiêm mật trông coi đại hạ tàn tích có người xông vào qua đối với việc này có thần tôn truy tra không có kết quả sau hạ lệnh không có lộ ra còn có đại hạ tu sĩ tại thế sao tôn giả này nhìn ra xa phía trước như khi đó kẻ xông vào là đại hạ tu sĩ muốn đi đi qua vết tích bên trong đi tìm thứ gì như vậy sẽ đến giới trướng cổ địa sao hơn một vạn năm trước hoàn toàn chính xác có đại hạ tu sĩ chấm thi tại giới trướng cổ địa không thể tìm ra kiếm ngày xưa tọa độ cụ thể ở vào bây giờ lượng giới chiến trường bên trong chương sáu trăm năm mươi sáu chiến tranh bộc phát xuất thủ vớt người t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu chiến tranh bộc phát xuất thủ v ấ t người đợi đến lâm tiêu đem yêu đao thần quân trôn xuống hắn thần quân khí tức đã lại lần nữa kéo lên yêu đao thần quân tiền bối đến từ cổ thần giới đông bộ nơi đó có được một phần giới đông quân bảng thực lực của hắn có thể xếp vào ba mươi sáu tên lâm tiêu quay người rời đi trong đầu hiện hiện yêu đao thần quân cuộc đời sở học có thể đạt tới cái bài danh này bản thân liền là thực lực biểu tượng có thể điệp ra tu vi của nó cũng vẹn vẹn để hắn lại lần nữa thần quân thần biến ba lần mà thôi đặt chân thần quân bốn tầm cảnh định phong thể chất của hắn so với ngày kia thần linh quá mức biến thái đối với bây giờ ta mà nói. thậm chí ngay cả trí tôn thần thuật đều không cần v ậ n dụng phổ thông chín t ầ n g cảnh thần quân ta đều có thể nhẹ nhõm đánh chết lâm tiêu k h a nói phương này chiến trường đỉnh tiêm tồn tại là ai bài trừ một chút ẩn thế không biết tu sĩ bên ngoài còn chúc tòng giảng đạo cung tiên thiên cổ cung đi r a đ ỉ n h phong thần quân tại võ thần cùng thiên thần cảnh đều có phá giới người mà nói thần quân cảnh cũng có nhưng phá giới càng khó bởi vì thần tôn đã tiếp xúc đến đạo thần quân cùng trên lệnh quá cách xa chỉ có thường chú n ị c h năm lĩnh vực kỳ tài đã tới thần quân cảnh đình phong mới có tư cách đi phá giới phương này chiến trường loại kia đỉnh tiêm tồn tại mới là phá giới người lâm tiêu phỏng đoán tự thân thần thuật cùng nghịch phạt đều có thể thắng qua những người kia một đoạn cho nên hắn chỉ cần bước vào thần quân cảnh tầng b ả y cảnh toàn lực bộ c phát nên liền có thể sánh vai những người kia thậm chí lại siêu thoát mở đi ra có thể quét ngang toàn bộ chiến trường lâm tiêu tại tại giá yêu đ a o thần quân tu gắn liền với thời gian thần nhiệm phát g i á c lượng giới chiến trường biến cố biết lượng giới chiến tranh bạo phát giờ phút này lâm tiêu đang yên lặng vận chuyển hồn nô thuật bị hắn dùng thuật này khống chế hồn nô có được huyền diệu cảm ứng hồn nô như vong hắn càng là có thể trực tiếp cảm nhận được ta tại thái bình cổ thành nhận lấy sáu vị thần quân hồn nô đội ã chết trận một ở giữa lâm tiêu lông mày nhữ lại ở phía trước cách đó không xa có mánh liệt tiếng chém rết chuyển đến lâm tiêu đang áp sát chiến tranh bộc phát khắp nơi đều có chiến hỏa phía trước cũng không phải là trọng điểm chiến vực thế nhưng rết tới thiên địa sôi trào có cổ thân giới lan tinh giới thần quân tại đem người ở nơi đó liều chiến lẫn nhau có tổn thương thi thể đấm máu một bộ lại một bộ lâm tiêu phát giác có cổ thần giới thần quân sắp nát xuống lấy càng nhanh chóng hơn tới gần đây không phải câu cá h ắ n nếu là xuất thủ sẽ có cổ thần giới một phương tu sĩ chứng kiến là lấy lâm tiêu tỏa sáng thần huy che đậy toàn thân là thần quân cánh tu sĩ phía trước địa vực dày đặc loạt tượng có thể lâm tiêu thân ảnh phóng tới lan tinh giới một phương hay là gây nên tu sĩ cường đại cảnh giác ngay sau đó có ba bôi ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời hướng phía lâm tiêu đánh tới đó là sát phạt thần minh thần khí xuất từ lan tinh giới thần quân tri thủ lâm tiêu không tránh không nẽ thả người mà lên một quyền liền đem ba bôi ánh sáng cầu vồng đẩy lùi thân hình của hắn còn tại v ọ t tới trước động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi tiến vào lan tinh giới trận doanh đối mặt phía trước đứng sừng sững mấy trăm vị trọng giáp tu sĩ lâm tiêu thuận thế một cước đ ặ t xuống cái này như chín ngày đạo lôi rơi xuống dẫn tới đại địa luân hãm cái kêu mấy trăm đạo thân ảnh n h a u n h a u bị hất tung lên có thể là ho ra đầy máu trọng giáp d ạ n nước có thể là trực tiếp vỡ nát tại trời cao phía dưới ở trong đó hơn phân nửa đều là lan tinh giới thiên thần cũng có hai vị thần quân lại bị cái này đạp mạnh ba động diệt xác quá mức hãi nhiên gây nên càng nhiều chú ý thực lực thật là mạnh chư vị công sát kẻ này có tiếng hò hét q u e n quẩn ngập trời sương mù màu đen mang theo t ử linh khí tức quét sạch thiên ngoại hóa thành một đầu sinh động như thật màu đen cự long uốn lượn vượt qua vạn dạm đánh tới lâm tiêu đạo hữu coi chừng đây là t ử linh sắc khí giữa sân cổ thần giới thần quân p hợp á t một thần ra nhắc nhở đây là một môn, mấy vị thần quân h đây mấy là vị lực mới có thể thi triển ra trí tôn thần t h u ậ t ở khu vực này cũng cần bọn hắn một phương liên thủ ngăn được bất kể hắn là cái gì t ử linh sắc khí chỉ cần ta đủ mạnh trực tiếp diện bị thần huy tre thân lâm tiêu thân thể nhảy lên thật cao một cướp đạp ở màu đen cự long trên sông lưng giống như một trận trời long đất lở khiến cho trực tiếp giải thể chôn vùi cái gì cuối cùng là cảnh giới gì thần quân tại trong ánh mắt rung động lâm tiêu đã đặt xuống vê anh bát hoang lục hợp thần tính lực lượng quân quận bị hắn nắm trong tay giống như thần đạo lũ ống sụp ra trực tiếp che mất phía trước lan tinh giới đại quân qua trong giây lát cơ thể vỡ nát tâm thanh tiếng xương nước không ngừng quân quận thần tính lực lượng giống như hủy thiên diệt địa làm cho trong sân cổ thần giới tu sĩ đều là không ngừng lùi lại không cách nào ổn định thân hình loại thực lực này chúng ta khó mà được nổi vùng địa vực này lan tinh giới thần quân còn có mười mấy tôn đều là trong lòng thị trấn người tôi quá mạnh chỉ là buộc phát ra lực lượng l i ề n sẽ mở bọn hắn trận danh o còn có lệnh leo sát cơ quét sạch và cổ khóa chặt bọn hắn những này lan tinh giới thần quân có loại cảm giác nguy cơ đang nhanh chóng lui lại muốn kéo dài khoảng cách công đi lên giữa sân cổ thần giới thần quân bọn họ đã kịp phản ứng bọn hắn kéo lây thương thế hét lớn chấp binh chặt đường Tiếp thời gian đốt một tĩnh, đất thoái thi, đất tăng cốt, thần tu mặt gian giới qua cung địa an hương. kính Vùng nén này dần dần này đầy đầy lộ vực vẻ vị cổ các sĩ cổ thần giới tu sĩ nghị luận thời điểm lại là phát hiện vị kia thần huy che kín thân thể thần quân đã biến mất không thấy gì nữa nhân vật bực này nhất định là muốn đi cùng giới ta đỉnh tiêm thần quân trung lập một phương chiến đất có người khai nói lưỡng giới chiến tranh bộ phát đỉnh tiêm thần quân vẫn như cũ có hồng hấp hiệu ứng đặc biệt là lan tinh giới đỉnh tiêm thần quân để mắt tới lâm tiêu dẫn tới cổ thần giới đỉnh tiêm thần quân lang lệ công s á t sau lại hấp dẫn số lớn tu sĩ d ẫ n thân vào đi vào cùng chiến không chỉ không đối hồng giang thần quân cùng thải hà thần quân làm sao cũng không thấy rất nhanh có người phát hiện thụ thương nghiêm trọng nhất hai vị thần quân đồng dạng biến mất ở trong sân phát ra kinh hô để đám người không hiểu cùng lúc đó lâm tiêu toàn thân phồng lên lên một nguồn lực lượng chính mang theo một nam một nữ hai vị thần quân nhanh chóng rời đi hai người này nhất giả mi tâm vỡ ra thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng nhất giả chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế trong miệng không ngừng phun tung tóe nội tạng bọt máu đạo hưu ngươi đây là muốn cứu chúng ta sao tình huống của chúng ta chính mình rõ ràng nhất đừng lãng phí khí lực giờ phút này cả hai đều là chống đỡ tầm mắt nhìn qua bên người thần huy che kín thân thể lâm tiêu vừa rồi bọn hắn đều đã sủi lơ trên mặt đất nhìn thấy người này đại phát thần huy sau bọn hắn liền bị mang đi lâm tiêu nhìn cả hai một chút sau đó tán đi che kín thân thể thần huy trẻ tuổi khuôn mặt hiện hiện để cả hai con ngươi kịch liệt co vào ngươi ngươi là lâm tiêu t h ả i hà thần quân đến từ cổ thần giới trung bộ ngày xưa còn tại đại trọng sơn chứng kiến lâm tiêu thành t i ể u thần quân giờ phút này rung động hãi nhiên mẹn nào chương 657, b á n h vẽ đại pháp tăng lên điên cuồng chương 657, b á n h vẽ đại pháp tăng lên điên cuồng lâm tiêu chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế hồng giang thần quân ánh mắt đờ đẫn đứng lên hắn không cách nào đem đại phát thần u y người cùng trẻ tuổi kỳ tài liên hệ với nhau sau đó hai tôn thần quân càng là cảnh giác hai vị tiền bối ta thật là lâm tiêu lâm tiêu bất đắc dĩ lấy ra tiên thiên cổ cung môn sinh tín vật cả hai tính toán một lát phân rõ làm thật ánh mắt càng phát ra rung động mà lâm tiêu thì là cấp tốc biểu đạt dù ý của mình lưỡng giới chiến tranh triệt để buộc phát để tâm tình của hắn nặng nề lo lắng một số người có thể đây cũng là trọng đại kỳ ngộ bởi vì vậy cũng mang ý nghĩa đụng phải sắp chết thần quân tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều như vậy lần hắn mới đưa đi yêu đao thần quân lại đụng phải hai người này để cho chúng ta tại trước khi chết tiến hành tu vi tài giá cái này có thể thúc đẩy tù vi ngươi trực tiếp tăng trưởng hồng giang thần quân cùng thải hà thần quân sợ dun liên tưởng đến lâm tiêu bị đổi u g i ế t sự tình đưa tới đủ loại càng là cảm xúc của quần quần ta hiện tại đã là tiên thiên thần linh bên trong quá thần các ngươi như nguyện tương lai ngươi hậu nhân thân quyến bên trong có người thiên phú xuất sắc ta có thể cung cấp lịch biến c h i pháp lâm tiêu lại đạo không muốn chậm trễ thời gian yêu đao thần quân nguyện ý trực tiếp đưa tặng tù vi đó là để ý cổ thần giới an uy nhưng cũng không phải là mỗi một vị cổ thần giới a h ư n g cũng k h là mỗi vị y cho nên lâm tiêu trực tiếp hứa lợi tiên thiên thần linh bên trong quá thần. người dù có cơ duyên tại thân còn có thể thành tựu tiên tiên thần linh c h i thân sau khi thiên địa d ị biến lại không tiên tiên thần linh sinh ra hư nhược hồng giang thần quân nhịn không được c ư ờ i lên thời khắc một bên thải hà thần quân lại là đột nhiên thẳng b ă n g thân thể thì thế nào hồng giang thần quân nhìn về phía b ố n phía lập tức động lâm tiêu mang theo bọn hắn m à đi thân hình mỗi một lần chất động đều sẽ xuất hiện tại một khu vực khác cái này thật đáng sợ không có bất kỳ cái gì phi hành quỹ tích có thể nói chỉ vì tránh đi phụ cận làn tinh giới tu sĩ không bị người biết trong truyền thuyết quá thần thân phụ bất hủ thần thuận không gian xê dịch hồng giang thần quân trong lòng rời sông lấp biển lâm tiêu Đại Nhân. ta nguyện không đợi hồng giang thần quân lên tiếng thải hà thần quân đã vội và nói nàng thương rất nặng đối mặt vẫn diện c h i cục tu vi như tiền tài sinh không mang đến chết không thể mang theo dùng cái này có thể vì hậu nhân thân thuộc đổi lấy một cái tương lai n ị c h biến cơ hội vậy đơn giản là trên trời rơi xuống phúc phật ta ta cũng nguyện ý hồng giang thần quân trong lòng trực ngày muốn đến n ị c h biến c h i pháp cần tại ngàn năm một lần tam giai trên thịnh hội hái được mạnh nhất vòng người quế khó khăn cỡ nào mà bây giờ chỉ cần hắn cho phép cơ hội như vậy liền bày ở hắn hậu nhân trước mặt tốt chúng ta tránh trước chiến hỏa lâm tiêu bốn phía hư không n ộ n nạo lên từng cơn sóng vợn lấy không gian nhịp đập tiến hành khảo sát sau đó không ngừng tiến hành không gian xây dịch tránh đi khu giao chiến vực l â m tiêu đại nhân l ờ i hứa không có ước thúc tính muốn không để hắn lập xuống thần hồn thiện ngôn không được chớ có dẫn lâm tiêu đại nhân phản cảm hai vị thần quân cố gắng bình phục cảm xúc còn tại cưỡng để giao lưu tinh thần cho là lâm tiêu l ờ i hứa có vẻ bánh nướng h i ể m nghi nhưng bọn hắn cũng minh bạch lấy tự thân tu vi dù cho bỏ lỡ bọn hắn lâm tiêu cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc có thể đi tìm mặt khắc thần quân dù sao dạng này hứa lợi có thể làm cho quá nhiều người đến Một ngày qua đi hồng giang thần quân thải hà thần quân hồn về u minh cả hai điệp ra tu vi để lâm tiêu cảnh giới tăng lên một đoạn xông vào thần quân tầng nằm cành trung kỳ cái này vẫn như cũ không phải cái gì trên phạm vi lớn t h v y biến nhưng thực lực biến hóa để lâm tiêu lực lượng tăng nhiều hắn thích tướng một phen phát hiện tự thân đối với các môn trí tôn thần thuật thậm chí bất hủ thần thuật tôi động vi năng đều tại tăng lên tiên tiên thần linh lịch biến c h i pháp ta mặc dù tạm thời còn chưa có đi thi triển lại có thể thúc đẩy ta cùng mục tiêu giao dịch lâm tiêu ánh mắt trong vắt hắn tại chiến trường hỗn luận này hắn ngược lại là giống như cá đến thủy chi cảm giác tựa như về tới kinh c h ậ thần hà thời kỳ lâm tiêu áo b ả o tung bay nhìn xuống phía dưới đại địa tiếp tục mạnh lên đi rất nhanh lâm tiêu nghe được một chút tin tức chiến tranh bộc phát lại có lan tinh giới giảng đạo c u n g mặt khác đường đến tại mang theo đại đội nhân mã muốn săn giết hắn đối với cái này lâm tiêu cùng đi qua khác biệt không có lấy chân thân đi câu cá mà là đón lấy chiến hỏa bay tán loạn c h i địa chiến tranh bộc phát dựa theo lưỡng giới thực lực sai biệt cổ thần giới tình thế nghiêm trọng trừ phi chân chính ngõ hẹp gặp nhau bằng không hắn lấy t r a n lệch tin tức đi đánh một cái nào đó đường cấp nhân vật trở tay không kịp tác dụng đã không lớn hắn muốn làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ kéo lên mới có thể từ căn nguyên đi ảnh hưởng chiến tranh mặt khác đều là lãng phí thời gian sau đó lâm tiêu bằng vào quá thần c h i năng lấy xuất quỷ nhập thần c h i tư tiếp cận khắp nơi chiến cuộc thường xuyên giấu ở chỗ tối t i ê n lặng n g ó n g nhìn không có phát hiện mục tiêu thích hợp hắn sẽ tìm cơ hội xuất thủ đi đánh chết lan tinh giới một phương cường giả nếu có mục tiêu thích hợp hắn liền sẽ mang đi tiến hành giao dịch ta cổ thần giới lại có một tôn nhảy ra thiên địa dị biến bên ngoài tiên tiên thần linh hơi tàn quá thần cũng có thể làm cho giới ta xuất liên tục mấy vị thần tôn húng chi là không hao tổn tiên tiên thần linh. Ha ha. trong a d đó không thiếu tư tâm cực nặng người có thể lâm tiêu bánh vẽ đại pháp tại phát huy kỳ hiệu khiến cho loại nhân vật này đồng ý càng là quả quyết hy vọng tương lai chính mình dòng họ có thể trở thành tôn giả họ cổ cắt miệng thành tháp lựa biến gây nên chất biến lâm tiêu tại cần mẫn khổ nhọc cho dù loại giao dịch này không phải trăm phần trăm xác suất thành công sẽ có thất bại cho dù một lần tăng lên phi thường y ế u ớt có thể không chịu nổi lưỡng giới chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng khắp nơi đều có chiến hỏa rất nhiều công lực cường đại thần quân đều lộ diện để hắn tìm được mục tiêu tại tăng nhiều năm năm cuộc sống như vậy lại qua năm năm nhìn chơi thần thần quân mà nói năm năm quá ngắn ngủi lưỡng giới chiến tranh còn t ạ i tiếp tục ở trong môi trường này sinh tử tôi luyện ở giữa đột phá hàng rào người cũng có nhưng cũng chỉ làm ai mở một cái bậc thang nhỏ mà thôi lâm tiêu lại là tại nhanh chân hướng về phía trước ngoại trừ di hoa tiếp một bên ngoài lâm tiêu tại chiến lợi phẩm bên trong phân biệt ra đối với mình hữu í c h thần đan thần đạo chất bảo luyện hóa phục d ụ n g lấy thiên phú bản thân tu hành tại bất kể hết thầy thủ đoạn tăng lên tự thân tiên tiên thần linh thể chất quả nhiên lợi hại lâm tiêu ở trong chiến trường càng phát ra thong rong phát hiện loại này nhanh chóng tăng lên cùng đi qua hoàn toàn khác biệt cũng không để lại cái gì thai hại đây là tiên tiên thần linh thể chất c h i lợi càng là một loại bản thân trở về thời kỳ đỉnh phong tư phong há lại chỉ có từng đó thần quân cảnh hắn đến tư phong năng lực bây giờ tăng lên bất quá giống như là cũ đổ lại đi vì sao lại có vấn đề cổ thần giới một p ư ơ n g tựa hồ xuất hiện một vị thần huy che kín thân thể liệm sát giả người này tại đ ộ hành hai tay nhiễm giới ta thần huyết thống kê xuống tới chỉ là đánh chết giới ta thần quân sợ có vài chủ vị bốn năm năm này xuống tới không ngừng có thần quân bị kẻ độc hành đánh chết gây nên lan tinh giới các phương cảnh giác lâm tiêu cái này thân phận bắt đầu nổi danh để cho người ta kịch liệt đ ộ n g dung lưỡng giới chiến tranh năm năm hết u y vũ có quá nhiều năng nhân dị sĩ đăng tràng nở rộ quang mang để lâu không xuất hiện lâm tiêu đều dần dần bị h ò a tan nhan sắc như lan tinh giới rất nhiều cường giả lực chú ý lần nữa rơi vào tiên thiên cổ cung môn sinh trên thân vị thợ săn này vẫn như cũ trổ hết tài năng chỉ vì quá quỷ dị độc lai độc vãng thả người tới lui không nhìn đại quân phóng tỏa quả t h ự c là xuất quỷ n h ậ p t h ầ n lại có thể n h i ề u lần chém địch. t r ư ớ c m ặ t mọi n g ư ờ i cho thấy thực thấy lực, m ộ t lần so m ộ t lần cứng ư g i ả phán đoán. t h ậ m c h í đến b â y giờ, các phương còn không i các còn b ế t đối phương đến phương, t t thân phụ như thế nào thần cùng như nào phụ thuật, đ ể để cổ c thần giới tu sĩ đều rung động giới đều sĩ h o người t a t r o nhất g t á n giống như nhìn g chốc, h t y m ộ vị sâu không l ư ờ n g được c ư ờ n g giả tại đứng vững. chương 658, huyết sáu t trăm năm mươi t 658, huyết sát đạo tử nhất lưu tồn tại, tại. V tại lượng giới chiến trường bên trong giả bước hắn xem năm năm này như là một giấc mộng tại di hoa t i ế p mục cùng bản thân tu hành tích lui xuống một thân tu vi rốt c ụ c gian nan mài đến thần quân sáu t ầ n g cảnh đ ỉ n h phong lại hướng phía trước một bước chính là đầy đủ s á n h vai trong chiến trường đ ỉ n h tiêm tồn tại độ cao cảnh giới càng cao có thể làm cho ta trên phạm vi lớn thuế biến mục tiêu lại càng ít bất quá một bước này ta dựa vào chính mình cũng có thể rất nhanh vượt qua năm năm này xuống tới lâm tiêu cũng khắc sâu nhận thức đến tự thân thiên phú cường đại chỉ là lần này lan tinh giới công phạn ngược lại là cũng có chút quái dị lâm tiêu sinh cầm qua lan tinh giới tu sĩ hắn thi triển truyền thừa từ tư phong siêu hồn thần thuật đi thấy rõ lan tinh giới một số việc biết được lan tinh giới giảng đạo cung tại sau khi thiên địa d ị biến trung nhận năm mươi vị đường cấp nhân vật số lượng hoàn toàn chính xác siêu việt tiên thiên, thiên cổ cung môn sinh thực lực tổng hợp cũng muốn càng mạnh từ chiến tranh toàn diện buộc phát đến bây giờ giảng đạo cung thần quân cảnh đường cấp đại bộ phận đều đăng tràng nhưng đạt tới thần quân cảnh đ ỉ n h phong tồn tại còn có ba vị chưa từng xuất hiện cái này khiến cổ thần giới một phương áp lực nhỏ đi rất nhiều đồng thời cái này cũng lộ ra khắc thưởng để lâm tiêu ẩn ẩn bật ăn hắn yên lặng vận chuyển hồn nô thuật tiến hành huy lâm tiêu h n cùng hai tạ trong phế tích càng lộ thần ỉ c đạo i khí tức xúc tích ở thể nội như là thần hỏa đang tiêu đốt muốn phóng xuất ra càng nóng bỏng uy năng đột nhiên lâm tiêu tâm có cảm giác nóng nhìn hướng tây đạo hữu bản quân cũng không phải là định nhân một bóng người cao lớn đi tới đó là một vị người mặc màu xám bạo phục đầu đội quan ngọc trung nhân nhân có thể nhìn ra ngày thường là ngồi ở vị trí cao thống ngự chư thần tu sĩ trên thân nó có chưa từng phục hồi như cũ thương có mấy phần t r ậ t vật bản quân là cổ thần giới tu sĩ chính là lớn hóa thần hướng c h i chủ trung nhân nhân lấy ra đại biểu thân phận tín vật sau đó lại đối lâm tiêu ô m quyền thi lễ đạo hưu thần huy che kín thân thể k h í tức huyền d i ệ u khó dò nên chính là trong truyền thuyết đến từ giới ta liệp sắt giả có việc lâm tiêu bờ môi khé nhúc nhích năm năm này hắn cũng đụng phải không ít cổ thần giới tu sĩ thỉnh giáo thân phận của hắn nhưng hắn không có trả lời từ đầu đến cuối đều là bộ này thần huy che kín thân thể bộ dáng đạo hữu bản quân là cổ thần giới m à chiến làm sao lan tinh giới tặc nhân h u n g á n h đồng bào đã toàn bộ tàn lụi lớn h o a hướng chủ đầu tiên là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sau đó vừa khổ c h ắ t c h á t nói lượng giới chiến trường nguy cơ trải rộng bản quân lại thủ thường nhất thời không cách nào cùng cùng giới tu sĩ hội tụ đã đụng phải đạo hữu có thể cùng ngươi đồng hành một đoạn đường đồng hành lâm tiêu hơi xứng sở ánh mắt quan sát tỉ mỉ đối phương lớn hóa hướng chủ cúi đầu không có nhìn thẳng lâm tiêu lấy đó cung kính một lát sau lâm tiêu gật đầu nói vừa vặn ta muốn phá quan ngươi lại là ta hộ pháp một thời gian đi đa tạ đạo h i ế u lớn hóa hướng chủ nghe vậy lại hỉ vội vàng đi vào trong phế tích hắn không có tìm tòi nghiên cứu lâm tiêu thân phận ngược lại hiếu kỳ hỏi mới nói bạn nâng lên phá quan xin hỏi ngươi bây giờ ở vào cảnh giới c ỡ nào t h ầ n quân sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong lâm tiêu không để lại dấu vết lườm đối phương một chút sau đó liền đóng lại con ngươi đúng là cảnh giới như thế lớn hóa hướng chủ tâm tự quay c u ồ n g đi qua năm năm vị này độc lai độc vãng liệp sát giả nhiều lần sáng tạo chiến tích huyên não xôn xao lại không người biết được đối phương cụ thể tu vi thân sáu tầng cảnh đình phong đơn thuần tu vi hoàn toàn chính xác xem như cường đại nhưng ở cao thủ trải rộng l ư ợ n g giới chiến trường cũng tính không được hàng đầu đương nhiên có thể lấy được như thế chiến tích thế tất là có cường đại nghịch phạt năng lực đạo hữu chuyên tâm phá quan bản quân hộ pháp cho ngươi nếu có địch lâm ta sẽ cáo chi lớn h o a hướng chủ mở miệng phục d ụ n g chữa thương thần đan sừng sững tại lâm tiêu bên người đang lặng lẽ dò xét vị thợ săn này quá kỳ lạ cũng không muốn người khác biết dung mạo chưa từng triệt hồi thần huy hắn nhìn thấy lúc đối phương thần đạo khí t ứ c như là một mảnh thông minh không cách nào nhìn tấu cho đến lâm tiêu nếm thử sông q u a lúc mới có mấy sợi thần đạo khí tức tiết ra ngoài đi ra Cứ việc không lớn ắ m mánh liệt, lại làm l cho lớn hóa hướng chủ tâm m có i n hai ngộ hoàn toàn chính xác tại thần quân tầng cảnh định phong. Lớn h tại xác sáu ó hướng chủ h a mắt giật dây chỗ mi tâm tản m ắ t ra h ồ n quang thần hồn ly thể tại tuần sắt bố bể một bộ tận trung cương vị công tác tư thế mà lớn hóa hướng chủ thần hồn ly thể lại làm cho lâm tiêu n h i u nhũ mày bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường thời gian chậm rãi trôi qua mấy cái canh giờ trôi qua chỗ này đầy mắt khó khăn khu giao chiến từ đầu đến cuối yên tĩnh lớn hóa hướng chủ ánh mắt lại mấy lần rơi vào lầm tiêu trên thân trong lòng rung động do thần quân sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong mở đường là tại đột nhập đại cảnh giới này cuối cùng hắn nguyên lai tưởng rằng vị thợ săn này cái gọi là phá quan có lẽ cần nửa tháng một tháng bởi vì đó là trạng thái bình thường nhưng hôm nay xem ra vị thợ săn này khí tức trên thân dung chuyển không chỉ tựa hồ sắp sông mở hàng rào trong lúc đó thậm chí chưa từng mượn nhờ phụ trợ đồ vật người này thiên phú phi thường đáng sợ lớn h o a hướng chủ làm già phán đoán sẽ là thường chú nghịch năm lĩnh vực đỉnh tiêm kỳ tại sao nhân vật như vậy nếu là thiên phú siêu tuyệt là tiên thiên cổ cung môn sinh khả năng cực cao nhưng tiên tiên cổ cung tôn giả phía dưới môn sinh trừ tại chiến trường mai danh nhận tích lâm tiêu đều tụ tập tại trọng điểm chiến vực lớn h o a hướng chủ nội tâm phân tích lâm tiêu lớn h o a hướng chủ nhìn chằm chằm thần huy che kín thân thể liệp s á t giả nội tâm lắc đầu kỳ tài kia trở thành thần quân tính toán đâu ra đấy cũng mới mười năm mà thôi chỗ này khó khăn khu giao chiến càng phát ra yến tĩnh có loại trống vắng cảm giác tựa như bao tô tiến đến khúc nhạc dạo vị kia đến từ cổ thần giới liệp s á t giả thân ở nơi đây sao đông nhiên một đạo tiếng len ken q u a n quẩn có bó đuốc giống như ánh mắt phong tới phương tây một bóng người long hành hổ bộ mà đến sau lưng của hắn đứng vững một phương huyết s á t g i ớ i vực trong đó lờ mờ hình như có vô tận đ oan hồn bị cầm t ù trong đó cả người hắn giống như sát thần tại thế tản mát ra một loại duy ngã độc tôn khí khái cấp tốc mà đến không tốt đây là lan tinh giới giảng đạo cung huyết sát đạo tử hắn chính là phương này chiến trường cường già hám nhất có đỉnh tiêm tồn tại không g i a tự thân bất bại trí năng lớn hóa hướng chủ ba đứng dậy đối với sau l ư n g lâm tiêu đạo đạo hữu thực lực ngươi cường đại lại đối giới ta có công lớn ngươi đi trước bản quân đi càn hắn su trong lời nói lớn hóa hướng chủ cấp tốc rời đi trực tiếp nên hướng huyết sát đạo tử chỉ là h ắ người k h ô n có bất kỳ cái bất xuất thủ, tại kỳ gì ý này từ i ê đầu đến cuối thần huy che kín thân thể vì để tránh cho gây nên hắn cảnh giác không dám nhiều dò xét lớn hóa hướng trụi vội và nói g bất quá tiểu nhân theo dõi đã lâu người này tu vi tình báo không sai sắp đột phá đến thần quân tầng bảy cảnh sao một đạo khe quát tâm thanh từ phương nam truyền đến tại đông ó u bắc hai vị trí còn đều có năm đạo như ma thần thân ảnh xuất hiện những cái kia cũng là thần quân trên thân tràn đầy mùi máu canh giống như là từ trong núi thây biển máu dễ ra chính là hai vị đường tùy tùng c ả n h t ư ợ n g như vậy, để lớn hoa hướng chủ kinh ngạc. Hắn hoa chủ vậy, để thần hồn ly thể lúc gâm thầm đưa tin tới một cái huyết sát đạo tử đã là ổn thỏa kết quả lại là đội hình như vậy thực sự có chút khoa trương người này độc lai độc vãng lại có thể vô tung vô ảnh trên thân thế tất có cái gì kỳ lạ thần thuật đã muốn bắt lại khi dốc hết toàn lực huyết sát đạo tử sợi tóc là o ạ vũ dạ o bước hướng về phía trước sau đó nhớ ngươi một công đa tạ đường lớn hóa hướng chủ phần chấn hướng phía trong phế tích đạo thân ảnh kia ném ánh mắt thương hại bốn phương tám hướng đều có dị giới thân quân tại vây kín tiến lên đội hình như vậy cho dù đối phương đột phá đều không được đủ để cho người tuyệt vọng tâm lạnh dù gì vị thợ săn này nhìn thấy hắn cử chỉ cũng sẽ phẫn nộ nhưng kỳ quái là đối phương vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong phía tích thẳng tắp dáng người vờn quanh thần huy không có tâm tình chập trờn thấy không rõ lắm biểu lộ cố giả bộ chấn định kỳ thực muốn tìm cơ hội đào tẩu những năm này ngươi có thể đục nước béo cỏ vậy là không có đụng phải chúng ta huyết sát đạo tử cười lạnh hắn đích thân tới kết cục nhất định giấu đầu lộ đôi nhìn xem ngươi là phương nào bọn trốn nhát p h i n p h i n đình đình lệ ảnh trong tay gương đồng bị thôi động đó là một kiện cổ lao thân khí tên là chiếu thân kính đã có trong h khám phá hư h ể bừng bừng, phế, phế tích thân ảnh biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra cựu loan đạo nữ cũng là trần kinh hai tôn đường cấp đích thân tới xuất lĩnh mười tôn thủy tùng vây kín thân nhiệm dày đặc trời cao có thể thấy rõ bất luận cái gì di động uy tích cho dù là giảng đạo c u n g t r í tôn thần thuật hóa hình độn tiên thuật đều không thể tránh đi vì sao vị thợ săn này liền như vậy biến mất chiếc gương đồng này tựa hồ không sai tam ớn một đạo ngâm k h a t ừ cựu loan đạo nữ sau lưng chuyển đến khiến cho lệ ảnh thân thể cứng đờ hai bàn tay dò tới một bàn tay đánh về phía sau lưng nàng một bàn tay chụp vào chiếu thân kính tản ra thần đạo khí tức không gì sánh được cương liệt ngươi là đột phá sao thần quân tầm bậy cảnh liền dám cùng ta đánh t ậ chiến cựu loan đạo nữ cũng không bởi vì loại biến cố này mà bối rối lệ ảnh tỏa sáng thần quân tám nàng tại trong một tấc vương nước ngang đùi phải đá lên giống như trường tiên đạp ra ngoài giống như có thể đạp diện một cái thần triều cùng một bàn tay đụng vào nhau đ ư ờ n g gấp cái nào không phải cùng dai bất bại thú chi ngươi cảnh giới còn không bằng nàng lớn h o a hướng chủ lắc đầu hắn nếu là vị thợ săn kia đột mở lúc hẳn là cũng không quay đầu lại rời đi mà phi công đi lên một tiếng ầm vang giống như diện thế đạo âm quay cuồng cái tia lệ ảnh đùi ngọc đúng là phát ra nước xương thanh â m nàng thất tha thất thể lùi lại mở đi ra trong tay nó càng là không còn mặt kia chiếu thân kính đã mất vào rừng tiêu trong tay cái gì lớn hóa hướng chủ thần tình h n g kết vị thợ săn này lúc xuất thủ thần đạo khí tức quay cuồng cho thấy hoàn toàn chính xác lấy được đột phá cho dù cựu loan đạo nữ là hốt hoảng ở giữa xuất thủ cảnh giới cũng là thắng qua người trước đủ để tùy tiện hóa giải một cách này như thế nào là loại kết quả này thiên tiên h cổ cung môn sinh cũng làm không được trong nháy mắt lê ngô bị vô tận sát ý thay thế cựu loan đạo nữ mái tóc bay múa ngọc thể sinh huy b ộ c phát ra trí tôn thần thuật khí cơ chiến lược đột phá hàng rào điệp ra đến lịch sáu lĩnh vực hướng phía lâm tiêu công tới sát sinh huyết sát thuật huyết sát đạo tử cùng huyết sắc giới vực tương hợp hai vị đường cấp thập đại tùy tùng càng là liên tiếp hành động h vị này đến từ cổ thần giới liệp sát giả chiến lược đồng dạng đang thăng hoa thân ở vây kín trung tâm thân ảnh tàn ra uy thế kéo lên đến đỉnh cao nhất thời khắc lại để từng môn trí tôn thần thuật nhận lấy ảnh hưởng tựa như đang vật mẹo biến hình càng kinh khủng chính là vị thợ sang kia tựa như đột phá một loại nào đó bình chướng tấn thăng đến một cái cực điểm độ cao nhìn xuống chứa quân vùng tiên điệu này đều vang dội bài sơn đảo hải đạo âm tại cùng c ậ u minh đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát tất cả ngạc nhiên sợ hãi đều bị một mảnh màu đỏ sẫm chỗ xé toang lâm tiêu cùng cựu loan đạo nữ đối kích trong thời gian ngắn phát sinh nhiều lần mánh liệt va chạm người sau lệ ảnh đột nhiên vỡ ra tại lần này trong giao phong trực tiếp mệnh vẫn huyết sát đạo t ử cùng mười vị tùy tùng công phạt theo sát mà tới lại chỉ là đã nát g n một mảnh tàn ảnh thần huy che kín thân thể lâm tiêu lại tiếp tục xuất hiện ở nơi xa vừa rồi dị tượng ngươi ngươi, ngươi trở thành thần quân cảnh phá giới người huyết sát đạo từ thân thể cứng gắc vỡ môi đóng mở như là đặt mình vào trong lộng còn có đó là thủ đoạn như thế nào chu sát cựu loan đạo nữ lúc còn có thể tránh đi bọn hắn hợp kích phá giới người hai vị đường cấp tùy tùng đều phát run thần quân cảnh phá giới đó là tại có thể so với tiếp xúc đến đạo thần tôn yêu cầu cao đáng sợ nếu không có tiên thiên thần linh tương trợ cái kia đã là sau khi thiên địa d ị biến tu sĩ có thể lấy được mạnh nhất thành cựu tại giảng đạo cung loại địa phương kia chỉ có thường chú nghịch năm lĩnh vực kỳ tài bước vào thần quân cảnh đình phong mới có tư cách đi phá giới đó là vùng chiến trường này nhân vật đứng đầu có thể đến được trên đầu ngón tay có thể chi phối chiến cuộc là một giới chi cơ bảo như huyết sát đường cựu loan đạo nữ đều không có bước vào cấp bậc kia một cái mới vào thần quân tầng bảy cảnh tu sĩ có thể nhảy lên tới l i n h vực kia bị hắn dẫn tới chỉ có các ngươi sao lâm tiêu đứng thẳng người lên ánh mắt liếc nhìn sớm đã sắc mặt tuyết trắng lớn h o a hướng chủ lớn h o a hướng chủ thần hồn ly t h ể lúc hắn là không có sử dụng thần n i ệ m lại lấy khống chế không gian nhịp đập chi năng tiến hành điều tra loại kia tiểu động tác tất nhiên là không có dấu giếm được hắn ngươi ngươi đã phát hiện vì sao không nói ra lớn h o a hướng chủ đang kinh hoàng lùi lại ta muốn thấy nhìn ngươi muốn làm gì mà ta có thể sánh vai thần quân cảnh phá giới người vì sao muốn n g h phá lâm tiêu bước chân một bước ép về phía lớn hóa hướng chủ không dùng người này、Bá. tại buôn tập đ thời điểm huyết sát đạo tử còn tại lấy đưa tin tín vật ngươi cảm thấy mình còn có thể đi một đạo thanh âm đạo mạc chuyển đến thi thể đ ấ m ngó ẩm vang đập tới để huyết sát đạo tử lương sinh ra hạt khí lâm tiêu đón lấy lớn hóa hướng chủ bất quá trong c r ư ớ c mắt người sau liền bị tru sát thậm chí còn trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn loại năng lực này một cái khó có thể tin suy nghĩ lên cùng rất nhiều khác thường chỗ xác minh để huyết sát đạo tử há một muốn hò hét lại bị kinh khủng thần thuật khí tức bao phủ hắn kiệt lực đối kháng lúc t h ầ n nhiệm sôi trào thần hồn xuất thể muốn câu thông phân tán ra mười vị tùy tùng lại nghe được trận trận tiếng h é t thảm mảnh này khu giao chiến tại thăng kỳ cảnh tại hiện hiện lôi trì tại hiện hiện màu tím tối say l ơ n bốn vị thợ săn này thiên phú c h ắ c tuyệt chinh chiến hắn lúc còn tại lấy một thân một người tiếp tục diễn hóa từng môn trí tôn thần thuật giao hội thành một vùng biện t ư mang tác động đến các phương h o à n quyền hướng cái kia mười vị tùy tùng hạn chế thân hình giam cầm nó động tác thăng cảnh kỳ hình thái hành lôi biến cựu chuyển đồ thần mại bốn huyết sát đạo tử trong đầu hiện hiện mọi loại suy nghĩ những n à y cổ thần giới chi tôn thần thuật hắn từng có hiểu rõ thân phụ những n à y thần thuật người cùng trong tình báo cái nào đó tiên thiên cổ cung môn sinh có phù hợp chỗ huyết sát đạo tử không thể lại nghĩ sâu hắn đang đối kháng với bên trong bị trọng thương thần quân thân thể vỡ ra lúc lại thụ vô tình hành kích còn sót lại một hơi bị lâm tiêu giam cầm nơi tay đợi đến tất cả tiếng hét thảm biến mất lâm tiêu lúc này mới một chỉ điểm tại huyết sát đạo tử mi tâm chương sáu trăm sáu mươi xuất thủ làm dối ảnh hưởng chiến tranh t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi xuất thủ làm dối ảnh hưởng chiến tranh cái này đây là siêu hồn thần thuật Về v p ả i huyết sát đạo tử dãy ruộng người trước mắt linh hồn quá kinh khủng siêu hồn thần thuật y nàng ngập trời huyết sát đạo tử cảm giác sâu trong linh hồn bí mật muốn bị người trước mắt thấy rõ hắn không muốn chịu nục từ nức thần hồn mà chết bất quá vẫn như cũ có một ít bí mật bị lâm tiêu kịp thời biết được giảng đạo cùng ba vị kia chưa từng xuất hiện đ ư ờ n g cấp, kỳ thật một mực tại thụ nịch biến chi pháp cho nên lúc này mới vắng mặt lâm tiêu lông mày nhữ lại huyết sát đạo tử dù sao thân phận t ô n quý đối với chuyện này biết được càng nhiều cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn khả năng sẽ còn đang chẳng lâm tiêu thầm nghĩ p h à m là có một vị nịch biến thành công cái kia lan tinh giới liền sẽ thêm ra một vị thần tôn làm không tốt liền sẽ đánh vỡ thần tôn rằng có không xuống trận cục diện cho dù toàn bộ nịch biến thất bại đi vào l ư ợ n g giới chiến trường đó cũng là định tiêm tồn tại cho nên vô luận là cái nào kết quả đối với cổ thần giới mà nói đều không phải là chuyện tốt chỉ cần ta thăng cấp rất nhanh liền có thể đánh vỡ bất luận cái gì k h ô n cục ta tại thần quân cảnh còn có mấy cái tiểu cảnh giới có thể tăng lên đột phá xuống dưới quét ngang chiến trường lâm tiêu đã có được quá thần năng lực hắn biết rõ lan tinh giới giảng đạo c u n g tiên tiên thần linh cũng là hơi tàn trạng thái trợ loại kia thần quân mở ra thần đồ sát xuất thành công không cao càng là phải hao phí không ít thời gian tiếp tục tìm mục tiêu lâm tiêu bắt giữ huyết sát đạo tử cùng cựu loan đạo nữ tàn thi liền như vậy sách ở trong tay một bước mà ra đi hướng phương xa trước đây không lâu lan tinh giới trận danh o có hai vị vô cùng cường đại đ ư ờ n g cấp từ trọng điểm chiến vực và t ra mục tiêu minh xác có thể là phát hiện giới ta vị thợ săn kia tung tích có một đám cổ thần giới tu sĩ đang lo lắng nghị luận bọn hắn từng cùng người thợ sắt kia đánh qua đối mặt đó là thuộc về bọn hắn cổ thần giới cường giả bọn hắn tự nhiên không hy vọng xảy ra chuyện phát hiện việc này sau không có tiến đến chỉ vì trong cuộc chiến tranh này cổ thần giới thế cục căng thẳng như bọn hắn đều dựa theo chiến cuộc hành động không thể là vì một người không để ý đại cục vị tiền bối kia đã chết rồi sao xuất thủ đều là bên trong chiến trường này cường giả h ạ n nhất có người t h ở dài lúc lại là người nhắc tới lúc trên bầu trời đi tới một đạo thần huy tre kín thân thể thất ảnh để phụ cận cổ thần giới tu sĩ dối loạn cái kia thần bí liệm sắt giả còn sống cái kia đó là huyết sát đạo tử cùng cựu loan đạo nữ thi thể hai vị này đ ư ờ n g cấp bị đánh chết có thần quân nhận ra trong tay đối phương hai bộ tàn thi lập tức kinh hô một tiếng dẫn tới khắp nơi yên tĩnh lan tinh giới hai vị này đ ư ờ n g cấp tại chiến tranh đ ê n sau rất nhiều người nghe qua nó uy danh đó là phương này chiến trường cường giả hạng nhất có lẽ không cần quá lâu l i ề n có thể mài đến thần quân chín tầm cảnh về sau thiên thần linh cực hạng n ị c h phạt c h i năng trở thành phá giới người coi như như vậy đã chết đi tàn thi bị người cầm ở trong tay quá giàu có tính trùng kích trước tiền bối ngươi ngươi ngươi chẳng lẽ là ẩn thế cao nhân tại phương này chiến trường có thể xưng cường giả đỉnh cao có thần quân nói chuyện không lưu loát càng là kích động đạo không có t ậ n cùng nào có đỉnh tiêm mà nói ta bất quá là một cái thần quân tầng b ả y cảnh tu sĩ mà thôi lâm tiêu nhìn quanh không có phát hiện sắp chết thần quân dậm chân rời đi để sau lưng cổ thần giới tu sĩ t r ò n váng thần quân tầng b ả y cảnh đó là tại phủ nhận tự thân có thể xưng đỉnh tiêm sao có thể hai bộ thi thể kia nên như thế nào giải thích để bọn hắn c h o n váng chính là vị tiền bối này mang theo hai vị đường cấp tàn thi rêu rao quá cảnh đây là muốn gây sự a tiền bối Người có thứ ự ự c l hai là đối phương trong tay tàn thi thực sự quá bắt mắt đây chính là hai vị tu vi đạt tới cao thâm trình độ đ ư ợ g cấp mất mạng sau còn bị người sách thi mà đi có đường cấp nhân vật thi thể không sai nói không chừng có thể luyện hóa thành binh luôn luận truyền ra trực tiếp đã dẫn phát động đất rất nhiều khu giao chiến đều có khiếp người ánh mắt trông lại ẩn chứa sát ý cùng t â m thủ nhưng những tâm tình này cũng bị kiên kỵ thay thế hai vị kia đường cấp cường đại d ư ờ n g nào liên thủ đều bị chém ứ n dụng đủ để cho người liên tưởng rất nhiều là lấy thần huy che kín thân thể lâm tiêu sách thi mà thịnh hành đúng là một mảnh thuế n g u y ệ t tính hảo cảnh tượng lâm tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không nói cái gì khi thì ngừng chân rèn luyện tự thân tại trong lúc lơ đãng triển lộ trước mắt tu vi thần quân tầng bảy cảnh chẳng lẽ hai vị kia đường cấp cũng không phải là hắn chỗ chém cho dù kiên kỵ nhưng cũng có một ít lan tinh giới thần quân yên lặng xuất hiện tại lâm tiêu phụ cận khu vực này càng là ám lưu hùng dũng có người thôi diễn có người thăm dò phát hiện thần huy c h e kín thân thể lâm tiêu phụ cận thật không thấy mặt khác cổ thần giới tu sĩ rốt cuộc có người nhịn không được đứng ra nhất hô b á c h t ứ n g giống như đập lớn như vỡ đê mảng lớn lăng lệ bóng người lên trời mà lên muốn dìm sạch nơi đó sau đó không lâu nơi đó hư không tựa như biến thành một vùng huyết hải gấp tạo nên nằm vị tia thần huy c h e kín thân thể liệp s á t giả từ trong huyết hải đi ra trong tay lại tăng thêm mấy cỗ thi thể lấy một cây thần thương chống lên do vị thợ săn này gánh tại trên bay tiếp tục rêu dao quá cảnh thiên p ư ợ n g sông tổ thi toái hư không lại có một vị cường đại đạo con cấp vẫn lạc lại thêm một bút huyết án chú ý người hít vào khí lạnh k h ô n g cảnh chiến đấu quá mơ hồ mà lại kết thúc rất nhanh còn không có thấy rõ ràng cụ thể tình hình chiến đấu liền gặp được đánh về đằng đó cường già thi thể bị khiêng đi ra cái này rất không thể tưởng tượng nổi đấu không lại cũng không thể chạy mất ai dám tin tưởng một cái tầng bảy cảnh thần quân sẽ có loại năng lực này con mẹ nó là ai a có lan tinh giới tu sĩ gào thét tìm lòng không được nghĩ đến năm năm trước lâm tiêu vị tiệ tuổi trẻ kỳ tài bị người phỏng đoán bên người có tinh nhuệ tiềm ẩn tại năm năm trước lấy thân làm mồi còn lừa giết một vị đường cùng một màn này có chút tương tự đây cũng là để một chút sắc ý mãnh liệt người ngừng lại không dám nén g i ậ n xuất thủ ngóng nhìn lượng rơi chiến trường ở trung tâm từ huyết sát đạo tử cựu loan đạo nữ vẫn lạc tin tức truyền hình ra mạnh kia bị ngập trời chiến hỏa bao trùm khu vực kỳ thật liền có phản ứng giờ phút này càng là mãnh liệt có tranh tranh chiến âm như thiên lôi gõ đánh cựu thiên lan tinh giới trong trận doanh có ngay tại kịch chiến thần quân cảnh phá giới người tức giận c ấ p bậc này tu sĩ là nhân vật thủ lĩnh hạ lệnh từ nơi này điều khiển thủ đoạn siêu tuyệt tu sĩ cầm trong tay huyền diệu thần khí ký kết sát trận liên hợp c h ú lực xé mở hết th dẫn phát chưa từng có chú ý có không ít đến từ lan tinh giới thân ảnh từ khu giao chiến vực vào tới muốn tìm hiểu ngọn ảnh biết vị thợ săn này cụ thể thủ đoạn nhưng không được bởi vì loại va chạm này không có tại dự liệu địa điểm tiến hành ngược lại ngoài dự liệu tại trên nửa đường liền bạo phát kết thúc cũng nhanh kết quả của nó đám tu sĩ kia không một may mắn thoát khỏi đ ấ m máu trời cao thi thể cũng bị sung lên để cho người ta t r ò n váng vị cường giả này tuyển chọn chọn sớm c h ă n giết tốc độ quá nhanh như vậy khiêu khích quả thật là có mục đích tính là vì làm dối sao bởi vì theo sát phía sau t r ọ n g điểm chiến vực lại có mấy nhóm nhân mã lần lượt đi ra đều là tại các hạng lĩnh vực có cực cao thành tích người bọn hắn mục tiêu nhất trí sát ý đ ầ y đồng để lan tinh giới tu sĩ có chút bất an lo lắng việc này có mở đầu lại không thể đẻ xuống vị thợ săn này sẽ có nhân vật thủ lĩnh mất lý trí t ừ trọng điểm chiến vực rút khỏi số lớn cường giả thậm chí sẽ có nhân vật đứng đầu ngồi không yên bị dẫn đi khó mà áp chế cổ thần giới ngang nhau cường giả vị tiền bối này tại ảnh hưởng chiến tranh muốn cùng trọng điểm chiến vực cường giả phối hợp tại lan tinh giới trận doanh ấ t lên sau máu trong giao chiến cổ thần giới tu sĩ hô to trong ạ i m ậ đó chỉ là cường giả hạng nhất tiêm, nhân liền có sáu vị nhiều có cổ thần giới tu sĩ tại xa xa chú ý phân biệt những thân ảnh kia chủ nhân thần xác trấn kinh đây là tới từ đám bọn hắn cổ thần giới liệp sắc giả nhiều lần khiêu khích đưa tới ác quả trong đó cổ thần giới tu sĩ tại giao lưu t i ì n h báo theo cái này vài nhóm nhân mã đi ra trọng điểm chiến vực có thần âm truyền đền ra tại triệu tập một chút cổ thần giới tu sĩ từ bỏ những nhiệm vụ khác đi vào thừa cơ giết địch cái này cho thấy vị kia tiền bối làm rối tự hồ thật ảnh hưởng đến chiến tranh rồi như vậy đặt mình vào nguy hiểm bản quân thật muốn gặp một lần vị tiền bối này đến tột cùng là người phương nào những cái kia bị triệu tập người trong tâm hiện hiện khói mù. ủ sáu vị cường giả hám nhất tự mình dẫn đội đội hình như vậy cực độ đáng sợ cho dù là đụng phải cường giả đỉnh cao chỉ sợ đều có thể đấu một trận thử hỏi vị kia tiền bối sẽ ở cấp bậc kia sao thân quân tầng bảy cảnh tu vi đầu tiên liền có thể bài trừ khả năng này mà trước đây quỷ dị chiến quả rất nhiều người phỏng đoán có lẽ cùng năm đó lâm tiêu lấy thân làm mồi thủ đoạn cùng loại vị thợ săn kia sợ có thủ đoạn quỷ dị có thể tiến hành phục kích bất kỳ thủ đoạn nào trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng khám phá mê vụ giết chết hết thảy từ dương đạo từ thanh em lên khốc hắn biết được trọng điểm chiến v ự c biến hóa bất quá cũng không lo lắng vị kia thần huy c h e kín thân thể l i ệ p s á t giả nằm ngoài dự đoán của bọn họ có thể nào bỏ m ặ t nơi này nhưng mà cái này sáu vị cường giả hạng nhất mới buôn tập không lâu liền lại lần nữa phát sinh tao nội chiến thần huy kia c h e kín thân thể l i ệ p s á t giả như chỗ tối rắn độc đập ra bạo phát kinh thiên đại chiến dẫn tới phủ cận địa vực tiếng kinh hô không chỉ từ trọng điểm chiến vực rút khỏi nhóm tu sĩ đầu tiên tại nửa đường liền bị chặt giết loại kia xuất quỷ nhập thần tri năng lan tinh giới các phương thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ giờ phút này có không ít cùng trận doanh tu sĩ lần này bọn hắn càng là mơ hồ cảm nhận được như lại dương thương mang thần đạo ba động tại làn tràn cực điểm siêu nhiên để nhanh chóng tiếp cận người đều lặn như bị xét đánh nao nhau dừng lại loại này thần đạo ba động cùng anh minh đạo âm là thần quân cảnh phá giới người đang xuất thủ hít vào khí lạnh âm thanh hợp thành một mảnh vô số đạo ánh mắt nhìn về phía kinh thiên đại chiến chỗ tại phương này chiến trường cao thủ quá nhiều có thể đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ phá giới người thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay như cường đại lan tinh giới trước mắt ở trong chiến trường cũng liền chín vị cấp bậc kia cường giả chỉ cần không có c ù n g cấp số nhân vật tác chế có thể sưng hoành hành không sợ không đạt tới cái nào đó đ ẳ n g cấp đại quân hơi đi tới đều chưa hẳn có thể lưu lại đối phương ngược lại sẽ bình tăng vô số thương vong thuộc về lượng giới trọng điểm chiếu cố đối tượng kết quả cái kín thủy chiếu bắt đầu quay quần không tiến xuất hiện người không dám đến gần càng lộ vẻ bối rối bởi vì kinh thiên đại chiến mới buộc phát không lâu l i ề n có nghịch loạn mà lên thần đạo khí tức tại cực điểm sán lạn sau cấp tốc biến mất đại biểu khí tức chủ nhân mệnh vẫn vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương huỳnh quyền ngập trời sóng máu lốp bốp rơi xuống thần huy c h e kín thân thể thân ảnh t h ẳ n g tắp lại xuất hiện ở phương xa trong tay hắn lại tăng thêm một thanh thần kiếm xông lên sáu cỗ thi thể đẫm máu đó là sáu vị cường giả hạng nhất thi thể dẫn tới khắp nơi yên tĩnh đối với kết quả này nhìn thấy người vẫn như cũ cảm thấy bất ngờ dù sao cho dù có thần quân phá giới người xuất thủ cái tia sáu vị cường giả h ã n nhất cũng không nên nhanh như vậy bại v ò n g thậm chí không có cơ hội n ẽ ra càng khiến người ta kinh dị chính là thần quân phá giới người chẳng lẽ chính là người này sao vị thợ săn này hiện ra tu vi lúc có người thôi diễn cùng thăm dò qua v ư ơ n g tin đó là đối phương cường thịnh tu vi nếu không như thế nào phát sinh thảm kịch như vậy có thể một vị thần quân tầng bậy cảnh tu sĩ có thể nào kéo lên đến độ cao như vậy trong lịch sử không thấy lần này l ư ỡ n g giới đang tràng người tài ba rất nhiều người này nhất định là dùng một loại nào đó không muốn người biết cao tâm trí pháp ngụy tràng tự thân cảnh giới gia hòa này vốn chính là thần quân phá giới người không tại bên ta trong tình báo cái này thì suy luận bị coi là trần tướng đã dẫn phát lượng giới chiến trường động đất cổ thần giới tu sĩ phấn chấn lan tinh giới tu sĩ thì là bộc lộ vẻ sợ hãi một cái xuất quỷ n h ậ p thần thần quân phá giới người nếu là không thêm vào áp chế có thể chế tạo bao nhiêu lên huyết á n lan tinh giới đương đại nhìn thần quân liền trình độ này sao ngay cả ta một cái thần quân tầng b ả y cảnh đều đấu không lại còn dám đối với cổ thần giới dương binh thần huy che thân lâm tiêu lại lần nữa hiện ra tu vi cầm thiêu khích ý đồ lầm d ố làm sao Trọng đ i lúc này ngập trời chiến hỏa bao trùm khu vực lại là thần huyết dâng lên máu cùng xương bay loạn động tĩnh kêu quả lớn như có một vòng to lớn huyết nguyệt sông lên thiên vũ để lâm tiêu hơi nhún ngóng mày trọng điểm chiến vực bên trong hình như có cái thế cơn giả đang làm s a o cùng liều chết đánh cược một lần một cố nhìn xuống thần quân cấp độ khí cơ đột nhiên tảng hắn ra sau đó lại tụ lại cùng một chỗ hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm đó là một vị thần tư vĩ nạn láo giả từ trọng điểm chiến vực té ra ngoài không tốt đó là giới ta lâm viên thần quân hắn sắp chết có chiến báo chuyên gia cổ thần giới tu sĩ nghe nói càng là tâm thần siết chặt đó là một vị nhân vật truyền kỳ tổ thượng mấy đời đều là thần quân thần đạo huyết mạch nầm đậm mạnh đảo ngược năm người này tu hành quá nhiều năm tự thân tu vi sớm đ ạ kéo lên đến thần quân cảnh tri đình trong lúc đó nhiều lần tham gia tam gia thịnh hội lại là bại trận cho ó y v nên lâm n chính là không viên thần quân cường đại không thể nghi ngờ tại đồng bậc người bên trong thực lực có thể đến gần vô hạn tiên tiên cổ cung môn sinh chính là cổ thần giới một tôn hiếm thấy phá giới người nhưng bây giờ lâm viên lại rơi nhập tình cảnh như thế này đối với cổ thần giới mà nói thật sự là hỏng bét cực độ chương sáu trăm sáu mươi hai một đội một phong bạo sắp tới chương sáu trăm sáu mươi hai một đội một phong bạo sắp tới tình thế cũng không có biết bát như vậy bởi vì lâm u y ê n thần quân liều chết một vị lan tinh giới cường giả đỉnh cao có lời nói như vậy âm thanh truyền ra để một chút cổ thần giới tu sĩ sợ run cường giả đỉnh cao đều là thần quân phá giới người một mình bất bại bị chúng tinh củng nguyệt lưỡng giới chiến tranh mở ra mấy năm này từng cái cấp độ đều có người chết trận nhưng cường giả đỉnh cao vẫn lạc còn thuộc về lần đầu đương nhiên lâm viên thần quân có này tuyệt thế chiến công cố nhiên đáng mừng nhưng lâm viên thần quân sợ rằng cũng phải t r ô n vùi bản quân tiếp bại vào mạnh nhất lôi đài lại đi vào như vậy c ổ a tác đã mất nhìn để biến trở thành tôn giả có thể mang đi một vị cường giả đỉnh cao đã là đủ vốn không lỗ cái này còn nhiều hơn thua lô vị thợ săn kia làm dối không phải vậy bản quân cũng tìm không thấy cơ hội này rơi xuống lao giả đã bỏ lên hắn toàn thân trải rộng vết d ạ n quay đầu nhìn về phía trọng điểm chiến vực hắn liều chết một vị cường giả đỉnh cao sau đã chống đỡ hết nổi bị vô số sát chiêu bao phủ lúc vốn nên lập tức tiêu vẫn lại bị tiên thiên cổ cung môn sinh đưa ra đến hy vọng hắn lưu lại toàn thây giờ phút này h ắ n không tiếp tục trở về mà là hướng phía trước l à o đảo mà đi đạo hữu bản quân không biết ngươi có loại thực lực này vì sao chậm chạp không vào trọng điểm chiến vực nhưng bây giờ cổ thần giới cần ngươi lao giả buôn tập lúc không ngừng phát ra kêu gọi để nghe nói người tỉnh ngộ lâm viên thần quân là hy vọng vị kia được chứng thực có được phá giới chi năng l i ệ p sát giả có thể vào bộ vị đương nhiên cũng không có lan tinh giới tu sĩ xông đi lên bởi vì người này vốn là h ẳ n phải chết lại cái kêu đạo thần huy che kín thân thể thân ảnh cũng tại chiều phương hướng này cấp tốc mà đến tiền bối lâm tiêu có chút thay náy hắn nghe được t r ì báo bởi vì hắn làm rối vị này thần quân mới cùng máu người liều r bọn hắn một phương chưa từng đăng tràng cường giả muốn xuất hiện ngươi lại tiếp tục rào c ụ p tác dụng không lớn lẽ ra hợp binh một chỗ trung độ nã quan lâm tiêu lông mày nhữ lại lâm viên thần quân chỉ là tại thụ nghịch biến chi pháp ba vị đường cấp sao như đăng tràng là là cao quý thần tôn hay là trong chiến trường đỉnh tiêm tồn tại không rõ ràng lâm viên thần quân lắc đầu tình báo này đã không cần đi tìm kiếm bởi vì giảng đạo cung tu sĩ chủ động nói tới đã ảnh hưởng đến bọn hắn một phương sĩ khí sĩ khí tan giã hay là thứ yếu hắn lo lắng tại kịch chiến lúc sẽ có cùng trận doanh tu sĩ đột ngột đào ngũ gây nên nhiễu loạn lớn loại sự tình này tại cổ thần giới vốn là phát sinh qua đào ngũ lâm tiêu ánh mắt băng lãnh nghĩ đến ngày xưa hoàng tuyển triều chủ còn có lớn hóa triều chủ đ ạ o hữu nói rõ ràng lợi hại quan hệ sau lâm viên thần quân tiếp tục k h u y ê t nhủ vị cương giả này không vào trọng điểm chiến vực lại từ đầu đến cuối khổng lộ chân dung hắn vô ý thức cho là đối phương có chuyện gì khó xử tiền bối ta một mực tại là cổ thần giới mà chiến lâm tiêu lộ ra chân dung nó tuổi trẻ khuôn mặt rơi vào lâm viên thần quân trong mắt vị lao nhân này hiển nhiên nhận ra lâm tiêu thân thể của hắn run r à y dữ dội thần s á c hai nhiên đi lại lui lại kém chút ngã sắp xuống loại phản ứng này lâm tiêu đi qua năm năm gặp được rất nhiều lần hắn đụng phải mục tiêu thích hợp đều sẽ chăm chú giải thích lần này cũng giống như vậy thậm chí còn mang theo lâm viên thần quân triển khai không gian xê dừng ngươi. ngươi lâm tiêu giải thích hoàn tất để lâm viên thần quân n g ẹ n họng nhìn chân chối thật lâu không nói gì n g biến dẫn tới bao nhiêu tu sĩ điên cuồng mà ngươi lại nói chính mình trở thành tiên t i ê n thần linh lâm yên thần quân không biết nên là tâm tình gì cuối cùng hung hăng bạo nói tục mẹ nó sớm biết b ạ n quân liền không đi liều mạng hắn hiểu được vị thợ săn này hoàn toàn chính xác có chỗ khó khó xử là trên người bí mật quá nguyên tiên tại thân phụ bí này tình hôn giới còn tại trong chiến trường át chiến đã là bước lên t h o n g hiểm lâm tiêu không nói gì không hề nghi ngờ đây là một cái không gì sánh được mục tiêu thích hợp nhưng cần nói phục đ ã động tu vi của ngươi thật tại thần quân t ầ n g b ả y cảnh tại cảnh giới này liền có thể có thể so với cường giả đỉnh cao lâm viên thần quân chỉnh lý cảm xúc rốt c ụ c bắt l ấ y trong đó mấu chốt tin tức vội vàng hỏi thăm như bản quân nguyện ý theo ngươi thi pháp có thể để ngươi vô địch toàn bộ chiến trường không sai lâm tiêu gật đầu hắn cũng đang quan sát lâm viên thần quân vị cường giả này cực hạn l i ề u mạng như sắp dập tắt ảnh đến hỏng m é t đến cực điểm tu vi cũng là có hại bất quá t r ư ợ t không nhiều như đối phương tu vi đặt ra thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng không nói mặt khác nhẹ nhóm đánh xuyên qua trần nhà là tuyệt đối lâm tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian muốn dựa theo lệ cũ hứa hẹn thi triển bánh vẽ đại pháp lại bị lâm viên thần quân tiến thở dốc đánh gãy đ ừ đến, đến lâm, lâm, lâm, lâm viên thần quân cũng đã biến mất trong chiến trường cổ thần giới tu sĩ rất nhanh cũng sẽ không tiếp tục chú ý việc này tại chiều trọng điểm chiến vực tù binh lâm viên thần quân liều chết một vị cường giả đỉnh cao không thể nghi ngờ là liệt hỏa tới dầu làn tinh giới còn có cường giả sắp đăng tràng tình báo bắt đầu lưu truyền Là, là c tại lâm tiêu b ấ dẫn đạo biên giới vị này toàn thân dạn nước lão nhân đang nóng n à y từng tiếng tụng niệm vài chục lần thử qua sau lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư lắc lư lâm u y ê n thần quân thần đạo lĩnh vực tu sĩ nguyên do thần quân chín tầng cảnh đ ỉ n h phong hiện rơi xuống đến thần quân chín tầng cảnh trung kỳ bốn những văn tự này xuất hiện các loại thần thuật xuất hiện tại lâm tiêu trong đầu để tâm tình của hắn nặng nề không có hứa lợi cuộc giao dịch này liền thành công bắt đầu chỉ vì vị lao nhân này từ trên người hắn thấy được n ị c h chuyển chiến tranh hy vọng anh, trong chốc lát lâm tiêu gân cốt cùng vang lên thần huyết sôi đẳng tu vi đ i p g a đã bắt đầu vẹn vẹn chăm hơi thở thời gian lâm tiêu tu vi liền xông vào thần quân tầng bảy cảnh trung kỳ sau đó lại vào tầng bảy cảnh hậu kỳ bốn ta muốn siêu thoát vùng chiến trường này lâm tiêu k h ẽ n ó i cơ hồ mỗi một khắc lâm tiêu đều như tỏa sáng tân sinh đều đang nhanh chóng trong t h ế biến ngẫu nhiên khi tức l ị c h loạn đều rất nhanh bị lâm tiêu chỗ ư ớt thúc trải vớt dung nhập thể nội liên tục không ngừng cường đại cảm giác không ngừng tràn ngập hướng toàn thân chương sáu trăm sáu mươi ba chư cường đặt song song nhất định bị chém chương sáu trăm sáu mươi ba chư cường đặt song song nhất định bị chém vẹn vẹn nửa ngày qua đi lưỡng giới chiến trường vài chỗ đã nổi lên một chút kỳ dị hảo quang đó là từ giới trướng p h ư n hướng phồng lên mà đến Ban đầu như xa mỏng, sau đó như đầu một ỏ n như nên n g gió g sau vừa kia khu đó để táp trở rào, vực ngạt ngột ngạt, mà ngột ngạt tựa như muốn nổ tung bình thường tựa mà chút ó lan n t i giới cứng, giả, tại thông qua giới tại trướng c đến. Một h qua mà cảnh giới cực cao tu sĩ trong lòng có cảm giác bọn hắn xa xa nhìn lại nghe được đạo âm oanh minh, minh hình như có đại nhân vật tại đ a n g lâm hết sắc chiến trường cao cảnh đường lăng nghi đạo nữ thụ nghịch biến chi pháp v hiện tại còn chưa từng kết thúc nên muốn thành công có lời nói như vậy âm thanh vượt trên rung trời chinh phạt song âm để trọng điểm chiến vực bên trong đột nhiên yên tĩnh trên n g đạo t thân đấm huy hoàng. Trên bầu trời thần âm quanh quần chín này g tám đạo toàn thân quanh quần khủng bố khí cơ thân ảnh tại cùng quần cường đối chiến đó là lan tinh giới phá giới người âm vang lời nói chuyên đề ra để một số người thần hồn đều là rung động có chút t â m lạnh trận chiến tranh này đối với lan tinh giới mà nói hoàn toàn chính xác chỉ là sân thí luyện bởi vì nếu không có một chút ngoài ý muốn lan tinh giới cường giả h ạ n nhất cũng sẽ không có trọng đại chiến tổn trái lại cổ thần giới một phương tại mảnh chiến vực này cường giả đỉnh cao hiện tại chỉ có bảy tôn có thể rằng có đến bây giờ là xây dựng ở phe mình có thảm liệt hy sinh còn có vị thợ săn kia rào cục trên cơ sở dưới mắt lại có hai vị thần quân phá giới người đến hình thành chư cường đặt song song tri cảnh Mà cầu thí n g quy hàng đây bất quá là loạn lý giới ta quan tâm nói như vậy mà thôi cơ nghiệp của các ngươi và thân thiết đều tại cổ thần giới bên trong như vậy đều có thể đào ngũ đầu hàng địch thử hỏi như thế nào bị người tiếp nhận vì sao lại có thiệt quả đánh hung hăng đánh cùng lắm thì liền đ ể giới ta thần tôn hạ tràng có cao thanh em vang vọng không ngừng xứng xứng tại đầy đất trên tàn thi trong đại quân khoát trên người háo choàng lang đ ỉ n h cũng tại giống to hãn dung nhập thần đạo trong đại quân ác chiến đến tận đây cũng là mình đầy thương tích nhiều lần nguy cơ dựa vào lâm tiêu lưu lại hồn nâu ngăn trở lang đ ỉ n h lời nói cũng là phần lớn người thái độ trận chiến tranh này thần tôn không xuất thủ đó cũng là xây dựng ở không có trọng đại ngoại ý muốn tình hồn d i ớ i nhưng nếu là cộ thần giới binh thất bại như núi đổ tình thế không ngừng thẳng cấp phòng tuyến đem lại thần tôn sao sẽ còn k h o a n tay đứng nhìn phóng nhãn nhìn lại r cùng, dần dần cùng lúc h đó do táp mưa rào thần huy phiếu đáng chỗ có hai cỗ thần đạo khí tức tại cực điểm nở rộ khiến cho thế gian thần quân túi đầu cẩn thận nhìn lại một nam một nữ thân ảnh dần dần quân, lương thực bọn hắn giơ tay nhấc chân đều tản mát ra kinh thế phong thái như hai tòa không thể vượt qua thần phong sướng s ư ớ n g thần s ắ c khó coi là chúng ta tu hành còn chưa đủ hạ bọn hắn tại giảng đạo cung thuộc về thiên phú mạnh đến mức đáng sợ đường cấp tu hành t u ế nguyệt không hề dài liền vượt qua một chút đường cấp có tư cách đi nghịch thay đổi tựa hồ cũng chính là bởi vì lắng động thời gian quá ngắn lúc này mới tạo thành lần này không thể đ ă n g lầm tôn giả lĩnh vực cho nên tâm tình của bọn hắn không được tốt loại này tâm tình hỏng bét để bọn hắn thần huyết như quần quận thần hà đang cột trào như muốn lấy thiên muốn lấy máu cho hạ dẫn chúng ta còn tại thụ nghịch biến lúc liền bốc cháy lên chiến hỏa cao cảnh đường nhìn xuống phía trước t r o nhưng g n ư ờ i trong trận này bọn hắn biết được giảng đạo cung đạo con cấp nhân vật đã chết trận mấy vị tiên thiên cổ cung kỳ tài lâm tiêu còn có một vị hiện tại còn không biết thân phận liệp sát ra sao hai vị đường cấp nhân vật tại tiếp thu chiến báo cũng được trực tiếp đi qua đi sau đó bọn hắn dậm chân mà đi cũng không lãng phí thời gian tìm kiếm trong miệng nâng lên tu sĩ theo bọn hắn nghĩ pham l a biết tình thế biến hóa hai vị này tu sĩ thế tất hội quy tránh còn không bằng trực tiếp đi bốn giết người hai tôn thần quân phá giới người cùng nhau tiến lên cũng không che giấu tự thân khí thức biện động giống như thần tính lực lượng t ù y hành như một mảnh diệt thế dòng lũ lực phá hoại kinh người phóng nhãn nhìn lại ven đường quang mang chạy xuôi thụy q u a n mừng mừng đúng như tôn giả tại đi tuần trong hư không còn có thần bí trận văn tại hiện hiện dung chuyển đó là thần khư cự trận chủ thể trận văn chỉ có cấp số này tu sĩ mới có thể khiến nó hiện hiện ra ta tựa hồ đã nghe đến cực kỳ bi ai tiếng khóc phía trước bất quá là bi ca một khúc cao cảnh đường ngóng nhìn phía trước khoe miệng hiện hiện cười tàn nhẫn đông nhiên ở giữa hai vị đường cấp nhân vật lại là đi lại vì đó mà ngừng lại đạt tới bọn hắn cấp số này cảm giác sao mà nhạy cảm không cần hiện ra t h ầ n nhiệm liên phát giác có tu sĩ tại triệu bọn hắn tới gần hướng phía bọn hắn c h ầ m c h ầ m đi tới đối phương không biết từ chỗ nào mà đến thần huy phụ thân mơ mơ hồ hồ khó mà bắt loại này đặc t h ủ vị kia thần bí liềm sát giả sao lăng nghi đạo nữ lạnh lùng trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vẽ kinh ngạc loại kia kinh ngạc không chỉ là đối phương lại dám chủ động đón lấy bọn hắn còn có đối phương nội liêm thần đạo khí tức bọn hắn đều không thể bắt không có đi tìm ngươi ngươi lại chủ động tìm tới cửa lăng nghi đạo nữ đạo mạc hỏi là muốn ngăn chặn chúng ta hay là nhận thức đến hiện thực muốn quy thuận tại ta giảng đạo cung thần quân cảnh bọn hắn đại biểu tối cao tầm thứ chương sáu khi trăm h sáu mươi bốn siêu việt đ ỉ n h tiêm quét ngang tri năng chương sáu trăm sáu mươi bốn siêu việt đình tiêm quét ngang tri năng nhất định bị chém cáo cảnh lăng nghi hai đại đường cấp nhân vật nghe vậy đều là một trận ngạc nhiên chúng ta đứng sau vai vùng chiến trường này ai có thể chém là ngươi sao tiếp theo một cái trước mắt cao cảnh vĩ nạn dáng người quanh quần vạn thiên thần tiêu sừng sững trên chín tầng trời đây là dạng đạo c u n g truyền thừa trí tôn thần thuật khiến cho tản mát ra lực lượng vô địch nó uy có thể dẹp viên từng cái thần chiếu quốc gia giờ phút này khí cơ đều hội tụ ở cao cảnh trên chân phải đột nhiên hướng phía lâm tiêu đỉnh đầu đạp đi đây là một loại hiện lộ rõ ràng bản thân công p h ạ t lấy thái độ bề trên muốn để người tuổi trẻ trước mắt chịu được ông lâm tiêu cũng không dừng bước quanh thân nhộn nhạo lên thần đạo khí tức tại sơ hiện sắt na để giống như cười mà không phải cười tiến lên lăng nghi đạo nữ thần xác lập tức ngưng kết thần quân chín tầng t r lâm tiêu n săn h có cường g ả đ hai c o c h tay như ngân tại c h giới này, đỉnh bầu trời chưa nói tới cực điểm sán lạ thậm chí chưa từng vận dụng trí tôn thần thuật nó hai tay chấn động tới thượng thức lúc liền để cao cảnh cái tia đạp xuống bàn chân lay động sau đó như một mảnh đè ép mây đen bị đánh xuyên bàn chân kia vậy mà nổ tung như thịnh đại pháo hoa đang tỏa ra làm cao cảnh cái kia quanh quần vạn thiên thần tiêu dáng người đều tại trong huyết v ụ lui nhanh cao cảnh lảo đảo dưng bước sợ hãi nhìn về phía lâm tiêu bờ môi đều đang phát r u n cao cảnh chuyện gì xảy ra lăng nghi đạo nữ biến sắc nàng vững tin lâm tiêu chưa từng bắt đầu dùng trí tôn thần thuật liền hóa giải một cách này lại vẫn thương tổn tới cao cảnh thần thể cái này quá bất khả tư nghị ta phổ thông một cách ngươi cũng không tiếp nổi ta muốn chém các ngươi có vấn đề sao lâm tiêu sang trói ánh mắt vạch phá huyết vụ cất bước đi tới lăng nghi liên thủ cao cảnh không kịp giải thích toàn thân đều bị thần tính lực lượng bao phủ tại tái tạo tàn tối h này giây lát một cây màu xanh thần thương bị hắn tế ra hắn mang quét sạch thiên ngoại sẽ rách vạn giới ông lăng nghi đạo nữ thể sát tinh thần cũng bị nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong thân thể mềm mại lại hiện hiện một thanh liệt kiếm kiếm này lấy máu làm phong lấy xương là thân chính là lăng nghi đạo nữ bản mệnh đồ vật bang bang một thương một kiếm cộng minh diễn hóa riêng phần mình trí tôn thần thuật hướng lâm tiêu đành tới lâm tiêu bàn tay tìm tỏi một thanh vỡ vụ lưới búa hiện hiện đây là hắn từ chiến lợi phẩm tìm thấy vốn là cực vị thần minh. cho dù không trọn vẹn nhưng tại trong tay hắn lại tách ra ngập trời thần mang phát ra khai thiên chi thế hướng phía phía trước chém đúng ra khai thiên ba dịu thức thứ ba đông đông kinh khủng rung động v a n g điếc hai phát hội hai đại đường cấp nhân vật nội tâm run dày dữ dội lần này lâm tiêu d i ệ n hóa trí tôn thần thuật bắn ra một cỗ siêu việt cực hạ n đi lực giống như đập lớn như vỡ đê chấn tại bọn hắn thần binh phía trên trực tiếp đánh tan bọn hắn thần thuật lực lượng thậm chí liên lụy bọn hắn thần thể phốc phốc một thương một kiếm gào thét hai bóng người lập tức như cùng phong bên trong lá dụng bay ngược bọn hắn trong miệng thần huyết phun tung tóe có vết búa chém vào trong cơ thể của bọn hắn không biết gây mất bao nhiêu cái thần cốt tại sao có thể như vậy cao cảnh điên lần thứ nhất giao p h ò n g hắn bị đánh tan lần thứ hai giao p h ò n g càng có lăng nghi liên thủ tại lan tinh giới lúc hai người liên thủ từng khiêu chiến qua thiên địa dị biến trước liền đưa thân tại tôn giả lĩnh vực một vị nhân vật khi đó thậm chí có thể áp chế đối phương trở thành một đời giai thoại hiện tại vẫn như cũng bụ không được lầm tiêu một b ữ a điều này nói rõ cái gì không có nghịch biến khai thân đồ không thành tôn giả lợi hại hơn nữa kỳ tài cũng sẽ không cường đại như vậy đó là đang đánh phá chư thế nhận biết cái này khiến hắn thân phụ rất nhiều trí tôn thần thuật tại loại t r ê n lệch này trước mặt đều không thể có hiệu quả mau trốn lăng nghi đạo nữ nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc ép buộc chính mình tỉnh táo tại kéo lấy thương thế mượn lực trốn xa lúc thân thể mềm mại hiện hiện hiện một kiện phòng ngự thật khí Bá. Cao hóa quang ngay cảnh kịp phản ứng, hóa thành một viễn Tiếng đột. p h â nhưng biệt đ á n về phía hai đại đ ờ cấp Cao cảnh sắc như nào nhanh như thế vậy. mà ặ t trắng thi triển tiên thuật, cực tốc tiêu, tùy tiện thương ra Hắn bệnh. đang hình độn vẫn như、so、thiêu, bị đường bị bị hóa Hai h đổi đại cực cũ cấp, so o kém kịp. ép lâm n nên g cái h Nhưng i ế n mà, c này hai nắm đấm bao trùm y lực quá dọa người siêu việt phá dưới tấm đ ị a to cả hai kiệt lực đối kháng mới khó khăn lắm ngăn trở nhưng thân thể cũng là không cầm được hạ xuống v ô ơ n q u n g trong miệng lần nữa phun máu hộ thân thần khí cũng không thể hóa giải đây là một loại trí cao vai hùng điệp gia lâm lên tiền bối tu vi để cho ta cảnh giới tăng nhiều c hắn o dù v không cần bắt đầu dùng bất hủ thân thuật chỉ cần thỏa thích phát tiết thân thể này có lực lượng liền có thể chấn áp cái này hai đại đường cấp bốn phương tám hướng hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng ngăn cách thần âm tiết ra ngoài ngươi đến tột cùng là ai chỉ bằng ngươi muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy rằng co quá lâu sẽ khiến giới ta chú ý không bằng hòa bình thương lượng cao cảnh đều sắp bị ép vào khắp mặt đất tóc hai bù sù hắn tại miệng lớn t h ở dốc tại thời khắc mấu chốt hắn bên ngoài thân hiện hiện bí lạc bao phủ toàn thân cho dù bị c h â n áp lại che lại chân ngã lăng nghi đạo nữ cũng là như vậy bọn hắn tại giảng đạo cung thuộc về thiên phú mạnh đến mức đáng sợ đường cấp càng được coi trọng lần này tới đến chiến trường còn bị tặng cho hiếm thấy giảng đạo nguyên giáp có thể chống đỡ họa sát thân không dễ dàng như vậy lâm tiêu mâu quang thắng nhìn thu hồi xong quyền để hai đại đường cấp toàn thân t r ợ t nhẹ đạo hữu cao cảnh mới há một toàn thân lông tơ dựng thẳng lâm tiêu biến mất chỉ còn lại có một cỗ trí cao vô thượng thần thuật khí cơ tựa như liên thiên cự l ã n g đánh tới tại hóa thành một loại trật tự ven đường hư không nhao nhao vỡ ra tựa như vực sâu cự thú há mồm ngưng tụ ra một đầu hơn trăm trượng tử vong trí tuyến rủ xuống giữa thiên địa lây là cao cảnh cùng lăng nghi đều là rung động kinh hô bọn hắn cũng tại một loại nào đó trật tự bên trong giang có bất quá một lát bọn hắn cả cỗ thân thể vang lên kẹn kẹn lại theo không gian cùng một chỗ vỡ ra ngay cả trên thân giảng đạo nguyên giáp đều là như vậy lấy thực lực của bọn hắn không cách nào n ị c h chuyển đợi đến lâm tiêu dáng người xuất hiện ở phía xa sau lưng bành, bành hai tiếng hai vị đường cấp thân thể bị c đâm máu tại chỗ ta đã có quét ngang chiến trường c h i năng lâm tiêu ngừng chân thâm thúy con nguyên nóng về nơi xa xăm t à i giá tư phong năng lực cũng không thể để hắn vô địch thiên hạ bởi vì tôn này tiên thiên thần linh tổn hao nhiều hơi t à n lại làm cho hắn có sáng trói tương lai hắn muốn làm chính là để tương lai này càng mới đến hơn đến Bá. biến bạn bạn Lâm tiêu thân hình loại lên, thân mất Tiêu tại Trường thì chết, Trường thì chết, bạn khả sinh. chiến sinh. chiến sinh nguyên hình chỗ. khả khả khi đó các đại khu giao chiến may mắn còn sống sót lượng giới tu sĩ đều đang hướng về bên này gần lại lũng co vào chiến tuyến bởi vì đánh đến giai đoạn này lan tinh giới lại có hai vị thần quân phá giới người đến cho thấy để trận chiến tranh này nên đón thời khắc quan trọng nhất giờ phút này các cấp độ đại quân tu sĩ kéo lây thương thế săn sát ngược lại tạm thời đình chiến lan tinh giới nhân vật thủ lĩnh đang chờ đợi hai đại đường cấp tới tiến hành quét ngang c ổ thân giới cơn ư giả g tại bắt ở cơ hội trình đốn thương thảo ứng đối chư cường đặt song song chiến pháp xà xa, xa nhìn lại lưỡng giới tu sĩ mỗi nơi đứng một phương ngay tại xa đối với giới ta thần quân trước mắt đã biết chiến tử thần quân đã vượt qua trăm vị thiên thiên cổ cung môn sinh cũng chết trận hai vị thần quân phía dưới t ổ n thất càng là vô số kể bốn trong vũng máu trên thi cốt từng vị cổ thần giới tu sĩ đang yên lặng liếm lắp vết thương c h ữ a thương thần s á c cảm đạm thống khổ mê mang trận chiến tranh này bọn hắn là bị động nên chiến còn chưa đánh lui đối địch trận danh liền gặp được nhiều như vậy xương khô đương kim tình thế càng là càng phát ra gian nan mà bọn hắn một giới tôn giả vẫn là không có động tính cái này cũng cho thấy sau đó khả năng còn cần bọn hắn đi chiến cho nên lại có từng tia ánh mắt nóng nhìn hướng trước trận mấy trục đạo thân ảnh nơi đó có bảy tôn thần quân phá giới còn có cổ thần giới các đại bộ vực xếp hạng đỉnh tiêm thần quân còn có tiên thiên cổ cung môn sinh tạo thành một phương chủ xoáy trận doanh c h ư vị các ngươi có biết vị thợ săn kia thân phận nếu là có phương pháp có thể lớn mật đi liên hệ đây là đại công g i á n g người g ầ y gò một đầu tóc tuyết trương thương nhìn quanh người bên cạnh mình hắn là trương chính là cùng lâm tiêu vô tướng cùng giới môn sinh tại mạnh nhất thần quân trên lôi đài trổ hết tài năng bản thân liền là một vị thần quân phá giới chủ xoáy trong trận doanh đám người lẫn nhau đối mặt muốn thông qua đối phương thần sắc đến tiến hành phân lưu rõ bọn hắn thương thảo qua chiến pháp càng là bức thiết hy vọng có được đỉnh tiêm thực lực liệp s á t giả có thể tới chỗ này nhưng mà đối mặt hỏi t h ă m không ai có thể cho ra đáp án chủ xoáy trận doanh phụ cận ngay tại c h ư a thương lăng đình đột nhiên lông mày nữ lại thần nghiệm hóa âm cho một đạo bóng người màu xanh lục huynh trưởng ngươi nói người thợ săn kia có phải hay không là tam đệ dù sao người thợ săn kia là tại tam đệ mai danh nhận tích sau mới xuất hiện mà lại có chút cách làm có chút tương tự lăng đình thông qua lâm tiêu lưu lại thần ô có thể phán đoán cái kia làm ẩ m ĩ tam đệ vẫn luôn còn sống có lẽ liền t i ề m phục tại chiến trường nơi nào đó cái kia bóng người màu xanh lục chính là thanh nhã vô tướng hắn đồng dạng bị thương rất nặng nghe vậy mở ra con n g ư ơ i một trận kinh ngạc nhị đệ ngươi thật đúng là cảm tưởng vô tướng chỉnh lý suy nghĩ lắc đầu thần quân phá giới lấy lâm tiêu năng lực cũng muốn đạt tới thần quân cảnh tri đình mới có thể tham dọa vào hắn thừa nhận lâm tiêu rất tà dị so với hắn cái vận khí này tri tử còn khủng bố chỉ là cái này tam đệ bước vào thần quân cảnh mới đi qua bao lâu so sánh tiên tiên c ủ cung một vạn năm t u ế nguyện xuống tới trường lúc này chủ xoáy trong trận danh có một bóng người đột một sông ra đó là một vị hốc mát hăng sâu làm cho người ta cảm thấy hung ác nham hiểm cảm giác chung nhân nhân hãn tại chủ xoáy trong trận danh o xem như thụ thương hơi nhẹ nên hướng lan tinh giới một phương công tôn vân t h ụ ngươi làm cái gì nhìn thấy người này động tác có thần quân phá giới hết lớn khi tức đáng sợ sóng lớn vô bờ hướng phía trung nhiên nhân kia ép xuống hiu đúng lúc gặp lúc này lan tinh giới trong trận doanh sông ra một vòng hào quang chống ra cố khí tức này để công tôn vân t h ụ y có thể thuận lợi tránh đi ngươi hỏi ta làm cái gì tất nhiên là cầu sinh công tôn vân t h ụ y thở dài một hơi hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu lãnh đ ạ m thanh âm đàm thoại chuyên r a dẫn tới cổ thần giới một phương rối loạn trước đây thời gian chiến tranh lan tinh giới liền có cường giả biểu thị nguyện tiếp nhận người q u y hàng hiện tại mới vừa vặn đình chiến liền có người xông ra hơn nữa còn là đến từ chủ xoáy trận doanh ta xuất sinh từ xưa thần giới tại giới này hoàn toàn chính xác có cơ nghiệp và thân thiết nhưng bất kỳ giảng buộc bất luận cái gì tình cảm đều không chống đỡ được ta có một viên trở thành tôn giả quyết tâm cho dù hy vọng lại xa vời ta cũng muốn thử một lần cho dù là cầm kiếm chém ngày xưa đồng b ả o công tôn vân t h ụ y hét lớn để tiếng chửi rủa tiếng ồn ào dần dần biến mất cổ thần giới nổi danh nhất tiên thiên thần linh là quá thần lan tinh giới nổi danh nhất tiên thiên thần linh xưng là cánh thần gây dựng giảng đạo cung tục chuyên nghe giảng đạo cung hơi tàn cánh thần còn có năm tôn ở phương diện này cũng là vượt qua tiên tiên cổ cung công tôn vân thụy là cho là như vậy làm việc có thể dẫn tới cánh thần lọt mắt xanh sao không càng nhiều là sợ chết chỉ là cầm cầu đạo tư thái tới sửa sức tự thân hành vi đối phương thụ thương hơi nhẹ là bởi vì trong chiến tranh nhiều lần tránh địch đứng ở người sau bị nhìn thấy người toán t h ẩ m qua lan tinh giới hai vị kia thần quân phá giới người thiên phú cực cao chẳng mấy chốc sẽ đến cổ thần giới tôn giả vẫn là không có động tĩnh đây là dự định để cho chúng ta mất mạng a còn có ai muốn cùng ta cùng một chỗ kết bạn đón lấy q u a n minh công tôn vân thụy còn tại hết lớn ta tin tưởng lan tinh giới tiên hiển sẽ tiến hành tiếp ứng không sai chúng ta trước đây hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu giới ta nhất định nhập chủ cổ thần giới lan tinh giới trước trận tám đạo quanh q u ầ n khủng bố khí cơ thân ả n h có thể là cười to có thể là hiện ra tu v i ta nhìn ai dám t r ư ơ n g thương sợi tóc l à n vũ sắc ý ngút trời có công tôn vân t h ụ y mở đầu tăng thêm những cái kêu mê hoặc lời nói hoàn toàn chính xác có một ít người lộ ra sắc mặt khác thường đối mặt t r ư ơ n g thương ánh mắt có chút túi đầu các vị cổ thần giới thần quân các ngươi đang sợ cái gì có chúng ta ở bên tiếp ứng còn sợ đứng ra bị người giết chết sao s a chú một phương lan tinh giới đại quân ẩm vang lay động trước trận tám đạo thân ảnh cùng nhau mà đi khí thế băng mây tựa hồ rất tình nguyện thúc đẩy nháo kịch trong mắt bọn họ chỉ có thần quân cấp tu sĩ lúc này trong đó một vị cường giả lấy thần khí tế luyện ra một đầu con đường ánh sáng lan tràn đến cổ thần giới đại quân trước tiến hành ở trước mặt m ư ờ i người cổ thần giới đại quân nhìn hàm hàm lúc lại có một vị thần quân đang lâm trên đó tiếp tục đánh là chết đi lên có thể sinh lời của hắn chưa rơi vậy ngươi liền chết loạn giới ta quân tâm người đang chém chỉ ổ t nghe nguyễn quang sáng trói chỉ nghe thần âm nổ tung tại sóng to bên trong vị tiêu các loại đang lâm con đường ánh sáng cổ thần giới thân quân đã là cực tốc rơi vào làn tinh giới một phường dẫn tới giữa sân đại bạo loạn đây là dây dẫn nổ thúc đẩy lưỡng giới cường giả đỉnh cao lần nữa giao đấu đấu tranh chiến đấu chỉ gặp lan tinh giới đại quân phô thiên cái địa đẻ xuống cổ thần giới đại quân cũng là dung manh đôi kháng chương sáu trăm sáu mươi sáu cường giả bị thương nặng đưa tay giết người chương sáu trăm sáu mươi sáu cường giả bị thương nặng đưa tay giết người công tôn vân thụy là cổ thần giới tây bộ quân trên bảng xếp hạng thứ ba nhân vật thích đan tại cổ thần giới trung bộ cũng coi là hiển hách một thời cường giả còn tham gia qua tam giai thịnh hội cổ ò n Long, từng bái sư nhiều vị hiền quân, hôm nay lại đi phản bội tiến hành. có c Vũ vị lại bái bội đi sư hôm thần giới trong đại quân tiếng hét phẫn nộ không ngừng phẫn nộ sau khi còn có cảm giác bất lực thật sâu lan tràn toàn thân có can đảm tại lúc này đi ra t h ầ n quân vậy cũng là tuyệt đối cao thủ tại tình thế như vậy hiểm trở thời khắc trình diễn một màn như thế đôi kia cổ thần giới một phương quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g như vậy tiếp tục đánh kết quả tựa hồ có thể đoán trước lan tinh giới cùng giới ta mối hận cũ tồn tại đã lâu chinh phạt qua nhiều lần ta có thể tại cái này núi sông tráng lệ bên trong tu hành cho tới bây giờ tình trạng thế tất là có người hộ qua ta hôm nay cổ thần giới thế yếu ta muốn đứng ra thân bất d i ệ t chiến không chỉ cổ thần giới trong đại quân tiếng giống to quanh q u ầ n không chỉ có bi tráng bầu không khí tại lan tràn rất nhiều người chuẩn bị lấy chiến pháp l i ề u mạng chúng ta sớm đã không còn là tuổi nhỏ nhiệt huyết lúc cái gọi là đạo c ù n g nghĩa ở tại chúng ta trước mặt đều là một tờ nói xung ô công tôn vân thụy toàn thân buộc phát quang mang h ã n tại cổ thần giới trận danh lúc đối địch cũng không hiện hiện qua toàn lực bây giờ đứng ở l a n tinh giới trong đại quân lại tại thôi đồng chí tôn thần thuận giết cùng hắn đồng hành mười bốn quân cũng là đối với trước hết lớn bọn hắn biết chính mình loại người này nhất định phải là công mới có tư cách tại lan tinh giới đặt chân mà lan tinh giới chư a cường cùng tồn tại bọn hắn đổ máu ngã xuống sát xuất cực t h ấ p thân lúc này công tôn vân thụy lại là lông mày n h u lại lan tinh giới tám tôn thần quân phá giới giống như phát hiện cái gì cùng đối thủ đối k í c h lúc đều là nhao nhao lui lại công tôn minh không thích hợp a thích đan thần quân đột nhiên ngóng nhìn phương xa cao cảnh đường lăng nghi đạo nữ thông qua giới trướng phóng tới chiến trường lúc liền có dị tượng tỏa sáng đang áp sát trọng điểm chiến vực lúc cẳng có thể làm cho cảnh giới cực cao người lòng có cảm giác thằng đến lúc này hắn mới phát hiện những dị tượng này cảm xúc hết thể biến mất đại chiến lại nổi lên đối với cổ thần giới tạo thành áp lực hai người vẫn như cũ chưa từng lộ diện cũng không thể là lạc đường đi lấy công tôn vân thụy cầm đầu mười lăm vị người làm phản cùng nhau nhìn về phía lan tinh giới thần quân phá giới m u ố n cầu được đáp án chẳng lẽ có biến cố cổ thần giới cương giả đồng dạng n h a o nhau dừng lại chỉ nhìn thấy từ giảng đạo cung cương giả đỉnh cao động tác nhất trí đều tại lấy ra một viên cổ lệnh không ngừng rõ xét trên mặt bọn họ có chân kinh có hoài nghi có ngắn n g i mê man còn có không thể tin cao cảnh cùng lăng nghi sinh mệnh lạc ấn đã biến mất một đạo gian nan lời nói không ức chế được phát ra giống như đầy trời kinh lôi đ á n h xuống để tất cả thanh â m lần lượt biến mất sạch sẽ sinh mệnh lạc c ấn biến mất hai vị kia cường giả đỉnh cao đang lâm chiến trường còn không có xuất hiện tại trước mặt bọn hắn liền trực tiếp vẫn lạc hai vị cường giả đỉnh cao cùng nhau mà đến lại cùng một chỗ vẫn lạc là ai cách làm sau một khắc lưỡng giới đại quân cùng nhau xôi trào hai người kia đều là bất bại nhân vật muốn chém giết cả hai hai vị thần quân phá giới đều không được nhưng nếu là thần tôn xuất thủ định như trong đêm tối trăng sáng không cách nào tránh đi lan tinh giới tôn giả không có khả năng c ổ thần giới như ở trong chiến trường còn ẩn g i ấ u ba tôn bốn tôn thần quân phá giới làm sao đến mức chiến đến nước này công tôn vân thụy càng là choáng váng hắn thân thể lay động khàn cả giọng lại có loại thật sâu bất an bọn hắn mới đầu nhập đối địch trận danh liền phát sinh loại biến cố này lại nhìn lan tinh giới tám vị phá giới người thần s ắ c trở nên ngưng trọng người khác không biết nhưng bọn hắn rõ ràng hai vị kia thiên phú cực cao đường cấp đến tột u cùng tu thành bao nhiêu trùng trí tôn thần thuật còn có giảng đạo nguyên giáp nhưng tại thời khắc mấu chốt hộ thân cái này đều bị chấm giết như thế nào ba tôn bốn tôn thần quân phá giới vây công có khả năng làm được tại lưỡng giới đại quân tâm thần bất thổ lúc công tôn vân thủy đột nhiên trong lòng báo động dáng người nhảy lên hướng bên cạnh lưỡng ngang cùng lúc đó một thanh thần kiếm tựa như từ thiên ngoại đâm tới cho dù công tôn vân thủy né tránh nhưng vẫn là đã chậm một bước thổi phu một tiếng trôi kia thần kiếm trực tiếp xuyên thấu qua bộ ngực của hắn đem nó thọc cái xuyên thấu toàn bộ thân thể đều bị đ i n h trụ hướng phía trước ném đi ra ngoài chuyện này đột m ộ t quá liên tràng bên trong cường giả đỉnh cao đều không kịp phản ứng miệng phun màu tươi dẫn tới từng đạo ánh mắt hãi nhiên nhìn lại công tôn vân thụy hai con ngươi đột ngột trợn thần quân thân thể đều bị đánh rách tả tơi lại bị đính tại trong một phiến đất hoang vu khi tức dần dần biến mất hai đ a n xuất thủ thừa dịp chúng ta tâm thần thụ nhiễu tiến hành tập sát lan tinh giới các phương cao thủ trần kinh trôi kia thần kiếm là cực vị thần minh là bị người cách không tế ra chuyện đột nhiên xảy ra không biết người xuất thủ vận dụng cái gì thần thuật nhưng có thể tại đột nhiên đóng đinh một vị cường đại thần quân người xuất thủ tất nhiên là đáng sợ bang phương xa hàn mang nổ bắn ra lần này phóng tới thích đan thần quân vị này thần quân nguyên nhân chính là công tôn vân thụy bỏ mình m à kinh hoàng giờ phút này càng là kêu to cút ra đây một vị lan tinh giới thần quân phá giới kịp thời xuất thủ đánh rớt hàn mang phát hiện cái kia vẹn vẹn một thanh đao gãy khiến cho khiếp sợ là thanh đao gãy này chỉ là bị một loại phổ thông thần thuật tế ra l ă n g không phóng tới liền có không tầm thường uy lực đồng thời tiếng kêu thảm thiết phát ra bởi vì tại cái kia nổ bắn ra hàn mang đằng sau lại có một cây trường mâu liệt thiên m à tới đánh xuyên t h í c đan thần quân thệ máu nhuộn thương không tựa hồ để mắt tới chúng ta mười ba vị người làm phản lưng bốc lên hạt khí phát hiện mình bị khóa chặt tại cái kia l cổ thần dưới đại giới định cao, phát cao, n đại ầ mườn. Phương xa có một đ thân thân quân tựa như nhìn thấy một vòng ánh dạng đông lại có người hoan hô đứng lên đã là, là vị cường giả đỉnh cao này rốt cuộc hiện thân mà kích động cũng vì đối phương đau nhức giết người làm phản mà hà giận trước trận cổ thần giới c ư ờ n giả g từng cái lộ ra sắc mặt khác thường bọn hắn cho là vị thợ săn này chân thân không thể gặp là bởi vì từ đầu đến cuối tại trọng điểm chiến vực bơi ra ngoài đi chưa từng cùng bọn hắn c h ạ mặt m nhưng hôm nay gặp được bọn hắn phát hiện tự thân lại cũng không cách nào xem thấu vị đạo hữu này trợ thủ của ngươi ở đâu một vị mỹ tiểu nương thanh â m vui sướng phát ra kêu gọi nàng tên là thạch huyên là thần quân phá giới người xuất từ tiên thiên của ù n g tại chúng môn sinh bên trong đối phận cao cao cảnh cùng lăng nghi cái chết rất có thể cùng người này có quan hệ mà người này cũng không phải là thần tôn muốn làm đến tình trạng kia thế tất sẽ có giúp đỡ có lẽ chính là mấy vị bọn hắn không biết thần quân phá giới cho dù cái này rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng đối với hiện tại cổ thần giới mà nói vẫn như cũng là thiên đại tin vui mà cái này cũng là lan tinh giới tám đại cường giả đỉnh cao suy nghĩ trong lòng đang một quan kinh nghi bất định dò xét người tới sau lưng ta đ ư ợ đến cũng là được vãng cũng không có giúp đỡ người tới k h a nói để có ít người khỏe miệng co giật ngay cả thạch viên đều trầm mặc mấy năm này vị thợ săn này làm cái gì rõ ràng là trong chiến trường cường giả đỉnh cao lại lần l ư ợ t ngụy trang cảnh giới lừa dối lan tinh giới hiện tại còn nói không có giúp đỡ l i ê n ngay cả cổ thần giới tu sĩ đều không tin nếu không cao cảnh cùng lăng nghi như thế nào vẫn lạc vá b á yên lặng bầu không khí bị gào thét thần âm đánh vỡ người tới vớt lên thần minh bị một mảnh hào quang bao phủ toàn bộ nổ bắn ra mà ra c h ọ n vẹn ba mươi hai kiện đau thương kiếm kích đều có thể gặp tựa như một mảnh giết chóc trường lâm tản ra phóng tơi cái k i ê mười ba vị người làm phản cổ thần giới tu sĩ nhao nhao kinh hô người tới cái t một ra mình không sợ đ ạ quân chi thế. Lấy hành động chi cho thế. thấy Lấy kia h ô n dung n g g ư ờ l một phản lúc, lại v i mươi lên, đón trực tiếp đón lấy lan tinh lấy ờ n đỉnh g giả cao, c ư ba vị thần quân người làm phản cho dù có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn là có người gặp phải đại nạn có thể là yếu hại bị vài kiện thần binh xuyên thủng có thể là kiệt lực đối kháng lúc bị tung bay chỉ có mấy người chật vật tranh thoát sắc mặt tuyết trắng người tới vẹn vẹn cách không tế binh liền khiến cho bọn hắn những n à y quy hàng dị giới thần quân thương vong hơn phân nửa trong lúc đó càng là không thấy lan tinh giới trận doanh cường giả xuất thủ bởi vì bụi bặm chưa rơi người thợ săn kia còn tại đồng thời thả người để các phương cảm thấy rung động tại bên trong chiến trường này tại thần đạo chư giới bên trong thử hỏi cái nào thần quân dám đồng thời nên chiến tám tôn chiến lực như vậy c ư ờ giả mà một màn này cũng là để cho người ta liên tưởng đến cổ a o c thần giới một phương chiến âm lịch thiên đại quân chấp binh như dòng lũ sắt thép tiếp cận cổ thần giới chủ đẹp trai trong trận doanh cường giả chen trúc xông ra tâm tình vội vàng thần quân phá rơi chém giết nguy hiểm và phần một lần lơ là sơ xuất khả năng liền sẽ phân ra sinh tử mà vị thợ săn này cũng không thông báo bọn hắn trực tiếp khởi xướng công kích không nói quyết sách cùng chiến pháp quả thực là lỗ mãng chính diện va chạm đã bộc phát thần huy kia phủ thân thân ảnh mông lung thần đạo khí tức đúng là nội liễm công hiện nhưng hắn lại biến thành một mảnh ngập trời thần huy mang theo bao lấy thần đạo lực lượng giống như gió lốc để dẫn đầu tiếp xúc đến lan tinh giới trong đại quân tu sĩ từng cái thần sắc đại biến này một cái trước mắt bọn hắn xác định người này mặc dù nội liêm thần đạo khí tức có thể đích thật là thần quân hết lần này tới lần khác loại kia thần quân chi lực quá mức bá đạo quét sạch trên trời dưới đất đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cái gọi là trận pháp. chiến pháp nên đón ngay cả rằng con đều làm không được tại giao thoa ở giữa từng cái lan tinh giới tu sĩ thân ảnh bay ngang ra không phải thất khiếu chảy máu chính là thần thể dẫn nước đại quân trận hình trực tiếp bị xé mở một khe nước hai bên đều là t h o i thi thân ảnh mông lung kia chưa từng d ừ n g bước vẹn vẹn mấy lần lấp lóe đã ép về phía lan tinh giới tám đại cường giả đỉnh cao độc thân công kích mà đến cái này tám đại cường giả tụ tập một chỗ đều đang diễn h o a riêng phần mình trí tôn thần thuật kinh khủng trí tôn thần thuật muốn chém thẳng thiên địa h ế n hi đối thủ của ngươi là ta cụ thân giới chủ đẹp trai trong trận doanh mỹ kiều nương thạch viên cũng gi liền có phản ứng n à y giây lát nàng cái k i a mềm mại tư thái tỏa sáng ngàn vạn kiếm mang sắc bén vô địch từ bên cạnh cắt vào tới công hướng một tôn cường địch c ổ thần giới mặt khác thần quân phá giới cũng là cực tốc đánh tới không muốn liệp sát giả bị vây công nhưng cuối cùng vẫn hơi một bước chỉ có năm người theo sát t h ạ c ô h ư u ố i c n m à t ớ i p h â n b i ệ t ngăn trở một vị đối thủ cho nên vẫn như cũ có hai vị dị giới cường giả định cao trí tôn thần thuật phân loạn bổ về phía vị thợ săn kia thạch viên người này còn tại thần quân cảnh mà h ắ n thủ đoạn lại nhiều cũng muốn tiêu vẫn lan tinh giới h ế n hy hình dạng thường thường nhìn như nhược liêu ph t h ạ c h huyên trong lòng c h ầ m xuống c ù n g t ồ n tại lĩnh vực kia đứng ở một đối hai tình cảnh kết quả thấy thế nào đều đã nhất định nhanh n a t h ạ c h huyên kêu gọi còn chưa đuổi theo thần quân phá giới một tiếng ầm vang tựa như một vòng huyết nhật n ổ tung một bộ thân thể giống như từ trên chín tầng trời đập xuống để lâm vào trong chinh chiến các phương tu sĩ phản ứng khác nhau là cái kia không biết thân phận liệp sát giả bị đánh chết sao không đ ố i cái chỗ kia chiến âm chưa từng biến mất vẫn còn tiếp tục mà cố kia đập xuống thân thể là một vị tuấn lãng nam tử lưng bị đánh xuyên mi tâm vỡ ra có thể thấy được trong khoảng thời gian ngắn phát sinh liệu mạng tranh đấu kết quả ngay cả thần hồn đều bị tiêu diệt bị đánh chết là lan tinh giới đường đỗ trần thạch huyên ánh mắt dư quang lướt thấy lập tức lên tiếng kinh hô một đối hai lại cấp tốc phản c h u đối phương một mạnh các người đi viện binh những người khác nắm chặt thời gian gấp đáng trong huyết vụ c h u y ê n gia trầm thấp thanh â m đàm vại nguyên lai là cổ thần giới một vị thần quân phá giới rốt cục theo vào muốn đi chợ trận vị thợ s a n kia lại bị quát bảo ngưng lại giờ phút này thần huy kia phủ thân thân ảnh mông lùng như nhân vật tuyệt thế xử xứng, xứng khí thế vô song không thấy thương thái lại có một vị lan tinh giới cường giả đỉnh cao ở trước mặt đối phương ho ra máu sắp ngã chồng g ò xuống khó cản thân ảnh mông lung kia đi lại tới gần cái này đây rốt cuộc là ai chẳng lẽ hắn không có giúp đỡ cao cảnh cùng lăng nghi chính là bị hắn giết chết cổ thần giới các phương cao thủ đại nào đứng máy như là đặt mình vào trong l ộ n một đ ố i hai lại giết ra như vậy phong thái đó là cái gì khái niệm đủ để cho thấy thần tôn phía dưới bất bại tấm địa to đã bị không vào tôn giả cấp độ nhân vật đánh nát bất luận là cổ thần giới tiên thiên cổ cung môn sinh hay là giảng đạo cung đường cấp đều khó có khả năng làm được đó là chân chính vô địch thời không đình trệ bị một tiếng vang vọng trô đánh vỡ thần huy kia p h ụ thân thân ảnh m ô n g lung đã đánh chết vị thứ hai cường giả đ ỉ n h cao đây hết thảy phát sinh quá nhanh vị thợ săn kia tại quay đầu lạnh leo ánh mắt đ à o q u a để thụ xem người buồng tim đều kém chút đã ngứt ra cùng thành u y ê n quyết đ ấ u yến hy đã kinh hoàng bởi vì nàng phát hiện vị thợ săn này để mắt tới chính mình quả nhiên chỉ gặp lâm tiêu cất bước đi tới đối với thạch huyên đạo ngươi cùng phân ra thắng bại thực sự quá chậm để cho ta tới chức tiền bối thành viên lại không tự chủ được dừng lại tuy ý đối phương đoạt lấy đối thủ của mình nàng gắt gao nhìn chằm chằm lầm tiêu thân ảnh đây là người nào cận thân vẫn như c ũ n h ì n không thấu vì sao có thể mạnh đến tình trạng này mới vừa xuất thủ r ế t đ ị c h lúc nàng chưa từng chú ý giờ phút này muốn từ đối phương thần thuật đến suy đoán t h â n p h ậ n vê anh lâm tiêu xuất thủ hắn nô ra song trưởng như lưu ly li, phát ra thất thải mỗi một kích đều diện hóa x u ấ t tối say giống như thất thải thủ ấn không ngừng chấn động tới yến h i đây là trí tôn thần thuật lưu ly li thần thủ loại này trí tôn thần thuật truyền thừa từ giới ta thất thải thần môn luận lực sát thương hoàn toàn chính xác lợi hại thạch huyên đúng là có chút mê mang thất thải thần môn nội tình coi như không tệ vượt qua rất nhiều thần triều Có thể tung như thất ể tung t như h thải thần môn người thứ nhất,、so、với thần quân phá giới còn kém một màng giới với thứ một phá so kém làm ớ sớm n nghe đồn sớm đã vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh n lại lạc tại đã cuộc y Thất thải thần ô n Làm sao lại xuất hiện bực này nhân vật khủng bố vị tiền bối này vừa rồi giết địch lúc thi triển chính là lưu ly thần thủ thậm chí chỉ có một tức h này có cổ thần giới tu sĩ đang nhắc nhở để thạch viên trầm mặc nàng biết lưu ly thần thủ môn này trí tôn thần thuật truyền thừa không có đủ tính duy nhất tạm thời không cách nào phán đoán lai lịch của đối phương hóa hình độn tiên thuật tứ cực n ư n vực minh vương phát thân bốn tiến hy đều nhanh điên trí tôn thần thuật đều xuất hiện lại tất cả đều mẫn diệt tại thất thải thủ g â n phía dưới cái k i a cùng bạo huy năng t r n đến để nàng nhiều lần ho ra máu thân thể vụ vụ rung động giống như là muốn bể nát tiến h y thượng thần cũng phải bị đánh chết nhanh đi mau không khí khủng hoảng tại lan tràn lan tinh giới các phương cao thủ răng đều đang r u n r à y trận chiến tranh này tiếp tục mấy năm cổ thần giới tử thương vô số tại đại cục đã định lúc như thế nào toát ra như thế cái quái vật trong quái vật ngay cả thần quân phá giới đều có thể liên tiếp giết chết trở thành xuất độc nhất tồn tại thử hỏi một khi bông tay bông chân ai có thể cản sau đó hoàn toàn có thể hiệu lệnh cổ thần giới chặn lấy bọn hắn giết cho nên lan tinh giới các phương vô luận là các cấp độ tu sĩ hay là còn trong lúc kịch chiến thần quân phá giới đều tại phát c u ầ n muốn t r ố n xa nhưng không được cổ thần giới đại quân thấy vậy đều phân chấn sĩ khí phóng đại tại chiều trước xuất kích lan tinh giới thần quân phá giới cũng là rất nhanh bị ngăn trở lâm tiêu liên tục đánh chết cường địch để lượng giới cường giả đỉnh cao số lượng c h i t để mất cân bằng các ngươi lan tinh giới tự cao cường giả đ ô n đảo liền có thể áp đảo giới ta phía trên hôm nay ta nhìn các ngươi có bao nhiêu cường giả đủ chết như đá huyền liền bị giải phóng đi ra dẫn người bắt đầu đảo ngược vây quét đây là một trận kịch biến phát sinh để cho người ta trở tay không kịp các loại loạn tượng bên trong thần huy kia c h e kín thân thể liệp sát giả vẫn như cũng là rất nhiều người chú ý trọng điểm đối phương lấy lưu ly thần thủ lại lần nữa chấn sát tiến hy trên thân bắn ra sát ý chưa từng hạ thấp ngược lại càng phát ra nồng đậm nếu không có đây là vạn chúng chú mục địa phương ta như thế nào nhận hạn chế lâm tiêu mâu quang lưu t r u y ề n tại dưới loại trường hợp này hãn b ụ c phát còn chưa không phải toàn bộ thực lực bất hủ thần thuận tất nhiên là chưa từng vật dụng có thể mặc dù như vậy cũng có thể đánh chết cường địch kinh sợ vô số người là tại dẫn phát động đất sau đó không thể thiếu các loại tìm tòi nghiên cứu cho nên hắn ngay cả rõ rệt trí tôn thần thuật đều chưa từng vận dụng chỉ dùng tái giá mà đến lưu ly thần thủ hiện tại thần tôn chỉ sợ đều đã bị kinh động đến tranh thủ thời gian giết sạch những này dị giới cường già đỉnh cao lâm tiêu cất bước hướng về phía trước để mắt tới một vị thần quân cảnh đ ỉ n h phong đường cấp độ trần đạo từ v ẫ t lạc ế n hy thượng thần vất lạc bộ mưa đạo nữ cũng đã chết bốn đây là lan tình giới bị thương nặng bị quân lấy tại đoạn đường phi nước đại tu sĩ thể ngộ bi cuồng thể vị tuyệt vọng trận chiến tranh này cũng không lên cao đến một giới chi tu đều xuất hiện hoàn cảnh nhưng vẫn như cũ có không ít có thể ảnh hưởng đến một giới chi người tương lai vật đăng tràng như lộ diện thần quân phá giới người tổng cộng có mười một tôn tại trận này ách nạn bên trong lại liên tiếp hao tổn bây giờ nhìn lại cận tồn ba tôn cũng lâm vào khốn cục bên trong về phần giảng đạo cung mặt k h á c đường đồng dạng là tổn thất nặng nề đã hình thành đứt gãy chớ nói chi là lan tinh giới thế lực khắc chiến tử kỳ tài hùng chủ đó là chân chính nguyên khí đại tương sẽ ảnh hưởng đến một giới căn cơ đại biểu thảm bại mà hết thẻ này vẹn vẹn vì bởi m ộ trên thực tế lưỡng giới chiến trường thiên cung đã ở chuyển thành sáng tỏ tựa như kiêu dương xé mở nặng nề g h tầm mây dẫn tới chiến trường mạng lớn trong hư không có thần bí trận văn tại hiện hiện mẫn diệt đó là thần khư cự trận chủ thể trận văn cổ thần giới tu sĩ đều biến sắc lưỡng giới chiến trường vốn là cổ thần giới thời gian trước bố trí thần đạo trận pháp bây giờ chỉ còn lại có chủ thể thần quân phá giới có thể khiến cho chủ thể trận văn hiện hiện ra bây giờ toàn bộ chiến trường đều đang trở nên săn trói lại chủ thể trận văn cũng tại quy mô lớn mẫn diệt ý vị này có tôn giả tại ra trận đủ tiếp theo một cái t r ớ c mắt chiến trường lần nữa run dày dữ dội giống như đổ nát thê lương bị triệt để g đổ có đáng sợ khí tức nịch quân vào loại khí tức này tại bày tỏ giữa thiên địa đạo cùng để ý dẫn tới hôn chiến một trận cổ thần giới các phương tu sĩ cùng nhau dừng lại không còn truy kích lan tinh giới tôn giả đăng tràng một màn này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa muốn giết hết tu sĩ dị giới vốn cũng không hiện thực mục đích của bọn hắn đã đạt tới vô số đạo ánh mắt nhìn về phía giới bích phương hướng nơi đó có mười lăm đạo thân ảnh xuất hiện phản chiếu tại thần đạo tu sĩ trong mắt chỉ cảm thấy cao lớn chỉ cảm thấy hùng vĩ áp bách làm cho người khác muốn ngạt t những nơi đi qua không có một chút sinh tức lạ ngắt như tở nhiều như vậy thần tôn sao kéo lấy thương thế thạch huyền trương thương b ọ n người c h ầ n mặc không nói bọn hắn tại tiên tiên của cung đều nhận được nịch biến chi pháp làm sao cũng không thành công đối với cấp bậc kia có không gì sánh được khát vọng cùng chấp h nhiệm、Soạn. lan tinh giới bại binh đều tại đón lấy lan tinh giới tôn giả càng là tiếp cận càng là coi chừng thậm chí không dám phi hành lựa chọn đi bộ thở mạnh cũng không dám lan tinh giới cường giả đông đ ả o lại chiến đến nước này dẫn tới tôn giả đ ằ n g t r à n g thử hỏi những tôn giả này là tâm tình gì thần tôn giết giết hắn nhất định phải giết chết hắn một vị khoác trên người háo giáp nam t ử vượt qua đám người ra tại lảo đảo hướng về phía trước và như điên hắn tên là p h ụ đình trong chiến trường lan tinh giới thần quân phá giới lại chỉ còn lại hắn một tôn hắn sở dĩ có thể né ra hay là thiêu đốt tinh huyết chui vào trong đám người lấy người khác làm thuẫn lúc này mới tránh đi sắc cơ nó đại giới cũng là một thân tu vi trượt thuần hao nhiều nguyên khí hắn xưng hô này để cổ thần giới tu sĩ tâm thần run dày tự nhiên biết rõ chỉ là vị tia thần bí liệm sát giả như đá huyên trương thương bọn người một trận ngạc nhiên cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện tại lan tinh giới thần tôn đang trắng lúc vị thợ săn kia đã không thấy tung tích chẳng biết lúc nào rời đi đối với cái này bọn hắn cũng không thâm cứu loại này có thể đánh phá bất bại tấm địa to thần quân lập x u ố n g đại công từ phải thật tốt bảo hộ không có khả năng bị dị giới thần tôn ngăn chặn ông giới bích phương hướng mười lăm vị tôn giả cùng nhau đi tới lúc có đại biểu đạo cùng lý khí tức tại lan tràn tiến hành toàn khu vực bao trùm đang tiến hành tìm kiếm các ngươi muốn xuất thủ dẫn phát tôn giả hôn chiến sao giới ta phục hồi cổ thần giới tu sĩ hậu phương chuyển đến âm thanh vang dội mười hai đạo phát gia đạo vận thân h n h xuất hiện bọn vạn kiếp bất diện x có người áo b à o quay cuồng cắt đứt cái kia cố bao trùm khí tức giới ta thần tôn cũng đang chẳng cổ thần giới tu sĩ nhao nhao thi lễ không dám nhìn thẳng thần tôn chỉ có c ậ n thân mới có thể thể vị thần tôn cảm giác c áp bách giống như nhìn thẳng chân dung đều vì bất kính các ngươi làm rất tốt sau đó nếu có tôn giả chi chiến giao cho chúng ta các ngươi lui lại đi một vị khí độ siêu nhiên nam tử mặc cầm ý rỉa đối với rất nhiều người ôm lấy nụ cười ấm áp h á n tôn hiệu kiểu lâu từng là tiên tiên cổ cung môn sinh bây giờ là cao quý thần tôn đi lại hướng về phía trước cổ thần giới tu sĩ nghe vậy tại quy mô lớn lui lại còn sót lại bảy tôn thần quân phá giới nhắm mắt theo đôi u đi theo thần tôn sau lưng nếu là thần tôn khai chiến bọn hắn cũng có tham gia chi lực cái này có thể hay không chiến đứng lên giới ta tôn giả số lượng không đủ à dựa vào thần quân phá giới có thể bổ khuyết trên lệch sao cổ thần giới trong đám người nghi ngờ thương lăng đỉnh cùng vô tương gặp mặt lam tông cũng là thần sắc nghiêm trọng lưỡng giới thần tôn g i ằ n g co có dị giới thần quân phá giới tổn hao nhiều có đánh nát bất bại tấm địa to l i ệ p sát giả chi nguyên nhân dẫn đến chiến sự thật có khả năng hết sức căng thẳng nếu ta tiên thiên cổ cùng có thể ra lại mấy vị thần tôn liền tốt một vị chán b hắn vết máu đầy người cả xa đều bị thần huyết nhuộm dần a v õ canh đại sư ngươi còn sống đâu ta còn tưởng rằng ngươi chết trận người á o t r o à n g l a g đỉnh kinh ngạc t r ô n g lại v õ canh cũng không có hắn cùng vô tương vận khí tốt có lâm tiêu lưu lại hồn nâu cả kiếp trong chiến trường sát cơ trải rộng hắn cùng v õ canh phân tán ở thiên thần trong đại quân hứa cựu chưa từng chạm mặt a di mẹ hắn cái đ ạ o phật ngươi cũng không có chế i n tử bần tăng như thế nào chết bần tăng thành thần quân ở trong tầm tay vo canh q u ắ khẽ lại là khiên đậu tương thế trong miệm chảy máu vội vàng phục dụng thần đan lầm tiêu đâu thần tôn đều ra trận gia hỏa này còn sống không. mấy cái quen thuộc môn sinh gặp mặt võ canh lại hỏi để lăng đỉnh n h ư mày hắn từng náo động mở rộng phỏng đoán vị kia thần bí liệm sát giả chính là tam đệ có thể thấy được biết đến vị thợ săn kia phong độ tuyệt thế c h i t để vứt bỏ suy đoán này võ canh đại sư ngươi cũng đ ừ n g rủa ta một thanh â m chuyển đến dẫn tới vô tương cùng lăng đỉnh tề s o á t s o á t nhìn lại cụ thần giới các phương tu sĩ bên trong người mặc áo xanh lâm tiêu nhanh chóng đi tới nhìn có chút chật vật trên áo bảo cũng nhồi máu phát giác lan tinh giới thần tôn đang tràn lúc hắn kịp thời thu tay lại trực tiếp t r i ngồi tại trận sau lại khôi phục chân dùng lặng lặng lẽ dung chạy đến cùng hai vị huynh trưởng tụ hợp tiểu tử ngươi những năm này làm cái gì đến đây lúc nào vô tương cùng lăng đỉnh vội vàng nên đón tiếp lấy bọn hắn thông qua lâm tiêu lưu lại thần ô biết tam đệ vẫn luôn còn sống bọn hắn càng mới biết lâm tiêu tách ra khỏi bọn họ sau lấy thân làm mồi mai phục lan tinh giới tu sĩ sự tình trải qua tiểu tử này sẽ không lại đột phá đi lan tông cùng võ canh cẩn thận quan sát phát hiện cùng mấy năm trước một dạng kẻ này đến t i phong thái thần chỉ điểm bọn hắn liền nhìn không thấu huynh trưởng nhị ca những sự tình này hay là sau này hay nói lâm tiêu trên mặt hiện hiện một vòng đội vàng c h i sắc đối với hai vị huynh trưởng thần nhiệm hóa âm đạo các ngươi có hay không nhìn thấy vi nhi lan tinh giới thần tôn nam tràng thần khư cự trận chủ thể trận văn mẫn d i ệ t lúc lâm tiêu phát hiện thể nội vô ách châu lại có chút chấn động lên cái này khiến hắn kinh ngạc bởi vì châu này tại hắn bước vào đại hạ tàn tích lúc liền có động tĩnh lại thêm hắn biết được giới trướng cổ địa từng có đại hạ trầm thi lại có manh mối b ậ t ra mệnh áo tím có thể sẽ đến giới trướng cổ địa cho nên mới có vấn đề này để mội thanh ngã vô tương ánh mắt lưu truyền lâm tiêu lấy thần lực mô phẳng q u á mệnh áo tím chân dùng hắn cùng l ă n g đỉnh hoàn toàn chính xác tại chú ý nhưng lại không có phát hiện gì không có gặp lâm tiêu lo lắng mệnh áo tím sẽ không thật đi tới lưỡng giới chiến trường đi hiện tại thần tôn đều ra trận một khi buộc phát chiến sự tuyệt đối phải long trời lở đất mệnh áo tím như còn ở lại chỗ này mảnh địa vực có thể sẽ bị tác động đến tiền bối đại lão lâm tiêu lại muốn cùng vô ách châu câu thông hy vọng có thể được nhắc nhở nhưng mà châu này rung động q u a đi lại lần nữa yên lặng thật không đáng tin cậy a lâm tiêu ngồi không yên lăng không nhảy lên cách mặt đất mười triệu mà đứng hắn đi chủ động tìm như con rồi không đầu Nhưng đến từ n cổ thần giới các phe tu sĩ không phải tại điều tức chính là tại chữ hương chậm đợi tình thế phát triển nhìn thấy lâm tiêu lăng thiên mà đứng rất nhiều người nói nhỏ đương nhiên đám người chú ý tiêu điểm vẫn như cũng là lượng giới thần tôn lâm tiêu chờ đợi lúc cũng nghe đến các loại nghị luận giới ta thần tôn nên không có đều hiện thân nhưng cùng làn tinh giới so ra khẳng định vẫn là không bằng lâm tiêu ánh mắt nhìn về phía thạch huyền trương thương các loại thần quân phá giới mấy người kia tại cổ thần giới tình thế tràn ngập nguy hiểm lúc vẫn như cũ kiên định m à chiến nếu làm cổ thần giới an ổn hắn cũng không ngại là đối phương mở thần đồ dù sao tiên tiên h cổ cung cuối cùng hai vị thái thần tại hơi tàn giai đoạn sẽ không hôn lâm chiến trận chỉ là làm sao có thể cam đoạn tự thân bí mật không bị ra ánh sáng đâu học huynh trưởng tại bích lạc lăng mổ hành vi đánh cho bất tỉnh bọn hắn mang đi khai sáng một cái thủ bí lâm tiêu nghĩ đến đây lại lắc đầu nhiều như vậy thần tôn ở đây hắn đi gõ người cái kia nhiều không thích hợp a hay là chọn cơ mà động đi lâm tiêu lăng thiên mà đứng nhìn chăm chú các phương vê anh phía trước địa vực đạo và lý x e lẫn như lớn thác nước bừng bừng ép tới rất nhiều thần quân hít t h ở không thông lưỡng giới rằng có thần tôn ở giữa có khí cơ đang tỏa ra để cổ thần giới tu sĩ tâm thần siết chặt lưỡng giới tôn giả như chiến bọn hắn cổ thần giới tuyệt đối vớ phải bỏ ra thê thảm nhất đại giới kiều lâu vị thợ săn kia lấy cổ thần giới tu sĩ tự cho mình là các ngươi lại không biết thân phận của người này một đạo quát lớn tiếng như kinh thế thiên lôi xuất từ dị giới thần tôn miệng để cổ thần giới tu sĩ thần sắc càng ngưng trọc thêm quả nhiên vị thợ săn kia thành i ự u gây nên lan tinh giới thần tôn coi trọng đổi chỗ m à xử bọn hắn gặp được cũng ngồi không yên bởi vì vậy quá dọa người có lẽ dính đến cái gì bí mật lấy kiều lâu cầm đầu mười hai đạo phát ra đạo vận thân ảnh im lặng không nói bọn hắn cũng thật đáng tiếc c h ẳ n đứng dị giới thần tôn tìm kiếm lúc vị thợ săn kia đã không thấy ràng có này nháy mắt thời cơ đối phương nếu muốn tránh xa sớm đã rời đi cũng được lại có một vị dị giới thần tôn giống như nghĩ tới điều gì bình tĩnh nói nếu các ngươi biết được tự sẽ tốt dùng làm nơi lao như vậy trận chiến tranh này cũng sẽ không tiếp tục những năm n à y đây hết thảy có lẽ là giới khác đang làm cho quỷ việc này chúng ta tự sẽ ngược dòng tìm hiểu lời nói như vậy gây cổ thần giới tu sĩ trầm tư vị thợ sang kia cũng không phải là cổ thần giới tu sĩ trong thiên địa này ngoại trừ đông đảo võ đạo hạ giới bên ngoài còn có chín đại thần đạo trừ giới đặt song song khác biệt thần giới cho dù truyền thừa khác biệt thực lực mạnh y ế u không đợi có thể tu hành tri đạo chăm sông đổ về một biển giới khác muốn đản sinh ra loại nhân vật này đồng dạng không thực tế mà vứt bỏ những này cẩn thận suy tư thật có mấy phần kỳ quặc người thợ săn kia thật muốn là cổ thần giới mà chiến chiến tranh ban đầu liền có thể trực tiếp cường thế quét ngang không cần đợi đến lượng giới tu sĩ lẫn nhau tổn hại lại đến rực rỡ hào quang cũng không thể là bởi vì tại mấy năm thời gian trung thành dài đến vô địch mới đến ra tay đi cho nên phần này phỏng đoán cũng không không đạo lý như cân nhắc cái này nhất trọng nhân tố còn có mặt khác thần giới cường giả từ một nơi bí mật gần đó có mang một ít mục đích sẽ hay không để thần tôn ngừng chiến lúc này dị giới kia thần tôn chuyện đột nhiên nhất chuyện nhưng giới ta chiến tử những kỳ tài này cũng có ngư giới chi tội cổ ầ n ngươi Vâng các cho cái c thái anh, ra một cái thái độ. Anh, cổ thần giới tu sĩ trở nên q u ầ n tình xúc động mắt rất nhiều người con n g ư ơ i đều đỏ trận chiến tranh này là lan tinh giới bốc lên dẫn đến cổ thần giới vô số văn hồn uy về ư u minh sau đó lan tinh giới thần tôn lại muốn bọn hắn cho ra một cái thái độ đây là không muốn chiến sao vậy còn không như một trận chiến các ngươi muốn thế nào cổ thần giới một vị tôn giả rõ ràng thần tôn chém giết hậu quả đưa tay đẻ xuống tiếng ồn ào rất đơn giản giao ra mấy người cho giới ta tiến hành xử quyết chúng ta có thể định ra lượng giới minh nước vạn tái không chiến một đạo toàn thân phát sáng bóng người sâu thẳm ánh mắt cách không q u p tới t c ổ thần giới trong đại quân một số người toàn thân lông tơ tuân rơi run run, run thân thể c o rút sau đó lại phát hiện cái kia ánh mắt rời đi giống như là khinh thường tại sâu kiến trên thân dừng lại lâu hắn là thứ nhất tiếp theo một cái trước mắt cái kia toàn thân phát sáng bóng người chỉ phía xa nơi nào đó dẫn tới đám người đồng loạt nhìn lại dị giới thần tôn chỉ rõ ràng là đứng lơ lửng trên không rất là đột xuất lâm tiêu lâm tiêu ngạc nhiên chữa thương lăng đỉnh thật t r ư ơ tam đệ hắn đã sớm nhắc nhở dưới loại tình thế này đừng ngoi đầu lên kết quả ngươi còn đứng lơ lửng trên không sợ thần tôn không nhìn thấy người đúng không cái này cùng tam đệ cử chỉ không quan hệ bọn hắn yêu cầu mấy người thế tất là thiên phú siêu của người muốn ngăn chặn giới ta tương lai vô tướng lên trời mà lên đứng ở lâm tiêu bên người liên quan tới lâm tiêu tình báo sớm đã chuyển vào lan tinh giới chủ chiến người trong h a i bị thái thần tự mình thu làm môn sinh chắc hẳn cũng không phải bí mật tu đạo niên kỷ chưa từng hơn trăm liên la thần quân đủ loại thành tiệu quá mức bắt mắt có thể nào không bị chú ý tới còn có một trọng khác mục đích một bên làm tông phân tích lâm tiêu bị thái thần thu làm môn sinh từ được coi trọng nếu có thể để cổ thần giới đem nó giao ra tiên tiên cổ cung thái thần thế tất sẽ giận trong ngực thậm chí là tâm lạnh nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cổ thần giới tương lai thần tôn sinh ra ti phong thái thần mặc dù đã tọa hóa nhưng hắn đúng lân trạch bản tôn cảm h o à i không quên t i ề u lâu đáp lại nhìn sau trận chiến này các ngươi những n à y thần tôn còn có mấy người có thể lợi hắn hướng phía trước đi đến toàn thân lưu động thải quang chiếu sáng tiên địa trở nên trong vắt mà thần võ tiến vào trạng thái chiến đấu vẹn vẹn điều yêu cầu thứ nhất các ngươi liền không muốn sao chẳng lẽ ngươi không rõ chỉ cần tôn giả tại thế một giới chi sống lưng liền sẽ không sụp đổ lấy mấy người đổi vạn tái có thể để thần tôn không tổn hại các ngươi thế mà không muốn sao mà cổ hủ đối diện dị giới thần tôn bọn họ cũng là đạo vận xôi trào để thiên địa hiện hiện đạo chấn bỏ ý niệm này đi cổ thần giới thần tôn cũng tại liên tiếp cắt bước muốn mở ra tôn giả chi chiến lúc này giới t r ư ớ n g phương hướng lại phồng lên lên kỳ dị hà o quang thậm chí có mỏng manh k i ế p quang dân c h à o mà đến để ngắm nhìn lâm tiêu chấn động trong lòng loại kiếp này ánh sáng là độ kiếp công thành giả tất cả cho dù mỏng manh lại làm cho thần quân cũng không dám tùy ý nhiễm chẳng lẽ là tân tấn thần tôn lâm tiêu thầm nghĩ chiến tranh lúc lan tinh giới giảng đạo cung có ba vị đường cấp chưa từng lộ diện tại thụ nghịch biến phía sau nghịch biến cao cảnh lăng nghi đã bị hắn chấm dứt hết hiện tại đang t r ẳ n g là một vị khát sao các ngươi khẳng định muốn chiến sao kỳ dị hào quang bên trong có một bóng người chậm rãi h i ể n hiện tốc độ cực nhanh ép về phía nơi đây đó là một vị xương tôn giả đạo vận sơ thành mỗi một bước đi ra đều có đạo ánh sáng tại h i ể n hiện đi lại giống như là đạp ở rất nhiều người trái tim bên trên để cho người ta ngăn không được nhịp tim còn có một bộ phận người không hiểu bởi vì bọn hắn phát hiện theo vị kia xương tôn giả mà đến cổ thần giới tôn giả đủ d ư n g bước tựa hồ mang theo vài phần cảnh giác làm sao lại thành như vậy vẹn vẹn một vị đạo vận sơ thành tôn giả liền có thể dẫn phát loại phản ứng này đó là giảng đạo cung tuyệt trắng cổ thần giới thần quân phá giới nói ra thân phận của người đến thiên địa dị biến qua đi cho dù còn có tiên thiên thần linh lịch biến con đường này thế nhưng trở nên g ặ p đèn t r ậ t hẹp từ đây tôn giả lĩnh vực trở thành thiên tư cực kỳ xuất chúng số ít người mới có hy vọng đặt chân tuyệt trắng giảng đạo cung đường cấp tại chìm nổi bên trong d ễ ra tại thần quân cảnh đình phong có phá giới tri năng một khi đ ư ợ phá sao mà đáng sợ có thể thắng được rất nhiều thiên địa dị biến trước thần tôn lần này giải thích để cổ thần giới tâm tình mọi người trở nên cực kỳ nặng nề các ngươi khẳng định muốn chiến sao tuyệt trắng xua tán đi mỏng manh kiệt quang chân thân đến khi cơ cuốn lên thiên địa hắn không có cùng cùng giới thần tôn giao lưu cái gì mà không biểu tình đứng ở đó đáng chết lang đỉnh sắc mặt tâm trầm vô tướng cũng là truyền âm cho lâm tiêu tam đệ ngươi đi trước loại tình thế này bọn hắn không quyền lên tiếng lại là phát hiện theo tuyệt trắng gia nhập cổ thần giới tôn giả bên trong có người tựa hồ trở nên chần trở thậm chí quay đầu nhìn về lâm tiêu đến lúc đó cho dù kiểu lâu các loại xuất từ tiên thiên cổ cung thần tôn không lớn nhưng nếu nội bộ có khác nhau cũng muốn dựng dụng ra áp quả nhưng mà vô tướng thúc giục nhưng không có bất kỳ đáp lại nào tam đệ vô tướng đưa mắt nhìn lại lập tức nao nao trước đây còn sắc mặt khó coi lâm tiêu bây giờ đang không ngừng nhìn quanh đây hết thảy toàn bởi vì trong cơ thể hắn vô ách châu lần nữa chấn động lên giống như tại cùng sự vật nào đó cộng minh là bởi vì đại hạ sự vật xuất thế sao lâm tiêu tâm thần chập trởn theo hắn trước đây hiểu rõ giới trướng cổ địa cùng đại hạ tương quan sự vật chỉ có một bộ trầm thi lâm tiêu hy vọng có thể phân rõ v ô ách châu động tĩnh đến cảm ứng vương vị nhưng mà v ô ách châu rung động lại đột nhiên bình phục cái này khiến lâm tiêu mắt trận tròn tam đệ ngươi thế nào vô tương cùng lăng đỉnh không hiểu dị giới thần tôn lại tăng một vị tiến hành tạo áp lực trực chỉ vị này tam đệ thế nào thấy tiểu t ử này lại tựa như đang tìm cái gì lâm tiêu cao mày trầm mặc không nói lúc một tiếng hét lần nữa quanh quẩn giới tam bốn n g i các người đến cùng là giao hay không giao tuyệt trắng tuy là đạo vận sơ thành lại có m ộ trận l chiến này chính là lan tinh giới bước lên giới ta vô số anh kiệt tử chiến đến tận đây các ngươi thân là tôn giả như còn đáp ứng bọn hắn vô lệ yêu cầu đây chẳng phải là chứng minh giới ta mềm yếu có thể bắt nạt vậy còn sẽ có ngày yên tĩnh sao chư vị tôn giả ta liền hỏi một câu như những ngày dị giới thần tôn yêu cầu các ngươi kiệt xuất hậu nhân muốn tiến hành sự quyết các ngươi cũng nguyện ý không、4. t h ạ c huyên t r ư ơ n g thương các loại thần quân phá giới cũng là liên tiếp mở miệng trong bọn họ còn có người là thần tôn hậu nhân cảm xúc cũng đang phập phồng mười hai vị thần tôn thật bởi vì dị giới thần tôn mang tới áp lực sản sinh chia ra sao tôn giả cấp độ công việc cũng đến t i ê n các ngươi h ồn ào đối diện tuyệt trắng ánh mắt quét về phía t h ạ c huyên t r ư ơ n g thương bọn người tại nhìn xuống đi qua cùng giai người trừ vị t ô n giả đã bọn hắn không muốn vậy chúng ta liền tự mình động thủ đi vừa vặn kiểm nghiệm ta tôn giả c h i lực tuyệt trắng toàn thân đều bị đạo quan bao phủ tôn giả lĩnh vực vang d i cổ kim hãn đạo vận sơ thành lại nguyện dẫn đầu mở đường lại xuất hiện lúc này lâm tiêu mắt lộ tinh mang vô ách châu lần thứ ba phát sinh rung động s o hai lần trước càng thêm mãnh liệt có thể phân biệt ra cùng cộng minh sự vật chỗ phương vị ngay tại phương đông ân tuyệt trắng cũng sinh ra cảm ứng hướng phía phương đông nhìn lại lưỡng giới mặt khác tôn giả cũng là như vậy có người lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn thần đạo tu vi va n r ộ i cổ kim đứng ở phương này đất rõ ràng phát giác phương đông có mãnh liệt d ị động xảy ra chuyện gì có dị giới thần tôn k h nói liên tưởng đến đối với vị thợ săn kia phỏng đoán chẳng lẽ lại mặt khác thần giới cơn giả còn ẩn vào chỗ tối ông đạo công lý hảo quang liên tiếp b ư ớ c hơi đó là lượng giới tôn giả, nhao nhao hiện ra đại thủ đoạn tại chiếu dọi d ị động c h i địa cảnh tượng dẫn tới ngạc nhiên lượng giới tu sĩ nhao nhao nhìn lại chiếu dọi cảnh tượng là lượng giới chiến trường một chỗ cựu địa khoảng cách nơi đây không tính xa t ừ n g thuộc về thảm liệt khu giao chiến lọt vào trong tầm mắt chỗ gây kích như rừng thi thể như núi có thể theo thần khư cự trận chủ thể triệt để bị phá hủy nơi này giống như phát sinh quỷ biến lại xuất hiện một ngụm cổ láo q u a tài q u a tài mặt ngoài khắp đầy đường vần kỳ dị lại bị một đạo màu tím lệ ảnh trô l ư n g neo tại vượt qua vũ trụ cái kia màu tím lệ ảnh giống như đã nhận ra thần tôn chiếu giỏi khẽ n g n g đầu lộ ra một tấm sinh đẹp động lòng người khuôn mặt thu thủy giống như con ngươi tràn ngập lạnh nhạt để l ư ợ n g giới tôn giả ngầm người nguyên lai tưởng rằng là mặt khác thần giới cường giả ẩn vào chỗ tối kết quả lại là một vị dạng nữ tử này còn có chiếc kia cổ lão c u á tài lại là cái gì giống như là vừa mới đào được tựa như mới từ l ư ợ n g giới chiến trường bên trong móc ra vị nữ tử này cổ thần giới tôn giả càng là biến sắc bọn hắn lẫn nhau đối mặt nghĩ đến một đoạn chuyện xưa lúc trước thứ m ư ơ i giới tam gia thịnh hội thời kỳ có người từng xâm nhập đại hạ tàn tích là một vị lưu lại người thuế nữ tử khi đó thần quân bị kinh động bọn hắn cũng biết việc này thông qua người khác đối với người thuế hình dạng miêu tả lại cùng vị nữ tử này nhất trí đây chẳng lẽ là chính chủ vị nữ tử này chính là đại hạ tại thế tu sĩ vi vi nhi trận sau lâm tiêu cũng nhìn thấy chiếu dọi ra một màn này hốc mắt đ ề u đỏ hắn huyên tưởng qua rất nhiều tầng gặp thời khắc lại không ngờ tới đúng là thời khắc thế này mệnh áo tím thật xuất hiện cái này đây là đệm ộ i ta nhớ được tam đệ nói qua đệm ộ i rời đi thương măng lúc nói muốn cho tam đệ đánh xuống một mảnh g a sơn kết quả là cái này đừng nói l ă n g đỉnh liền ngay cả vô tương đều là giật này cả mình đây là như thế nào ra sân phương thức lưỡng giới thần tôn đem chiến đệm mội lại tại chiến trường đào ra một chiếc quan tài nhìn nó tư thế tựa như hay là hướng phía phương hướng này mà đến để toàn trường đều trở nên dị dạng an tĩnh rất nhiều người t h ầ n sắc trở nên cổ quái vi nhi lâm tiêu gấp mệnh áo tím muốn tới đến thần tôn nơi sống yên ổn là thật nhìn thấy đứng lơ lửng trên không hắn sao hay là nói mệnh áo tím vẫn luôn biết hắn tại bên trong chiến trường này lâm tiêu không rõ mệnh áo tím dụng ý nhưng mệnh áo tím lời nói vô địch nhân mạch năm đó đại hạ đều đã hóa thành phi hôi thần tôn phía trước dạng này ra sân khẳng định sẽ dẫn phát bất chắc lâm tiêu đang muốn phóng tới phương đông nhưng lại nghe được một đạo rượu âm chấn đến lâm tiêu ca ca ta biết ngươi tại đã có người muốn nhằm vào ngươi ta liền tới ngươi không cần lo lắng cho ta lâm tiêu động tác ngừng một lát đây là từ hắn lâu không sử dụng truyền âm trong bảo thạch đơn độc truyền tới người khác không cảm giác ngắn ngủi số lượng trộn lẫn lấy đủ loại cảm xúc biết ta tại lại phải đợi người nhằm vào mới đến gặp nhau là bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành chuyện ắt phải làm sao cái tia đã lâu dai nhân thanh âm để lâm tiêu ánh mắt đều có chút mơ hồ cảm xúc của quận chuyến âm bảo thạch chỉ là thương mang đại lục đồ vật sử dụng phạm vi quá có hạn cái này cho thấy giai nhân đã đến phụ cận quả nhiên phu quan tài màu tím lệ ảnh xuất hiện trong tầm mắt lâm tiêu lấy được manh mối bên trong muốn tới giới trướng cổ địa cũng không chỉ mệnh ao tím còn có một chó một chi mượn già chỉ là lúc này chỉ có mệnh ao tím một người cùng chuyến âm lúc khác biệt ao tím giai nhân t h ầ n sắc giống như đổi một người thu thủy giống như con người chính liếc nhìn cổ thần giới thần tôn bọn họ cái này để muội muốn làm gì lăng đỉnh cùng vô tương nhìn chăm chú thông qua lâm tiêu bọn hắn biết vị nữ từ này tại thương mang đại lục được xưng là hạ tộc thần nữ danh xưng võ thần truyền thế nhưng theo lâm tiêu nói là nàng n à y kiếp trước siêu việt võ thần cảnh theo tầm mắt k h o á n g đạt bọn hắn minh bạch đây là sự thật truyền thế sự tình đừng nói võ thần thần quân đều làm không được chỉ là mệnh áo tím tại tam giai thịnh hội thời kỳ mới đã trải qua người thuế đ ă n g lâm thần đạo bây giờ có thể mạnh bao nhiêu mới xuất hiện liền nhìn chăm chú cổ thần giới thần tôn mang theo bất thiện làn tinh giới đa ra một vị tân tấn thần tôn liền để các ngươi bên trong có người tin n i ệ m động dùng muốn giao ra cùng giới tu sĩ sao áo tím g a i nhân môi anh đảo khẽ mở để cổ thần giới tu s chương sáu trăm bảy mươi một đương thời kết trước cũng là tiên thiên chương sáu trăm bảy mươi một đương thời kết trước cũng là tiên thiên ta biết ngươi là trước khi thiên địa diễn biến tiến giai mà thành tôn giả khi đó đường hùng vĩ rộng lớn để cho ngươi loại thiên phú này tu sĩ cũng có thể bước vào tôn giả cấp độ thực lực bây giờ tự nhiên chẳng mạnh đến đâu áo tím gia nhân mở miệng đánh gãy để cho người ta t r ò n váng nữ tử này là ai khẩu khí thực sự quá lớn tại lợi bình tôn giả để cho người ta càng d u n g độc lạ vị điểm bình tôn giả đúng là không có phản bác cho nên ta như chém d ụ n g hắn ngươi sẽ sợ chiến sao tiếp theo một cái trước mắt áo tím gia nhân hỏi thăm cổ thần giới thần t ố n lúc ngón tay ngọc sinh đẹp lại là nâng lên chỉ hướng tuyệt trắng vùng tiên h điệu này yên tĩnh như chết ngay trước nhiều như vậy tôn giả mặt muốn chém lấy kỳ tài chi tư xương tôn nhân vật côn vọng chư vị tôn giả không cần điếm ô nhĩ các loại tri thủ ta đến chém nàng này có lan tinh giới may mắn còn sống sót thần quân hết lớn đang chủ động xin đi giết giặc ngươi là cổ thần giới tu sĩ tuyệt bạch chế rừng xem kỹ cái kia tuyệt đại gia nhân nàng này đang c h à n g phương thức vốn là để bọn hắn kinh ngạc mà cổ thần giới thần tôn phản ứng càng làm cho hắn n g h i hoặc cho nên cũng không có lập tức độc thủ một mực tại yên lặng xem kỹ bây giờ nhìn đi nàng này tu vi còn không có bước vào thần quân cảnh tuyệt đại gia nhân khẽ lắc đầu cổ thần giới chỉ là ta bối ngày xưa ngắn ngủi nơi đặt chân mà thôi lưỡng giới tu sĩ bên trong xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía đây là như thế nào xuất thân như thế nào bối cảnh mới có thể nói ra loại lời này tựa hồ chín đại thần đạo c h ư giới đều không đáng nhấc lên chẳng lẽ lại nàng này có cái gì kinh tế h lai lịch sao rất nhiều đạo ánh mắt đều lặng yên nhìn về phía cổ thần giới thần tôn bọn họ những n à y thần tôn tựa hồ biết được một chút cái gì nhưng cũng không có gì ngôn ngữ ánh mắt rơi vào chiếc quan tài cổ kia phía trên hơn một vạn năm trước từng có đại hạ tu sĩ chấm thi tại giới trướng cổ đ ị a chỉ là không thể tìm ra kiếm chẳng lẽ ngay tại trong cổ quan sao lấy bọn hắn vang dội cổ kim tu vi đều không thể nhìn thấu cổ quan ngữ như vậy khẩu xuất của n ô n chẳng lẽ lại là tại ỷ vào vật này tuyệt ngu sao mà không nhịp h đối mặt tôn giả xuất thủ áo tím giai nhân ngâm khẽ để cho người ta không rõ ràng cho lắm chỉ có vô tướng cùng l a n g đỉnh biết được đây là đang đối với tam đệ truyền lời bởi vì lúc này tam đệ cũng là thần thể vụ vụ muốn đập ra ken một tiếng khu vực kia trở nên săn t h ó i giai nhân lưng đeo cổ quan t r ư t xuống lại ngăn trở một kích này bắn ra gợn sóng giống như diện thế khó khăn để cho người ta d u n g động đó lại như thế nào chất liệu lại như vậy kiên cố có thể ngăn cản thần tôn chiếc quan tài cổ kia nắp quan tài cũng bị một kích này chỗ mở ra làm cho người ta chú ý sau đó tiếng kinh hô không ngừng trong quan tài lại nằm một vị sinh động như thật nữ tử cùng tuyệt đại gia nhân giống nhau như lúc bị phong tồn trong đó vẹn vẹn thoáng nhìn ở giữa cũng làm người ta thần h ồ n l ắ c lư tựa như tiếp xúc đến nhân quả gì nhìn thấy kiếp t r ư ớ c của mình kiếp này hai cái vi nhi lâm tiêu con ngươi co g i t lại không không phải hã từng vì mệnh ao tím hóa giải luân hồi văn trong i đối phương kiếp ế đến p phương xúc t ư ớ c c thân. h ê n hắn có thể phân n thể có c đó biệt ra ù mệnh tím kiếp trước thân n thân thân áo kiếp trước kiếp đ ồ giây nguyên, như tựa đ ố phương kiếp h trước t n thân Trong minh trong thể. hắn để đang cõi ưu đầu lát cảm xúc bị vô tận đạo chấn trô đẻ xuống hai bộ thân một chết một sống chẳng lẽ lại là cái gì đặc biệt mai táng thuật sao Xem ra, đáng giá nghi thời không giống như đứng im ngươi sớm có đường đến chỗ chết trong quan tài nữ tử đúng là bay ra cùng tuyệt đại giai nhân dung hợp trong chốc lát thiên địa biến sắc như tiền thế kiếp này tại gia o hội đã dẫn phát kinh thế thiên tượng cái gì nàng t h ầ n đạo khí tức làm sao tại cực tốc thăng hoa vô luận là thần tôn hay là mặt khác c ấ p cấp độ tu sĩ đều cơ thể phát lệnh cảm nhận được một loại bá liệt vô song khí cơ ở vùng thiên địa này kéo lên muốn đ âm xuyên r a của bọn hắn phóng nhãn nhìn lại từ tiêu tràn đầy t i u tiên như có vô số đại tình hiện hiện sau đó như sau như sủi cảo rơi lạ chã vị tuyệt đại giai nhân kia tại huy quyền đây hết thảy phát sinh quá nhanh rất ít có người thấy rõ ràng tình hình chiến đấu lại nhìn thấy có chân long gào thét có bạch hổ lễ tiên có tiên hoàng vũ cánh có huyền vũ văn ngang tại giai nhân quyền ở giữa rèn luyện thẳng tiến không lùi cái thế quyền ý mẹ nhà hán đây là vô thượng hạ tộc tứ tượng chiến pháp cầm võ đạo tuyệt học đến đối kháng thần tôn không đ ố i cái này so tứ tượng chiến pháp cao thâm quá nhiều lăng đỉnh kém chút kêu thành tiếng tuyệt trắng lan tinh giới thần tôn bọn họ hết thể đã mất đi nhan sắc tuyệt trắng tuy là đạo vận sơ thành nhưng tự thân cường đại không thể nghi ngờ bọn hắn lại là phát hiện rõ ràng còn chưa trở thành thần quân nữ tự tại cùng trong quan tài chính mình dung hợp qua đi phát sinh quỷ、biến. cái này quá t à m ô n nữ tử kia tiến hành huy quyền lại để vị kia tân tấn thần tôn trực tiếp xa vào đến đấu chiến trong vòng xoáy cho dù bộc u phát một thân sở tu không cách nào chống lại liền nói vận đều bị xé mở mười lăm vị dị giới thần tôn gào thét thiên địa muốn công hướng một chỗ lúc lại là nhìn thấy một bóng người tựa như lá dụng bị quăng ra vòng xoáy toàn thân cao thấp trải rộng quyền ấ n cơ hồ đều bị đánh nát lại đã mất đi sức hoàn thủ các ngươi môn chiến áo tím d a i nhân huyết dịch đều chuyển thành màu tím nàng có loại không cần tu vi ngoại vật tới sửa sức tôn sùng cảm giác cái gì thần tôn thần quân hậu nhân cùng cũng không thể so nàng chiến ý vô cực đi lại một bước t ử quan g thác đạo một quyền đặt ở tuyệt trắng lồng ngực thổi phu một tiếng vị này tân tấn thần tôn lồng ngực tựa như gỗ mục bình thường vỡ ra lại bị cái này tú quyền xuyên thủng không cách nào tự lành cái kia phun ra thần tôn chi huyết để mười lăm vị dị giới thần tôn đều lại như bị xét đánh không tốt mau lưu lại rõ ràng tuyệt trắng thủ đ o à n người càng là cảnh giác áo tím d a i nhân phong thái càng làm cho bọn hắn trong lòng báo động không muốn tiến lên nữa anh phong không tự chủ được nhanh chóng lùi về phía sau tại bảo trì khoảng cách để an toàn các ngươi tại sợ cái gì tuyệt lề sách bên trong phun máu đều bị đánh n g ộ nhưng mà hắn mới vừa vặn điên cuồng gào thét một cái t u quyền đả băng tiên khiến cho thống khổ kêu to siêu việt cực vị thần binh thần tôn chi cốt đều bị đánh rách ra mấy chục cây cái này khiến tuyệt trắng trong lòng tuyệt vọng hắn đã thấy rõ vị nữ tử này có chân sát hắn c h i năng lại làm cho hắn còn sống thụ hình ngay trước lượng giới tu sĩ mặt muốn đem hắn giấm nhập trong đất bùn hết lần này tới lần khác cùng giới thần tôn bọn họ đều tại t r á n h xa chưa từng tiến lên các ngươi môn chiến áo tím d a i nhân lấn người lại huy quyền lên tiếng nữ ngữ để đám người lúc này mới kịp phản ứng đạo vận sơ thành tuyệt trắng giáng lâm thời điểm đã từng phát ra loại đạo này u bây giờ tình thế nịch chuyển áo tím d a i nhân mỗi lần đạo hét tuyệt trắng thân thể tàn phế đều sẽ bị trọng kích bị tung bay lấy đối phương thần tôn máu hạ c h i ế n thư m ộ ư ơ i năm vị dị giới thần tôn bị k i n h sợ lần nữa vội vàng t ố i lui khoảng cách kéo đến càng xa không muốn bị cổ thần giới thần tôn thừa cơ ngăn chặn cái này đây cũng quá dữ dội cổ thần giới tu sĩ không thể tin quyền áp tuyệt trắng nhiều lần quát hỏi dị giới m ộ ư ơ i năm vị thần tôn bên trong có người xưng tôn năm tháng dài đằng đẵng có thể làm cho cổ thần giới đau đầu đối mặt nàng này cường thế tiến hành lại lựa chọn n ộ bộ đó là như thế nào hành động vĩ đại tại trong lúc này c ổ thần giới thần tôn đều ngốc trệ tại ngóng nhìn lúc xác nhận cái gì trên mặt lộ ra vui mừng t â m đệ vô tướng cùng l ă n g đ ỉ n h đều là nhìn về phía lâm tiêu như muốn hỏi thăm ngươi xác định đây là vợ ngươi lâm tiêu vô tâm giải thích hắn hiểu được đây là mệnh á o tím kiếp trước thân chỗ chủ đạo c h i ế n quả như hắn quá t h ầ n thể cảm nhận nhận c ố kia buộc phát thân thể mềm mại cùng thương mang đại lục thời kỳ đã khác biệt giống như tuân theo một loại nào đó thiên địa quy tắc tại chín đại thần đạo t r ứ giới loại sinh linh này được xưng là tiên thiên thần linh vi nhi k ế p trước là một loại nào đó tiên thiên thần linh lâm tiêu trong lòng không cầm được c u loạn phát hiện này để hắng nhưng ơ so với những này càng khiến người ta ghé mắt chính là cái tiêu một mươi l ă m vị dị giới thần tôn phản ứng tại kịch liệt thở dốc giống như là nhận thức được cái gì n g ư ơ n là tiên tiên thần linh trí đại thần đạo chư giới tiên tiên thần linh danh sách bản tôn đọc qua qua cũng không như n g ư y i loại này tự huyết thần linh lời nói như vậy âm thanh để lan tinh giới tu sĩ sợ run cả người cụ thần giới tôn giả còn không c ó theo tới bọn hắn một phương mười lăm vị tôn giả liên tiếp l nội bộ là bởi vì có thứ phát hiện này vị này nữ tử hao tím đúng là một vị xuất thế tiên thiên thần linh thiên đ ị a d ị biến qua đi may mắn còn sống sót tiên thiên thần linh đều là hơi tàn không người có thể lại lập thần tuân cảnh nàng này là như thế nào làm được chẳng lẽ lại nàng có thể không nhận thiên đ ị a di biến ảnh hưởng cái này cùng trước đây t r ư c quan tài kia có quan hệ đó là như thế nào thần thuật lan tinh giới tu sĩ hãy nhiên rốt cuộc để ý giải tôn giả phản ứng thân là xuất thế tiên thiên thần linh có thể chấn áp tuyệt trắng ai ngờ vị nữ tử này còn có thủ đoạn gì nữa cái này quá kinh dị nếu là chuyên gia quả thực là một trận cấp x ử thi động đất đối với hơi tàn tiên thiên thần linh mà nói càng là phát hiện trọng đại tuyệt đối sẽ ngồi không yên đại hạ tu sĩ vốn là đặc thù to rõ lời nói q u a n quẩn chỉ gặp khí độ siêu nhiên k i ề u lâu đối với cái k i a tử y hiện giai nhân ôn quyền thi lê nói k i ề u lâu gặp qua đại hạ tôn giả gặp qua đại hạ tôn giả ta cổ thần giới đại hạ bây giờ có thể xuất hiện lại quả thật chuyện may mắn cùng lúc đó m ặ thế k á c cổ thần thần giới đại. Đại đại tiên tiên lực này rõ ràng biến mất tuyệt tích mới nối vì sao còn có tu sĩ có thể xuất hiện hơn nữa còn là một vị tiên thiên thần linh các ngươi môn chiến đối với cái này vị kia giai nhân không có trả lời tại nhìn thẳng tránh xa dị giới thần tôn cái này khiến cổ thần giới thần tôn lập tức cứng đờ vị nữ tử này rõ ràng là tại thay mặt cổ thần giới mà chiến để bọn hắn vui sướng cho rằng là người một nhà kết quả vị nữ tử này lại đối bọn hắn coi là không khí tựa như không tồn tại tiếng nói chung đối diện không có trả lời lan tinh giới mười lăm vị thần tôn sớm đã lui ra ngoài thật xa bọn hắn toàn thân bao phủ tại đạo huy bên trong tại cùng nhau mà đi tiếp tục đâu nữa cổ thần giới thần tôn sẽ không t h ở ơ bọn hắn tại rút đi lúc thậm chí không dám phân tán ra đến mau trốn lan tinh giới tàn binh tức thì bị dọa đến sắp nứt cả tim gan thần tôn phía giới chiến tranh, t o á t ra một cái vô địch liệm sát giả thần tôn cấp độ rằng co lại xuất hiện một tôn tiên thiên thần linh nhẹ nhõm đánh chết tuyệt trắng kinh sợ thối lui mười l à m vị tôn giả ai còn dám dừng lại cái này khiến cổ thần giới tu sĩ kích động teo to trận chiến này bọn hắn đại hoạch toàn thắng lan tinh giới tổn thất thảm liệt thời gian ngắn cũng không dám lại mạo phạm cổ thần giới nếu không có thần tôn không nói gì bọn hắn đều muốn truy sát bại binh cổ thần giới thần tôn có chút tiếng ố i tốt nhất chiến cơ một cái t r ớ c mắt tức thì bọn hắn tại thất thần lúc đã bỏ qua dị giới thần tôn phản ứng quá nhanh rút đi càng nhanh bọn hắn không tiếp tục đuổi theo. toàn bởi vì phát hiện vị tia đại hạ nữ tử rõ ràng có khuynh thiên c h i lực vì sao không tiếp tục chiến đấu liên tục phải t r ă n g tự thân xảy ra vấn đề mỗi một vị may mắn còn sống sót tiên thiên thần linh đều có thể là một giới c h i sống lưng tiến hành tạo máu không cho sơ thất chớ nói chi là xuất từ đại hạ cái kia so với nhất thời c h i chiến trọng yếu nhiều lắm các ngươi coi là đã n g h ê n đón thả thế sao năm đó đại hạ lại có tiên thiên thần linh lấy phương thức như vậy khôi phục có thể đứng ở thần tuốt cảnh như vậy phát hiện không ngồi yên đâu chỉ ta lan t i n giới xa xa lại có thanh âm như vậy chuyển đến để cổ thần giới tu sĩ yên lặng lại nếu như nói Cổ cùng chi thuộc cũ. cũng cho cổ thần giới, bị càng thần tinh tranh, tử tím thần tu hận Như nhiều lan này nữ giới giới gáo giới, mối đi ra, về vậy vị bị đủ để sĩ dù ị giới tới. để mắt d sao sau khi thiên địa dị biến tiên tiên thần linh lại hơi tàn có thể bởi vì có thể giúp người mở thần đồ vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng bởi vì bản thân chi niệm hoàn toàn có thể nhấc lên vô tận trinh phạt hử giới ta có đại hạ cường già tái hiện thì sợ gì đám hạ người đạo trích kia không sai vị cô nương này cường đại như thế mở thần đồ năng lực tuyệt đối tại tiên tiên cổ cùng phía trên Cổ t đúng tu tỉnh sĩ lúc này g kính nhìn phía không kia trẻ đứng nữ bọn hắn nghĩ, nàng n tử. Theo cho cổ nhận từ y y giai tu thể xuất có đã nhân thân thể mềm mại lung lay bên ngoài thân lại hiện lên tối tăm mở mịt vật chất ảnh hưởng tiên địa trật tự cũng nhiễu loạn giai nhân thể chất đây là thiên địa d ị biến giang cầm t i ể u lâu thấy vậy biểu lộ k ỳ biến h ắ n từng là tiên thiên cổ cung môn sinh quá thần mở thần đồ gặp qua suy sụp quá thần trên thân cũng có loại này đặc t h ủ cái này khiến đám người mần người thần bí đại hạ tiên thiên thần linh tại đương đại tái hiện có thể g i ế t trắng u y ệ t t vậy mà vẫn như c ũ không có thoát khỏi d ị biến ảnh hưởng khó trách đối phương chưa từng tiếp tục xuất thủ còn có đối phương trong miệng vải n g ư là cái gì t ử y tỉa giai nhân khí chất phát sinh chuyển biến như tôn giả bên trong t i ể u lâu tiến lên m u ố nâng n lại là động tác cứng đ ở cảm nhận được không thể tiết độc uy nghiêm tựa hồ giữa sân không người đủ tư cách cận kề thân để t i ể u lâu bản năng dừng lại để cho ta tới đi một bóng người nhanh chóng tiến lên rõ ràng là thần đạo khí tức nội liễm lâm tiêu dẫn tới t i ể u lâu n h ư mày hắn rất xem trọng lâm tiêu nhưng đại hạ tu sĩ thực sự quá đặc thủ không d u n g như vậy m ạ o phạm chỉ là hắn vừa sợ ở bởi vì cự tuyệt kiểu lâu tự ý tỉa giai nhân lại không có phản kháng nhìn có chút bốn nhu thuận theo ta đi sau một khắc lâm tiêu lại mở miệng để đám người mở rộng tầm mắt vị kỳ tài này là muốn làm cái gì muốn làm lấy bọn hắn mặt bắt cóc vị này thần bí đại hạ tu sĩ lâm tiêu ca ca. t ử y v ì a dai nhân thần nghiệm hòa âm muốn nói cái gì lại bị lâm tiêu truyền âm đánh gãy sợ c á i dám ngươi coi ta cực kỳ cải bắc sao lâm tiêu biết đại hạ sự tình quá mức mất cảm mệnh tử y v ì a là lo lắng mình cùng nó đi được quá gần sẽ khiến l o ạ i gì cho nên vừa rồi đến lúc đều chưa từng đón lấy hắn a mệnh tử y vỉa gật đầu tại khắc chế tự thân cảm xúc không có đầu nhập lâm tiêu ôm ấp đem chín đại thần đạo t r ứ giới đều không để trong mắt nữ t ử áo tím tùy ý lâm tiêu dắt tay ngọc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lâm tiêu nhận biết vị này tiên thiên thần linh cái này quá hoang đường so t i phong tự mình thu làm môn sinh còn giàu có lực t r ù n g kích để đám người không thể tin tại cái này cổ thần giới ai có thể lần lượt cùng tiên thiên thần linh sinh ra dạng này gặp nhau a cái này để người ta hâm mộ sau khi lại có phỏng đoán vị nữ tử kê lời nói vải ngược chẳng lẽ lại là lâm tiêu lâm tiêu không để ý tới mặt khác trong lòng kìm nén một cố lửa hắn xác định hiện tại mệnh từ ý, ý cũng không có bị kiếp trước thân chỗ từng bước xâm chiếm hoàn toàn chính xác ở vào cùng tồn tại trạng thái nhưng nghĩ tới bởi vì đối phương kiếp trước thân hai người phân biệt những năm này còn có chính mình n ơ m nớp lo sợ khắp nơi tìm kiếm lại thêm thiên địa dị biến giam cầm lâm tiêu liền giận không kèm được nếu không phải mệnh tử y kiếp trước thân vị nữ tử này như thế nào lương đeo đầy hết thảy tìm một chỗ hóa giải tất cả luân hồi văn ta không muốn vi nhi vô địch chỉ cần nàng không việc gì chỉ làm chính mình lần này trung phùng có rất nhiều sự tình lâm tiêu định muốn hỏi cái rõ ràng nhưng đây là hắn nhiệm vụ thiết yếu cô nương xin hỏi đại hạ nhưng còn có tu sĩ khác tại thế Có trên thực n r tế nàng đối với có chút thần tôn thái độ có chút hiền lành thế nhưng để đặt câu hỏi thần tôn tâm lệnh cái này thật vất vả xuất hiện lại đại hạ tu sĩ lại cái gì đều không làm được có thể đại hạ tiên tiên thần linh khôi phục tại sao khi tiên h địa diễn biến còn có thể khác thường đến có thể trảm thần tôn dù sao cũng là sự thật Lại l i ê chương đến, Lan t i giới n thần tôn h t r ư ớ c của khi đi lời nói, lòng m ọ i người chìm vào đ á y gốc, c dự ả m đến m ư a to g i ó l ớ n Trường 673, dị biến nguyên nhân tìm tổ tiên hắn chương 673, d ị biến nguyên nhân tìm tổ tiên hắn lưỡng giới chiến tranh kết thúc lan tinh giới đại bại vẫn lạc trư cường bên trong không chỉ là có tương lai thần tôn hạt giống còn có đã có thể có thể so với thần tôn phá giới người thậm chí còn có một vị chân chính thần tôn bị xóa tên so sánh với mà nói cổ thần giới thảm liệt chiến tổn cũng có chút không đáng giá nhắc tới lớn như thế thăng trên báo ngay tại quét sạch cổ thần giới các bộ để trông mong chờ đợi tin tức mọi người vui sướng vô biên chỉ là giới t r ư ớ n g cổ điệu bầu không khí vẫn như cũ có chút kiềm chế rất nhiều thu thập tàn cuộc tu sĩ đều đang nghị luận để cập cái kia đại hạ tiên thiên thần linh khôi phục là có hay không sẽ cho cổ thần giới mang đến so trận chiến tranh này càng hiểm trở chiến sự chủ đề bên trong cũng không thể t r á n h n ẽ nâng lên vị kia thần bí liệp s á t giả lan tinh giới thần tôn đăng tràng biến mất liệp s á t giả bị phỏng đoán là đến từ mặt khác thần giới cái gọi là giúp đỡ cổ thần giới bất quá là phải thừa dịp loạn quay sự tình cái này không thể nghi ngờ để cho người ta càng phát ra bất an không cách nào tưởng tượng c h í n đại thần đạo chư giới bên trong phương nào thần giới có thể nuôi dưỡng được đánh vỡ thần tôn phía dưới bất bại tấm bia to nhân vật đương nhiên rất nhiều người đối với vị kia nữ t ử á o tím ôm lấy mãnh liệt chờ mong đối phương cho dù không thể giúp người nịch biến nhưng tự thân mạnh đến mức đáng sợ xuất từ đ ạ i hạ đại biểu thần bí như bởi vì khôi phục cho cổ thần giới mang tới tình thế hỗn loạn phải t r ă n g nguyện lấy khuynh thiên c h i lực cùng bọn hắn chung ngăn bắt phương tri địch làm sao nữ tử mặc c o tím kia quá lãnh đạm ngay cả cổ thần giới thần tôn cộng đồng trào đều coi là không khí đã bị lâm tiêu lôi kéo rời đi ngăn lại người khác tùy hành cổ thần giới thần tôn cũng không theo sau sợ khiêu khích vị này đại hạ tiên tiên thần linh bất mãn cổ thần giới tây bộ một mảnh cao phong khe biển lớn ở giữa được mở mang ra một tòa động phủ tại sao có thể như vậy lâm tiêu lại uống hắn không để ý tới mặt khác trước tiên lôi kéo mệnh áo tím tới đây muốn hóa giải tất cả luân hồi văn cho nên đều không có gọi bên trên vô tướng cùng lang đ ỉ n h lại là trấn kinh phát hiện mệnh áo tím k i ế p trước kiếp này giao hội qua đi tuy ý hắn như thế nào dày vỏ lại đều không cảm giác được luân hồi văn lâm tiêu ca ca nhìn qua lâm tiêu quan tâm mình tới cố chấp bộ dáng mệnh áo tím trong mắt tràn đầy n u hòa ôn nhu giải thích nói ta cùng nàng ký kết khế ước có thể tiến hành cùng tồn tại ta sẽ không bị từng bước xâm chiếm d ị biến giam cầm trong lúc nhất thời càng sẽ không để cho ta chết đi nếu không hiện tại đứng ở trước mặt n g ư ờ i chỉ là hạ vi mà bỏ mạng áo tím nàng còn hứa hay qua tương lai sẽ hiện ra đại pháp để cho ta chỉ làm chính mình lâm tiêu nói thẳng vậy ngươi để nàng đi ra cùng ta tâm sự hắn nghiêm trọng hoài nghi mệnh áo tím là bị kiếp trước sinh lừa dối nàng không lớn mệnh áo tím chăm chú biểu thị đến trình độ này kiếp này vẫn như c ũ là nàng kiếp trước có thể làm thành một đoạn qua lại cái này khiến lâm tiêu khó thở lâm tiêu ca ca ta bây giờ có thể nói cho ngươi là đại hạ khởi nguyên viên siêu tưởng tượng của ngươi mệnh áo tím nhìn như tại nói sang chuyện khác kỳ thực cũng tại vì lâm tiêu tiến hành giải hoặc từng tại cổ thần giới trung bộ xuất hiện đại hạ tu sĩ nhưng thật ra là vì tại vùng thiên địa này tìm kiếm ta tổ thượng tung tích làm sao cử động lần này tiếp nhận lớn lao nhân quả đã dẫn phát thiên địa d ị biến cổ thần giới đại hạ t r ư cường đều là biến mất có người còn lại một chút tàn linh bám vào tại cái khác sinh linh trên thân về phần kiếp chức của ta thân thì lại lấy tổ thượng chuyển thừa xuống đại truyền thế pháp chân chính tránh khỏi nàng từ bỏ cựu thân nhiều loạn luân hồi chờ đợi hậu thế xuất hiện lại nếu không có một lần này không có hạ tộc thần nữ cũng sẽ không có n g ư ờ i vi nhi mệnh áo tím đề cập những năm này nàng tại cổ thần giới đi qua rất nhiều nơi một là vì một ngày này làm chuẩn bị hai là vì thu thập đại hạ năm đó v ậ t cũ lâm tiêu lắng nghe trong lòng thị trấn trước kia mệnh áo tím đối với kiếp trước chỉ có mơ hồ đoạn ngắn hiện tại tựa hồ cũng biết được hơn một mươi ba năm trước thiên địa sinh ra dị biến đại hạ cũng là lúc kia biến mất lâm tiêu từng một lần hoài nghi cả hai có quan hệ bây giờ đạt được mệnh áo tím chính miệng xác nhận còn có đại truyền thế pháp cấp bậc gì tu sĩ mới có thể khống chế nhiễu loạn luân hồi phát m ô n ta chấp trưởng luân hồi thiên thư có thể làm được sao lâm tiêu trong đầu không khỏi hiện hiện tại đại hạ tàn tích nhìn thấy cảnh tượng trong cảnh tượng kia có một tôn lại một tôn giống như có thể nuốt nôn vũ trụ thân ả n h s ư ớ n g sướng, bị khủng bố khí tức quấn quanh còn có một đạo bóng người mơ hồ như muốn mở ra vô tận tuyến nguyện vũ nội tinh hà bất q u á dưới chân bụi bặm như thế khi thế để hắn khắc sâu ấn tượng là một đám chân chính nhà vô địch như thế một đám người là gặp cái gì sao lại muốn đi tìm vì nhiên tổ t ư ợ n g vẫn như c ũ không thấy lâm tiêu mỗi chữ mỗi câu hỏi cho nên ngươi phải làm sự t ì n h vẫn là không có kết quả ngươi còn muốn đi sao lâm tiêu ca ca tại thế gian này luôn có một chút muốn tuân theo nội tâm sự t ì n h mệnh áo tím không có phủ nhận chính như ngươi nếu l à việc quan hệ trí thân khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực sẽ không chậm trễ thời gian huống hồ ta còn nói qua muốn bị ngươi đánh xuống một mảnh giang sân đ âu lâm tiêu không nói gì lấy thực lực của hắn bây giờ cùng năng lực cần mệnh áo tím đi tranh đấu giành thiên hạ sao cô nàng này thái độ kiên quyết ta lâm tiêu trong lòng suy tư sau đó bất động thanh sắc đem mệnh áo tím ôm vào lòng lúc trước mệnh áo tím lưu lại một phong thư liền vụng trộm chạy đi sự t ì n h để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nếu đ ư n g phải hắn liền sẽ không để lúc trước sự tình một lần nữa trình diễn có chuyện gì khó xử thương lượng đi không được liền để hạ tộc người phi thăng h i ể u chi lấy t ì n h động chi lấy để ý lâm tiêu ca ca ngươi muốn cưỡng ép lưu lại ta sao kỳ thật ngươi tại nếm thử hóa giải luân hồi v ă n lúc ta liền đã phát giác ngươi thể chất phát sinh t h v y biến trở thành cổ thần giới quá thần trong ngực giai nhân thanh âm truyền đến để lâm tiêu lại bị kinh ngạc liền thi triển bất hủ thần thuật đều chậm nửa phần một cánh tay ngọc cầm lấy đầy trời từ quang đột ngọc khiến cho thân thể cứng đờ lại bị một cỗ tuyệt cường bí lực bao phủ vi nhi ngươi ngưu sát thân phu à. lâm tiêu dưới chân lạo đ ả o phát hiện thân thể phát t r ì m ngay cả ý thức đều bị áp chế mệnh áo tím lại sớm thấy rõ dụng ý của hắn tiến hành đánh lén còn phát hiện thể chất của h ắ n biến hóa ngay kia thần linh bên trong kỳ tài đột nhiên chuyển biến làm qua thần ai gặp được đều sẽ kinh hãi sẽ tìm dễ hỏi đ ấ y có thể mệnh áo tím phát hiện lại không ngạc nhiên chút nào thậm chí chưa từng chủ động hỏi tham n ư u sát thân phu ta sao bỏ được lần này gặp ngươi sau ta sẽ còn tiếp tục lên đường mệnh trên áo tím t r ư ớ c năng g lâm tiêu tọa hạ lâm tiêu ca ca tu vi của ngươi thế mà cũng tại loại cảnh giới này mệnh áo tím nhìn chăm chú lâm tiêu một lát lại là tay n g ọ c bót lập tức một đoạn cây khô hiện hiện đây là ta đại hạ tàn tích còn sót lại xuống một loại chất bảo tại ta tổ thượng vùng thiên địa kia được mệnh danh là huyền hoàng mục còn sót lại huyền hoàng chi khí lấy ngươi bây giờ thể chết có thể tiếp nhận đủ để thỏa mãn ngươi thần quân cảnh viên mãn tặng cho ngươi mệnh áo tím thi pháp đem cái này đoạn cây khô t h u ở lâm tiêu bên người ngươi sau như i c khăng lâm tiêu ca ca, khăng ta muốn tìm ta vô ách trâu chắc chắn chỉ dẫn mệnh áo tím một bước ba lần thủ mang theo quyến luyến rời đi giống như dừng lại càng lâu càng là không bỏ cái này dẫn tới lâm tiêu gầm thét không ngừng lại càng khó mà động đậy bị ngăn chặn ý thức lại cùng thua ở bên người cây khô dung hợp ở cùng nhau ngoài đậu phủ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kỳ dị tổ hợp đó là một chó một c h i m một giả mệnh áo tím không ngạc nhiên chút nào đang xuất thủ phong ấn động k i a phủ a i hạ t h ầ n nữ ngươi làm gì như vậy chứ mang chúng ta lên mênh mông lâm tiêu cũng là nhất trọng trợ lực lớn a lao đầu dâu dê than dài một tiếng nói con đường này quá nguy hiểm tràn đầy bất ngờ mệnh áo tím đáp lại để lao đầu dâu dê biểu lộ ngưng tụ phát ra gà thét đã nguy hiểm lại khăng khăng phải mang theo chúng ta mạng của chúng ta không đáng tiền a con đường phía trước h ô n g hiểm lúc này h n mệnh áo tím một đạo ánh mắt liền có thể nứt tâm thần người cho nên hắn ngoan ngoãn đi theo mệnh áo tím bên người phân biệt những năm này thật vất vả đụng phải lầm tiêu ra hòa này ngươi cũng không để cho ta nhìn một chút đại h ắ t cầu mặc trói sáng đại quần tộc phát ra phần nàn mệnh áo tím nghẹo đầu suy tư một lát sau đó nói lâm tiêu ca ca tựa hồ Đều không nhắc có trong c động n tốt g ặ phủ á t c lâm tiêu quay cùng cảm xúc cùng cây khô dung hợp thân thể tỏa sáng cường đại hoạt tính thu ở lâm tiêu bên người cây khô lại như phùng xuân tại rút cọc mầm hóa thành một gốc cao hút như đóng đại thụ nó kết xuất trái cây đúng là từng cây cương nhu tịnh thể hùng vĩ chi khí như thiên tri nguyên tựa như chi căn b u ô n g xuống đem lâm tiêu bao phủ đi vào cẩn thận nhìn lại những n à y khí giống như có thể đẻ sập hết thệ thần quân có thể b u ô n g xuống lúc cũng chỉ là để lâm tiêu thần thể run run sau đó liên tiếp d u n g nhập đi vào khiến cho lâm tiêu cơ thể ẩm ẩm rung động giống như khai thiên tích địa bình thường tất cả động tính tại c h ạ m đến vô hình kết giới lúc trực tiếp tan biến tại vô hình dạng n à y quá trình không ngừng lặp đi lặp lại tôn lên ngồi ngay ngắn lâm tiêu bảo cùng nhau trang nghiêm ý thức của hắn tại huyền hoàng một bên trong tựa như tại trong vũ trụ mênh mông xuyên tháng qua giống như tại chư thế trung du lịch huyền diệu vô địch giống như là vượt qua thành trăm hơn ngàn năm cao vút như đóng đại thụ cũng lần nữa đi hướng khô héo vi nhi không biết đi qua bao lâu lâm tiêu đột một h é t lớn một tiếng ý thức rốt cục quy về bản thể vê anh một tiếng này h é t lớn giống như thiên địa khó khăn và động phủ này đột nhiên nổ t u n g phụ cận cao phong khe biển lớn liền khối ngã xuống biến thành phi hôi siêu lâm tiêu khôi phục hành động hắn đứng dậy phóng lên tận trời phóng thích minh mông thần niệm bao phủ các phương nhưng không thấy người ấy tung tích lại đi lâm tiêu khí đến phát dun cô nàng này thật là một cái từ tâm nhãn Kiếp này là mênh mông là hạ t ộ chẳng t ầ cần n nữ, thân thượng nhất, cũng không liền lên đường. cho trước chấp c thiết h dù đối với kiếp mới lại bội rồi vã gặp tổ lẽ lại còn có mặt khác không có nói rõ nguyên nhân sao vi nhi xuất ra cây kia huyền hoàng mục để cho ta tu vi đã tới t thần quân chín tầng cảnh đ ỉ n h phong lâm tiêu tâm thần chìm xuống lập tức phát giác tự thân biến hóa có chút ngạc nhiên vậy quá huyền diệu hắn ý thức dung nhập huyền hoàng mục thân thể hấp thu mệnh a o tím trong miệng huyền hoàng chi khí đợi đến tỉnh lại t r i để tấn thăng thần quân chi đình như vậy thuế biến thực lực của hắn tăng vọt chỉ cần tâm niệm vượ động vô cùng vô tận thần tính lực lượng có thể che hết một mạng lớn thần quân có thể làm cho một chút tôn giả nếu muốn nhượng bộ lui binh đáng sợ nhất là thiên địa d ị biến thời đại bất luận cái gì kỳ tài đạt tới cảnh giới này phía trước một vùng tăm tối không tồn tại bất luận cái gì sáng ngời cần lịch biến c h i pháp mở ra một đầu hướng lên thần đồ nhưng hắn không cần thần đồ ngay tại dưới chân thậm chí hắn lâm tiêu xông phá cửa này không cần lâu dài tích lũy bởi vì hắn đến từ phong năng lực muốn trở thành thần tôn chỉ là cũ đồ lại đi rất nhiều cảm nộ vốn là ở bồng tim tự nhiên không tồn tại hàng rào cái này đi qua bao lâu lâm tiêu lấy ra đưa tin tín vật hắn còn tại giới tây khoảng cách giới trướng cổ địa cũng không xa khẳng định sẽ có một ít tin tức truyền đạt cho hắn mạc thế thái thần có lệnh tất cả đạt tới thần quân cảnh định phong môn sinh mau trở về cổ cung tiếp nhận định biến tiên tiên cổ cung tín vật bên trong chuyến gia dạng này tin tức để lâm tiêu ánh mắt chớp lên cái này thì tin tức đến từ một năm trước tầng tầng truyền lại mà đến trong đó con trộn lẫn lấy tiên tiên cổ cung môn sư đối với hắn hồi cung thúc dục biểu thị đó là quá g i ớ i thần làm cho t a n đệ ngươi đi đâu ngươi bắt cóp đệ mội các vị thần tôn còn muốn để cho ngươi dân tiến cùng đệ mội thương lượng đâu tiên thiên tiên cổ cung quá thần đều đã bị kinh động. c ù những năm này đi qua nhị ca tìm tòi không ít bảo vật giúp đối phương tái tạo nhục thân chỉ là vẫn như cũ suy yếu ở lăng đỉnh trên thân ngủ đông người sau hoàn toàn chính xác bị lăng đỉnh ném ở một mảnh trong cổ lâm thu hành sau đó cũng tiếp trở về mệnh áo tím thím lăng đỉnh tắc muốn cái này hai đại dị thú cái này khiến lâm tiêu giật mình trong lòng nghĩ đến lúc trước mệnh áo tím rời đi bắt cóc hát hoàng sự t ì n h đệ mội làm sao còn muốn rời khỏi cổ thần giới nàng đối với ở đây thần tôn biểu thị nếu có mặt khác thần giới tu sĩ bởi vì đại hạ sự t ì n h b ạ o phạm cổ thần giới như vậy nàng sẽ rời đi còn cổ thần giới một mảnh thanh tĩnh đại hạ không muốn thiếu người nhân quả có thần tôn quyên nhủ nhưng đệ mội thái độ kiên quyết xông về giới trướng bốn từng cái tin tức liên tiếp chuyển đến để lâm tiêu biến sắc cô nàng này vì tìm kiếm tổ thượng tung tích lại rời đi cổ thần giới vê anh lâm tiêu thân thể nhảy lên mấy canh giờ sau tái nhập giới trướng cổ đ ị a ngày xưa chiến tranh kết thúc hơn một năm giới trướng cổ đ ị a khôi phục kiên tĩnh nhưng vẫn như cũ có đại quân tại đóng giữ cứ điểm chỗ thần huy phiêu động vô tương cùng lăng đ ỉ n h cùng một chút môn sinh đều rời đi gặp qua lâm tiêu thần quân có thiên thần đối với lâm tiêu thi lễ vị thiên thần này là một vị dung mạo không sai nữ tu người mặc váy xanh đúng là người quen chính là hắn tái giá ti phong tu gắn liền với thời gian đụng phải vô tận thần triều đại công chúa kim xuân một trận chinh phạt vô tận thần triều thương vong thảm trọng vô tận thần triều còn lại tu sĩ nghe theo thần tôn xá lệnh tiếp tục c h ấ n thủ nơi đây giám sát địch t ì n h lâm tiêu tâm tình rất tồi tệ mở lời hỏi cứ điểm chỗ không ít bóng người nên đón tại đáp lại lâm tiêu vấn đề vị kia đại hạ nữ tôn tại một năm trước hoàn toàn chính xác rời đi cổ thần giới giới ta thần tôn vận dụng thủ đoạn tiến hành thôi diễn đạt được một chút tin tức vị kia nữ tôn d á n g lâm lan tinh giới trận chiến đầu tiên liền chém một vị dị giới thần tôn thế nhưng bị rất nhiều cường giả để mắt tới trước mắt tình báo mới nhất là vị này đại hạ nữ tôn tựa hồ tránh đi bảy căm thủ tuyến dị giới các tôn giả đang tìm、4. rất nhiều trên mặt người hiện hiện kính ngưỡng c h i sắc một thân một người giết vào dị giới đây là sao mà phong thái mà do đại hạ nữ tôn xúc động nhân quả tựa hồ cũng bị hóa giải dị giới chư a cường bởi vì đại hạ nữ tôn khôi phục m à động bây giờ đối phương bước vào dị giới c h i thổ cổ thần giới sao sẽ còn bị người t r ú m ụ lâm tiêu diện m ụ trở nên đong trầm thật vất vả trùng phùng hắn không thể lưu lại mệnh ao tím còn phải xem lấy đối phương như vậy tranh đấu vì nhi lâm tiêu nhìn ra xa giới trướng phương hướng thân thể đều đang phát d u n rất là tự trách nếu không có mệnh ao tím phát giác hắn bị người nhằm vào phải chăng liền sẽ không hiện thân cũng sẽ không lấy một câu đại hạ không muốn thiếu người nhân quả phóng tới lan tinh giới một năm mệnh áo tím bước vào dị giới tri thổ đã có một năm hắn coi như đuổi theo mặc dù có vô ách châu nhắc nhở muốn nhìn thấy đối phương cũng cần đứng trước tôn giả lựa cản một khi bị mệnh áo tím biết được sẽ còn làm cho đối phương phân tâm ta còn chưa đủ mạnh ta muốn trước trở thành tôn giả lại tổ kiến một c h i tôn giả đội ngũ đánh vào trong dị giới đi lâm tiêu làm ra quyết định cứ việc nói hắn như vậy đột phá không tồn tại hàng rào cũng cần cân nhắc thần kiếp động tĩnh dù sao lần này hắn là lấy tiên thiên thần linh thân phận tấn thăng thần kiếp thể lượng tuyệt đối khủng bố vô biên lâm tiêu cấp tốc rời đi để phụ cận chư thần biểu lộ cổ quái ngày đó lâm tiêu chủ động dắt vị tiêu đại hạ nữ tôn tay ngọc rất nhiều người đều gặp được đoán được lâm tiêu cùng nàng này quan hệ vô cùng tốt bởi vì cái này trọng quan hệ ngay cả thần tôn đối đãi lâm tiêu thái độ đều sẽ trở nên k h á c h khí cho là lâm tiêu có chỗ dựa chỉ cần có lâm tiêu tại cùng đại hạ nữ tôn trao đổi liền có điểm vào ai ngờ đến vị này đại hạ nữ tôn lại rời đi lâm tiêu cũng là thời gian qua đi một năm lúc này mới một lần nữa lộ diện khiến người ngoài ý lâm tiêu hắn vậy mà không hề rời đi d ư ớ i tây cứ điểm một tòa quỳnh lâu bên trong một vị sợi tóc khô trắng lao giả chính ngóng nhìn lâm tiêu rời đi phương hướng trên người hắn hiện hiện đạo vận là một m đời tôn giả một hít một thở ở giữa đạo quang hiện lên có thể làm cho chư thần cúi đầu tôn thượng người đối với lâm tiêu có ý nghĩ gì sao một vị hầu hạ thần quân cẩn thận từng ly từng t í hỏi chương sáu t r ư h ầ n tôn tìm đường chết không k ó i đại m ạ n chương sáu t h ầ n tôn tìm đường chết không khói đại mạng mạ. hắn làm bạn tôn thượng tả hữu quen thuộc tôn thượng phong cách hành sự như lúc trước Vị kia nữ lúc đó tôn thượng đối mặt dị giới tạo áp lực tín nhiệm dao động còn bị nữ tử mặc áo tím kia lời bình thực lực chẳng mạnh đến đâu nếu bàn về trạng thái tôn thượng tại dài rằng giặc thọ nguyên bên trong đã nhịn đến sợi tóc khâu trắng không cách nào lại phóng ra một bước tại vận dụng các loại phương pháp muốn tỏa sáng tân xuân vì sao không thể có lâm tiêu là duy nhất cùng cái tia đại hạ nữ tôn từng có gặp nhau tu sĩ có lẽ được trao tặng đại hạ chi bí tạ thụy thần tôn n e o lại con n g ư ơ i loại thái độ này để cái k i a thần quân giật này cả mình phải biết lâm tiêu cùng cái k i a đại hạ nữ tôn quan hệ nhìn như thật là không tệ nhưng là có hay không biết được đại hạ chi bí ai rõ ràng vì một thì phỏng đoán liền muốn đối với lâm tiêu xuất thủ thực sự quá mạo hiểm l â m tiêu thực lực là không vào tôn giả pháp nhãn nhưng hắn dù sao thụ tiên tiên hắn cổ cùng quá thần coi trọng cái kia thần quân rung g i n g muốn quên nhủ bọn hắn tạ ơ tộc chính là cổ thần giới bên trong người bình thường tiếp xúc không đến tôn giả họ cổ chỉ cần không tìm được chết thế tất sẽ hương hỏa cường thịnh tạ thủy thần tôn một bước này đi ra hậu quả khó do đại hạ nữ tôn sự tình h ạ chỉ lan tinh giới biết được vì đề phong bất chắc tiên tiên h cổ cung quá thần đều tại không tiếp tự thân hao tổn muốn tiếp tục tạo nên xuất thần tôn không để ý tới nơi này huống hồ nếu không có có kiểu lâu bọn hắn tại ngươi coi bản tôn sẽ sợ những cái kia hơi tàn quá thần cái này đã không phải bọn hắn thời đại tạ thủy thần tôn đứng dậy thái độ kiên quyết cho dù cái kia đại hạ nữ tôn sẽ giết trở lại đến thì như thế nào có thể cha ra là hắn xuất thủ sao đến hắn cái này tội tác có một số việc đáng giá thử một lần tạ t h ụ y đang yên lặng tính toán thời gian hắn là giới trướng cổ địa c h ấ n thủ thần tôn cho dù rời đi cũng không thể cùng l â m tiêu trước sau chân miễn cho sau đó bị người ngược dòng tìm hiểu hắn lấy thần tôn c h i năng còn sợ đuổi không kịp lâm tiêu thời gian một chén trả công phu sau tạ t h ụ y thần tôn thu liễm k h í thức như một chùm sáng chấn nhập thiên h u n g biến mất không thấy gì nữa chỉ là mới đuổi theo tạ t h ụ y thần tôn liền nhũ m ả y hắn nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu muốn về tiên tiên cổ cung cho nên cố ý lao tới con đường này lại là vô hụt lâm tiêu cũng không như vậy mà đi t ạ thủy thần tôn quyền định một cái phạm vi hiện ra cực tốc cẩn thận tìm kiếm vẫn như cũ không thấy lâm tiêu hành tùng chẳng lẽ bị hắn phát giác cho nên giấu kín đi lên t ạ thủy thần tôn suy tư thần tôn tại thần đạo lĩnh vực cao cao tại thượng thế gian đỉnh cấp kỳ tài cũng muốn sừng xưng thần quân cảnh viên mãn mới có tư cách cùng sánh vai mà lâm tiêu tài cảnh giới gì cho dù ngay cả hắn đều không biết coi như bằng đối phương xưng quân mới mười mấy năm còn có trước khi chiến tranh bộc phát biểu hiện tại thần tôn trong mắt nhất định chẳng mạnh đến đâu cho dù hắn cố ý r ứ t lại phía sau chuông trà thời gian muốn chặn đứng lâm tiêu cũng là dễ như t r ở bàn tay mới đối cổ thần giới tây bộ thế lực cũng là không ít kẻ này nếu là thật sự là phát hiện h ư u tâm ẩ n t à n g muốn tìm đi ra cũng là phiền phước tạ thụy thần tôn không chịu từ bỏ bước vào một chút thành trì cỡ lớn biến mất t h â n p h ậ n nhiều lần bí mật cầm người hỏi thăm dòng g ã nửa tháng trôi qua vẫn như c ũ không có chút nào thu hoạch cái này khiến hắn trên khuôn mặt hiện hiện lệ khí t ạ như vậy giai đoạn có thể đối với lâm tiêu cơ hội xuất thủ cũng không nhiều lần này ngược lại là bản tôn chủ quan tạ thụy thần tôn bị đèn tại cổ thần giới hắn nhìn như phong quang cao cao tại thượng nhưng tại một đám thần tôn bên trong thuộc v ề bị đại thế lôi cuốn hàng người nhiều lâu các loại kỳ tại cấp thần tôn nếu có làm việc đều sẽ gọi bên trên hắn như hắn cũng sẽ thuận theo tôn giả cấp độ đại lưu cho nên thân là giới trướng cổ địa c h ấ n thủ thần tôn cũng không thể rời đi quá lâu c ầ n trở về ân tạ thủy thần tôn đột nhiên d ừ n g bước nhìn về phía một mảnh hoang mạc đây là giới tây một chỗ hiểm á c tri thổ tên là không khói đại mạc đại mạc bị trăm vạn dặm hát thủy v ư ợ quanh hát thủy không vào mạc Thét, bay trên trời. sau đó t không không nước, bốn lấp c một không lâu n phía h dưới cấm k ngay cận người đến. địa phụ hiếm vực, tạ thủy thần tôn biểu lộ biến đổi hắn nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo xanh chính sừng sức trong đại mạc tại trạng thái nhập định lâm tiêu tạ thụy thần tôn có chút kinh ngạc hắn tìm kiếm mấy ngày không gặp lâm tiêu lại chủ động trốn vào không khói chi địa ha ha thật sự là trời cũng giúp ta tạ thụy thần tôn phóng thích t h ầ n nhiệm cũng không phát giác người thứ ba lập tức cười ra tiếng bàn tay của hắn nâng lên vô tận đạo quang t ừ trong lòng bàn tay hiện hiện sau đó cấp tốc t r ố n g ra lại bao phủ toàn bộ không khói đại mạc đem nơi đây triệt để ngăn cách mở đi ra lâm tiêu vị tiêu đại hạ nữ tôn cùng ngươi quan hệ không tệ trên người ngươi, có cái gì đại hạ thuật pháp ngoan ngoắn giao ra Bản tạ ô n ngươi toàn lưu thời. t thủy thần tôn cất bước mà đi đi lại tiếng như đạo chi n h ị p đập lưu ta toàn t h ờ i nhập định lâm tiêu cũng là hợp thời mở mắt t a o mày hắn tìm trốn k h ô người n g muốn làm ra tấn h ă n g làm sao còn có thần tôn đuổi theo tới đối với vị này từng bị mệnh ao tím lợi bình thần tôn hắn ngược lại là có một ít t ấn tượng hắn tự hỏi cho dù không đột phá nên cũng có thể xuất thủ lực gáp đáng tiếc bản tôn không thể tu tập siêu hồn thần thuật xem ra muốn để ngươi ăn chút đau khổ mới bằng lòng trung thực tạ thủy thần tôn đi hướng lâm tiêu mênh mông trời cao đều là tại hắn đi lại ở giữa ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta đạo thủ lâm tiêu không có bất kỳ phản ứng nào t h ầ n s ắ c cổ quái nói nhìn thấy bản tôn ngươi còn có thể như vậy chấn định ở chỗ này không người cho ngươi chỗ dựa bản tôn một tay có thể g i ế t tạ thủy thần tôn đạm mặt nói tiếp theo đ ấ y mắt lại hiện hiện một vòng kinh ngạc hắn đi lại hướng về phía trước thần tôn chi uy quần quận có thể làm cho thần quân khó mà ổn định thân hình có thể lâm tiêu thế mà không bị ảnh hưởng dáng người lù lù bất động ông lâm tiêu không còn nói nhảm hai tay của hắn kết ấn như ngắt ở một mảnh hư không khí tức quanh người k u ế c tán toàn bộ đại mạc rõ ràng bị thần tôn phong tỏa nhưng lâm tiêu khí tức vẫn như cũ như cự thạch nhập vào biển cả bởi vì tiếng thứ hai phát ra sinh ra dày đặc chấn động mạnh để tạ thủy thần tôn đi lại phát trùm chìm dưới mặt bản chân hãm đây là thiên địa hàn kiếp cái tia chân thực cảm xúc để tạ thủy thần tôn choáng váng có thể ảnh hưởng đến hắn thần kiếp thế tất là do quân hóa tôn khảo vấn là là ngươi tại đột phá tạ thủy thần tôn ánh mắt rơi vào lâm tiêu trên thân biểu lộ k ỳ biến còn nhớ kỹ lâm tiêu xưng quân mới mười lăm năm thời gian tả hữu mười lăm năm ngang qua thần quân cảnh đi chạm đến tôn giả lĩnh vực hắn chưa từng nghe thấy hắn biết ghi chép hết thảy đều muốn bị đánh xuyên qua mà từ thiên địa dị biến qua đi một bước này thần đ ổ cần tiên thiên thần linh xuất thủ mới có thể mở trừ ra đến đây có phải hay không mang ý nghĩa còn có một tôn tiên thiên thần linh tọa trấn lâm tiêu bên người Tạ chương sáu trăm n ả y mươi sáu h â m la và tượng tiến giai tôn giả chương sáu trăm bảy mươi sáu sâm la và tượng tiến giai tôn giả cỗ này khí tức minh ông như thần ứng mánh kích trời cao tạ thủy thần tôn đối với không khói đại mạc ngăn cách vô hiệu thiên điệu biến sắc vô số đầu màu bạc nộ lòng từ trên cao bông xuống để bao trùm đại mạc vòng bảo hộ mạnh liệt dùng chuyển lên thân là người thi pháp tạ thụy thần tôn mới vừa vặn nghịch thiên mà lên chính là kêu rên cảm giác tựa như từng tòa thái cổ thần nhạc cùng nhau ép xuống để thân hình hắn lần nữa hạ xuống lồng ngực đều là khó chịu dẫn bản tôn cảm kiếp tạ thụy thần tôn đẻ xuống tâm tình sôi động lâm tiêu thật tại đột phá ngang qua thần quân cảnh sau muốn phóng ra một bước kia thiên địa hàn g kiếp là tại nhằm vào phá quan tu sĩ mà thi pháp ngăn cách đại mạc hắn sẽ bị phán làm mưu t o à n nghịch chuyển thiên cơ tự sẽ nhận trùng kích cho nên tạ thụy thần tôn không chút do dự tại thu hồi đạo quan vòng bảo h ậ ngươi tuy là kỳ tài nhưng ngươi thần tốt ư ớ p còn không đối phó được bản tôn. một người tôn n g rất hiếp sâm la và tượng bao trùm chỗ này hiểm ác tri thổ thần tốt cướp bởi vì tiếp xúc đạo tri lĩnh vực mà sinh quỷ bí khó giỏ nhưng cái này đây cũng là cái gì thần tốt cướp tạ thủy thần tôn thân thể phản bội nội tâm không nhịn được có rút h á n thành đạo ở thiên địa dị biến trước còn thân hơn mắt thấy đếm rõ số lượng trận thần tôn cướp nhưng chưa bao giờ thấy q u a loại này tiên tiên cổ cung môn sinh đến lịch biến c h i pháp x ô i theo thần đồ mà lên dẫn tới khảo vấn cũng kém xa như vậy tráng quan không tốt tạ thủy thần tôn không kịp nghĩ nhiều bởi vì mảnh k i a xâm la và tượng đã ẩm vang ép xuống vậy quá đáng sợ như trên thương băng liệt rơi xuống thế gian muốn san bằng nơi này lôi quang sôi đã n g i bắt đầu lui lại bên trong tạ thủy thần tôn liền thống khổ quắt to một tiếng mảnh này hiểm ác tri thổ bị thần tôn cấp triệt để bao trùm hắn không cách nào rời đi bị đạo vận bao khỏa thân thể đang oanh kích đều cóng thần hồn đều như muốn nổ tung v o a anh một phương khác đứng thẳng người lên lâm tiêu tự thân bản nguyên bạo động trong lúc giơ tay nhấc chân hư không c h ấ n gấp cũng cùng thần tôn cướp phát sinh đại đ ố i kháng ráng người đứng thẳng chưa từng ngã xuống thống khổ tạ thủy thần tôn nhìn thấy gần như ngã tở loại cấp bậc này thần tôn cướp hắn vừa mới tiếp xúc kém chút liền bị chấn áp để đương đại bất luận cái gì thần quân đến độ chỉ có thân từ đạo tiêu một cái kết cục không có ngoại lệ có thể lâm tiêu thế mà ngăn t r ở đợt tấn công thứ nhất đến chứng cường đại không thấy tiên tiên thần linh thi pháp cho hắn rửa sạch thần thể cùng thần hồn hắn liền đã phóng ra một bước này lâm tiêu thần thể bản nguyên hiện ra tạ thủy thần tôn nhận thức được cái gì hắn phát run bờ môi vừa đóng mở lại lần nữa bị bạo liệt sóng âm che mất thần của ta tôn cướp ép xuống người chạy đi đâu được hay là lưu tại nơi này đi lâm tiêu chỉ là quét tạ thủy thần tôn một chút lực chú ý đều đặt ở thần tôn cướp lên hắn quyết ý đột phá lúc từng cầm một phần giới tây địa đồ cẩn thận nghiên cứu qua cuối cùng lựa chọn không khói lại m ạ làm độ kiếp. mảnh này hiểm ác c h i thổ phụ cận địa vực đều hiếm người đến cũng không có thần triều đại tộc tọa lạc chiến tranh mới kết thúc không lâu giới tây rất nhiều thế lực đều tại tinh dưỡng khôi phục nguyên khí hắn lựa chọn ở chỗ này phá quan bị người chú ý tới khả năng càng là cực thấp về phần mặt khác chuẩn bị lâm tiêu cũng không tốn hao quá nhiều thời gian bởi vì hắn tại lưỡng dưới chiến trường giết địch đông đảo chiến lợi phẩm bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo trèo chống hắn đi đối kháng thần t ố n cướp kịch biến đang phát sinh theo thời gian trôi qua mảnh này hiểm ác tri thổ Bị một đạo cháy đen thân thể từ trên bầu trời hung hăng đập xuống xuống quả thực là thảm liệt tới cực điểm toàn thân tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương hai kiếp trong đất động một cái cũng không thể đậu cho đến sau nửa cách giờ bộ thân thể này mới chậm rãi mở mắt mặc dù vẫn như cụ khó mà động đậy có thể suy nghĩ bắt đầu phun trào bản tôn sống tiếp được hắn là tạ thủy thần tôn dòng dã m ư ờ i ngày hắn bao giờ cũng không tại luyện ngục bên trong giày vò hắn đã hao hết thủ đoạn chỉ vì cầu sinh không dám có một lát phân tâm thân gia chư bảo toàn bộ đều hao hết lúc này mới lung lay sắp đổ c h ố n g đến cuối cùng khó trách lâm tiêu nhìn thấy bản tôn đột kích đều không có xuất thủ nên chiến tạ thủy thần tôn hơi đ ộ n g thân thể liền có cắt đứt giống như đau đớn hắn không tại thần tôn trong kiết tâm không có tiếp nhận tất cả tiên h uy vẫn như c ũ rơi vào ruộng đồng này có thể nào không hề e sợ có thể nói loại kia xâm la vạn t ư ợ n g thần tôn cướp pham la hắn vận khí có một chút tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt từ từ tạ thủy thần tôn chậm rãi trống lên thân thể hắn trước tiên nhìn quanh khó khăn kết thổ lại chỉ thấy được mảng lớn vết máu cùng tăng cốt không thấy lâm tiêu lập tức cười thảm một tiếng hắn hẳn là chết hắn lại thành tiên thiên thần linh vị kia thần bí liệp sát giả tuyệt đối là hắn tạ thủy thần tôn tâm tình quái động cái này mười ngày hắn cũng nhìn thấy lâm tiêu lấy ra các loại kỳ chân dị bảo để mà bổ sung tự thân hao tổn vẹn vẹn cách không thấy một lần là hắn biết cái kia nhất định là lâm tiêu tại lưỡng giới chiến trường có được chiến lợi phẩm số lượng khổng lồ kính người mỗi một phần đều đ ạ i biểu một vị thần quân cảnh cường giả võng hồn cho nên hắn có thể đoán được vị tiêu đánh vỡ bất bại tấm địa to nhân vật t u y ệ thế t chính là đến từ cổ thần giới chính là lâm tiêu thời điểm đó lâm tiêu là tiên tiên thần linh nhưng này thì như thế nào tất cả bí mật đều đã bị phong trần mai táng mất rồi tạ thủy thần tôn rất suy yếu hắn đang câu động tự thân nguồn suối muốn ổn định thương thế sau khi trở về tìm vật chữa thương không nghĩ tới ngươi lại vẫn là đã sống xuống tới thần tôn thủ đoạn cũng không bình thường một đạo tiếng âm k ẽ quanh quẩn để tạ thủy thần tôn toàn thân lắc một cái đây là lâm tiêu thanh âm chỉ là k h ô n g phân h nguồn niệm dẫn động biệt đầu nguồn đó là lấy ý ư không phát ra t i ế n giám thủ t đoạn lâm. ê u Ngươi d động bản tôn bản tôn lập tức đem bí mật của ngươi nói cho thế nhân tạ thủy thần tôn luôn cuống thế ra một khối cổ lệnh hắn một lần cho là người trẻ tuổi này không có chỗ dựa tại có thể tùy ý n ắ m chưa từng nghĩ đối phương đã đạt tới tình cảnh như thế k h ô n g bố như thế thần tôn cướp cuối cùng cũng không thể ngăn trở lâm tiêu thật muốn động thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bắt phương hư không đều là bởi vì ta mà động ngươi nghĩ đến trong tay cổ lệnh có thể câu thông n g i giới phía trước hư không đột nhiên vỡ ra một bộ không xương từ đó hiện, hiện. lâm tiêu bị thần tôn tước vanh đến huyết n ụ c khó khăn thảm như vậy nhạt bộ dáng lại khó nén một loại phong thái bộ xương kia lưu chuyển trời sinh đường vân như kinh lịch gió xương xâm nhập sau cỏ dại tại cứng c õ i bên trong nở rộ thuộc về mình s a n h mới bắt đầu tràn ngập đạo vợ đang hướng ra ngoài k h u y ế t tán tại tạo nên huyết n ụ c thần tôn đạo lực t ạ thụy thần tôn thương thế như nhung g a đạo ở khắp mọi nơi l a trong cõi u minh thiên địa trật tự thần đạo tôn giả đã có thể cảm giác được thế gian đạo cùng câu thông lấy thần n i ệ m là bắt đầu để thân thể lực lượng chuyển biến dựng dục ra đặc biệt đạo lực loại lực lượng này siêu thoát tất cả thần lực từ tự thân quán thông hướng thế gian、đạo. giờ phút này tạo nên huyết nhục lâm tiêu trên thân dâng trào đạo lực quán thông một loại cao cao tại thượng đạo như sóng lớn ngập trời đ è xuống để tạ thủy thần tôn khó mà tự chủ lâm lâm tiêu đại nhân thần tôn làm một giới chi s ố n g lưng ta mà chết chính là toàn bộ cổ thần giới tổn thất tạ thủy thần tôn hối hận không thôi liên tục mở miệng ta nguyện lấy thần hồn lập t h ể không sẽ cùng ngươi là địch càng sẽ không bại lộ bí mật của ngươi cùng là thần tôn hắn cùng lâm tiêu không có nửa điểm khả năng so sánh ngay cả t ế gia cổ lệnh đều trở nên mờ đi không cách nào hướng ra ngoài truyền đạt nửa điểm tin tức bởi vì vùng hư không này chân chính bị cấm phong hữu hình cùng vô hình đồ vật đều không có thể vượt qua ra ngoài